Chương 477. Nạp đầu. Chương 477. Nạp đầu ở Betmaber thua trận sau cuộc chính tài, mộ nạ điện thoại di động điện thoại bộ trên có thêm tên của một người, Rafael Nadal. Vị này ở Tây Ban Nha tennis cấp tốc hoan hùng tennis tiểu thiên vương tuổi tác thậm chí so với mộ nạ còn nhỏ một tuổi, thế nhưng hắn cũng đã ở năm nay bắt đầu quét ngang thế giới tennis. Gần nhất, hắn vừa mới mới vừa ở Madrid nâng lên năm nay thứ tư ATP về đại sư thi đấu quán quân, tuyệt đối tennis tân quý. Tuy rằng sinh ra ở đảo nhỏ Malaka, thế nhưng cái ngoại hiệu này, nạp đầu, nam sinh vân đối với ở ngoài tuyên bố chính mình là cổ động viên Madrid. Vì lẽ đó hắn một có cơ hội sẽ đi tới Bét Ma Bơ xem riêu thi đấu, mà Bét Ma phòng khách cũng vẫn luôn có vị trí của hắn. Toàn thể tới nói, Na Đan là một tên phòng ngự hình đường biên ngang hình cầu thủ. Hắn lợi dụng cường mà mạnh mẽ trên toàn bóng, di chuyển nhanh chóng đứt chân, ý chí kiên cường lực, kéo dài qua lại áp bức đối thủ, khiến cho đối phương sai lầm. Hiển nhiên, ở hai người này mùa giải bên trong, từ từ trở thành riêu ác không thể thiếu ngôi sao bóng đá mồ nạ cũng hấp dẫn Na Đan quan tâm. Không có phát hiện, Mộ Nạ ở phong cách trên cùng Na Dan có rất nhiều chỗ tương tự tương tự cường tráng thân thể tương tự là có thể công thiên thủ, có sức mạnh lại không thiếu kỹ thuật. Na Dan mùa giải trước liền đã từng biểu thị quá Mộ Nạ là hắn ở Rio bên trong thưởng thức nhất cầu thủ một trong đang cùng Valencia á đội trận đấu kết thúc sau khi, Na Dan thu được tiến vào phòng thay đồ an đuổi Rio các cầu thủ cơ hội, hắn nhân cơ hội cùng Mộ Nạ giao lưu một phen, đồng thời trao đổi số điện thoại. Mộ Nạ là cái tôn trọng cường giả người, bất luận là ở cái kia lĩnh vực, bởi vậy cái này so với mình còn trẻ, nhưng đã trở thành thế giới tennis nhất lưu ngôi sao bóng đá ẩn ẩn cũng được Mộ khẳng định. Suần nữa trải qua trò chuyện, Mộ Nạ phát hiện Na Đan người này rất là phong khoáng, vì lẽ đó, hắn cũng quyết định nộp Na Đan người bạn này, cái này cũng là tại sao Mộ Nạ sẽ đem Na Đan dãy số tồn tại hắn cái kia rất ít tổn người ngoài dãy số trên điện thoại di động nguyên nhân. Thua bóng ai cũng sẽ không hài lòng, Mộ Nạ cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó lần này hắn cùng Na Đan giao lưu có hạ, có điều sau đó khẳng định vẫn sẽ có cơ hội, dù sao Na Đan cùng Mộ Na không ít đội hữu đều là có rất tốt giao tình. Mộ Na xưa nay đều không cho là bóng đá là một người vận động, mặc dù ở đội bóng rơi vào nguy cơ thời điểm, Hắn sẽ chọn chính mình một người đứng ra, nhưng hắn vẫn như cũ cho rằng đội bóng đạt được thắng lợi hay là muốn rượi vào toàn thể. Vì lẽ đó, ở Zonano lúc bị thương thiếu trận sau, hắn càng nhiều chính là ở vì là người bạn này kiêm đại ca thương thế mà lo lắng, cũng không có vì vậy mà lo lắng đến đội bóng chiến tích. Dù sao, ở Mộ Na trong mắt, đội trưởng Zhou cùng số thí rổ bị nổ cũng như thế là thế giới cấp tiền đạo. Nhưng thật sự đến trên sàn thi đấu, Mộ Na liền phát hiện vấn đề tựa hồ vẫn đúng là không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Chiến thuật vẫn như cũ là trước đây bộ kia chiến thuật, mà hắn cùng mấy cái giữa sân đội lưu chuyền bóng vẫn như cũ là những chuyện bóng bóng. Bình thường Ronaldo đâu có thể ung dung chuyển hóa thành đi bàn, nhưng đến Zoro cùng Zoro bị nhổ dưới chân tựa hồ liền khó khăn không ít. Sau đó một nạ rõ ràng, này cũng không chứng minh Zoro cùng Zoro bị nhổ cùng Ronaldo trong lúc đó tồn tại bao lớn thực lực trên lệnh, mà là một loại quen thuộc cùng phong cách vấn đề. Từ khi Ronaldo gia nhập liên minh Diêu tới nay, hắn liền vẫn là đội bóng số 1 tiền đạo, hàng tiền đạo đao nhọn, mũi tên, tên như ý nghĩa, Ronaldo chính là đội bóng đỉnh ở mặt trước người kia. Mà Ronaldo hợp tác Zoro tựa hồ cũng từ từ quen thuộc, hai tiền đạo, này dạng một vị trí, vì là Ronaldo kiểm chế Sau đó sau lưng hắn đảm nhiệm ảnh tử sát thủ đột nhiên để hắn cái này thời gian dài ẩn dấu với há cám, bên trong xạ thủ bại lộ ở dưới ánh mặt trời khẳng định là rất khó thì thứ mặc dù hắn từng có lúc cũng là diêu số một tiền đạo. cho tới Zoo Tuy rằng gia nhập liên minh diêu tới nay biểu hiện của hắn tựa hồ vẫn luôn cũng không thể lắm thế nhưng từ tiết tấu chậm chậm bờ ra dịu giải đấu một hồi gia nhập liên minh nhanh trong công phòng thủ Tây Ban Nha giải đấu nói hắn không cần thích hướng khẳng định là giả chỉ là ở một đám cường lực đội hữu giới sự giúp đỡ hắn em thích hướng thời gian đại đại du ngắn Hơn nữa quen thuộc có Ronaldo ở mặt trước vì hắn hấp dẫn hỏa lực, để hắn tùy ý cầm bóng đột phá Zobino, đột nhiên phát hiện mình bị đẩy đến phía trước sau khi, cũng xuất hiện mê man cùng nghi hoặc. Nói trắng ra, chính là Zô cùng Zobino cũng không thích hợp đảm nhiệm đội bóng mũi tên, bên cạnh bọn họ đều cần phối hợp một cái có lực xung kích tiền đạo. Tới trước Ronaldo tốc độ cùng mạnh mẽ đạt được năng lực để hắn rất tốt đảm nhiệm này dạng một vị trí. Một vấn đề như vậy ở trải qua cùng Valencia đội sau cuộc tranh tài, phòng chứng rất nhiều hiểu bóng người đều phát hiện, Mỗ Na tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, Mỗ Na cũng khá là bất đắc dĩ, dù sao hắn chỉ là một cái giữa sân cầu thủ. Tuần nữa càng nhiều thời điểm hắn còn chỉ là một cái tiền vệ trụ, nếu như không phải huấn luyện viên đặc thù bằng giao, thậm chí ngay cả xuyên vào tấn công số lần đều là có hạn chế. Cứ việc cái này mùa giải cả kèo lộ chính đang từ từ giải phóng hắn, thế nhưng làm giữa sân hắn muốn hoàn toàn nâng lên đội bóng tấn công thậm chí là ghi bàn đại kỳ, khẳng định là không đủ thực tế. Dù sao hắn cách không thành có thể so với các tiền đạo xa có thêm. Một hồi đến cái đánh đầu hoặc là sút xa đối với môn nạ tới nói cũng không khó, thế nhưng người muốn hy vọng hắn tràn cuộc tranh tài dự vào này hai chiêu đến tiến vào trên mấy cái bóng đồng thời vẫn bảo đảm đội bóng thắng lợi, vậy coi như độ khó không nhỏ. Phát hiện vấn đề là một cái phương diện có thể hay không giải quyết vấn đề mới là the chốt. làm đội bóng bóngấn luyện viên cạm kéo lổ càng là ở zonano vừa bị thương thời điểm đã nghĩ đến điểm này chỉ là ở gió nghỉ sau khi bị thương cuộc xo so tài thứ nhất bên trong diượ chơi khá là tốt 41 đại thắng điều này cũng làm cho cạm kéo lổ tạm thời thả lòng cảnh giác ai biết ngay lập tức liền ở giải đấu ra trận ăn được đánh bại đội bóng hàng tiền đạo vấn đề lần thứ 2 nổi lên mặt nước Cạm kéo lỗ lại đau đầu lên lẽ ra tuổi trẻ tiền đạo sổa đủ đúng là điển hình số 9 cầu thủ chỉ là cạ kéo lổ còn không cách nào yên tâm đem đội bóng tấn công gánh nặng giao cho này một loại mới từ đội thanh liên đề và tới cầu thủ. Kỳ thực Cạm Kẹo Lổ trong đầu có một cái càng gan to ý nghĩ, vậy thì là đem Mộ Na nhắc tới trung phong vị trí đi, trước đây cũng làm cho hắn khách mời quá, hiệu quả cung cũng không tệ lắm, chỉ là Cạm Kẹo Lổ nhưng không có nóng lòng tư thi, bởi vì hắn càng coi trọng giữa sân phòng thủ. Lên sân khấu cùng Valencia đội thi đấu sau, Cạm Kẹo Lổ gạ kỳ á lại ăn thẻ đỏ ngừng thi đấu, đem Mộ Na nhắc tới phía trước đi, chỉ để lại gở dạ vẽ xèn một cái tiền vệ trụ, Cạm Kẹo Lổ là khẳng định không yên lòng, liền mấy ngày nay trong khi huấn luyện, hắn vẫn như cũng là đem Zhou bị nhỏ cùng đặt ở trên hàng tiền đạo ở thứ ba huấn luyện trên lớp lại truyền tới tin dữ. Zidane đang hoàn thành một lần độ khó cao nghiêng người vô lì sau, bưng bụng cùng sinh mạng trong lúc đó cái kia vị trí thống khổ ngồi trên mặt đất. Trải qua kiểm tra, Zidane hàng kéo thương, chỉ ít thiếu trận 3 vòng, thậm chí có thể thiếu trận 1 tháng. Thôi, coi như cạm kéo lỗ không muốn đem hắn đặt ở trên ghế dự bị, Zidane cũng phải nghỉ ngơi một quãng thời gian. Ronaldo mắt cá chân bị thương, Sodado bắt đuổi thương thế vẫn chưa lành, hiện tại lại tăng thêm kéo thương hướng Zidane, giêu ba cái tuyến trên mỗi người có một tên chủ lực bị thương. Ngoại trừ người bị thương, xuống sân không thể so sánh còn có lên sân khấu nhộm đỏ gạ tở lỗ kỳ ạ cùng Beckham, nếu như vậy Diêu mùa dài trước còn có chút mập mạp giữa sân, liền lưu lạc tới hiện tại loại này giật gấu vá vai mức độ. Thêm vào miễn cưỡng có thể một trận chiến re la Diêu cũng chỉ có 4 tên giữa sân, như thế rất tốt, cảm kẹo lô lựa chọn trở nên đơn giản hơn nhiều. Vậy thì là muốn ở đồng dạng xuất thân từ Diêu trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ re la cùng sổ đã độ trong lúc đó chọn một, đồng thời cũng quyết định đội bóng là đánh 442 vẫn là 433. Hàng hậu vệ cũng vẫn được, Rác cùng Đi Ổ cũng có thể thay thế sổ độ vị trí, Diêu từ trước đến giờ vẫn lấy làm tiêu ngạo phía trước sân trái lại thành phiền toái. Nhưng mà Sự tình chính là như vậy xoay chuyển tình thế, coi như cả Béo lộ đem đội bóng trận hình ở 442 cùng 433 trong lúc đó đổi tới đổi lui thời điểm, câu lạc bộ rốt cục chuyển đến một tin tức tốt, Rio đối với Beckham thẻ đỏ chống án thành công, người anh đem có tư cách tham gia vòng kế tiếp cùng là có dự giải đấu. Nguyễn Lai like, đang cùng Valencia đội thi đấu sau ngày thứ hai, Rio liền hướng liên đoàn bóng đá đưa ra khiếu nại đồng thời đưa lên chứng cứ. Rio ở khiếu nại lúc biểu thị, Beckham làm ra vô tay động tác lúc đã xoay người, này không nên bị coi như là lại một lần đối với trọng tài đưa ra dị nghị. bởi vậy không tổn tại, bất kính cùng chào phúng, ý tứ. Sau đó Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá tiếp nhận rồi giơ khiếu lại, Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá xưng, vụ tay động tác là phát sinh ở đội viên xoay người, quay lưng trọng tài thời điểm. Động tác này cũng không thể biểu hiện đội viên có ý định mạo phạm trọng tài, ngoài ra, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính sau trận đấu cũng đồng ý liên đoàn bóng đá cái thuyết pháp này. Cuối cùng sự phạt rất có điểm, việc nhỏ hóa, ý vị, trung thẩm phán quyết, như sau, đối với giơ phạt tiền 40 bảng Anh, thẻ đỏ thủ tiêu. Chú ý, là 40 bảng Anh, chỉ có một số 0, mặt sau cũng không có thêm cái. Vạ, tự, chút tiền này hay là còn chưa đủ giơ cao tầng đồng thời uống ly cà phê đây. Nói cách khác xuống sân gì ạ, rộ á chiến, giao thiếu trận không phải năm viên đại tướng, mà là bốn viên, điều này làm cho Cạm Kẹo Lộ thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có điều tuy rằng đón về Beckham, thế nhưng Giao vẫn cứ chỉ có thể lấy một nhánh tàn tại chi sư xuất trình, vì lẽ đó, Cạm kéo Lộ chỉ có thể cầu thận, đội bóng không muốn lại có thêm người bị thương. Chương 478, nổ nát bọn họ không thành. Chương 478, nổ nát bọn họ không thành. Sân bóng gì ạ, rộ bên trong, toàn bộ trên khán đài đều thành lam hải dương màu trắng, sân nhà các cổ động viên hoan hô nhảy nhót, vung trong tay tất cả có thể lên đồ vật. Deportivo La có dụ các cầu thủ chính đang hưởng thụ các cổ động viên tiếng vỗ tay cùng tiếng reo họ. Thân mang sấm màu sân khách áo đấu mùa nạ lúc này, sắc mặt so với áo đấu màu sắc còn muốn hắc, sân bóng gì ạzo điện từ bảng điểm trên 30 có vẻ chói mắt như vậy đây là làm sao? Lẽ nào này chết tiệt, ma chú, liền thật sự phá không được sao? 14 năm ở sân bóng gì ạzo chịu không nổi lúng túng kỷ lục thật sự muốn kéo dài sao? Mùa nạ nhíu chặt lông mày, từ hắn nắm chặt trên nắm tay cái kia nổi lên gần xanh là có thể biết, hắn lúc này là cỡ nào không cam lòng đúng, ở lúc trước đội bóng được có thể giải cấm trở lại tin tốt. Cạm bẫy lộ công vì cuộc tranh tài này lập ra tỉ mỉ chiến thuật. Thế nhưng, này thì có ích lợi gì đây? Ở chỉ tạn mới vừa mở màn liền lợi dụng tiến công chấp nhoáng công phá ca sĩ lát bảo vệ khung thành sau, cạm bẫy lộ hết thể an bài đều cái rãy. Zi Azoma chú, quen quần ở cầu thủ Ziomajit đứng đầu, mặc dù là đội trưởng Zo cũng không ngoại lệ, từ khi 94 năm tiến vào Ziu một đội tới nay, hắn vẫn không có theo đội bóng ở tòa này trong sân bóng lấy đi quá thắng lợi. Thậm chí, liên luôn luôn ý chí ngoan hắn cũng dao động, hắn bắt đầu hoài nghi, là không phải là mình toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời đều không thể ở sân bóng gì Azu mang đi một thắng lợi. Sau đó thi đấu càng là tiến vào đội chủ nhà tiếp tố, cùng Diêu Chỉ Nợ Hoa không kết quả tấn công so với, La có dù phản kích chiến thuật chấp hành đến hữu hiệu mà ngắn gọn nhiều lắm, rốt cuộc, ở hiệp 1 tiếp cận kết thúc thời điểm, Deportivo La có dù lợi dụng một lần chiến thuật phạt góc cơ hội, do Muniitis kiến tạo trung vệ Ju An Mã đã được, 20. Diêu Tao nộ một cái ác ngộng giống như hiệp 1, giữa sân thời điểm, cảm kẹo Lô nghiêm mặt sử dụng phép kích tướng mạnh mẽ kích một hồi Diêu các ngôi sao bóng đá, phương pháp của hắn là thành công, ít nhất ở hiệp 2 bắt đầu trước, hắn nhìn thấy chính là từng cái từng cái tràn ngập đấu chí lao ra phòng thay đồ các cầu thủ. Nhưng mà Giữa lúc môn nạ cùng các đồng đội chuẩn bị ở hiệp 2 khởi xướng phản công thời điểm, là có dụ cầu thủ lần thứ 3 để sân bóng gì ạ rơi vào xô chao. Lại là mới vừa mở màn, lại là phạt góc, lại là Mú Nhỉ tỉ chuyền vào trong, lại là du An Ma đánh đầu, hầu như là hiệp một cái kia ghi bàn chiến bản, giơ ở một cuộc tranh tài bên trong liền, hai lần rơi đến cùng một dòng sông bên trong. Tấn công cái này tân vấn đề không có giải quyết, đã phạt phòng thủ bệnh cũ rồi lại phạm vào khương ba, hay là còn có không tới 40 phút, Diêu liền muốn nghênh đón mùa giải này thảm nhất thất bại. Cảm kéo khổ cực game nên đấu chí lại một lần nữa ta đi, Diêu đang muốn hướng đi vỡ bản. Bên sân cạm kẹo lộ cũng là một mặt tái nhận, lạc hậu cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là hắn từ cầu thủ trên mặt không nhìn thấy thủ thắng quyết tâm. Người Italy cái kia ánh mắt thâm thúy tử trên sân mỗi một cái cầu thủ trên mặt đỏ qua, xuyên thấu qua hắn kính mắt trên cái kia mỏng manh tấu kính chuyển đến đều là cầu thủ lũ rũ, hối hận. Liên ngay cả mỗ nạ lần này đều không có xem trước hai lần như vậy chạy về không thành bỏ ra quả bóng, người hoa tiểu tử, lẽ nào liền ngươi đều từ bỏ sao? Không, không có. Cạm Kẹo Lộ mừng rỡ nhìn thấy Mộ Na cái kia tối tăng ánh mắt lần thứ hai trở nên sáng sủa mà kiên định, cái kia nắm chặt nắm đấm càng là biểu hiện hắn không cam lòng thất bại ân, không từ bỏ là tốt rồi. Cạm Kẹo Lộ cũng cầm quả đấm của chính mình, sau đó hướng về giữa trường hô, "Mộ Na, lại đây." Đang chuẩn bị lần thứ hai đi không thành ôm ra quả bóng, cổ vũ một hồi lộ hữu, Mộ Na liền nghe đến bên sân vây tay gọi mình quá khứ Cạm Kẹo Lộ. "Huấn luyện viên, chuyện gì?" Mộ Na biết vào lúc này Cạm nhất định là có cái gì trọng yếu chiến thuật muốn giao cho chính mình. Đợi lát nữa mở bóng sau đó, người gọi Joe bị kéo đến bên trái, David vẫn là ở bên phải. Ngũ Đế cùng Thomas ở trung lộ, gọi dâu cùng thoáng lùi lại một điểm, sau đó gọi xét dâu cùng Giảo Bợ tổ hai người nhiều xuyên vào kiến tạo. Cạm Kẹo Lổ nhanh chóng nói rằng, bởi vì trên sân có dù cầu thủ đã bắt đầu ở trọng tài dục dã lui về một hiệp, hắn thời gian có hạn. Há, Biết rồi huấn luyện viên." Mona đầu góc nhanh chóng tiêu hóa Cạm Kẹo Lổ, sau đó xoay người hướng trên sân đi đến, mới vừa bước ra một bước, hắn tựa hồ đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, "Huấn luyện viên, cái kia, ta đánh vị trí nào?" Cạm Kẹo Lổ vỗ một cái thật mạnh trán của chính mình, có điều cũng oán giận nhìn Mona một chút, bởi vì tuy rằng hắn vừa nãy không có nói ra Thế nhưng ý đồ cũng rất rõ ràng, ngươi nói xem. Mỗ Na ở trong đầu xếp đặt một cái chiến thuật bản, đem các đồng đội đều đặt tại cái kia bàn trên, sau đó tìm kiếm vị trí của chính mình, đột nhiên bỗng nhiên tỉnh lộ nói, huấn luyện viên là để ta. Đã tiền đạo cắm. Không sai, cái này việc ngươi trải qua, ta liền không bằng giao, tin tưởng chính ngươi, ngươi có thể làm tốt, nhanh hơn đi cùng bọn họ thông báo một chút, thời gian còn có, đi cho ta đổ nát bọn họ không thành ba. Cạm kéo lỗ tầng tầng vô vô Mỗ Na vai gióng giặc nói rằng, tiếp theo lại đột nhiên kéo Mỗ Na, là chuyên trách trung phòng. Ngươi có thể không trở về phòng thủ. Mộ Na gật đầu lia lịa, sau đó bước kiên định bước tiến chạy về trên sân. Nổ nát bọn họ không thành. Đem vấn luyện viên sắp xếp lan truyền cho đội hữu, đồng thời hắn cũng không quên ở cú vi thêm cái trước, còn có thời gian, cố lên. Khi nghe đến Mộ nạ lời chuyển đặt sau, các đồng đội đều rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cũng đều hề hại gật gật đầu, hiển nhiên, bọn họ đã so sánh thi đấu không báo hy vọng. Mộ Na cũng không có hy vọng dựa vào chính mình câu nói đầu tiên có thể đem các đồng đội tinh thần kích thích lên đến, vậy cũng chỉ có thể thông qua hành động đến tỉnh lại bọn họ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. The có dụ các cầu thủ kinh ngạc phát hiện mùa nạ lại đứng ở bên trong vòng bên trong cùng cùngrâu đồng thời phát bóng bọn họ cũng không nghĩ quá nhiều có điều là phát bóng mà thôi mà ai trả về không phải như thế nhưng mà phát bóng sau khi mùa nạ biểu hiện nhưng thực tại để bọn họ lấy làm kinh hãi dâu đem bóng giao cho mùa nạ sau khi mùa nạ cũng không có dựa theo thông lệ đem bóng chuyển về, mà là trực tiếp mang theo bóng từ chuẩn bị trùng về phía trước sân đó có dù tấn công cầu thủ bên người sẽ qua chuẩn bị làm một mình quá xem thường người chứ đây là toàn bộ sân bóng gì ạộ bên trong mấy vạn là có dù người ý nghĩ Rất nhanh bọn họ liên biết môạ có phải là xem thường bọn họ bởi môạ dáng dốc như vậy làm thực sự là quá đột nhiên ở đó có dù cầu thủ phản ứng lại thời điểm môạ đã vọt vào có dù một hiệp 40 mét khu vực nhìn thấy thế tới hung hăng môạ có dù hai tên tiền vệ trụ cả dồn cùng đợ đã vây công tới bọn họ hiển nhiên đem đơn kỳ vừa thải môạ xem thành một cái xính anh hùng lỗ má người mô nạ như vậy là lỗ mang điểm thế nhưng hắn không được không làm như vậy đội bóng lạc hậu ba bóng hắn không có thời gian càng sớm gây nên các đồng đội đấu chí bọn họ san bằng thậm chí vượt lại cơ hội lại càng lớn mắt thấy cả cùng đặt chờ liền muốn đóng cửa Mộ đột nhiên đem bóng hướng về trước một chuyến, sau đó chính mình dưới chân cũng đột nhiên giẫm một cái, lần thứ hai ra tốc, từ giữa hai người xuyên qua. Scadon cùng đợt chờ hai người cũng cấp tốc làm ra đóng cửa động tác, thế nhưng Mộ mạnh mẽ bước đồng cùng cường tráng thân thể để bọn họ đóng cửa thất bại, bọn họ duy nhất có thể làm chính là bảo trì lại cân bằng, không để cho mình ngã chồng vó. Hai người đóng cửa tuy rằng không có thể ngăn cản Mộ Na, nhưng ít nhất vẫn để cho Mộ Na giảm tốc độ. Vốn là bởi vì mới vừa mở bóng mà không có lui về vùng cấm trung vệ cổ lọ xin nắm lấy cơ hội này xông lên, chuẩn bị cắt bóng. Mộ Na tuy rằng thân thể có chút lảo đảo, Nhưng hắn vẫn là một lần nữa thêm nổi lên tốc độ, sau đó cấp ở cổ lọ xini trước đâm đến quả bóng, thoảng qua người Argentina, ngay lập tức, trực tiếp chân phải sút gol. Quả bóng dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống như lướt qua vùng cấm gạo hét hướng Deportivo là có dù không thành trên góc phải trên bay đi. Bởi vẫn luôn không có điều chỉnh tốt thân thể, Mộ Na ở bắn xong môn sau khi, té lăn trên đất, thế nhưng con mắt của hắn nhưng vẫn đều không hề rời đi quả bóng. Mắt thấy quả bóng liền muốn bay vào cột dọc cùng sà ngang cái kia góc thời điểm, vẫn màu trắng găng tay nhưng ngọ ở quả bóng trên ở Mộ Na trùng sau khi đứng lên. Sự chú ý liền vẫn độ cao tập trung cả Nizet làm ra một lần thế giới cấp tứ vua, hắn đem hết toàn lực nhảy lên, Miễn cưỡng đem bóng mò ra đường biên ngang. Tề Ba vẫn quan tâm cái này, bóng sân nhà các cổ động viên sâu sắc hớp một cái khí lạnh. Bên sân đầy cõi lòng hy vọng nhìn cái này, bóng cạm quẹo lộ từng từng một quyền đánh vào ghế huấn luyện viên Trần Nhã trên. Mộ Na cũng phiền nuột vỗ vỗ thẳng cổ, có điều rất nhanh hắn liền đứng lên, bởi vì mục tiêu của hắn vốn là kích phát đấu trí, mà không có hy vọng liền như vậy dựa vào một mình đấu đối thủ toàn bộ hàng hậu vệ đi bạn. Nhưng khi đứng lên đến, quay đầu lại xem mặt sau thời điểm, hắn nhưng là lên cơn giận dữ, nguyên lai like vại trừ mới vừa rồi cùng hắn phát bóng rô ở có dù một hiệp bên ngoài, cái khác đội hưu thậm chí ngay cả một hiệp đều không có lực qua. Chết tiệt, đều hắn mẹ lên cho ta đến. Mỗ nạ một câu vang dội thu tục lay động ở toàn bộ sân bóng gì Azro. Chương 479. Toàn năng trung Phong. Chương 479. Toàn năng Chu Phong. Chết tiệt, đều hắn mẹ lên cho ta đến. Mỗ nạ một câu vang dội thu tục lay động ở toàn bộ sân bóng gì Azro. Câu nói này dường như mỗ nạ cái kia tinh chuẩn chuyển xa một nửa ngang qua nửa cái sân bóng bay đến mỗi một cái cầu thủ Madrid trong thai, đồng thời cũng bay đến trọng tài chính trong thai nghe được Mộ Na lời nói sau, ngoại trừ đánh đầu không phải đặc biệt xuất chúng chỉ vụ cùng với lưu thủ Gơ Dạ Vệ Tiễn, cái khác cầu thủ Real Madrid toàn bộ như ong vỡ tổ lẻ lên, đem đội Deportivo La của dù bên trong vùng cấm ở ngoài chen đến chặt chẽ đồng thời, thân mang màu xanh sơ báo đấu, tạo hình cùng cái hết tự trọng tài cũng theo tới, đồng thời còn từ trong túi móc ra một tấm tiên hoàng nhãn hiệu lượng cho Mộ Na. Mộ Na cũng không có phản bác, tuy rằng tình huống như thế rất ít, thế nhưng có vẻ như thật là có chửi bội muốn ăn đập cái thuyết pháp này. Hắn chỉ có thể hy vọng chính mình này tấm thẻ vàng là có ý nghĩa, có thể một lần nữa kêu gọi các đồng đội đấu trí. Những người khác đấu trí có hay không bị kêu gọi Mộ nạ không biết, thế nhưng Gia Muts tiểu tử này tuyệt đối là ý chí chiến đấu sục sôi. Bởi vì, ở Beckham phạt ra phạt góc sau khi, hắn lại cùng Mộ Na trùng đến cùng một chỗ, mạnh mẽ đánh vào Mộ nạ trên người, vừa bỏ qua rồi cổ lọ xini Mộ nạ liền như thế bị Gia Muts đem phá ra. Mẹ kiếp, tiểu tử ngươi cẩn thận một chút, đừng xông loạn, nhìn rõ ràng người. Mộ nạ không vui nói, có điều trong lòng nhưng vẫn là mãn cao hứng. Hả? Khà khà, chỉ nhìn bóng, thật không tiện a. Không có chuyện gì, còn có một cơ hội đây. Gia sau gáy nói rằng, đội bóng này bên trong cũng là hắn so với Mộ nhỏ. Vì lẽ đó hắn cũng là duy nhất một cái có thể bị mô nạ dụng, tiểu tử, đến sưng hô người. Sắt thực còn có một cơ hội, bởi vì tuy rằng vừa nãy hai người chạm vào nhau không thể đẩy đến quả bóng, thế nhưng quả bóng vẫn làn đến ở mặt sau có dù hậu vệ trên người bắn ra đường bên ngang, vẫn như cũng là phạt góc. Mô nạ lần này đang cùng Cổ Lộc xin nhìn tranh vị trí thời điểm còn để lại một cái tâm nhãn, đừng tiếp tục lại cho mình người va vào, hiện tại cơ hội nhưng là bỏ qua một lần liền thiếu một lần. Beckham chỉ có thể từ bên trái góc cờ chạy đến phía bên phải góc cơ, từ hắn cái kia tốc lực chạy trốn dáng vẻ liền có thể thấy được, vị này đội tuyển Anh đội trưởng cũng là chuẩn bị mạnh mẽ một cái. Khi thực đổi đến bên phải chủ phạt phạt góc, càng thích hợp Beckham biểu diễn hắn cái kia xuất sắc đường vàng cung. Mỗ nạ cũng có ý thức lùi tới vùng cấm rự vào ở ngoài vị trí, đợi lát nữa quả bóng phạt ra sau khi, hắn lại nỗ lực, hắn xung lực thêm vào quả bóng quay về cường độ, chỉ cần cho hắn đỉnh chính khung thành trong phạm vi, trên căn bản chính là không có sơ hở nào. Beckham tiêu sái chạy lấy đà sau, chân phải cho quả bóng làm một đạo phép thuật, quả bóng liền nghe nói vẽ ra trên không chung một đạo hoàn mỹ đường vàng cùng, sau đó bay đến bên trong vùng cấm chấm phạt đến vị trí phía trước, mà Mỗ cũng đã chen tech có chút gợi yếu cổ lọ xỉ chạy tới cái kia điểm. Chân trái dùng sức giấm đất, thân thể cấp tốc bay lên không, trên người ngựa ra sau, Mộ nạ thân thể dường như một cái kéo thực cung bình thường ẩn chứa vô cùng sức mạnh, nhìn thấy quả bóng sắc bay đến trên chắn, Mộ Na eo mạnh mẽ hơi dùng sức, cái chán tầng tầng nện ở quả bóng trên, nếu như thả pha quay chậm, thậm chí có thể nhìn thấy Mộ nạ vừa nãy cái kia một con đỉnh lúc từ hai mai bỏ rơi mùa hôi hột. Mộ nạ vừa nãy cái kia động tác để chính đang trước máy truyền hình chờ đợi cuộc tranh tài này, Dật lại nhìn ra trong lòng rung động, bình thường Mộ có thể không ít lợi dụng chính mình cái kia mạnh mẽ eo lực ở trên người nàng ra, có điều đón lấy một màn để Dật Dật càng là động. Quả bóng dường như một viên đạn đạo giống như nhanh chóng từ đớt tì là có rủ thủ môn Mô bên người đập vào không thành, hắn thậm chí ngay cả theo bản năng động tác cũng không thể làm. Có cái bụt, cái nắp nhất thời nhanh tay đem có rủ thủ môn đánh thành Canizizet, kỳ thực hẳn là Mô thật không tiện hiện tại cả chính. Tính. Giống như chết chấm tính. Từ mở màn tới nay bầu không khí liền vẫn cư cao không xuống sân bóng gì ạ dường như đột nhiên đóng lại âm hưởng giống như yên tĩnh. Hống. Vừa nãy Mộ Na câu kia thu tục liền để La Cở Dụ người cảm nhận được hắn cái kia chất phát tiếng nói, hiện tại Mộ Na phát tiếng gào càng làm cho bọn họ căm như hến đẩy nhẹ mở tới chúc mừng các đồng đội, Mộ Na trực tiếp chạy vào cở dụ không thành, ôm ra quả bóng, sau đó hướng các đồng đội vây tay liền hướng hậu trường chạy đi. Ở trở về chạy trên đường, Mộ Na nhìn lướt qua trên khán đài tính giờ khí, hiệp 20 tiến hành rồi 12 phút, hắn vừa nãy hòa nhau một bóng chỉ dùng 6 phân nhiều chung, vẫn tới kịp. Mộ Na từng từng đem bóng ở bên trong vòng cái kia điểm tiến lên. Hiện tại đến phiên La người xử suất, một người liền như thế đem bọn họ hàng phòng thủ cho dạo mở rồi ở cho đối thủ mang đến khiếp sợ đồng thời, mồ nạ ghi bàn cũng cho đội hữu mang đến đấu trí, dù sao vừa nãy mồ nạ biểu hiện bọn họ hiện tại còn rõ ràng trước mắt đây. Một người liền đem Deportivo La có dù hàng hậu vệ quấy nhiễu lung ta lung tung, tuy rằng này cùng đối thủ sự chú ý không có tập trung có quan hệ, thế nhưng ít nhất cũng chứng minh một điểm, Deportivo La có dù thực lực cũng không mạnh bao nhiêu, mà này chết trên sân bóng gì ạ rồi cũng không có thiết trí cái gì, ma chướng, chỉ cần bọn họ đụng một cái, ba cái bóng, không, hiện tại là hai cái, bóng đoạt về đến hoàn toàn không thành vấn đề, thậm chí là vượt lại cũng là có thể. Liền, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Mới từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần sân nhà các cổ động viên phiền muốn phát hiện, lúc này mới mấy phút, mới vừa rồi bị bọn họ đánh cho tơi bởi hoa lá riêu lại như đột nhiên thay đổi một nhánh đội bóng tự, bắt đầu đem bọn họ đội bóng áp chế ở phe mình một hiệp. Deportivo La có dù các cầu thủ cũng có một cái ảo giác, đó chính là bọn họ hiện tại tựa hồ là thuần gian di động đến Betma sân bóng giống như vậy, bởi vì riêu bày ra hoàn toàn chính là sân nhà tắc chiến khí thế mà. Rủi rủi con mắt, cẩn thận liếc mắt nhìn không tính là xa hoa sân vận động sau khi, bọn họ thở phào nhẹ nhõm, này hay là bọn hắn sân nhà Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền lại phát hiện, coi như là sân nhà cũng không có tác dụng, bởi vì bọn họ vùng cấm bên trong đến rồi một cái hôn thế ma vương. Cao to Mộ Na chiếm cứ Đa Volla có dù bên trong vùng cấm điểm cao nhất, chỉ cần là chất lượng không kém truyền vào trong, hắn hầu như đều có thể đẩy đến, vừa nãy ở mũi tiến công dường như không bá bình thường Du An Ma ở Mộ Na trước mặt cũng như không đứng lên, hắn cùng Cổ Lộc xin mỹ vây công đều rất khó khống chế lại Mộ Na đương nhiên, này chỉ trong chốc lát, Mộ Na cũng không thể hoàn toàn thích ứng trung phong vị trí, ngoại chứ biết nên đem bóng hướng về đối phương khung thành bên ngoài. Trung phong nên làm những chuyện khác, hắn vẫn không có thể làm được, vừa liền như thế Hắn vẫn để cho sân bóng gì ạ rộ bên trong vang lên một lần lại một lần tiếng kinh hô. Bỏ ra một quãng thời gian thích đứng đợi Potty Volla có dụ vùng cấm này, một phương khí hậu sau khi, Mộ Na bắt đầu thể hiện ra hắn cái kia không thua gì đỉnh cấp trung phong toàn diện năng lực. Ngoại trừ xuất sắc đánh đầu có thể công môn cùng đưa đỏ bên ngoài, dưới chân hắn cũng không thiếu việc, nếu như có cơ hội, hắn thậm chí có thể xem lần trước như thế trình diễn một lần dùng chân kéo đàn vi ô lông. Hiệp 2 tiến hành đến phút thứ 21 thời điểm, Mộ Na liền lên diễn một lần khiến thế giới đỉnh cấp đều thẹn suốt động tác đối mặt gù tỷ trọng truyền, Mộ ở phía sau cổ lọxini, dùng độ ngực tháo xuống bóng. Sau đó trực tiếp dùng chân trái đạp lên quả bóng ở cổ lọ Xin Nhi lôi kéo dưới, Mộ nạ vẫn là chuyện qua thần, hắn đem bóng hướng về phải chết một đấm, liền chuẩn bị mạnh mẽ sút gol. Cổ lọ Xin Nhi vội vàng bên dưới trực tiếp đưa chân, đi nhằm giữ, thế nhưng hắn phiền muộn phát hiện, Mộ nạ vung lên chân phải vừa tựa hồ chuyện gì đều không phát sinh bình thường nhẹ nhàng thả xuống, đem bóng đi phía trái một bên một chút, sau đó chân trái sút gôn mới thật sự là một đòn chí mạng. Bị Mộ nạ chân trái rút chúng quả bóng, mang theo mãnh liệt ở ngoài toàn hướng khung thành bên trái bay đi. Mộ Lý nạ lần này làm ra cứu thua, thế nhưng bay trên không hắn phiền muộn phát hiện chính mình tự hồ căn bản là không có cách tìm thấy quả bóng, là có dù trái tim của người ta đều nhấc đến cổ họng, nếu như ba bóng trên lệch bị thu nhỏ lại đến một bóng, thi đấu liền trở nên rất khó nói. Nói thật, Mộ nạ trong lòng là thấp họng, bởi vì quả bóng bắn ra một sát na hắn cũng cảm giác được, chính mình bởi trọng tâm bất ổn là dùng má ngoài đánh vào quả bóng trên, nếu như góc độ bắn đến quá điều, rất có thể sẽ bên trong cây cột, thậm chí là lệch ra không thành. Ban ba chính như Mộ nạ suy nghĩ, quả bóng quả nhiên đánh trúng cột dọc. Mộ Na trong lòng không khỏi bay lên một tia thất lạc. Nhưng mà Giữa lúc hết thể là có dù mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một cái nhỏ gầy bóng người nhưng xuất hiện ở bắn ra quả bóng con đường trên. Chương 480. Di Azzo kỳ tích. Chương 480. Di Azzo kỳ tích. Giữa lúc hết thảy là có dù mọi người thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một cái nhỏ gầy bóng người nhưng xuất hiện ở bắn ra quả bóng con đường trên. Dô bị Zobino. Giày đến hay cũng giống như con khỉ hắn, cũng có hầu tử cái kia linh xào thân thủ, hắn cái kia khiu giác bén nhạy để hắn ở Mona mới vừa bắn ra quả bóng sau khi, liền vọt vào tiến vào, chuẩn bị sút nói, vẫn đúng là cho hắn chờ đến cơ hội. Đối mặt trước người bắn lên quả bóng Trần có chút đi lệch Robino, nhưng thân thể quét ngang ở quả bóng mặt trên. Quả bóng ở gậy một hồi địa sau khi, lướt qua ngã xuống đất mổ lì nạ bay vào khung thành, 23. Diêu ở mấy phút bên trong lại hòa nhau một bóng. Sân bóng gì ạ? Rob lần thứ hai rơi vào một mảnh trong nghĩa lặng, mà từ trước đến giờ tao bao giờ bị nổ cũng hiếm thấy từ bỏ chúc mừng, học vừa nãy mộ nạ dáng vẻ chạy vào khung thành ôm ra quả bóng. Sau đó rơ quả đấm gào thét một tiếng, nhưng mà hầu tử âm thanh hiển nhiên là không cách nào cùng sư tử so với, hơn nữa rất bất hạnh, vẹn vẹn là gào nảy một cổ họng, Rob bị nhổ lại còn phá âm. Mộ nạ cố nín ý chạy tới một cái ôm lấy Zobi nổ cái cổ, hưng phấn hô, làm tốt lắm, Zobi. Chuyện này, đây chỉ là một tên xem ta thế giới như vậy cấp tiền đạo át không thể thiếu khíu giác mà thôi. Zobi đổ lại cú thí một cái, chỉ là rất bất hạnh, mới vừa mở miệng, hắn lại phá một lần âm. Mỗ nạ này gặp cũng không nhịn được nữa, ha ha ha ha. Tốt, thế giới cấp tiền đạo, cố lên đi, tranh thủ lại tới một người. Vì không đả kích Zobi nổ tính tích cực, Mỗ Na chỉ có thể ở khuyết đại nụ cười mặt sau thêm vào vài câu cổ vũ ở trở lại một hiệp sau, cái khác các đồng đội cũng dồn dập tới cùng hai người vỗ tay chúc mừng một hồi. Tiếp theo liền trận địa sẵn sàng đón quân địch trở lại vị trí của mình, bởi vì bọn họ còn lạc hậu lắm. Cạm kéo Lỗ đối với các cầu thủ biểu hiện phi thường hài lòng, hắn thưởng thức liếc mắt nhìn đứng ở bên trong ngoài vòng tròn một bên Mộ Na, là người hoa này tiểu tử gây nên đội bóng đấu trí, hắn ở trung phong vị trí biểu hiện cũng là có thể nói hoàn mỹ, trợ giúp đội bóng mở ra phản công công thành. Là một tên công hơn huấn luyện viên, Cạm Kẹo Lỗ có thể không hiếm thấy quá thiên tài cầu thủ, thế nhưng xem Mộ Na như vậy toàn năng người, hắn vẫn đúng là thấy rõ ít, mặc dù là lúc trước ở Gio từ trước phong đến hậu vệ, ngoại trừ thủ môn vị trí đều đánh qua hỉ ở rổ sợ là cũng không thể làm được xem Mộ Na như thế xuất sắc. Sắc thực, dựa vào mô nạ xuất chúng năng lực phòng ngự, lẽ nào ai sẽ hoài nghi a có thể trở thành một tên xuất sắc hậu vệ sao? Chỉ là, kẻ ngu si mới sẽ làm hắn đi làm hậu vệ đây. Thi đấu lần thứ 2 từ bên trong vòng bắt đầu, này đã là bản cuộc tranh tài đệ 7 thứ bên trong vòng phát bóng, tuy rằng ở bên trong vòng phát bóng số lần trên vô là có dù còn lạc hậu giơ một lần, chỉ là tin tưởng bọn hắn nhất định không muốn truy bình thậm chí vượt lại cái này số lần chứ. Nhưng mà, trước còn sĩ khí chính thịnh là có dù người trong đầu tụ hội có một loại giấc mộng, vậy thì là, cái kia quyền chủ động tụ hội đã không ở trong tay bọn họ. Xác thực, ở sân nhà Phan Bóng Đá Trợ Uy trong tiếng, Deportivo La có dự khởi xướng mấy làn sóng tấn công sau khi, thi đấu liền rất nhanh lại rơi vào rồi giêu tiết tấu bên trong. Deportivo La có dự sắp xếp ra đơn mũi tiền chỉ tận ở ý chí chiến đấu sục sôi giêu hậu vệ trước mặt, tự hồ cũng đánh tan trước cái kia mạnh mẽ lực xung kích. Hiện tại một cái khác vùng cấm bên trong, Mộ Na cái này tình bạn khách mời, diễn viên của chúng, đem hắn cái này chính quy trung phong danh tiếng hoàn toàn bật đi. Ngay ở vừa nãy, Mộ Na đỉnh đầu chân đá 2 lần còn kém điểm 2 độ phá cửa đây. Trung phong, món quà uy lực không chỉ có thể hiện ở chính mình suốt gol trên, càng rõ ràng chính là vì là phía sau dâu cùng với không làm việc đàng hoàng, tiền vệ cánh trái, dỗ bị nô hấp dẫn hỏa lực điều này cũng làm cho hiệp một còn tầm thường vô vị dỗ bị nổ cùng dỗ hai người cấp tốc tìm tới Ronaldo bị thương trước trạng thái, hơn nữa thỉnh thoảng xuyên vào Beckham cùng Guti, giêu năm tên phía trước sân cầu thủ quả thực chính là vây nốt the hotti vola có dự vùng cấm tiến hành sút gol luyện tập. Lúc này giêu nơi nào còn có ba bóng lạc hậu lúc Golden. Nhà dâu vầng sáng lại một lần nữa long lánh ở mỗi một tên cầu thủ giêu trên người. Lúc này trong mắt của bọn họ cũng không có cái gì 14 năm chịu không nổi, cũng không có cái gì, dị ảo ma chú, có chỉ là tinh thần nằm ở suốt xăng cao độ bên trong mồ lì nạ bảo vệ không thành. Deportivo La có dù huấn luyện viên Mã Nộ lúc này chỉ có thể ở đây một bên qua lại đi dạo, bởi vì hắn cũng nằm đánh điên rồi Diêu không thể làm gì. Thủ, vừa nãy mười mấy phút Diêu cũng đã đánh vào hai bóng, điều này có thể thủ được sao? Công, công đi tới có thể có thể bị chết càng sớm hơn. Chó chết, không thèm đến rửa. Nhìn đã bị Diêu ép đến rựa rụt cổ ở vùng cấm bên trong các đội viên, Mã Nộ mang hẩm. Cùng với như vậy bi thống chịu đòn, còn không bằng đụng một cái đây, nơi này nhưng là sân bóng gì à Zoro. nhiên, Mã Nộ quyết định đem tiền đặt cược đặt ở cái kia trong truyền thuyết, gì à ma chú, trên, liền, hắn chạy đến bên sân, hướng về các đội viên vung tay lên. Thành công. Ở tình huống như vậy còn dám với cùng mình đội bóng đánh đối công. Cạm Kẹo Lồ đối với Đa Potivola có rủ cái này tên điều chưa biết huấn luyện viên đúng là nhìn với con mắt khác, có điều này có thể không biểu hiện hắn sẽ bỏ qua này đại nghịch chuyện cơ hội, hắn cũng chạy đến bên sân vung tay lên. Đến cùng là thế giới cấp danh xoái, này cùng một loại phất tay động tác, Cạm Kẹo Lồ làm cảm giác chính là muốn so với Mã Nộ có khí thế. Càng quan trọng chính là, cái kêu hiệu quả cũng so với hắn thân thiết, bởi vì Diêu lần thứ 2 tăng mạnh tấn công cường độ sau khi, vốn là chuẩn bị ép đi ra ngoài The Potivola có rủ cầu thủ lăng là lại cho buồn trở lại. Cái gì gọi là người so với người làm người ta tức chết? The Potivola có rủ chủ xoáy mà nổ hiện tại là cảm nhận được. Phải cho ta đến chỉ huy Diêu cũng không thể so với người kém. Em trong lòng phiền muộn nghĩ đến, xác thực, từ ý rủ ý tạ trong tay tiếp nhận cái này hỗn loạn ở về mặt thực lực so với Diêu đến có thể tuyệt đối không chỉ kém một cấp bậc rồ hồ là cảm nhận được huấn luyện viên đủ dữ, lại hay là không chịu cam lòng ở sân nhà như thế bị áp bức, Deportivo La có dự thế tiến công lại còn thật ở giữa sân hạt nhân và lở ẩn dẫn dắt đi dần dần có khởi sắc. Nếu như không phải trên hàng tiền đạo chỉ tạn ném mất cảm giác tiêu xài mấy lần cơ hội, Deportivo La có dự nói không chắc vẫn đúng là phán kích đắt thủ mấy lần. Thấy cảnh này sau khi, cảm kẹo lỗ trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên, hắn thừa dịp bóng chết thời điểm đem đội bóng hiện tại giữa sân quan trị huy gụ tỉ kêu lên bên sân thì thầm vài câu. Sau đó một quang thời gian bên trong, trên khán đài sân nhà các cổ động viên kinh hỷ phát hiện, chính mình đội bóng lại dần dần đoạt lại trên sân quyền không chế, mà rêu tựa hồ là đột nhiên mềm nút giống như vậy, căn bản không có vừa nãy như vậy áp bức tính. Chẳng lẽ là cầu thủ của rêu ma thể năng xảy ra vấn đề? Mà nổ hưng phấn nghĩ đến. Ngắm lại cũng là, liên tục tác chiến lại là thương bệnh không ngừng rêu, vừa nãy lại đánh mạnh một quang thời gian, thể năng xác thực nên xuất hiện vấn đề. Nghĩ tới đây, mà nổ lại dũng cảm. Lần thứ hai chạy đến bên sân, dùng một cái so với vừa nãy Cạm Kẹo lộ con sói tư thế đưa tay vung hướng về phía Diêu Mộ Hiệp, rất có điểm chỉ huy xuôi nam đại sói khí chất. Cạm kéo Lỗ nhìn thấy màn nổ hành động này sau khi, trên mặt nhưng là lộ ra một tia không dễ phát hiện mỉm cười, tuy rằng hắn như thế làm sát thực là có bảo tồn điểm thể năng ý nghĩ, nhưng này cũng không phải quan trọng nhất. Trong khoảng thời gian ngắn, Deportivo La có dự tựa hồ lại tìm tới trước 30 dẫn chức Diêu cảm giác, mà thiếu hụt mộ nạ Diêu bên trong hậu trường tựa hổ cũng là lão đà lão đạo, phảng phất lúc nào cũng có thể độ nát. Vá lần khoảng qua gở dạ vẽ xẻn sâu một cú đại lực xuất xa, càng làm cho sân bóng gì ạ độ vang lên từng trận hoan hô, đáng tiếc này chân vừa nhanh vừa mạnh xuất xa vẫn không thể nào chạy trốn Casillas 10 ngón tay, nhìn các đồng đội ở mặt trước sông pha chiến đấu, đã ném qua ba bóng, thẻ cơ, hiển nhiên là sẽ không dẫn khen người ta mai mở bứ độ. Deportivo La có dù thu được một lần phạt góc cơ hội trước bọn họ, nhưng là liên tục lợi dụng hai lần phạt góc cơ hội công phá giêu không thành đây. Hơn nữa ai cũng biết, cái này mùa giải Diêu không biết làm sao liền bị mắc bệnh, đá phạt hoàng sợ chứng, mất bóng bên trong ít nhất hơn một nửa đến từ người ta đá phạt. Tốt như vậy khóa chặt thắng cục cơ hội không lợi dụng càng chờ khi nào. Liên Du An Mã, Cố Lộc xin ý hai tên trung vệ một mạch toàn bộ vọt vào khu vực cấm, đặc biệt là người trước, hiện tại e đã bắt đầu làm ở giêu trên người hoàn thành đánh đầu hách thịt, dương danh thiên hạ mộng đẹp. Mỗ Na hiển nhiên cũng có chút lo lắng đối phương phản góc, thế nhưng hắn đang nhìn đến cả béo lộ một cái ánh mắt sau khi, vẫn là nhịn xuống không về phòng thủ, mà là cùng đối phương lưu thủ hai tên hậu vệ cánh đồng thời đứng ở Deportivo bất cứ lúc nào chuẩn bị kích. Mỗ Nhĩ lần thứ 2 mở ra phản góc gần nhất ở mộ nạ trên người học được không ít tranh đỉnh yếu linh gia không có để Du An Mã ngậm đẹp trở thành sự thật, nhảy lên thật cao đem bóng đỉnh ra tiến vào. Bóng bất thiên bất ỉ rơi vào ở ngoài vùng cấm Beckham dưới chân. Tháo xuống bóng thuận thế xoay người sau, Beckham chân phải lần thứ hai cho quả bóng làm một đạo phép thuật, quả bóng liền hướng phía trước chàng bay đi, nếu như tiểu Beck lúc này ở thăm thính đến trên một câu, chứng kiến kỳ tích thời khắc đến, nhất định phải so với Lưu khiêm mê người có thêm. Nhìn thấy ra ra quả bóng bay về phía Beckham thời điểm, mộ nạ cũng đã bắt đầu về phía trước chạy, bởi vì thường thường đảm nhiệm lúc này cái kia nhân vật hắn. Đối vị sau khi tự hỏi tương tự rõ ràng làm tiền đạo xuyên vào nên muốn đúng lúc, đương nhiên, hắn còn phi thường chú ý không có vị vị. So với chuyên nghiệp tiền đạo đến, ở phản vị vị thời cơ trên, mồ nạ vẫn là hơi có chút không đủ, ít nhất hắn là đợi được béckham quả bóng ra chân một hồi lâu sau khi mới dám vượt qua cỏ dụ tên cuối cùng hậu vệ, chỉ là tốc độ của hắn đầy đủ bù đắp tất cả những thứ này. Mặc cho đối phương hậu vệ lôi kéo, mồ nạ vẫn cứ làm mở đủ mã lực hướng về quả bóng điểm đến phong đi. Mạnh mẽ xung lực để ở lại cuối cùng cặp đệ vị lại không thể kéo mồ nạ áo đấu chỉ có thể nhìn Mộ nạ gào thét mà đi đối mặt trước người bắn lên quả bóng, Mộ Na dùng đầu nhẹ nhàng về phía trước một lĩnh, liền tiến vào vùng cấm, không đợi Mộ Ly nạp tấn công, Mộ Na liền nhìn chúng rồi quả bóng, trực tiếp một cú volley. Quả bóng gào thét bay về phía góc xa. Soạt ba quả bóng xúc mạng âm thanh, ở Mộ Na nghe tới là như vậy dễ nghe, mà ở La có dù người nghe tới xác thực như vậy sắc bén mà trói tai. 333. Mộ Na lập cú đúp trợ giúp Diêu San bằng tỷ số. Sân bóng gì một mảng nhỏ cổ động Madrid bắt đầu điên mừng lên tương tự còn có cùng hắn các đồng đội. Lúc này, hắn đã bị các đồng đội gắt gao đặt ở dưới thân. Còn có thời gian, chúng ta lại tiến vào một bóng, đánh vỡ cái kia chết tiệt ma chú. Cho dù bị đặt ở thấp nhất, Mộ nạ vẫn cứ duy trì bình tĩnh, hắn nhắc nhở các đồng đội. Liền, phiên muộn Deportivo La có dự cầu thủ phiên muộn phát hiện, San bằng tỷ số Diêu người tựa hồ còn không vừa lòng với cái này điểm số, còn muốn ghi bàn. Không biết Mộ nạ có phải là có tâm tưởng sự thành năng lực, ở thi đấu tức sẽ tiến vào phút bù giờ giai đoạn thời điểm, Diêu vẫn đúng là ghi bàn. Mộ Na đánh đầu chuyền ngang, Roso điểm lăng không bắn phá, bóng trực quảy góc xa. Bên trong áp xúc này gặp thực sự là rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch đô trọng tài một tiếng còi cùng ghi bản vô hiệu thủ thế cứu lại là có dù người vừa cắt rơi lên cờ sĩ ở môn nạ cùng các đồng đội xem ra là chói mắt như vậy. Việt vị. Chết tiệt việt vị. Cái này chết tiệt quy củ phá hoại một hồi kinh điển đại nghị truyện. Tuy rằng ủ dũ, tuy rằng vẫn cứ không thể đánh vơ ở gì ạ rồ chịu không nổi mà chú, thế nhưng ở lạc hậu ba bóng tình huống san bằng điểm số, môn nạ cùng hắn đội Hữu đã sáng tạo kỳ tích, không phải sao? Chương 481. Một ổ đại pháo. Chương 481. Một đại pháo 33, trung phòng Mộ Na suýt chút nữa liền dẫn dắt các đồng đội hoàn thành rồi một hồi đại nguy chuyện, thế nhưng, dù sao chỉ là suýt chút nữa, mà thôi, vẹn vẹn từ sân bóng gì Áo rổ giành được một điểm giêu vẫn tư không thể thoát khỏi. Gì Áo rổ mà chú? Sân bóng gì Áo rổ? Toàn này Tây Ban Nha Tây Bắc Bộ không xưng được hùng vĩ đồ sộ sân vận động, lại làm cho Giêu rơi vào đến trước nay chưa từng có hoảng sợ ở trong. Từ khi năm 1991 ngày mùng ngày 2 tháng 11 sau khi Giêu 15 thứ làm khách gì Áo rổ ở sân bóng, nhưng thành tích nhưng chỉ là gây go 6 bình chính phụ, tiến vào mất bóng tỷ lệ cũng đồng dạng để cổ động viên Giêu mà đỏ, 1237 Năm 1991, Di Azzo vào Hyerro, Buta ghi ổ cùng Mihael Giban, 30 đánh bại cỏ rủ, bây giờ ba vị này cầu thủ đã sớm lui ra giới bóng đá, nhưng bọn họ lưu lại thắng lợi điểm số nhưng đến nay không người vượt qua. Catalonia ả truyền thông Sport Daily chào phun nói, năm 1991, Na Nadal còn ở vừa học tập làm sao nắm pen mít hiện tại vị này tennis danh tướng đã sớm bắt được một cái lại một cái cú, nhưng hắn sùng bái Magic đội bóng nhưng vẫn cứ vẫn là không cách nào ở sân bóng gì Azzo thắng lợi. Di Azzo ma chú, có đối sát, Nukem chú, tư thế Ở năm 2003 zona nô trợ giúp Rio sân khách chiến thắng 3 ca trước, quân đoàn áo trắng từng có 20 năm không cách nào ở nu kem sân bóng thắng lợi. Rio trong đội hình tại ngũ cầu thủ không có người nào biết ở gì Azu người sân bóng thắng lợi tư vị, liền ngay cả gia mốt vị này mùa giải này vừa chuyển nhượng mà đến cầu thủ cũng như thế Sevilla cũng đã nhiều năm không thể ở gì Azu thắng lợi. Sân bóng gì Azu đối với Rio thủ môn Casillas tới nói cũng là 100% không hơn không kém áp học nơi, thêm vào ngày hôm qua mất 3 bóng, hẳn 6 thứ sân khách đá với Cò đã hết mất 14 bóng. Liên tục 2 vòng chịu không nổi sau khi Vốn là đã leo lên giải đấu đầu bảng xếp hạng lại lướt xuống đến đệ tứ vị, mà vốn là lạc hậu với Giu Ba Ka cũng ở hai tháng liên tiếp sau khi xông lên điểm thi đấu vòng tròn bảng ghế phụ. Ở trải qua hòa 2 trận liên tiếp sau khi Ba Ka chủ xoé dịch cất thả ra, muốn 3 tháng liên tiếp liền lấy 9 phần, hào luôn chỉ kém một hồi. Là ngoại giới phổ biến còn ở lẫn lộn Giu, Gi Azu ma chú, lúc Giu tiếng nói báo ạt đứng ra, vì là Giu Minh bất bình, hiệp một Giu sắc thực biểu hiện gay go, hoàn toàn không giống như là một nhánh nhà giàu, mà hiệp hai ba bóng lạc hậu tình huống, cái kia chi đánh đâu thắng đó Giu lại trở về, làm cả kẻo lỗ vùng tay lên đem Mona điều đến trên hàng tiền đạo đi sau khi, cuộc tranh tài này phát sinh 180 độ bước ngoặt lớn, mà Mona biểu hiện cũng có thể nói hoàn mỹ, hắn quả thực chính là một cái toàn năng trung phong. Cảm kèo lô ở sau trận đấu cũng biểu thị, ở gì Azot hiệp 2 mới thật sự là zio, tuy rằng chúng ta không thể đánh vỡ cái gọi là 39, ma chú 39, tuy rằng chúng ta không thể bắt được 3 điểm, thế nhưng chúng ta ít nhất được một tên siêu cấp trung phong, không phải sao? Xác thực, Mona ở sân bóng gì Azot đảm nhiệm một hiệp trung phong biểu hiện tuyệt đối làm cho cả châu Âu giới bóng đá vì đó kinh diễm. Mona trước đây cũng khách mời quá trung phong. Nhưng khi đó hậu hắn chỉ là hướng về mọi người thể hiện rồi hắn cái kia khủng bố không chiến thực lực, mà trong trận đấu này diện, hắn đỉnh đầu, chân đá, phản kích, kiến tạo, đạt được. Quả thực là không gì không làm được, phóng tầm mắt toàn bộ thế giới, giới bóng đá tựa hồ cũng không có một cái trung phong có thể biểu hiện xem mồ nạ như thế toàn diện. Ở hiện đại thế giới trong giới bóng đá, yếu tố trung phong khan hiếm, yếu tố giữa sân khan hiếm, yếu tố hậu vệ cùng thủ môn đồng dạng khan hiếm, nói trắng ra, mỗi cái vị trí ngôi sao bóng đá rất nhiều, thế nhưng chân chính siêu sao mỗi cái vị trí cũng lạ như vậy mấy cái. Nhưng mà xem mồ nạ này, một loại ở giữa sân đã làm được phi thường xuất chúng cầu thủ trẻ lại ở chung phong vị trí cũng có thể thể hiện ra như thế thực lực khủng bố, này không thể nghi ngờ để vốn là nóng bỏng tay múa nã bị trên đỉnh nơi đầu sóng ngọn gió đương nhiên, cũng không thiếu một ít làm trái lại, cái nhìn của bọn họ là, Mộ Na ở trung phong vị trí dù sao chỉ có lần này xuất sắc phát huy, thế giới rơi, rơi bóng đá phụ dung chấm nợ cầu thủ nhiều hơn đều bằng một hồi biểu hiện đến phán xét Mộ Na ở. Trên hàng tiền đạo tiền đồ không khỏi có chút quá qua loa đối với những đánh giá này, chống đỡ Mộ Na các truyền thông thì lại lấy ra mấy có người nói, ở trận này đá trung phong trước thi đấu bên trong, Mộ cũng đã ở giải đấu cùng Champions League bên trong đánh vào 8 cái ly bàn, giải đấu 5 cái Trang Ti Only ba cái, điều này cũng chỉ là so với trong đội số 1 xạ thủ đánh vào 9 bóng Ronaldo, giải đấu 8 bóng, Trang Ti Only một bóng, thiếu một cái mà thôi. Bởi vậy, bọn họ thu được kết luận là, đem Demon nạ nhắc tới trên hàng tiền đạo, chỉ là trình độ lớn nhất bày ra lực công kích của hắn mà thôi, hắn xưa nay chính là một môn hỏa lực 10 phần đại pháo, chỉ là trước đây là tấn công từ xa, hiện tại cận chiến thôi. Bình tĩnh. Mộ Na đối mặt ngoại giới lẫn lộn từ trước đến giờ đều là biểu hiện rất bình tĩnh. Các người quản lao tử có tiền đồ vẫn là không tiền đồ a? Lão tử sau đó lại không phải thật sự liền làm người này, chung phòng, chờ Do Béo trở về. Lão tử không liền có thể lấy công thành lưới thân. Mộ Na nhìn từng chương từng chương đưa tin, xem thường nghĩ đến. Mộ Na tâm thái không thể nghi ngờ là rất tốt, hắn biết do chính mình đi đá tiền đạo cắm cũng chính là giải giải đội bóng khẩn cấp mà thôi, chính hắn cũng chỉ là đem khách mời trùng phong cho rằng đối với mình một lần rèn luyện mà thôi. Dù sao hiện tại cầu thủ vị trí khái niệm càng ngày càng mơ hồ, vừa có khả năng tấn công, không có thể đến đối phương vùng cấm, thủ có thể trở về phe mình vùng cấm, như vậy phạm vi hoạt động đại người vẫn có không biết, hiển nhiên là có thể hướng về phương diện này phát triển ở trung phong vị trí luyện một chút, phong phú một hồi chính mình đạt được thủ đoạn cũng sẽ không giống như kiểu trước đây chỉ có thể dựa vào sức sa cùng đánh đầu làm đến phân. Trên cuộc tranh tài, Mộ Na hài lòng nhất chính là mình lần kia phản kích phá cửa. Dĩ vãng đều là hắn ở phía sau cho Zona no môn truyền vận đạn tháo, lần này mình tiếp Beckham truyền xa, hết tốc lực xuyên vào đem đối phương hậu vệ bỏ lại đằng sau, loại này đem tốc độ của chính mình ưu thế không hề bảo lưu bày ra cảm giác xác thực là thoải mái vô cùng. Cảm kéo Lô hiển nhiên cũng đối với Mộ nạ trên cuộc tranh tài ở vị trí mới trên biểu hiện phi thường hài lòng, bởi vậy, ở trong đội đối kháng trong khi huấn luyện, Mộ Na vẫn là bị đặt ở trung phong vị trí. Mộ Na là cái theo đuổi hoàn mỹ người. Cho nên khi hắn làm một chuyện thời điểm sẽ tận lực đi đem nó làm tốt, bởi vậy, mặc dù hắn chỉ là khách mời mấy trận thi đấu trung phòng, nhưng hắn vẫn là gặp Khiêm Tốn xem Dô như vậy tiền bối thỉnh giáo một ít đá tiền đạo yếu lĩnh. Dô đối với Mộ cũng là không hề bảo lưu, đem chính mình một ít ép vài ly bảo đều dạy cho Mộ để Mộ được ích lợi không nhỏ. Nhìn thấy hai người biểu hiện, không ít đội hữu đều cùng Dô đùa giỡn nói phải cẩn thận, dạy dỗ đồ đệ, chết nói sư phụ, đối mặt đại gia chơi khèo, Dô cũng hầu như là gặp cửa nhạn, ở Rio mười mấy năm, hắn đã hoàn toàn đem mình và Rio dung hợp lại cùng nhau. Đối với hắn mà nói, rất nhiều lúc hắn đều là trước tiên cân nhắc đội bóng sau đó sẽ cân nhắc chính mình. Vì lẽ đó, Mộ Na hiện tại có thể ở trên hàng tiền đạo vì là đội bóng mang đến giúp đỡ, hắn liền hết sức làm cho Mộ có thể làm được càng tốt hơn còn có thể hay không dạy dỗ Mộ Na để cho mình ngồi vào trên ghế dự bị đi, hắn vẫn đúng là không cân nhắc qua. Tìm tới mục tiêu mới Mộ huấn luyện lại điên cuồng lên, liền dường như trước đây tiến hành thi đơn huấn luyện như thế, hắn ở sau khi kết thúc huấn luyện đều sẽ chính mình lưu lại tăng cường huấn luyện, cùng từ ngày Mộ đều sẽ tìm một người cùng hắn luyện đội bên trong duy nhất một cái so với mình tiểu nhân gia Mút cuối liền thành hắn luyện ứng cử viên. Dù sao đối với Tiền Đạo tới nói, có đối kháng cùng không có đối kháng tình huống cầm bóng cùng sút goal đều là hoàn toàn khác nhau, bởi vậy hắn vẫn là cần một cái xem ra như vậy ưu tú hậu vệ đến đối kháng một hồi. Giác ngược lại cũng đúng là cam tâm tình nguyện, hơi có chút kiêu căng tự mãn hắn đối với mình yêu cầu cũng là rất nghiêm ngặt, thường thường muốn ở chung vệ cùng một bên vệ trong lúc đó đung đưa hắn, cũng cần xem Hồ Nạ này một loại cường lực tiền đạo, đến đối kháng đối kháng, hơn nữa hắn gần nhất cũng vẫn luôn ở xem Hồ Nạ thịnh giáo đánh đầu phương diện vấn đề, liền hai người là ăn nhịp với nhau. Mỗi lần sau khi kết thúc huấn luyện trên sân huấn luyện, tổng vẫn sẽ có hai tên này ở nơi đó không biết mệt mỏi đối kháng. Nay một tuần tuần này vẫn không có trang The Olive, ngược lại cũng cho Mộ Na không ít thích hướng vị trí mới cơ hội, mà vòng kế tiếp giải đấu, Rio đem phó Sevilla sân khách khiêu chiến Real Betis. Mộ Na lại có cơ hội cùng cái kia thường thường được xứng vờ ra dự tương lai số 1 tiền đạo, ra hỏa chạm mặt, Mộ Na đúng là muốn nhìn một chút số bị cùng Rio bị nổ hai tên này đến cùng ai ra mặt muốn giành một điểm. Ngoại trừ cùng Rio Betis thi đấu bên ngoài, Rio còn đem ở tuần sau bên trong xa phó nọ Từ tiến hành trận thứ 4 vòng bảng thi đấu, cùng rồi bù ở trận thứ 2 thi đấu, sau đó cuối tuần sau lại trở về sân nhà nên chiến xả dậy gỗ già đội. Trải qua này ba cuộc tranh tài, Jonah đâu cùng Di khả năng đều sẽ khỏi bệnh trở lại. Tiếp theo giới tuần sau chính là cuộc rừng siêu kinh điển, Real VS Barca. Mãi cho đến ở Betma Berber kết thúc cùng Barcelona ác chiến sau khi, giưo khoảng thời gian này mà quỷ lịch thi đấu đem có một kết thúc, hiện tại mộ nạ cùng hắn các đồng đội có thể làm chính là một hồi một hồi đánh tựa như thi đấu. Chương 482. Đã chung phong tháng này. Chương 482. Đã chung phong tháng này. Ngày 29 tháng 10, 2000, Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất vòng thứ 10 tiêu điểm chiến ở Gii Sulol dạ sân bóng khai Betis, tranh tài này bị ngoại giới lẫn lộn vì là bờ gia giưu đội chiến, bởi vì hai đội bóng đều dựa vào bờ gia giu bằng giành chính quyền, hai đội bóng gộp lại tổng cộng có 9 tên cầu thủ bờ gia giu, chỉ là ngày hôm nay bởi đủ loại nguyên nhân, hai đội phân biệt chỉ lên 3 tên người bờ gia giu. Mùa giải trước, Diêu Bệ Tịch chính là dựa vào đám này người bờ gia giu giành chính quyền, trở thành Tây Ban Nha to lớn nhất một con ngựa ô, một lần giết tiến vào UFFA trang tí online, xem như là sáng tạo một cái không nhỏ kỳ tích. Nhưng mà Diêu Bệ Tịch đội dù sao chỉ là một nhánh kích thước không lớn câu lạc bộ nhỏ, tại đây cái mùa giải hai tuyến tắt chiến tình huống, bọn họ bị đánh trở về nguyên hình. UEFA Tram Thi bên trong bọn họ cùng Chelsea cùng Liverpool hai con đội mạnh phân ở một tổ, ba cuộc tranh tài chỉ đạt được một hồi thắng tích, trên căn bản mục tiêu của bọn họ chỉ còn giữ lại tranh thủ vòng bảng thứ ba đi tham gia UEFA cuộc, mà giải đấu bên trong càng là bởi vì bị Tram Thi Honlid liên lụy sự chú ý mà phát huy không tốt, rơi đến bảng tổng sắp Trung Hạ Du ở lúc trước cùng số bị chạm mặt thời điểm, tiểu tử này liền không ít cùng Mona kể khổ, nói hắn làm sao một tuần bà thi. Đấu, làm sao ma quỷ lịch thi đấu, đều sắp mệt mỏi rơi xuống. Nay tịch nói bị Mona mạnh mẽ khinh bị một phen Mùa giải trước tiểu tử này còn đoán giận đội bóng không được không có cách nào đánh tới châu Âu tại nghệ cao thi đấu đây, này biết đánh tiến vào tràm ti lại đoán giận mệt mỏi, điển hình, muốn ăn cá, lại sợ tinh. Mùa nạ trực tiếp vô vô số bị cái kia thân thể nhỏ bé, ý tứ sâu xa nói rằng, lao đại người ta nhưng là đá hơn 2 mùa giải như vậy cường độ cao thi đấu, làm sao không thấy bị mệt mỏi dưới. Ngươi còn phải cố gắng cố lên A. Nào có biết số bị tiểu tử này một điểm thật không tiện đều không có, bay thẳng đến mùa nạ so với một cái ngón giữa phản sánh Ở cuộc tranh tài này bên trong, các kéo lổ sắp xếp ra vẫn như cũng là trên một cuộc tranh tài bên trong hiệp hai trận hình, mùa nạ bị đẩy đến mặt trước, duy nhất biến hóa là bỏ lệnh cấm trở lại và bộ tờ lổ gạ kỳ ạ thay thế được gở dạ vẽ sen vị trí. Mà bệ tịt phương diện cũng có vài tên chủ lực thiếu trận, gần nhất vẫn ở cùng Diêu Náo, Sở Căng Đan, duyên bởi vì trên cuộc tranh tài thẻ đỏ bỏ qua trận này trực tiếp ở Diêu trước mặt chứng minh cơ hội của chính mình. Kẻ này đến thẻ đỏ nguyên nhân rất khôi hài, đó chính là hắn lại mô phỏng theo Beckham ở ăn được một tấm thẻ vàng sau hướng về trọng tài vô tay, kết quả là hai vàng biến một đỏ, sớm xuống sân nghỉ ngơi. Betis Phương diện cũng thử nghiệm chống án, thế nhưng bọn họ chống án bị bác bỏ, Ủy ngừng thi đấu quyết định sẽ không thay đổi điều này làm cho bệ Betis câu lạc bộ cùng quyẩn thực tại tổn thương một cái tự tôn, chuyện giống vậy, xử lý lên, trên lệnh sao liền lớn như vậy chứ. Nghe nói tin tức này sau khi, Mộ nạ cùng các đồng đội đến ra nhất trí đăng án, vậy thì là lớn lên đẹp trai vẫn đúng là hắn mẹ mới có lợi. Ngày hôm nay cuộc tranh tài này trước bị Mộ nạ hy sinh là hai tên, được xưng bỏ ra dưới tương lai vương bài tiền đạo tranh chấp, không sai, được xưng là đặt ở dấu ngoặc kép bên trong, bởi vì do bị nhỏ cùng sổ bị hai tên này chỉ biết cả ngày đem câu nói này treo ở bên mép. Thế nhưng thật sự đến thi đấu bên trong, Mộ nạ liền chứng minh, cái kia hai tên này muốn trở thành bờ ra giữ tương lai vương bài tiền đạo còn cần cố gắng thêm chút sức lực đây. Quá khủng bố, thực sự là quá khủng bố, ta đã nhiều năm như vậy thi đấu còn xưa nay chưa từng nhìn thấy một cái to con tiền đạo xem hắn như vậy có thể buôn bán, càng quan trọng chính là, hắn quả thực chính là từ phút thứ nhất buôn bán đến phút thứ 90, hắn chẳng lẽ không biết mà không? Đây là giao bệ tỷ trung vệ vạ dệ là ở sau trận đấu tiếp thu phòng vẫn lúc, một mặt nghĩ mà sợ đánh giá. Xét thực, chính như vạ là từng nói, Kim Thiên Mông Nam từ trận đấu bắt đầu mãi cho đến kết thúc. Liên vẫn ở giêu bệ tịt vùng cấm bên trong tàn phá, căn bản không cho bọn hắn cái gì cơ hội thở lấy hơi. Liên tục bỏ qua mấy lần cơ hội sau khi, Mộ nạ ở phút thứ 28 thể hiện rồi hắn gần nhất thỉnh giáo cùng đạt huấn thành quả ở vùng cấm góc trái đến bóng hắn, đối mặt với đối phương hậu vệ phòng thủ, lợi dụng giả động tác lắc bỏ không chặn sau khi, lại thay đổi thường ngày mạnh mẽ suốt xa kết thúc tấn công phong cách, lựa chọn dùng bên trong mu bản chân xoa đường vòng cung đâu góc xa. Giêu bệ tịt thủ môn nhiều tợ là hiển nhiên là không có chuẩn bị tâm lý tốt, mắt nhìn quả bóng ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau, bay vào góc xa. 10 Cái này cũng là mô nạ ở giải đấu bên trong đánh vào đệ tám cái ghi bàn đồng thời hắn giải đấu ghi bàn đuổi theo Ronaldo trở thành đội bóng giải đấu cùng Tram Thì 2 lần vua phá lưới. Sau khi thi đấu bên trong hắn lại không ngừng ở Diêu Bệ Tị vùng cấm diễn luyện gần nhất học tân chiêu số, nếu không là những này chiêu số hắn còn không thuần thụ, phòng trừng liền mũ đều cho mang tới. Bị mô nạ như thế một chỗ lẫn, Diêu Bệ Tị S tựa hồ liền tấn công đều đánh không tốt, ở chính bọn hắn sân nhà hoàn toàn không thể đánh gian nên có khí thế Tựa hồ Diêu mới là đội chủ nhà ở hiệp 2 trận đấu bên trong, Mộ nạ tựa hồ cũng cảm giác mình lão như thế làm một mình có chút không tự thế, bắt đầu phát huy hắn toàn năng, đứng ở tiền đạo vị trí hắn đồng dạng có thể cùng đảm nhiệm giữa sân lúc như thế vì là đội hữu làm ra bóng tốt, Zô bị Nổ cùng Zô hai người trước hết sau tìm được cơ hội tốt đầu. Tiên là Mộ Na đang hấp dẫn hai tên hậu vệ vây công tình huống bất tình lình đem bóng nhét hướng về phía vùng tâm sân trái, thúc ngợi chạy tới Zô bị Nổ ung dung đệm bóng góc xa đánh vào chính mình giải đấu bên trong thứ hai địa bàn. 20 cuối cùng, Mộ cùng Zô hoàn thành rồi một lần cùng trên cuộc tranh tại thời khắc cuối cùng cái tiêu bóng như thế phối hợp, Mộ đánh đầu chuyền ngang. Zao nghe bóng liên bắn, lần này Zao cũng không có vị, vị. 30, cái này cũng là cuối cùng điểm số, Mộ nạ Chúa tệ cuộc tranh tài này, hắn không chỉ có kéo dài chính mình hài lòng ghi bàn thế, đồng thời cũng kích hoạt rồi toàn đội tấn công. Không kịp nghỉ ngơi, Mộ Na cùng các đồng đội không ngừng không nghỉ bay đi bắt câu nọ tùy đối mặt vòng vàng lót đáy rốt xe bùa hự, Mộ Na cùng các đồng đội không có nâng tay, toàn lực vơ vét vượt qua vòng bảng điểm cùng tiến vào tháng bóng 40, Zao ở sân khách quét ngang rốt sẽ bùa hự. ở cuộc tranh tài này bên trong thể hiện rồi mình đã từ từ thành thục trung phong kỹ thuật, mặc dù là ở một đám nọ tùy bắt thịt cây gậy trồng bên trong, Mộ vẫn là giết ra một con đường máu. Cuối cùng, hắn đỉnh đầu chân đá hoàn thành rồi làm trung phong cái thứ nhất Hắc Trì. Theo Mộ Na, không hoàn thành quá Hắc Trì xạ thủ không phải thật xạ thủ, hiển nhiên, mô nạ kẻ này cũng coi như là quá một cái xạ thủ ẩn. Cái này Hắc Trì cũng làm cho Mộ Na ở Champions League 4 trận vòng bảng thi đấu bên trong số bàn thắng đạt đến 6 cái, một năm bóng một hồi, đây tuyệt đối là một cái đỉnh cấp xạ thủ hiệu suất, đồng thời Mộ Na cũng lần thứ hai leo lên Champions League xạ thủ bảng vị trí đầu não. Cũng tổ mặt khắc một cuộc tranh tài bên trong Lyon chiến thắng sớm khóa chặt một vòng bảng ra biên tiêu chuẩn, có điều muốn vòng bảng đệ nhất, bọn họ còn phải xông qua ma Ber cửa ải này. Sau 4 ngày, từ nọ tùy đại thắng trở về Rio lại đang Betma Bernh đón giải đấu vòng thứ 11 đối thủ Sa Jậy gỗ ra đội. Sa Jậy gỗ gia đội mùa giải này ở La Liga người trung gian cầm luôn luôn, đệ, đó chính là bọn họ thế hòa mấy, trước 10 vòng đấu bên trong bọn họ lại như kỳ tích chiến bình 8 trận, là danh xứng với thực thế hòa đại sư. Nếu như không phải cùng Gê Ta phê đội trận đó chết tiệt thất bại, Sa Jậy gỗ gia người hoàn toàn có thể đối ngoại tuyên bố, bọn họ mùa giải này giải đấu đến nay duy trì bất bại. Đồng dạng Nếu như không phải cái kia xui xẻo ổ su suna đội tiểu bại cho bọn họ một bóng, người khác cũng có thể cười nhạo sạ rậy gỗ già người mùa giải này đến nay chịu không nổi. Hiển nhiên, đến Beckma bơ sạ rậy gỗ già người không hy vọng thắng được giêu, đồng thời bọn họ lại không muốn vô bóng, liền mục tiêu của bọn họ rất đơn giản, vậy thì là tiếp tục bọn họ thế hòa lưỡng trình. Bởi vậy, ngày hôm nay vẫn cứ là đảm nhiệm đội bóng hàng tiền đạo núi tên Mona ngày hôm nay đụng tới chính là sạ rậy gỗ già người sắp xếp ra thùng sắt trận 541, đây là sạ rậy gỗ già người trận hình cuốn giữa giữa sân cái kia. Bốn, bên trong còn có ba tên là tiền vệ trụ, ngoại trừ đỉnh ở mặt trước Diego Militto ở ngoài, Cheo Sàviol là sạ giày gỗ già đội duy nhất một tên công kích tay. Ngày hôm nay cũng là mùa giải trước gặp phải đội bóng thanh tẩy phẹt nẻn lần thứ nhất trở lại Betmaber tháng này, vị này Tây Ban Nha tiền vệ trụ biểu hiện ngoài ngạch ra sức, hiệp đồng mặt khác hai cái tiền vệ trụ hợp tác đồng thời, gắt gao chặt đứt Mộ Nạ cùng giữa sân liên hệ. Vùng cấm cũng lần thứ nhất trải tiền đạo không lấy được bóng thuận muộn. dù là bắt được bóng, cũng không dễ chịu, nho nhỏ bên trong vùng cấm chen tên sạ gỗ già đội trung Hơn nữa thỉnh thoảng trở về phòng thủ tiền vệ trụ môn, vì lẽ đó mồ nạ bên người bất cứ lúc nào vây quanh 3 đến 4 tên xạ giày gỗ giả cầu thủ, bọn họ liền dường như một đám, màu xanh lam con đơn rồi, bình thường quấy giày mồ nạ. Chiến thuật của bọn họ rất thành công, nay từ mồ nạ toàn bộ hiệp 1 chỉ có 3 lần suốt gôn liền có thể thấy được. Xạ giày gỗ giả người lấy vì bọn họ có thể từ bét ma mang đi một phân, thế nhưng bọn họ quên mồ nạ thích hướng năng lực. Mồ nạ không phải là cái đơn giản cổ thức trung phong. Hắn chạy năng lực không cần bất luận người nào kém, ở bên trong vùng cấm không lấy được bóng hắn trở về triệt tiếp bóng, bên trong vùng cấm không cách nào sút gol hắn liền đến sút xa, liền như vậy qua lại chạy, lôi kéo, đem Sạ Dậy Gộ Dạ hàng phòng thủ quấy nhiều hỗn loạn tương mừng. Rốt cục, ở thi đấu phút thứ 68, Sạ Dậy Gộ Dạ người loạn đã xảy ra lỗi. Mộ Na ở Sạ Dậy Gộ Dạ vùng cấm thao túng quả bóng, Sạ Dậy Gộ Dạ đội hậu vệ ngươi một cước ta một cước cướp Mộ Na dưới chân quả bóng, cái cuối cùng ra hỏa đầu góc nóng lên lại trực tiếp đem cho đạp đến trống đất. đâu không ở, là đội bên trong số 1 xạ thủ. Cái này Penanti lại là hắn sáng tạo, lẽ ra nên do mồ nạ đến phạt, đoàn người cũng đều không có cấp công ý tứ, cũng chỉ có dồ bị nổ cái tên này lại liếm mặt tìm mồ nạ phải cái này Penanti. Mồ nạ cũng, cũng không đáng kể, Hà Nội với loại này không tính khiêu chiến ghi bản cơ hội là không đáng kể, bị dồ bị nổ như thế một dính chặt lấy, mồ nạ cũng là đem cơ hội lần này giao cho dồ bị nổ. Ai biết dồ bị nổ tiểu tử này tao bao đến rồi một cái cái môi, thế nhưng là không thể đã lừa gạt xạ giày gỗ ra đội thủ môn kẻ xạ, bị đứng tại chỗ kẻ xạ trực tiếp ôm ở trong lòng thôi người lớn hơn Mồ nạ này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chính thức thi đấu bên trong lại có thể có người đem Venanti trực tiếp bắn tới thủ môn trong lòng ngược đây. Dù nổ tiểu tử này cũng túi đầu chạy đi, Hiển nhiên hắn cũng biết mình không mặt mũi gặp người. Cũng may còn có thời gian, mồ nạ tiếp tục vừa này sách lược, khuấy lên xạ dày gỗ dạ hàng phòng thủ, đồng thời cũng chế tạo mấy lần cơ hội. Thế nhưng dù nổ hay là lập công sốt ruột, bỏ mất mấy lần cơ hội tốt. Mắt thấy thi đấu tiếp cận kết thúc, xạ dày gỗ dạ đội thủ thế hòa mục tiêu liền muốn đạt đến Mộ Na cũng có chút sốt ruột, hắn lại mang theo bóng chuẩn bị khiêu chiến sạ giày gỗ ra đội toàn bộ hàng phòng thủ đừng nói, vẫn đúng là cho hắn vượt tới vùng cấm bên trong đi tới ở rết vào vùng cấm sau hắn đột nhiên tăng tốc độ, chỉ lát nữa là phải đột phá trực tiếp đối mặt thủ môn, tiền đạo đi mỹ lị đệ đệ trung vệ Gaberzi and mỹ từ phía sau lưng xoạc ngã Mộ Na. Thẻ đỏ cộng với penalty. Đây cơ hội là cho sạ giày gỗ ra đội nơi lấy cực hình. Quan hệ đến đội bóng có thể hay không bắt được 3 điểm, lần này Mộ Na có thể không hàm hồ, Ôm thật chặt ở quả bóng, dùng con mắt trừng mở ra chính hắn đến Ở Betma Bergen 10 vạn tên fan bóng đá cổ khẩn bên trong, Mộ Na dùng một cước mạnh mẽ rút xa trực phải trên góc phải, căn bản không có cho hy vọng lần thứ 2 kiến công kệ xạ cơ hội. 10. Mộ Na giải đấu đệ 9 cái ghi bàn trợ giúp đội bóng đạt được giải đấu 2 tháng liên tiếp. Khách 13 trận giữa trường phòng, Mộ Na đánh vào 7 cái ghi bàn, Bình Quân một hồi tiến vào hai bóng. Điều này làm cho châu Âu các nhà giàu có môn dồn dập ước ao Rio vận may, 3000 vạn Euro mua được xem Mộ Na một cái có thể công thiện thủ giữa sân vốn là kiếm lời. Hiện tại cái này giữa sân lại còn có thể khách mời một tên siêu cấp trung phong, hai cái 3000 vạn ở e sợ cũng không mua được này, một loại toàn năng hơn nữa khắp mọi mặt đều đồng dạng xuất sắc cầu thủ. Chương 483. Nam nhân bên trong nam nhân. Chương 483. Nam nhân bên trong nam nhân đang cùng sạ dậy gỗ dã đội thi đấu sau ngày thứ hai, Diêu theo lệ buổi họp báo tin tức trên, Rio đội y có giản tiết lộ Zonano mới nhất khôi phục tiến triển, Ronaldo hiện nay khôi phục tình huống bình thường, hắn rất nhanh sẽ có thể một lần nữa về đơn vị. Chúng ta không biết hắn có hay không có thể theo kịp tham gia cùng Barcelona trận đó 39, siêu kinh điển 39, đại chiến. Có điều Ronaldo bản thân đối với này hoàn toàn tự tin, nhắc tới trận đấu kia, hắn vô cùng hưng phấn. Sớm chút thời gian, Ronaldo cũng từng đối với báo hạt phóng viên đồng ý, quốc gia đẹp bị đến trước, ta thương nhất định sẽ khỏi hẳn. Nếu như Ronaldo thật sự có thể khỏi bệnh trở lại, trên căn bản cũng là báo trước Mona, đã trung phong tháng này, có một kết thúc. Tuy rằng liền ngay cả cả cạm bẫy lổ không thừa nhận cũng không được mô nạ ở trên hàng tiền đạo biểu hiện, lại như một cái sụp màn, nhưng ở có Ronaldo này, một loại siêu cấp tiền đạo điều kiện quyết, hiển nhiên vẫn là đem Mona thả ở vị trí giữa sân trên càng bảo đảm một điểm, cũng càng có thể vật tận dùng một điểm Đồng thời, Rio lại nên đón một tin tức tốt, do ở Rio sân nhà 10 tháng xạ giày gỗ dạ thi đấu bên trong lên sàn, cùng một ngày, Sevilla đội trưởng Phạm Tỡ Lộ án phạt rổ không có ra trận, điều này làm cho Rio vượt qua án phạ rổ, đã tham gia 396 trận La Liga hắn, trở thành tại ngũ cầu thủ bên trong ra trận số lần nhiều nhất kỷ lục duy trì người. Mặt khác, bởi Rio đã đánh vào 180 cái giải đấu ghi bàn, cũng là tại ngũ cầu thủ bên trong nhiều nhất, vì lẽ đó Rio hiện tại trở thành danh xứng với thực, La Liga tại ngũ cầu thủ song quan vương. Có điều, Rio ở giải đấu lịch sử ghi bàn bảng trên chỉ có thể xếp hạng đệ 10 vị. 180 hạt ghi bàn cùng Đội chuyển kỳ Trung Phong xạ Dạ 251 bóng cũng không có thiếu chiến lệnh, mà 396 trận giải đấu ra trận kỷ lục cũng tiến vào không được lịch sử bảng xếp hạng trước 20 vị, khoảng cách trước 3K chuyển kỳ thủ môn dù bị giờ dè tại 622 trận kỷ lục cũng còn xa. Sở chính là, Zhou ở năm 1994 ngày 29 tháng 10 giơ sân khách đối với xạ Dậy gỗ Dạ thi đấu bên trong hoàn thành rồi khởi đầu. Có điều khiến người ta tiếc nuối chính là, lần này Zhou không có thể đi vào bóng, cũng bỏ qua đánh vào chính mình ở câu lạc bộ cùng đội tuyển quốc gia hết thảy thi đấu bên trong đệ 300 cái ghi bàn thời cơ. Và không này chính là một hồi cẳng có kỷ niệm ý nghĩa thi đấu 28 tuổi Jô thật có thể nói là là cái sang kỷ lục cơ khí, ở ngày 28 tháng 9 giêu sân nhà đối với José Búa đội thi đấu bên trong, là Jô đệ 100 lần đại biểu giêu tham gia USF Chamtí Onlit, đồng thời hắn cũng ở cuộc tranh. Tài này bên trong đánh vào chính mình ở Chamtí Onlit bên trong đệ 50 cái đi bàn, do đó vượt qua Di sợ tệ phản độ trở thành Chamtí Onlit trong lịch sử số một xạ thủ ở ngày 13 tháng 10, Tây Ban Nha 60 đại tháng FC Magino thi đấu bên trong, Jô đệ 90 thứ đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận, vượt qua kỷ ở Jô 89 chàng kỷ lục Thành làm đại biểu Tây Ban Nha trong lịch sử ra trận đệ nhị nhiều cầu thủ, ở trước mặt hắn chỉ có vì nước xuất trình 126 chàng lao thủ môn rủ bị giờ giải tạ. Mặt khác, Rô còn lấy 42 cái ghi bàn duy trì đội tuyển Tây Ban Nha vừa phá lưới kỷ lục, vừa xa người thứ hai hỉ ở rộ 29 bóng. Sau trận đấu, Rô đối với mình cùng đội bóng biểu hiện cũng không phải hết sức hài lòng, nhưng hắn cường điệu, có thể thắng được 3 điểm mới là quan trọng nhất. Đối với dưới vòng sân nhà đối với Barcelona, siêu kinh điển, Rô cẩn thận mà tỏ vẻ, chúng ta rất nhiều đội viên đến lúc đó gặp khỏi bệnh. Ta không dám khẳng định thi đấu sẽ là vi phạm, nhưng ít nhất là đặc biệt Cùng ba ca, siêu kinh điển, trước, quốc tế ngày thi đấu lại tới nữa rồi, chỉ là lúc này các lục địa vật cụp thi đấu vòng loại trên căn bản cũng đã bụi bặm lắng xuống, ngoại trừ muốn tham gia muốn tham gia phụ gia thi đấu hoặc là đội tuyển quốc gia sắp xếp trận đấu giao hữu đội bóng bên ngoài, cái khác cầu thủ quốc gia muôn cũng đem nên đón một tuần kỳ nghỉ. Rất bất hạnh, đội tuyển Tây Ban Nha liền cần tham gia phụ gia thi đấu, bọn họ đem cùng sở Lô và Kia đội thông qua sân nhà và khách hai hiệp tranh tài tranh cướp một tấm quốc gia tương tự, thi đấu tranh một tấm gia quyền. Mỗ Na đang xem báo trên đất quốc gia biên đội bóng lúc, phát hiện bên trong cũng không có Trung quốc tên. Liền ngay cả này chưa từng nghe nói ba rên đều đánh vào phụ gia thi đấu, đội tuyển Trung Quốc là làm sao đá. Mỗ Na phiền muộn nghĩ đến, tuy rằng hắn bởi vì quốc tịch vấn đề không có cách nào đại biểu đội tuyển Trung Quốc thi đấu, thế nhưng nội tâm hắn vẫn là hy vọng Trung Quốc bóng đá có thể đủ tốt thật phát triển, thậm chí trong lòng hắn vẫn luôn có muốn cùng Trung Quốc đội tuyển quốc gia ở thế giới giải thi đấu trên đá một hồi ý nghĩ. Mỗ Na e sợ không biết, đội tuyển Trung Quốc đừng nói không tiến vào phụ gia thi đấu, căn bản là Liên châu Á khu 10 cường thi đấu đều không tiến vào. Ở vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận thi đấu bên trong, Liên đoàn bóng đá nhưng đám quan viên đó toàn cái tiến vào thằng bóng đều sẽ không toán, ở một hồi, Trung Quốc nội chiến, bên trong, đối mặt Hồng công đội mở rộng không thành mua bán lại đi vào bảy cái, nhưng vẫn thua cho ngắt lấy biểu tính toán ghi bàn thì người. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, còn không thấy ngại liếm mặt đi nói Hồng công đội thủ môn phạm tuấn nghiệp không tử tế, đập ra zzz penalty, quả thực là mọ mắp nhạt, lấy người ta lão phạm thân thủ, thật muốn không tử tế, đội tuyển Trung Quốc đừng nói bảy cái, tiến vào một cái cũng không dễ dàng. Lần này quốc tế ngày thi đấu, mồ nạ cuối cùng cũng coi như không cô động, bỏ ra dù đội tuyển quốc gia không thi đấu. Vì lẽ đó mấy cái bờ ra dĩu đồng hương đều ở lại Madrid, bị Nổ cùng chống gậy đâu không ít đến Mộ nạ trong nhà tham nhạp. Zobi Nổ càng là ba ngày hai con chạy đến Mộ nạ trong nhà một bên tìm đến hắn đá thử huấn, đừng xem tiểu tử này dài đến quỷ linh tinh khoái, đá bóng cũng rất linh hoạt, chơi cái thử huấn lại so với Mộ nạ còn sú. Mộ Na bởi cũng không có việc gì mua bán lại dưới thử huấn, ngược lại cũng không giống như trước như vậy Liễu Bỉ, thế nhưng hắn đến nay còn không phải là đối thủ của dày lệ, vì lẽ đó hắn bình thường không dám dễ dàng chiêu người khác ra đối chiến, không nghĩ tới lại ở Zobi Nổ trên người tìm về tự tin. Dỗ nổ kẻ này thực sự là ra mặt dày, lần thứ nhất bại bởi Mộ hắn đoán chính mình trạng thái không được, hắn điều chỉnh, thật trạng thái sau khi lại bại bởi Mộ hắn liền đoán trong game cầu thủ trạng thái không tốt. Mộ cũng là cái thật người nói chuyện, hắn lăng là tùy theo Dỗ Bỉ không ngừng lui ra lại bắt đầu lại từ đầu, mãi đến tận hắn cầu thủ chủ lực trạng thái toàn bộ là màu cam hoặc là màu đỏ, trạng thái hài lòng cùng vô cùng tốt, thời điểm, mới bắt đầu đá, kết quả, Vất vua, Thôi, hắn lúc này lại đoán tay cầm không xong rồi, chờ Mộ Na cùng hắn thay đổi một cái tay cầm sau khi, hắn vẫn thua, lúc này ngược lại tốt. Hắn vô vô mổ nạ nhà cái kia có giá trị không nhỏ, Italy ghế salon bằng ra thật oán này, sofa ngồi không thoải mái đội tuyển Trung Quốc thua bóng oán thảm cỏ, oán trời khí, oán sân bãi, oán trọng tài, oán fan bóng đá, oán vận may, rút thăm. Rô bị nổ chơi cái tờ rồ hệ vô lũ tỉ ổn sụp sợ cũng có thể tìm ra nhiều như vậy cơ, mổ nạ thực sự là phục rồi cái này. Bởi rô bị nổ bọn họ thỉnh phòng đến, mổ nạ cũng từ bỏ lần thứ hai đi ra dưới lệnh nơi đó tham ban dự định, chuẩn bị đang hoàng ở nhà qua mấy ngày. Nhưng mà, mặc dù là nghỉ ở nhà, nạ vẫn là lại một lần trở thành tây ban nha truyền thông con cưng. Lần này ngược lại không là báo thể thao đưa tin cái nào nhà giàu lại hướng về vềrêu báo giá mấy chục triệu một cái ức cũng không phải tiếp tục nhật sau mô nạ cái tiêu đoạn đã chung phong tháng này lần này mô nạ trên chính là giải trí bản đầu đề. chơi đất chứng giám, mô nạ từ khi ý thức được chính mình sai lầm cũng thành công cùng giải lệ hợp lại sau khi nhưng là cũng lại không đi ra ngoài lêu là quá liền đi cái sàn giải trí hắn đều đến tìm cái nhuyễn quán ba loại hình địa phương hơn nữa còn gặp Đảng hoàng gọi điện thoại hướng về giải lệ báo cáo ở zonano bọn họ xem ra mô nạ hoàn toàn là cái vợ của Nghiêm trên thực tế này đều là mô nạ chủ động Hắn hiện tại mục tiêu là trở thành xem gì đàn, giống như vậy người đàn ông tốt cái kia mô nạ làm sao trên giải trí bản con phải nói cùng mô nạ từng có mấy gió đêm lưu heva cái này phong lưu nữ người dẫn chương trình gần nhất xuất bản một quyền tự chuyện trong đó có một cái chương tiết chuyên môn miêu tả nảng cùng mô nạ trong lúc đó ngắn ngủi, tình yêu mà Tây Ban Nh nhà truyền thông thì lại liền như vậy tiến hành rồi trắng trận lắm đem năm ngoái giữa hai người cái kêu đoạn liên quan lần thứ hai lộ ra ánh sáng Eva cho nên chương tiết lên tiêu để là đà đạo, đạo một người đàn ông bên trong nam nhân đại đạo chính là ngoại giới lưu chuyển rộngrãi mô nạ bị hiệu Eva ở tự chuyện bên trong công bố, Mộ nạ cùng với nói là một tên bóng đá vận động viên, không bằng nói là tình dục kiệt tướng, hắn đối với tính nóng lòng quả thực so với được với bảy đầu đại tinh tinh, đương nhiên, năng lực của hắn xứng được với hắn nóng lòng, hắn tuyệt đối ta gặp phải quá tối nam nhân nam nhân. Lẽ ra, đây là lỏa lộ khích lệ Mộ nạ phương diện kia năng lực, nhưng là mình năm xưa tính sự bị người khác lấy ra viết đến thư trên, không tính là mở ra Mộ nạ vẫn là khó có thể chịu được. Vào lúc này, ngược lại là nhận được tin tức Gia Di Lệ chủ động gọi điện thoại đến động viên Mộ Na tâm tình, để hắn đừng tìm loại nữ nhân này chấp nhặt. Thấy Gia Lệ không chỉ không có ghen trái lại là an ủi mình Mộ Na cũng bình tĩnh lại, loại nữ nhân này, nếu như đi cùng nàng tranh, trái lại là như nàng ý, gián tiếp giúp nàng lẫn lộn một cái. Không đi để ý đến nàng, chuyện này ngược lại là gặp từ từ làm lạnh xuống, dù sao xã hội này đường viền hoa tin tức, sự trao đổi chất, nhưng là rất nhanh, liền, Mộ Na lấy tối lý trí không trả lời đối sách. Chuyện này quả thực cũng ở trong vòng mấy ngày dần dần làm lạnh lại đi, Mộ Na cũng có thể toàn tâm chuẩn bị chiến đấu quốc gia derby. Chương 484. Đẹp bị cả nhau. Chương 484. Đẹp bị cả nhau. Ừ Mộ Na cùng với nói là một tên bóng đá vận động viên, không bằng nói là tình dục tiện tướng. Từ từ hắn đối với tính nóng lòng quả thực so với được với bảy đầu đại tinh tinh. Ư ư Tư hắn tuyệt đối ta gặp phải quá tối nam nhân nam nhân. Đang khôi phục huấn luyện sau khi mấy ngày này, Mộ Na mỗi ngày đều muốn nghe đến rồ bị nhổ cùng cắt lốt hai tên này quái thanh quái khí lặp lại mấy câu nói này. Từ khởi đầu buồn nôn muốn độ, đến hiện tại Mộ Na đã sản sinh lực miễn dịch, ngoại trừ đưa cho hai người này buồn nôn ra hỏa mấy cái liếc mắt ở ngoài, thẳng thắn là mặc kệ bọn họ. Mỗi khi lúc này, đã bắt đầu tiến hành khôi phục tính huấn luyện Ronaldo sẽ lấy một bộ người từng trải dáng vẻ đi tới, hơi chút vất và ôm lấy Mộ cái một mặt hèn mọn Này có cái gì thật khủng tiện, đi ra hôn 39, công năng 39, rất cho điếu. và đó là đang giúp ngươi đánh quảng cáo đây, sau đó mộ danh mà đến mỹ nữ phòng trừng là kết bè kết lũ, tiểu tử ngươi sau đó 39, tính 39, Fuka. Nói xong, còn không quên lau lau khóe miệng chảy nước miếng. Mùa hạ ngoại trừ lau khô thái dương mồ hôi lạnh bên ngoài, còn có thể thế nào đây? Lẽ nào cầu thủ bờ ra giu đều là đường ngày mặt hàng? Sau đó người khác có thể hay không coi chính mình cùng bọn họ là cá mẹ một lửa? Nay không phải phá hoại chính mình thuần khiết danh tiếng mà? Thứ hai Rio chính thức bắt đầu sử dụng chính mình Tân, Rio Sport City ở Flor năm đó đem sân huấn luyện bán cho chính phủ sau khi, hiện tại Rio rốt cục lại có một cái cùng bọn họ siêu cấp nhà giàu thân phận xứng đôi sân huấn luyện. Cùng một ngày, khỏi bệnh trở lại Ronaldo cũng lần thứ nhất làm có bóng huấn luyện, Ronaldo đợt trị liệu đã tiến vào kết thúc. Trải qua 40 phút chậm chạy sau, Ronaldo cùng đồng dạng bị thương gì đang đồng thời, làm 15 phút nhẹ nhàng dẫn bóng huấn luyện. Di đang tiến hành có bóng huấn luyện tháng ngày tuy rằng muốn so với Ronaldo sớm, thế nhưng ở quốc gia đẹp bị trở lại độ khó so với Ronaldo nhưng phải lớn một chút, dù sao hắn đã là gần 34, cao tuổi thân thể năng lực hồi phục thiếu một chút, hơn nữa cả kéo Lỗ cũng không dám dễ dàng đi mạo hiểm như vậy, nếu như khôi phục không tới hơn 90% phòng trường hắn là sẽ không cử đi người nước pháp. Theo Diêu huấn luyện thân thể viên cùng đội y tiết lộ, Ronaldo đại khái thứ tư, bốn liền có thể xuất hiện ở toàn đội hợp luyện bên trong. Thứ tư, Ronaldo sút goal bức ảnh xuất hiện ở qua báo chí, này vì là cổ động viên Real Madrid bằng thêm rất nhiều cảm giác an toàn. Tựa hồ chính là tìm về ghi bản cảm giác, và hôm nay trong khi huấn luyện, Ronaldo chủ động yêu cầu luyện tập bắn penalty. Trên cuộc tranh tài bắn mắt bị nhỏ cũng náo muốn đồng thời luyện. Carlos cũng lại đây tham gia trò vui, mấy cái đồng hương đều muốn luyện, mồ nạ tự nhiên cũng trốn không thoát ở đá 5 vòng sau khi, ngoại trừ dố bị nổ bắn lên trời một cái bên ngoài, ba người kia đều là chúng hết, tiểu tử này chỉ có thể rất sớm lui ra. Lại bắn 5 vòng, Carlos một cước mạnh mẽ suốt xa bay, mà mồ nạ cùng Zonando vẫn như cũng là chúng hết, liền đón lấy liền thành hai người này một mình đấu 1515 2022 năm254 -25 Vẫn đã đến 3030, mồ nạ cùng Zonando hai người vẫn không thể nào phân ra thắng bại. Tuy rằng Ronaldo mắt cá chân cũng chưa từng xuất hiện chút nào hiện tượng các tường, thế nhưng cân nhắc đến hắn dù sao cũng là vừa khỏi bệnh trở lại, trận này, penalty đại chiến, vẫn là sớm kết thúc, mồ nạ cùng Ronaldo hai người lấy chúng hết khủng bố thành tích đặt ngang hàng quả quân. Ronaldo trở lại không thể nghi ngờ cho chuẩn bị chiến đấu quốc gia đẹp bị diêu truyền vào một tể cường tâm trầm, ở trận này huấn luyện sau Ronaldo cùng các ký giả một đoạn đối thoại cũng cho thấy sự tự tin của hắn. Ronaldo, xem ra ngươi theo kịp đẹp bi, nên ta chính đang tranh thủ. Ngươi chính là đẹp bi nhân vật chính. Đẹp bi nhân vật chính rất nhiều, xem hai trường thi phát huy đến thật. Ngươi gặp đi chủ đá penalty sao? Trước tiên đến để ta đi máy sản xuất biết, mới có thể trả lời khẳng định nói là. Ronaldo ở lộ ra hai viên răng thỏ bị ngửi, đây là thế kỷ đại chiến trước hài lòng dấu hiệu. Mỗi lần Tây Ban Nha đẹp bị trước, đều sẽ có như vậy như vậy tin tức đến hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Từ năm 2000 tới nay, mỗi khi tiến hành thế kỷ đại chiến, Barca, kẻ phản bội, Figo tổng sẽ trở thành truyền thông lẫn lộn trọng yếu nhất. Hiện tại, người Bồ Đào Nha đã đi xa Italy, Tây Ban Nha truyền thông liền đem Eto 39, ông này một có đặc thủ đối cảnh nhân vật coi như là Figo, người nối nghiệp, tiến hành rồi trọng điểm đả mọc. Đương nhiên này ở trong cũng ngầm có ý giao truyền thông đối với 3K truyền thông trả thủ. Eto 39, họ cũng không phải kẻ tầm thường, hắn xưa nay đều không có ẩn dấu quá chính mình độ diêu kừ hận, vì kích thích diêu, hắn cố ý dự đoán một hồi điểm số, 3K đem lấy 20 tháng lợi, để cô tiến vào một cái, ta tiến vào một cái. Trên thực tế mặc kệ ai ghi bàn, quan trọng nhất chính là Barca thắng trận, cho dù Van Ness cùng quần ghi bàn cũng được, nếu như quần ghi bàn, vậy chúng ta khẳng định là thắng định. Đồng dạng là thế giới cấp sát thủ, là La Liga vừa phá lưới mạnh mẽ nhất người cạnh tranh, một cái là từ diêu chằn đến Barca. Một cái khác nhưng là từ Barca chằn chọc đến Rio, Eto 39, họ cùng Ronaldo hai người từ mùa giải trước bắt đầu liền trở thành các truyền thông khá là đối tượng. Ronaldo thì lại cho rằng Eto 39, họ cùng hắn không thể so sánh, ta không thích người khác bắt ta với hắn so với, mỗi người đều có chính mình đá bóng phong cách, hay là ta cùng Eto 39, họ có tương tự chỗ, nhưng chúng ta cũng không chọn vẹn tương đồng. Đối với vô lễ, người châu Phi, Ronaldo cảnh cáo Eto 39, họ, hắn đem phải nhận được nên có 39, đại ngộ 39, ta không biết lúc trước Rio là thế nào đối xử hắn. Nhưng rời đi Rio sau khi, hắn nói một chút không quá thông minh. Hắn nhất định phải lý giải cổ động viên Rio Madrid phương pháp, liền ngay cả ta biểu hiện không tốt thời điểm cũng từng nhiều lần ta suất. Ronaldo nói tới, đãi ngộ, không phải là không có căn cứ, bởi vì Rio miệng rộng, theo truy dạ ở cuộc tranh tài này trước liền hô hào Rio ở cuối tuần cho người Camorun đưa lên thủy thành. Theo truy dạ rất được Tây Ban Nha truyền thông hoan nghênh, bởi vì chỉ cần hắn mở miệng, đều sẽ không giữ mồm giữ miệng, ăn ngay nói thật. Năm ngoái, hắn bởi vì phê bình câu lạc bộ đá đi mà kệ lực cùng, cùng bị Rio nơi lấy phạt tiền, năm nay tháng 10 Hẻo tùy dạ đầu tiên là pháo banh giêu không cho hắn ra hạn hợp đồng hợp đồng, tiếp theo lại sẽ phê bình phương hướng nhắm ngay Diêu trong đội, bỏ ra giư bằng, kết quả ở trong câu lạc bộ nhấc lên sóng lớn mêng mông. Nhưng hẻo tùy dạ cũng không tính thay đổi phong cách của chính mình, ta vẫn là ta, ta còn có thể nói ta lời muốn nói, ai cũng không thể ngăn cả ta. Ngày hôm qua, vị này Diêu trong đội, miệng rộng, lại phát tháo, có điều, lần này hắn rốt cục không còn đem đạn tháo, nhắm ngay chính mình câu lạc bộ, mà là nhắm ngay Diêu tử địch 3K trong đội số một sát thủ hệ Tô 39. Tin tưởng hắn ở Beth Mabur nhất định sẽ trở thành fan bóng đá cùng suy đối tượng, nhưng này không phải là bởi vì hắn là Eto 39, oh, mà là bởi vì hắn nói những lời nói kia. Cổ động viên Barcelona ở Nukem sân bóng thế nào đối xử Figo, cổ động viên Diêu Magis sẽ ở Beth Mabur sân bóng thế nào đối xử Eto 39? Oh. Câu nói này hiển nhiên nên hợp Madrid truyền thông khẩu vị, bọn họ nhiều lần lẫn lộn Eto 39, họ oh, ở Beth Mabur đem được, đãi ngộ. Eto 39 Sau khi biết hiệuụy dạ lên tiếng cùng truyền thông lẫn lộn sau biểu đạt sự phẫn nộ của chính mình, ta phải cảm tạ những người liên hợp lại kích động fan bóng đá đến xỉ nhục ta truyền thông, này không đúng là bọn họ cần thiết sao? Đa tạ. Ngoại trừ tại ngũ cầu thủ trong lúc đó tranh chấp, hai đội trước huấn luyện viên, trước ngôi sao bóng đá, một đám các huyền thoại cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này đến cho thấy một hồi lập trường của chính mình. Ba ca giáo phụ cơ trí trước nổi danh ngôi sao bóng đá sợ tọa thờ cổ, trước huấn luyện viên chút dồn dập ba ca đem đạt được một thắng lợi. Diêu Phương diện trước chủ sói Boku, trước ngôi sao bóng đá mỹ dạ tổ vị Cờ Giơ cho thì lại phân biệt cho rằng Giêu đem ở sân nhà lưu lại 3 điểm. Từng đồng thời ở Barca, Giêu hiệu lực sật tờ nhưng xem trọng Giêu, đây là chàng thú vị nhất thi đấu, Giêu là số ít có thể cho Barca tạo thành tương tổn đội bóng một trong, bởi vì bọn họ hùng có thật nhiều nhất lưu cầu thủ. Hơn nữa, lần này vẫn là ở Bết Ma Bơ tác chiến, này cho Giêu như thế. Ta cho rằng Giêu có thể ở Bết Ma Bơ thắng được 3K. Liên như vậy, quốc gia đẹp bị còn chưa bắt đầu, cũng đã là tràn ngập mùi thuốc súng. Tập trung thế kỷ đại chiến, trọng tài cũng là không cách nào là nhân vật. Sắp ở ngày 19 tháng 11 chủ tiếu Beck Maher Édo e Ý đồ làm Đức gần đây thành nhật điểm nhân vật. Năm nay 38 tuổi Ý đồ làm Đức sinh ra ở Baser một cái trọng tài thế gia. Gia gia gỡ rốt đế ạ gà ở năm 1932 đến 1947 thời kỳ ở Tây Ban Nha trọng tài giới tên nổi như cồn, hắn ở La Liga cất bước giai đoạn chấp pháp 84 trận đỉnh cấp giải đấu. Phu thân án tần cũng là trên sân bóng áo đen quanh tòa. Có điều, hắn, nghiệp vụ phạm vi giới hạn ở mặt đất khu giải đấu, bởi vì hắn ở Tây Ban Nha nội chiến trong lúc mất đi một cái tay. Bây giờ Thật lạ La Liga bên trong trẻ trung nhất trọng tài, ý đồ làm đức chấp pháp quá 172 trận định cấp giải đấu, thậm chí che lại ra ra. Hai ông cháu đều từng chấp pháp mất kỳ đại chiến. Gorzodé Agat từng ba đội chủ tiếu Diêu cùng 3 ca quyết đấu. Barca một lần ở sân nhà 50 đại thắng, còn lại hai lần sân khách chinh chiến thì lại phân biệt lấy 10 cùng 23 cao chung. Mà ý đồ làm đức năm 1999 lúc lấy trọng tài chính thân phận thân trải qua thế kỷ đại chiến. Lúc đó, Barca sân nhà 30 nhẹ lấy Diêu. Có điều, ở Betma Bơ chủ tiếu quốc gia đẹp bị vẫn là lần thứ nhất. Vị này trọng tài thuộc về ôn hòa phái. Cùng hai đội trong lúc đó cũng không có cái gì đặc thù liên quan, bởi vậy, hắn đến chấp pháp thi đấu cũng không có cái gì tranh luận. Loại này thi đấu dù cho chỉ còn giữ lại một chân cũng nhất định phải đá. Không người nào nguyện ý bỏ qua trọng yếu như vậy thi đấu, ta tin tưởng Diêu người bệnh đến trận đấu bắt đầu đều có thể khôi phục. Quốc gia đẹp bị bầu không khí khác với tất cả mọi người, hai đội bóng đối địch tính cùng với lịch sử để cuộc tranh tài này cực kỳ trọng yếu, quốc gia đẹp bị xưa nay đều là đặc sắc tuyệt luân đại danh tử. Thi đấu không có đứng đầu, nhưng sân nhà tác chiến đội bóng gặp có chút ưu thế. Cắt lốt lời nói hay là cũng biểu hiện Diêu cuộc tranh tài này thủ thắng quyết tâm chương 485 485 Trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành, ta là các ngươi bạn cũ hoàng kiện tưởng, hoan nên mọi người cùng ta đồng thời đến xem trận này châu Âu giới bóng đá bạn Chu được quan tâm nhất màn kịch quan trọng, vậy thì là được sừng 39, siêu kinh điển 39, Real Madrid đội cùng Barcelona thi đấu. Tin tưởng có không ít fan bóng đá các bằng hưu đã cầm cẩn thận bia cùng đầu phộng ngồi ở trước máy truyền hình chờ đợi trận đấu bắt đầu, trước lúc này xin cho phép ta trước tiên 39, đơn giản 39, giới thiệu một chút cuộc tranh tài này tình huống. Đây là Real Madrid cùng Barcelona trong lịch sử đệ tháng 2-5-28 trận quốc gia đẹp ý. Ở đây trước 227 tràng trong quyết đấu, Diêu 3K đội không phân cao thấp, 3K đạt được 93 tháng 48 bình 86 phụ hơi chiếm thượng phong. Thế nhưng ở tháng 1 năm 48 trận giải đấu bên trong, Barcelona 58 tháng 27 hòa 64 phụ hơi ở hạ phong. Diêu ở giải đấu bên trong sân nhà nên chiến 3K ưu thế rõ ràng, trước 75 thứ Diêu chiến tích là 48 tháng 1-4 hòa 13 phụ, tiến vào 161 bóng mất 77 bóng. Mùa giải trước hai trận đẹp bị chiến bên trong. Hai đội các thắng một hồi không thể phân ra thắng bại, có điều Rio bắt được cuối cùng giải đấu quan quân. Mùa giải này bắt đầu giai đoạn hai đội đều xuất hiện trạng thái không tốt tình huống, thế nhưng hiện tại tựa hồ cũng dần dần điều chỉnh tốt, ở bảng tổng sắp trên Barcelona dẫn trước Rio hai điểm, nếu như Rio có thể thừa dịp sân nhà tư thế bắt Barcelona, bọn họ liền đem ở bảng tổng sắp trên vượt qua Barca, mà nếu như Barca thắng thì lại đem nhân cơ hội kéo dài cùng Rio điểm chiến lệnh. Trận này Tây Ban Nha quốc gia derby, ngoại trừ Tây Ban Nha cùng Trung Quốc chúng ta hai đại fan bóng đá bên ngoài, cổ động viên bờ ra chỉ sợ là một cái khác mặt thiết quan tâm trận này thế kỷ đại chiến cổ động viên quân thể. Bởi vì này hai đội bóng đều tụ tập rất nhiều Bờ gia Diju ngồi sau bóng đá. Barca ở La Potta tiền nhiệm sau hoàn thành rồi đội bóng đội hình Bờ gia Diju hóa cải tạo, hiện nay dịch cắt dưới trướng có bở Lệ Tỷ, Civinho, Ngọ Tự Tạ, Johnny, SM Hữu Sẩn, Deco, Bồ Đào Nha Tịch, cộng 6 vị người bở gia Diju, tuy rằng bở Lệ Tỷ người bị thương bệnh chưa lành không có theo đội xuất chinh Madrid, nhưng cầu thủ Bờ gia Diju nhân số nhưng có thể xương tụng đối sổ. Diêu Sảm Bạ sát thái cũng không thua gì Barca, tuy rằng nhân số trên không cách nào cùng Barca so với Nhưng do Ronaldo, Rô bị nhổ cùng cắt lốt ba tên bờ ra giữ cầu thủ quốc gia thêm vào người bờ ra dịu gốc hoa ngôi sao bóng đá Môn nạ tạo thành Rio 39, bờ ra giữ bang 39, ở chất lượng trên không thể nghi ngờ muốn so với 3 ca cản xuất chúng một điểm. Tin tưởng cuộc tranh tài này bên trong, hai đội vài tên bờ ra giữ các ngôi sao bóng đá nhất định sẽ là dốc hết khí lực liệu, không chỉ bởi vì đây là một hồi trọng yếu 39, siêu kinh điển 39, tương tự chính là cá nhân vinh dự mà phân đấu, Ronaldo, Rô cùng Môn nạ đã là công nhận mùa giải này hai đại cá nhân giải thưởng châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ba cái to lớn nhất đứng đầu. Trận này siêu kinh điển không thể nghi ngờ sẽ vì bọn họ tại đây cái giải thưởng bình chọn. Bên trong thu được không ít điểm ấn tượng. Được rồi, để chúng ta trước tiên đồng thời nhìn hai đội đội hình ra sân đi. Real Madrid, 433. Thủ môn, 1 Casillas. Hậu vệ, 4 Ramos, 18 Samuel, 28 Ribuv, và Carlos. Giữa sân, 23 Beckham, 12 Papadelo Gakki ạ, 19 Monna. Tiền đạo, 9 Ronaldo, 7 Joe, 10 Zubido. Barcelona, 433. Thủ môn, 1 Van Dest. Hậu vệ, 23 Ổ Lệ Oblak, 5 P 4 Marco, 12 Van M. Giữa sân, 15 M. Hiệu sân, 6 Savi, 20 L. Cô. Tiên đạo, 30 Messi, 9 Eto 39, o, 10 Tiểu Ronaldo. Chúng ta có thể nhìn thấy Zidane vẫn cứ chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân, xem ra cả kéo lộ vẫn chưa yên tâm người nước Pháp thương thế, mà khác thi đấu hiệu triệu cổ động viên Diêu Magist cho Eto 39, họ đưa lên suy thành 39, miệng rộng 39, kéo quỳ giả cũng không có thể thu được đến thủ phát cơ hội. Bà ca phương diện, mùa giải này thể hiện xuất sắc Argentina ngôi sao mới Messi xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong, hắn cùng môn nạ là năm nay mùa hè giải vô địch bóng đá U20 thế giới trên chói mắt nhất hai viên ngôi sao mới, không biết bọn họ ngày hôm nay ở phân biệt đại biểu Tây Ban Nha hai chi xuất sắc nhất đội bóng thi đấu lúc, gặp cọ sát ra ra sao đốn lửa đây. Vanba Suid Mbappé bỗng nhiên rơi vào xôi chào khắp trốn bên trong. Hai đội cầu thủ ra trận rồi, nên tiếp đội chủ nhà Diêu chính là các cổ động viên nhiệt liệt tiếng hoan hô, mà đưa cho đội khách Barcelona nhưng là trình tể suy thành hay là trong này có rất lớn một phần là đưa cho bọn họ trong mắt 39, dù à 39, thế tô 39. Oh. Mỗ nạ lúc này tinh thần sáng láng đứng ở trong đội ngũ, uy tùng đội trưởng rô bước chân bước vào bết ma bơ sân bóng. Vừa nãy ở cầu thủ trong thông đạo thời điểm, hai đội trong lúc đó một ít quan hệ không tệ, cầu thủ còn có nhiệt tình hàn huyên, thế nhưng khi bọn họ bước ra miệng đường nối sau vẻ mặt liền lập tức nghiêm túc lên, hai đội các cổ động viên ở trên khán đài phân biệt rõ ràng chống đỡ chính mình đội bóng, đả kích đối phương đội bóng, gánh vác các cổ động viên kỳ vọng bọn họ hiển nhiên không thể để cho bầu không khí như thế này lặng đi. Mỗ nạ bước lên sân bóng lúc, như thường ngày từ trên mặt đất nắm lên một cái thảm cỏ đặt ở trước mũi hít sâu một hơi, liền dường như một cái được độ tinh khiết cực cao bạch phiến kẻ nghiện thuốc như thế, Mỗ nạ đang hút vào bết ma bơ phương hương cỏ vị sau khi, đông cảm thấy phân chấn, trong thân thể tế bào đầy đủ bị điều chuyển động, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt. Tuy rằng do béo trở lại để Mỗ nạ không thể không lui về giữa sân, thế nhưng ngày hôm nay gì đang thiếu trận vẫn làm cho Mỗ nạ bị cả kéo lộ ý thất trọng trách, hắn đem nâng lên đội bóng giữa sân tổ chức cùng tấn công đại kỳ. chỉ là trở lại giữa sân hắn tự nhiên miễn không được muốn tham dự một hồi phòng thủ, điều này cũng đem cho hắn một ít cùng rõ nhỉ cùng với. Lao. Đối thủ Messi giao thủ cơ hội, không thể không nói dô vận may tựa hồ thật sự có vấn đề, mặc dù là hắn ở 2 ngày trước, lập cú đút, thích thu hoạch sinh đôi, nhưng vẫn cứ không có thể làm cho hắn ở đoán tiền xu bên trong chiến thắng ổn, bởi vậy sân khách tắt chiến 3K thu được trước tiên phát bóng cơ hội. Trận đấu bắt đầu trước hai đội ở làm chuẩn bị cuối cùng, cắt lốt ở là thứ nhất thứ thăm ra, siêu kinh điển dô bị nổ chuyển vào kinh nghiệm, eto 39, ho cũng ở cùng Messi khoa tay cái gì, phòng chừng là cổ động cái này tiểu đệ đa số hắn làm bóng làm cho hắn âm kẻ thủ. Đi ở phân biệt thân mang màu trắng cùng đỏ xanh áo đấu hai đội cầu thủ phân biệt rõ ràng đứng ở hai bên sân bãi thời điểm, Dô nan đâu cùng Johnny hai người nhưng trở thành duy nhất giao điểm, bọn họ đang đứng ở chung tuyến cùng. Bên trong vòng chỗ giao giới, thượng thú chính cao đảm luận cái gì đây? Xem ra dọn cái tên này đã hoàn toàn quên lần trước lúc giao thủ, Johnny dùng đá phạt, nhục nhã, chuyện của hắn. Mỗ nạ vừa làm kéo thân vận động vừa nhìn đại Johnny hai người bất đắc gì cười nói. Wayne Ba đột nhiên trên khán đài đạt đến tự hai đội ra trận tới nay lần thứ 2 cao trào. Hả? Trận đấu bắt đầu sao? cho chuyện với nhau chính hoan zona đầu cùng dọnị hai người không rõ nhìn đối phương một chút. Mộ cũng không rõ tìm kiếm cổ động viên nhiệt tình tỉnh tội luôn, đột nhiên một cái thân mang sấm màu quần áo, trên đầu mang theo đỉnh đầu đỏ xanh tuyến mũ khách không ngợm mà đến ấn vào Mộ Na mi mắt. Chỉ thấy cái tên này chính như đồng nhất cái dũng mãnh bóng bầu dục cầu thủ như thế ở cao tốc chạy trốn bên trong lần lượt né tránh sân bóng bảo an nhân viên đội bắt, vọt vào sân bóng. Dĩ Mị là Dĩ Mị Cái này Barcelona điên cuồng fan bóng đá lại chạy đến Betma đến gây sự. Hoàng kiện tường một tiếng két kinh hãi chứng minh người tới thân phận. Không sai. Hắn chính là toàn thế giới tối có cá tính, điên cùng nhất cổ động viên Barcelona, Dímụ Dụm. Mọi người đều biết, Dímụ Dụm là ba ca đáng tin fan bóng đá, cho, anh hùng, Eto 39, O chuột mũ, thưởng về, kẻ phản bội, Figo ném mạnh Barca cờ sĩ. Phạm là cùng ba ca có quan hệ trọng yếu trường hợp đều thiếu không được bóng người của hắn, lúc này, Dímụ Dụm thẳng thắn ở từ địch đại bản doanh Betmaber trình diễn trò khơi hải. Mũ nạ miệng há hốc kinh ngạc nhìn, Dímụ Dụm ở bảo an vây bởi chặn đường ở trong từ bên sân vọt tới bên trong vòng hình cùng, một cước đem đặt tại bên trong vòng bên trong quả bóng đá văng ra, thực hiện được sau. Dĩ Mị chạy về phía sân bóng Bắc Hán Đài cũng chính là 3K không thành phương hướng, đang chạy vào vùng tầm sau khi, rốt cục bị ùa lên bảo an vây nốt, sau đó mang ra sân bóng. Mộ nạ Dương nghiện động, lúc này mới chậm rãi đóng lại. Tuy rằng ở trên TV biết được quá như thế số một người, thế nhưng hắn vẫn là lần thứ nhất tận mắt đến cái tên này đây, lần này Betmaber bảo an công tác cũng bị mạnh mẽ nghi vấn một phen. Liếc mắt nhìn những người thể hình mập mạp các nhân viên an ninh, Mộ nạ lắc lắc đầu, những người này vừa nhìn chính là khuyết thiếu vận động, chính mình vừa nãy là bị đến, bằng không lấy tốc độ của hắn tuyệt đối có thể ung dung bắt được, Dĩ Mị Dũng. Hiển nhiên Chịu đến tình cảnh này ảnh hưởng cũng không chỉ mô nạ một người, không ít cầu thủ của Real Madrid đều bị tình cảnh này rời đi sự chú ý, haha, ha, đây cũng coi như trận này 39, siêu kinh điển 39, một cái đại ngoại lệ từ hôm nay 39, dị mị dùm 39, biết điều trang phục đến xem, hắn không ít vì là tránh được bét ma an kiểm mà phí công phu A hắn ngày hôm nay chưa cho hê Tô 39, o chú mũ, cũng không có đông đầu vào lưới không thành, thậm chí căn bản không có tới gần bất luận cái nào cầu. Thủ, có điều lại vì cuộc tranh tài này 39, mở bóng 39. Không biết có phải là gặp cho sân khách tác chiến 3K mang đến vận may đây. Chương 486. Bét chúng ta định đoạn. Chương 486. Bét chúng ta định đoạn. Được rồi, trận này bởi vì 39, khách không ngợi mà đến 39, mà chậm lại hơn 1 phút đồng hồ 39, thế kỷ cuộc chiến 39, rốt cục bắt đầu rồi. Tuy rằng trước tiên phát bóng chính là Barcelona, nhưng riêu, nhưng suýt chút nữa hoàn thành rồi kia chấp tập kích. Mồ đoạn rơi xuống để cổ chuyển bóng, trực tiếp chuyển xa đưa đến 3K bên trong vùng cấm. Rô Bỉ nổ xuyên vào thoáng chậm một chút, có điều hắn vẫn là đuổi theo quả bóng, đồng thời trực tiếp ngã xuống đất sạt bắn. Sút gol! Ba ba quả bóng đánh trúng lưới khung thành. Bóng! Đánh vào một bên trên lưới. Ừ ba bết ma bờ trên khán đài vang lên trịnh tề tiếng thở dài. Xem ra giương ngày hôm nay trạng thái không sai, trận đấu bắt đầu không tới một phút liền hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài cướp thứ nhất sút gol. Đùng đùng đùng đùng. Trên khán đài vang lên trịnh tề tiếng vô tay. Từ thảm có trên bỏ lên Rô nổ không quên hướng về vì hắn đưa lên đẹp đẽ chuyền xa Mộ Na rất xa thụ một cái ngon cái, Mộ Na thì lại trở về một cái mỉm cười. Thế kỷ của chiến ngoại trừ đặc sắc phối hợp cùng ghi bàn bên ngoài, bầu không khí cũng là dị thường nóng nảy. Phút thứ 2 lúc, Marco ở giữa sân sau lưng bắp ngã Ronaldo suýt chút nữa để cho mình ăn bài, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính tựa hồ cũng là nhìn thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu, chỉ là đối với mẹ thì cản tiến hành đầu lưỡi cảnh cáo. Sau đó hai đội cũng không có cái gì tham dò, trực tiếp liền bắt đầu ngươi tới ta đi công lên. Bên này Jô bị nhổ trình diễn một lần đặc sắc đảo chân, bên kia Jô nhị liền tới một người góp chân qua người, thi đấu tựa hồ trước thời gian tiến vào hoa lệ biểu diễn giai đoạn ở Barca cánh phải hoạt động Messi đối mặt lão đại ca cắt cũng không hề khiếp ý, đột liền đột tuyển không hạng hổ. Thật vào hôm nay Samuel cùng chỉ vụ trung vệ hợp tác phát huy vẫn tính ổn định, cũng không có cho Barca quá nhiều tiến vào vùng cấm cơ hội. Heto 39, họ oh ngày hôm nay như lúc trước nói như vậy chịu đến sân nhà Phan bóng đá trọng điểm chăm sóc, hắn mỗi lần cầm bóng đều sẽ bị cổ động viên Real Madrid cùng kêu lên cổ xuyệt. Có điều 3K lần thứ nhất có uy hiếp tấn công chính là đến từ Heto 39. Oh. Dù bị Robinho đang cùng mộ nạ làm ra hai quá một phối hợp sau khi ở cánh trái đến bóng, hắn ung dung chụp quá ố lệ ở, nhưng là mình nhưng không hăng hái dưới chân chợ đi, quả bóng bị về phòng thủ xavi được. Sa xoay người sau trực tiếp một cái chuyển xa đạt đến trước sân cánh trái, Ronaldinho ung dung dùng bộ lực tháo xuống bóng sau, đối mặt phòng thủ tới Ramos, Johnny chỉ là một mặt ung dung đứng tại chỗ bất động. Giữa lúc Ramos đang suy nghĩ người bờ ra giữ ý nghĩ lúc, Ronaldinho nhưng bí mật đem bóng khái hướng về phía vùng cấm sân trái. Heto 39, họ đang đối mặt Samuen thời điểm đầy đủ thể hiện ra tốc độ của chính mình như thế, Cấp ở người Argentina trước đuổi theo quả bóng, sau đó không có dừng bóng trực tiếp góc nhỏ độ đâm sút góc xa. Heto 39, ừ, này bóng đâm đến quá luật rồi. Thậm chí Liên đường biên ngang đều không đạt đến. Suýt ba, tôi nhẽ nhã Barcelona có cái nát tiền đạo nhẽ nhã nhã nhẽ hắn sút gol đá ra đường biên nhẽ nhã nhã chúng ta hậu vệ nên cảm tạ hắn nhẽ nhã nhã nhẽ cảm tạ hắn trợ giúp chúng ta giải vây. Bétmaber trên khán đài đang vang lên một trận suýt thanh sau khi lại vang lên các cổ động viên vì là chào phúng Eto 39, họ mã lâm thời biên ca khúc. Eto 39, họ cái kia vốn là đèn kỵ khuôn mặt trở nên càng thêm âm trầm, hiển nhiên, cổ động viên Real Madrid chào phúng làm tức giận cái này người Camerun. Vẫn luôn không biểu hiện gì mồ rốt cuộc đã tới cơ hội, Gio thu được một cái bên trái góc. Môn Na rốt cục có thể xem trước trong nháy mắt đá tiền đạo lúc như vậy danh chính ngôn thuận đi tới vùng cấm bên trong. Phong thủ Môn nạ chính là Marco, tuy rằng so với Môn Na hại một đoạn, thế nhưng lao đạo sĩ này mẹ hỉ cảm vẫn là cho Môn Na không nhỏ áp lực, hắn xảo diệu vận dụng thân thể cùng hai tay cho Môn Na tạo thànhfilepath. Cứ việc xác thực rất không thoải mái, thế nhưng Môn nạ nhưng không có quá để ý, trong mắt hắn chỉ có Beckham dưới chân cái kia quả bóng ở Beckham phát sinh quả bóng sau khi, Môn Na liền đẩy ra Marco, nhắm phía điểm đến. Marco cũng đuổi theo, hắn cũng không hi vọng đẩy đến quả bóng, hắn cần phải làm là quấy giày Môn Na. nhảy lên thật cao, đánh đầu cận thành. Bang ba mát cua ở lúc mấu chốt cho mô nạ một hồi, để mô nạ không có thể đem quả bóng hoàn toàn đẻ xuống, bóng tầng tầng nện ở trên xà ngang phát sinh một tiếng văng dọn, để sân nhà các cổ động viên chấn động trong lòng. Mô nạ cái này đánh đầu sức mạnh rất lớn à, nếu như đỉnh ở khung thành bên trong phạm vi, khẳng định là dù sao không thể nghi ngờ. Nếu hỏi điều này bóng sức mạnh lớn bao nhiêu? Từ quả bóng đánh trúng cột dọc sau lại bắn ra vùng cấm liền không cần bán cãi. Vệ phong thủ đến ở ngoài vùng cấm đệ cổ vững vàng rỡ xuống đến bóng, sau đó một bên hướng phía trước dẫn bóng một bên quan sát trước sân thế cuộc, khi hắn nhìn thấy cánh phải cái kia nhanh chóng xuyên vào vóc dáng nhỏ sau khi, không chút do dự lựa chọn chuyển xa. Messi ở giữa sân phụ cận đến bóng, nhẹ dùng chân trái tiếp được quả bóng, bóng sau khi hạ xuống liền dường như dính vào hắn trên chân bình thường ở cũng không hề rời đi quá. Messi bóng hầu như không rời khỏi người nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh, cắt lốt cũng không dám dễ dàng đặt chân. Rất nhanh, Messi ở một cái hoàn toàn không có dấu hiệu biến hướng sau khi chiều giữa lộ tiết, Đối mặt phòng thủ tới chi vụ, Messi đúng lúc một trụ, liền tránh thoát người Romania phòng thủ. Giữa lúc Messi đang suy nghĩ là dùng sút goal vẫn là chuyển bóng đến kết thúc lần này dẫn bóng lúc, một người nhưng đem hắn bóng, đoạn đi. Lẽ nào là mùa nạ? Không, tốc độ của hắn nhanh hơn nữa cũng không thể dùng thời gian ngắn như vậy trở lại vòng ngoài cấm địa, đó là Heto 39. O. Heto 39, họ lại cướp đi đội hữu Messi dưới chân quả bóng, xem ra hắn thực sự là lập công sốt rồi ta. Nhìn thấy, đoạn dưới, chính mình quả bóng lại là Heto 39, o lúc, Messi trong lòng có một trận khó chịu. Chỉ là hiện tại hắn ở đội bóng địa vị không thể kìm được hắn lô mãng, tiểu Messi lúc này ở trong lòng xin thể, chính mình một ngày nào đó nhất định phải trở thành đội bóng này tổ trưng. Đương nhiên, này đều là nói sau. Hiển nhiên, Diêu các hậu vệ cũng không ngờ tới Heto 39 họ lại sẽ đến như thế một hồi, khi bọn họ phản ứng lại, dồn dập nhằm phía Heto 39, họ chuẩn bị giam giữ hắn thời điểm, Heto 39, o gol. Heto 39, o. Lại là đâm bắn. Bóng vào 3. Bóng vào ba. Heto 39, o 3. Heto 39, o lần này đâm bắn không chỉ không lợi ra cuắn nữa đánh kasi lắc một trở tay không kịp. Thi đấu đang tiến hành đến phút thứ 15 thời điểm, điểm số biến thành 10-39, ông mùa giải này đệ 11 cái ghi bàn trợ giúp Barcelona ở sân khách dẫn trước 3. Ghi bàn Neto 39, ó hưng phấn nhằm phía khán đài một bên vừa chạy một bên đánh chính mình ngực, ở vọt tới tấm bảng quảng cáo trước thời điểm, người Cameroon Jun đem ngón trò đặt ở miệng trước, hắn ở ra hiệu những người thở dài hắn 15 phút đám cổ động viên Real Madrid ngậm miệng. Suýt ba hiển nhiên đám cổ động viên Madrid là sẽ không để cho bọn họ kẻ phản bội thực hiện được, Căng thêm nhiệt liệt là bọn họ đáp lễ Neto 39, ồ, Eto 39, hô đối với này không cần thiết chút nào, có thể công phá giêu không thành, đối với hắn mà nói chính là vui vẻ nhất sự tình. Tính cả trước đây ở Mạ Lộc cả thời điểm, này đã là Eto 39, hô đệ 10 lần công phá giêu không thành, hắn tuyệt đối là danh xứng với thực 39, giêu sát thủ 39. Bên sân hương phấn dịch cật cũng đem ngón trọ cùng ngón cái hàm ở trong miệng thổi cái thổi còi lấy đó chúc mừng. Không thể để cho Barcelona người lớn lối như vậy, nơi này là Best Maber. Múa nạ không để ý đến chúc mừng cầu thủ Barcelona, hay còn từ không thành bên trong ôm ra quả bóng, quay về các đồng đội hô lớn đúng, nơi này là Best Maber. Chúng ta định đoạn. Nghe được mụ nạ lời nói sau, giao các cầu thủ đều từ mất bóng sau trong thất thần tỉnh lại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, mụ nạ hay dùng một cước 30 mét có hơn suốt xa kéo dài giao phản công mở màn. Tấn công cường độ đột ngột tăng giêu để bà ca cảm nhận được áp lực mạnh mẽ, để cổ cùng ngẹt mở sẵn trước sau bởi vì chiến thuật phạm quy mà ăn được thẻ vàng. Trải qua hơn 20 phút thiếu đứng, thương ngừng một tháng Ronaldo tự hồ cũng từ từ tìm về xạ thủ cảm giác, bởi vì bị thương mà bị hế to 39, họ ở xạ thủ bảng trên kéo dài trên hắn nóng lòng tu phục mất đất. Hắn ở vùng cấm phía bên phải nhận được Mồ nạ chọt khe sau. Một lần góc nhỏ độ sút sệt hầu như để ma Bơ các cổ động viên rời đi chính mình chỗ ngồi. Thế nhưng Van Dest đầu ngón tay đem quả bóng sượt ra đường biên ngang, từ chối Riou San bằng điểm số cơ hội ử 3 tiếng thở dài lần thứ 2 ở ma Bơ khán đài vang lên. Riou khoảng thời gian này thế tiến công rất mạnh a, chiếu như vậy đá xuống đi, sân nhà tác chiến bọn họ San bằng điểm số hay là chỉ là vấn đề thời gian. Tựa hồ chính là xác minh hoàn kiện tưởng suy đoán, hắn lời còn chưa dứt, Riou liền phát động một lần rất có uy hiếp tấn công. Chương 487. Chạy trốn. Chương 487. Chạy trốn. Trải qua mấy đá lan truyền sau khi ạ ở trước sân canh trái đến bóng quan sát một hồi tình huống sau khi hắn vẫn là lựa chọn đem bóng dao cho đồng dạng kéo đến đường Biên rộ bị n đối mặt ô lại vợ ở dù bị nộ lại chơi nổi lên hắn chiêu bài kia thức nào chân động tác thế nhưng lại vợ ở cũng không có dễ dàng đặt chân mà là vẫn duy trì thích hợp phòng thủ khoảng cáchôbí nổ cũng không có mẫuu tùy tiện tiến hành đột phá ở làm mấy lần ra động tác không có kết quả sau khi hắn đem bóng chuyển về cho phía sau mùaạ thấy canh trái không gọi được bắt được bóng mùa chuẩn bị rời đi cho địa đối với hắn tiến hành ép sát chính là bak tiền vệ trụ emm hiệuu Mô nạ đầu tiên là chậm rãi dẫn bóng hướng về trung lộ hàng phòng thủ chuyển rời, sau đó bỗng nhiên ra tốc một chuyến, lợi dụng tốc độ lắc bỏ không chắn, tiếp theo chân phải bên trong mu bàn chân mạnh mẽ đánh ở quả bóng dưới đáy. Mô nạ sút gol. Quả bóng bay đến không trung sau khi tựa hồ có chút cao, thế nhưng chứng kiến quá mô nạ khuyết đại má ngoài lá vàng rơi hoàng kiện tưởng cũng không có vọng kết luận, mà là cùng hết thể đám cổ động viên Real Madrid như thế thật lòng nhìn chằm chằm không trung quả bóng. Quả nhiên, đang bay vào vùng cấm sau khi, quả bóng bắt đầu rồi chui xuống, cuối cùng rơi hướng về phía khung thành góc xa. Wen. Và bóng vào. Bóng vào ba. Mộ Na ở cánh trái cắt vào bên trong sau đánh ra một cước đặc sắc lá vàng rơi, gõ mở ra Barcelona không thành, trợ giúp Real San bằng tỷ số. Quá đặc sắc. Bây giờ Mộ nạ quả thực là không gì không làm được à, càng kinh khủng chính là hắn còn đang không ngừng tiến bộ. Lần này hắn cho chúng ta mang đến một cước bên trong mu bản chân lá vàng rơi, cuộc kế tiếp hắn lại gặp cho chúng ta mang đến niềm vui bất ngờ ra sao đây. Hắn thực sự là một cái cho này fan bóng đá vô tận trở mong cầu thủ á. Lúc này Hoàng tiện Tường trong miệng cái kia, cho này fan bóng đá vô tận chờ mong cầu thủ, cũng không có hướng về thường ngày hưng phấn nhằm phía đài một bên, mà là một mặt vô tội, đứng ở tại chỗ. Hai tay mở ra, vai hơi dựng ngược lên, phản phất ở nói với mọi người, "Này bóng tiến vào." Liên chính hắn đều không chuẩn bị tâm lý thật tốt. Xác thực, Mỗ Na vừa nay cái kia một cú sút goal vẫn đúng là không cho là mình có thể đánh ra như thế đặc sắc đi bàn, vốn là ý nghĩ của hắn chỉ là đơn giản xoa một cái đường vòng cung điếu góc xa, đây là hắn gần nhất luyện được tương đối nhiều chiêu số. Xem khoảng cách khá xa hắn liền phát lực mấy điểm, ai biết lại làm ra như thế một cú siêu phẩm. Mô Na, mô Na, mô Na, đạn đạo, đạn đạo, Mặc dù là không có cái gì chúc mừng động tác, Bất mặc mơ tiếng gieo họ vẫn là vì là Mô nạ vang lên, ở quốc gia đẹp bị bên trong công phá Barcelona không thành cầu thủ vĩnh viễn là Diêu Anh hùng, bởi vậy hắn cũng nhất định phải chịu đến anh hùng dã ngộ. Bất ngờ a bất ngờ. Có điều cũng hắn mẹ là một hồi mỹ lệ bất ngờ. Mô nạ đáp ý vô cùng cùng tới các đồng đội một vỗ tay một cái chúc mừng, bất kể nói thế nào, hắn ghi bàn trợ giúp đội bóng san bằng tỷ số, đây mới là quan trọng nhất. Như vậy, hiệp một thi đấu tiến hành rồi nửa giờ thời điểm, Mô nạ mùa giải này để 10 cái giải đấu ghi bàn trợ giúp Diêu tỷ số ban thành 11. Hai đội một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu, thi đấu tiếp tục tiến hành ném mất dẫn trước ưu thế Barcelona hiển nhiên rất không cam tâm, cho nên bọn họ lại tăng mạnh thế tấn công. Trên sân mùi thuốc súng lại đùn lên, nô liền bởi vì một lần tranh đỉnh lúc chịu đánh ra muốt mà ăn được thẻ vàng. Phạm uy tăng nhanh đồng thời, đá phạt cũng tăng hơn nhiều. Hai bên đá phạt các đại sư đều ở thỏa thích bày ra chân của mình pháp. Mộ Na càng là ở một lần đá phạt phối hợp ở trong, nhận được đội trưởng Zô đánh đầu chuyển ngang hoàn thành rồi một lần móc câu, chỉ là lần này Mộ Na tựa hồ không tìm đúng khung thành phương hướng, quả bóng đại đại ra. Vừa liên như thế, Mộ Na vẫn là thắng được các cổ động viên tiếng vỗ tay cổ vũ. Cùng mô nạ liên tục đặc sắc so với, 3 ca đội bên trong ngôi sao mới Messi ở lần kia, kiến tạo, sau khi liền vẫn không biểu hiện gì cơ hội, Hiển nhiên, mới ra đời hắn còn không cách nào rất tốt dung nhập vào chiến thuật của Barcelona hệ thống bên trong đến, ngang nhau tình huống các đồng đội vẫn là càng muốn đem bóng dao cho cánh trái giỏ nì dưới chân. Giỏ nì ngày hôm nay ở đây trên càng nhiều chính là đang vì đội hữu người chế tạo cơ hội, ngoại trừ có đá phạt trực tiếp cơ hội bên ngoài, hắn ngày hôm nay suốt gôn số lần đều hơi ít. Giỏ như thế đá, được lợi to lớn nhất tự nhiên là Eto 39 oh khát vọng cho Rio một bài học hắn ngày hôm nay thu được đầy đủ sút gol cơ hội, bên trong vùng cấm, ở ngoài vùng cấm, dưới chân, đỉnh đầu, hắn ở đá hơn 30 phút tình huống cũng đã hoàn thành rồi 6 thứ sút gol, đáng tiếc ngày hôm nay Casillas biểu hiện trước sau như một ưu tú, mà hắn chân của mình phong tựa hồ cũng có chút không thuận, liên tiếp bỏ qua nhiều lần lập cú đút cơ hội. Mũ nạ bởi gánh vác đội bóng tổ chức tấn công trước rất lớn, cũng không có nhiều lần về phòng thủ, ngoại trừ một lần đột nhiên chạy về cấp ở Jordi Niger xa trước đem bóng phá hoại bên ngoài, hắn trên căn bản không có cùng Jordi cùng Messi hai người mặt đối mặt đối kháng. Diêu Phương Diện, ngày hôm nay đội bóng 3 tên tiền đạo tựa hồ cũng có chút không ở trạng thái, Mồ Nạ cùng Beckham liên tục chuyển ra bóng tốt, thế nhưng đều không thể bị bọn họ chuyển hóa thành ghi bàn. Theo Ronaldo ở vùng cấm tuyến trên một cước đánh bắn cao hơn, trọng tài thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc. tiếng còi. Hiệp một trận đấu kết thúc, Diêu cùng 3K đánh thành 11, để chúng ta đồng thời chờ mong bọn họ hiệp 2 thi đấu đi. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, Mồ Nạ cùng các đồng đội tâm tình cũng không được, cứ việc hiện tại điểm số là thế hòa, thế nhưng bọn họ đều rõ ràng, hiệp một nói đến, vẫn là Barcelona muốn chiếm thế một điểm. Cảm kèo lỗ cũng rất rõ ràng. Nếu như không phải mùa nạ lần đó có rất không ít vận khí thành phần lá vàng rơi, hiện tại Diêu còn muốn đối mặt sân nhà Lạc Hậu quân cảnh đây. Thế nhưng hiện tại Cạm Kẹo Lổ cũng không có biện pháp gì tốt lắm, hiện tại trên ghế dự bị ngồi chủ yếu đều là giữa sân cầu thủ, mà hiệp một thi đấu bên trong đội bóng giữa sân cũng không có vấn đề gì, bọn họ chế tạo không ít sẽ, Mộ Nạ còn thân hơn tự đá vào một quả, vấn đề xuất hiện ở trên hàng tiền đạo, hiển nhiên, khỏi bệnh trở lại Ronaldo còn không có tìm được trạng thái, có điều Cạm Kẹo Lổ cũng không có thay đổi hắn dự định. Nguyên nhân rất đơn giản, dùng pháp tợ Gạ Kỳ Áa lời nói tới nói chính là, tên mập Ronaldo, ở đây trên đi bộ 70 phút duỗi một cái chân, bóng liền tiến vào, đây chính là giêu bóng đá. Không sai, người không cần nhìn thấy Zonano xem Zonano như vậy cẩn trọng không ngừng mà chạy vội, chỉ cần hắn ở lúc mấu chốt nắm lấy một cơ hội, cũng đủ để cho đối thủ trí mạng. Mặc dù là cả bèo lộ như vậy danh giáo đầu cũng không rõ ràng Zonano lúc nào sẽ tiết chớp, vì lẽ đó hắn có thể làm chính là đem Zonano tiếp tục đặt ở trên sân bóng, sau đó. Trầm đợi tin vui ở chiến thuật không cách nào làm ra cái gì độ công kích điều chỉnh tình huống, tinh thần văn minh xây dựng thành trọng yếu nhất, liền giữa sân nghỉ ngơi 15 phút, cả bẻo lộn càng nhiều xem các cầu thủ chuyển vào cuộc tranh tài này tầm quan trọng. Tuy nói đẹp bị chiến bầu không khí là hoàn toàn không cần điều động, thế nhưng người Italy vẫn là cẩn thận tỉ mỉ khích lệ nhất phiên đội thành viên. Như cạm bẫy lổ mông muốn, Mộ Na cùng hắn các đồng đội ở hiệp 2 bắt đầu trước ý chí chiến đấu sục sôi trở lại trên sân bóng. Là Mộ cùng các đồng đội chính hướng đi từng người vị trí, còn chưa bắt đầu phát bóng thời điểm, Betma bầu không khí lại đột nhiên nhiệt liệt lên. Sẽ không phải là Jimmy Zoom lại trở về chứ? Mộ vừa nghĩ vừa nhìn chung quần đến. Thật đúng là cùng Mộ Na nghĩ đến có chút tương tự, chỉ là lần này cho Betma Ber mang đến phiền phức cũng không phải đã bị níu đưa cục công an, Jimmy Zoom, mà là một cái sói so với gì bị rủm, còn mạnh hơn, mạnh nam. Lần này Hoàng Kiện Tường không có thể giúp mồ nạ thích nghi, bởi vì lúc này cờ cờ tờ vờ đạo diễn thấy tình huống không đúng đã cắt rơi mất hình ảnh. Nguyên lai like lần này xuống tới, khách không ngợi mà đến, lại là trong truyền thuyết, Trần Trung mà chạy nam, chỉ thấy hắn trần như nhộng từ riêu khung thành phía sau chạy đến sân bóng bên trong, khiến mồ nạ tức giận chính là, cái này, Trần Trung mà chạy nam, sau lưng lại còn viết xỉ nhục bọn họ lời nói, gã là cái cổ các siêu sao, các người là đồ con lửa. Xem ra lại là một cái cổ động viên Barcelona Lần này Betmaber bảo an công tác tuyệt đối muốn bị xử dục, một cuộc tranh tài bên trong lại có hai người vọt vào sân bóng. Mộ nạ lần này có thể không chuẩn bị buông tha người này, hắn xưa nay đều không đúng một cái đánh rơi hàm răng hướng về trong bụng tôn người, lại dám đến giễu bãi bên trong đến xử dục hắn cùng đội hữu, đây là không thể tha thứ. Chân chuông ma chạy nam, mới vừa chạy qua giữa sân, Mộ nạ liền trực tiếp đuổi theo, cái này có chút phát tướng nam nhân tốc độ hiển nhiên không cách nào cùng Mộ nạ so với, vài bước sau khi, Mộ nạ cũng đã đuổi theo, dùng một cái, sẽ đến không thể lại sẽ, sau lưng xoạc bóng động tác, đem đẩy ná. Đây chính là quang minh chính đại sau lưng xoạc bóng. Hoàn toàn không cần lo lắng gặp án bài. Phản ứng tự hồ đều là muốn chậm hơn vỗ một cái bét ma bờ các nhân viên an ninh rốt cuộc sống tới, đem cái này chẩn như nhộng ra họa vây lên. Mỗ nạ lúc này mới hạ giận từ trên mặt đất bỏ lên, lên trong quá trình hắn nhìn thấy đứng ở bên trong vòng bên trong zona nào cùng rồ bị nổ hai người cũng là nhíu chặt mày. Vóc người như thế nát cũng dám ra đây trần truồng mà chạy. Mẹ kiếp, phía dưới hoàn toàn là cây tăm mà. Nghe được hai người này đối thoại sau khi, mới vừa bỏ lên mỗ nạ suýt chút nữa lại cho làm ngã xuống. Chương 488. Lãnh tụ tinh thần. Chương 488. Lãnh tụ tinh thần. Hoan nên mọi người trở về cùng ta đồng thời quan sát trận này 39, thế kỷ cuộc chiến 39, hiệp 2 trận đấu, vừa nãy bởi tín hiệu nguyên nhân hình ảnh xuất hiện sai lầm, cho khán giả các bằng hữu mang đến bất tiện, hy vọng mọi người có thể thứ lỗi. Ân, được rồi, để chúng ta tiếp tục xem so tải. Hoàn kiện tường dựa theo đạo diễn yêu cầu đem vừa nãy lần kia thiết hình ảnh giải thích thành tín hiệu nguyên nhân. Vừa nãy, dị mị để 3K ở mở màn sau đạt được dẫn trước, vậy này thứ, loại bu nam, không biết có phải là lại gặp cho 3K mang đến vận may đây. Hoàn kiện tường chính mình đương nhiên biết phát sinh cái gì, bởi vậy hắn ở trong lòng thầm nghĩ, Sau đó một màn tự hồ liền xác minh hắn suy đoán, ở rêu một lần phản kích ở trong, Mộ nạ dẫn bóng quá giữa sân sau khi, trực tiếp đem bóng kín đáo đưa cho Trung Lộ xuyên vào rô. Rô trước người cũng không có 3 ca cầu thủ hậu vệ, ở điều chỉnh vài bước sau khi, hắn lựa chọn ở ngoài vùng cấm trực tiếp lên chân trái sút xa. Rồi xuất xa. Ừ, này chân sút gol cũng không có ăn chính vị trí, quả thực lệch đến quá mức. Giữa lúc cổ động viên Real Madrid vì là lần này sút gol tiếc nuối lúc, càng làm cho bọn họ tan nát cõi lòng một màn xuất hiện, Rô ở sút gol sau ngã vào trên sân bóng, trên mặt hiện ra cực kỳ thần thống khổ. Hả? Gio đây là làm sao? Lẽ nào vừa nay suốt goal lúc kéo tổn thương sao? Chiếu lại pha quay chậm giải đáp hoàn toàn nghi vấn, Nguyễn Laiso like ở sút goal một sát na chống đỡ chân lấy một loại cực kỳ quái dị phương thức phát sinh vật mèo, kết quả dẫn đến chân trái ở phát lực lúc đã không, cái này cũng là tại sao quả bóng gặp đá được như vậy vậy, rồi, nếu như lúc này Zô thuận thế ngã trọng vón lên còn không có chuyện gì, thế nhưng Zô nhưng lựa chọn cấp tốc thả xuống chân trái đến chống đỡ sắp ngã xuống đất thân thể, như thế rất tốt, đầu gối trái nắp trực tiếp. Bị thương. Sót ruột đau đệ nhất quán kiên cường do một mặt thống khổ ôm đầu gối trái ngã vào trên sân bóng. Một bên Ronaldo hiển nhiên biết loại này bị thương thống khổ Lập tức sốt ruột chạy tới, dò hỏi dô tình huống, nhưng dô chỉ là thống khổ lan lộn, không có mở miệng. Đội y Đội y Không đợi trọng tài làm chỉ thị, mồ nả cũng đã lôi kéo đại cổ họng hướng bên sân hồ, hô xong liền trôi qua xem dô tình huống. Lo lắng quan tâm dô cạm kéo lổ cũng phất tay ra hiệu đội y nhanh lên một chút ra trận. Mồ nả chạy đến dô bên người thời điểm, dô tựa hồ đã không có vừa này thống khổ như vậy, thế nhưng tựa hồ vẫn là ngờ tới thương thế của chính mình không nhẹ chứng thương tâm che khuôn mặt của chính mình, hiển nhiên, làm đội trưởng dâu không muốn ở quốc gia derby lúc mấu chốt trước thời gian xuống sân ở đội Y đơn giản kiểm tra một chút sau khi, tự hồ chính là không làm lỡ đội bóng tấn công thời gian, Zhou không đợi trên băng ca đến ngay ở đội Y nâng đỡ gặp cánh đi xuống sân bóng, lúc này, đã không có ai hỏi nghi Zhou trận này, quốc gia bị, đã kết thúc. Tuy rằng Củ Tỷ đã sớm ở đây một bên làm nóng người, thế nhưng cả Béo Lỗ vẫn không có lập tức thay đổi Zhou. Trên sân giao tạm thời lấy 10 người ứng chiến, mồ nạ cùng các đồng đội đối mặt 10 đánh 10 cục diện, đồng thời còn lo lắng Zhou thương thế Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn 3 k liền chiếm cư trên sân ưu thế, Liên Mỗ nạ đều không thể không càng nhiều trở lại phe mình một hiệp tham dự phong thủ. 3 ca suite chút nữa lợi dụng khoảng thời gian này lần thứ 2 vượt qua điểm số, một lần phản kích bên trong, Johnny, Savi cùng Eto 39, tam giác phối hợp, vì là người Camo run chế tạo một lần bên trong vùng cấm tuyệt sát cơ hội đáng tiếc Geto 39, O gần trong gang tấc đánh bắn bị Ka Si Lát thần dũng đập ra. Ừ, Eto 39, O suite chút nữa liền lập cú đút. đột nhiên vang lên một trận tiếng vô tay. Dỗ trở về Vừa nãy bị thương xuống sân trị liệu Zhou lại trở lại trên sân, biểu hiện của hắn thắng được ma bơ fan bóng đá tôn kính. Chỉ là, thương thế của hắn thật sự có thể tiếp tục kiên thi đâu sao? Tựa hồn là nhìn thấy trên sân thế cục bất lợi, cứ việc ngắn ngủi xử lý dô lại kéo thương chân trở lại trên sân. Mỗ nạ cùng các đồng đội trong lòng cũng có giống như hoảng kiện tường nghi vấn, nhưng nhìn đến Zhou cái kia kiên cường khuôn mặt sau khi liền đem trong lòng lời nói để ép trở lại. Zhou trên mặt tuy rằng không có biểu hiện ra, thế nhưng hắn cái kia cẩn thận từng từng tí một chạy vẫn là bán đi hắn, vậy tuyệt đối không phải một cái tiểu thương mà thôi. Bên sân Cạm Kẹo Lộ cùng đội ít cũng là lo lắng lo lắng nhìn trên sân. Dô kiên chỉ muốn lên sân, bọn họ cũng không tốt đi ngỗ nghịch vị này bét ma bơ trụ cột tinh thần ý tứ. Gu thì đã chờ xuất phát, chỉ cần Dô xuất hiện lần nữa không khỏe, hắn lập tức liền gặp lên sân khấu. Dô trở về trên phương diện chiến thuật hay là không cách nào được quá nhiều thể hiện, thế nhưng ở tinh thần cùng sĩ khí trên đối với đội bóng trợ giúp nhưng là vô cùng lớn, mồ nạ cùng cái khác các đồng đội rõ ràng chịu đến Dô cảm hóa, trở nên càng thêm dám đánh dám hợp lại. Hiện trường khán giả có một cái rõ ràng cảm giác, vậy thì là Dô lên sân khấu sau khi Diêu lập tức liền dường như thay đổi một nhánh đội bóng giống như vậy, rất nhanh đoạt lại trên sân ưu thế đây chính là lãnh tụ tinh thần sức mạnh a, đối với Diêu tới nói, dù hay là cũng chỉ có cái này, tác dụng là môn nạ tạm thời không cách nào thay thế đương nhiên, mang thương ra trận Diêu cũng sẽ đối với đội bóng sản sinh nhất định tác dụng phụ, vậy chính là có thương tại người hắn thường thường sẽ xuất. Hiện lực bất tòng tâm, do đó sai mất cơ hội tình huống. Tình huống như thế ở Diêu phút thứ 62 một lần tấn công bên trong hết sức rõ ràng được thể hiện. Môn nạ lợi dụng thân thể từ xa vi dưới chân cắt bóng, sau đó nhanh chóng dẫn bóng đẩy mạnh, qua èm mở sau đó Mộ Na cũng không có trực tiếp sút goal mà là phân đến cánh phải không người xem phòng thủ Beckham trước người. Cái này bóng chuyền được phi thường thoải mái, thêm vào Beckham bên người cũng không có cầu thủ hậu vệ, tiểu Beck có thể thông dong bày ra hắn cái kia tiêu xái tư thế, sau đó đem bóng đưa vào vùng cấm. Này bóng lại bình vừa nhanh, là đưa cho trước điểm Zô, đổi làm bình thường hắn, này bóng nhất định là bay người ngư dự xuống đỉnh, thế nhưng vết thương ở chân để hắn làm động tác là có kiêng rẻ, rõ ràng chậm một nhịp, quả bóng bị vượn một cước lọ ra. Beckham bóng đường vòng cung để giải vây cũng không đá chuẩn, quả bóng lại trở về cánh phải, lúc này Ramos cũng xuyên vào đến, đến rồi. Vương Bảng dừng lại bóng, giã muốt 45 độ góc lần thứ 2 đưa vào vùng cấm. Không thể không nói ra muốt cướp pháp so với Beckham đến kém không phải là nhỏ tí tẹo, này bóng tốc độ bóng tuy rằng cũng rất nhanh, thế nhưng là rõ ràng so với vừa nãy cái kia bóng cao không ít. Zô không thể không kéo thương chân lần thứ 2 nhảy lấy đà, chỉ là hắn vẫn như cũng không có thể đến quả bóng, quả bóng lại một lần bị Zô phía sau quần định ra. Lần này quần có thể không sẽ đem bóng đá đến cầu thủ Real Madrid dưới chân, ở ngoài vùng cấm để cậu bắt được quả bóng, dừng bóng xoay người làm liền một mạch, sau đó hầu như không hề liếc mắt nhìn liền đem bóng đưa đến trước sân cánh trái. Bởi ra muốt vào, Lúc này diêu cánh phải đã trống rông rồi, mai phục tại giữa sân phụ cận Johnny ung dung được quả bóng, bắt quả bóng sau khi, tăng cao tốc độ vào lên. Mổ nạ ra sức về truyện nhưng giữa hai người khoảng cách nhưng không có cấp tốc rút ngắn, bởi vậy có thể thấy được Johnny dẫn bóng tốc độ vẫn là rất nhanh đối mặt thế tới hung hăng Johnny, Samu En chỉ có thể nhắm mắt bù đắp đi tới. Có người đã nói, Johnny khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là giả động tác, lần này cũng không ngoại lệ, thân thể hắn cùng cổ chân tựa hồ cũng báo trước hắn đem trong chiều giữa lộ thiết. Nhưng Samuel chỉ là thoáng đem trọng tâm thiên hướng trung lộ phương hướng sau khi, Ronny liền đột nhiên một cái hướng đường biên ngang phương hướng đột phá, liền phạm quy cơ hội đều không có để cho, tảng đá. Ba chân bốn cẳng Rõny đột nhập vùng cấm, chỉ vụ có vẻ như chấn định bọc lót lại đây, thế nhưng cao tốc chạy trốn bên trong Rõny chỉ là dùng một cái dạ vận động tác liền thẳng qua người Romania tiến vào vùng cấm trung lộ, để cho người bỏ ra dự chỉ là trước mắt Cassius lắc cùng diều không thành. Rõny có 100 loại phương pháp đem này bóng ghi bàn, thế nhưng ở trận này then chốt thế kỷ cuộc chiến bên trong hắn vẫn là lựa chọn bảo đảm nhất, làm bộ đệm bóng góc xa. Trên thực tế, nhưng cổ chân xoay một cái đem bóng đánh về phía góc gần. Zona Dino. bóng vào. Bóng vào ba. Johnny ở cánh trái hoàn thành rồi một lần đường dài buôn tập sau sẽ bóng bình tĩnh đưa vào Rio không thành ba. 21, Jonny đệ bảy cái giải đấu ghi bàn trợ giúp Barcelona lần thứ hai đạt được trận trước. Jonny quả bóng vừa bắn ra, một con ăn mặc hai màu trắng đen, Mỹ Sai non một, giày chơi bóng chân liền trượt đến trước người của hắn. Hóa ra là Modric đã tự chạy thẳng trở về vùng cấm, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn là chậm một bước. Jonny vui mừng chính mình vừa nãy cũng không có chơi hoa gì thường, có điều bóng dù sao vẫn là tiến vào. Vì cái này yêu quý biểu diễn người bở ra dù có thể sẽ không bỏ qua chúc mừng cơ hội. Hắn hưng phấn nhằm phía góc cờ khu, sau đó xoay người hướng về các đồng đội vỗ tay, ra hiệu bọn họ lại đây đồng thời chúc mừng. Rất nhanh, hắn liền bị các đồng đội vây quanh, trong đó thậm chí còn có chùm vào huấn luyện phục ở đây một bên làm nóng người thay thế bổ sung các cầu thủ. Tăng tăng lệnh cho bữa thẳng cổ, Mộ Na không cam lòng đứng lên, chạy về khung thành bỏ ra quả bóng, trong chiều tràn chạy đi. Chương 489. Dĩ bị chi đạo, Hoàn bị thân. Chương 489. Dĩ bị chỉ đạo, Hoàn thi bị thân. Điểm số lần thứ 2 bị vượt qua giêu vào lúc này lựa chọn thay đổi người, số 14 ngủ thì trên, thế cho chính là Dô. Dùng Giữa sân thay đổi tiền đạo, cảm giác lộ lần này thay đổi người là bất đắc dĩ nhiều hơn chiến thuật trên cân nhắc a. Tựa hồ cũng là phát hiện mình không cách nào vì là đội bóng làm ra càng nhiều cống hiến, bị thay đổi Zô trên mặt ngoại trừ bất đắc dĩ bên ngoài cũng không có bất kỳ bất mãn, một chân có thương tích hắn một bên cởi xuống đội trưởng của chính mình băng vừa tăng nhanh bước chân hướng bên sân chạy đi, hắn biết hiện tại là thời gian quý giá đem băng đội trưởng giao cho gùty, đồng thời đưa lên chính mình ôm ấp sau khi, Dô liền đi rơi xuống bóng, lúc này bước chân của hắn rõ ràng chậm lại cũng tập tên khó ít, nhìn ra trên khán đài các cổ động viên đau lòng không thôi. Mỗnạ, "Gù tí lên sân khấu sau chuyện làm thứ nhất là đem mô nạ kêu lại đây, huấn luyện viên gọi người tăng mạnh tấn công, nên hoạt tới vùng cấm bên trong đi thời điểm, không muốn do dự, mặt sau có chúng ta đây." "Ừm, biết rồi." Mô nạ gật đầu lia lịa, đồng thời ở trong lòng cân nhắc cạm bẫy lộ chỉ lệnh hàm nữa. Cạm bẫy lỗ cũng không có muốn hắn đẩy đến trung phong vị trí đi, mà chỉ nói là hắn có thể đến vùng cấm hoạt động, hay là, này có thể lý giải vì là để hắn đánh? Trước sân người tự do. Nay xác thực là cạm bẫy ý nghĩ. Không thể không nói Mộ nạ chiến thuật sức lĩnh nộ còn là phi thường xuất sắc. Nghĩ đến liền làm, Mộ Na y kế chạy đến tiền đạo cùng giữa sân trong lúc đó vị trí, đồng thời, trước người cùng phía sau một phần tư cái sân bóng khoảng cách cũng đều là hán phạm vi hoạt động. Mộ Na không cần tính toán hậu quả lúc lực công kích là phi thường khủng bố, Cụ tí lên sân khấu sau đợt thứ nhất tấn công, Mộ Na liền nhận được hắn chuyển bóng trình diễn một lần liền quá hai người, sau đó đại lực xuất xa cho hay. Quả bóng tuy rằng sát sả ngang cao hơn, thế nhưng vẫn để cho Betmaber các cổ động viên nhìn thấy phản công hy vọng. Sau đó một quãng thời gian Diêu thế tiến công là tăng mạnh, chỉ là cùng lúc đó ba ca phản kích cơ hội cũng tăng hơn nhiều. Phút thứ 73, Jonny liền hoàn thành rồi một lần cùng vừa mới cái kia ghi bản như thế phản kích. Vẫn như cũng là ở cánh trái nhận chuyển bóng, chỉ bất quá lần này chuyển bóng người là Xavi, cầm bóng sau dọn mang theo quả bóng đi tới. Phong thủ hắn chính là Ramos, cái này tuổi trẻ hậu vệ cánh tuy rằng xúc động, thế nhưng ở kỹ thuật lỗ hỏa thuần thanh dọn trước mặt, hắn vẫn là không dám dễ dàng đặt chân, chỉ là vẫn đi theo dọn bên người, thỉnh thoảng cùng hắn tiến hành một ít thân thể tiếp xúc. Ramos cách làm như thế là rất thông minh. Thế nhưng Dọnny nhưng không thèm để ý, bởi vì mục tiêu của hắn chính là đẩy mạnh đến trước khung thành, đến thời điểm hắn rồi sẽ có biện pháp lắc bỏ suất gol không chặn. Mắt thấy tiến vào vùng cấm, Zaga tự hồ cũng biết không có thể lại để Dọnny như thế đẩy mạnh, liền hắn tăng cường phòng thủ cường độ. Dọnny tuy rằng cảm nhận được từ Zaga nơi đó chuyển đến áp lực, thế nhưng hắn vẫn cứ là dũng cảm tiến tới, ở đến tiểu vùng cấm phụ cận thời điểm, hắn đột nhiên làm ra trong đó thiết động tác. Dọnny cái trước ghi bàn chính là như thế tiến vào, Zaga tự nhiên là không dám thất lễ, thăng chân liền chuẩn bị cắt bóng. Thế thế, Dọnny lộ ra hắn cái kia hai viên vui vẻ răng thỏ, chờ đến chính là vào lúc này. Cổ chân đột nhiên run lên, quả bóng liền nghe lời bị chụp trở về, lúc này hắn muốn thiết sao không chặn cũng đi ra, ung dung giơ chân lên, đệm bóng. "Bam-bambet maber" đột nhiên vang lên chỉnh thể tiếng reo hò. Đẹp đẽ xoạc bóng, Mỗ nạ đem Dọn Nhi tất ghi bàn chặn ra đường biên ngang, lưu lại đội bóng San bằng hy vọng. Dọn cái kia vốn là có chút độ xuất con người lúc này càng là suýt chút nữa chừng đi ra, hắn là lúc nào trở về? Dọn đầy đầu đều là nghi vấn. Lên tinh thần đến, đem điểm số hòa nhau đến. Mỗ Na có thể không quản Dọn mà là từ thảm cỏ trên bò lên, vỗ tay một cái cổ vũ các đồng đội. Cho tới vừa nãy lần kia giằng giữ, Đạo lý rất đơn giản, mẫu nạ là tuyệt đối sẽ không cho phép một người dùng hai lần phương pháp giống nhau công phá hắn đội bóng cung thành. Tuy rằng đang vì bỏ mất khách điểm số lớn cơ hội tốt mà bực, thế nhưng bên sân dịch cắt vẫn là đúng lúc làm ra điều chỉnh, gù tí lên sân khấu sau khi, giao giữa sân sức khống chế rõ ràng tăng cường, liền hắn cũng quyết định tăng cường giữa sân nhân viên. 3K thay đổi người, số 24 tuổi trẻ tiểu tướng Iniesta trên, hắn thay đổi chính là so với hắn càng trẻ chúng Messi. Tiểu tướng Messi cuộc tranh tài này tuy rằng không có quá nhiều biểu hiện cơ hội nhưng có thể tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong cống hiến một lần 39, kiến tạo 39, đối với hắn trưởng thành nhất định là phi thường có lợi. Phạt góc đối với thân cao không chiếm ưu thế 3K tới nói cũng không phải cơ hội tốt, cứ việc lần này bọn họ có ý thức chủ phạt chiến thuật phạt góc, thế nhưng vẫn bị bên trong vùng cấm mộ nạ đoạn rơi xuống quả bóng. Cầm bóng sau khi không có chút gì do dự, nhanh chân chuyến bóng sông về phía trước, ở vọt tới giữa sân phụ cận thời điểm, mộ nạ đột nhiên đem bóng chuyển xa đến vùng tâm cánh trái, nơi đó là Vì phòng thủ giêu phản kích, trung vệ vẫn vừa nãy cũng không có đi tới tranh góc đỉnh bóng, hắn cấp tốc dán lên Rodrigo, không cho hắn đột phá. Vốn thân thể so với Zobi nổ tới nói hiển nhiên cường tráng không ít, Zobi nổ không cách nào đột phá, chỉ có thể dùng gót chân đem bóng trụm trở về, sau đó bảo vệ quả bóng tìm kiếm cơ hội. Lúc này, chuyến bóng sau ngay lập tức xuyên vào Mona cũng tới đến vòng ngoài cấm địa, hắn cố ý lôi kéo cổ họng hô, "Zobi, nơi này." Nhìn thấy xuyên vào mô Mona, Zobi tự hồn là nhìn thấy cứu tinh giống như vậy, lập tức nhấc chân chuẩn bị chuyến bóng. Hai người như thế rõ ràng phối hợp tự nhiên là bị Quân Xem ở trong mắt, hắn trọng tâm lập tức diều tới, chuẩn bị cắt bóng. Vậy mà lúc này, Zobi nhỏ chuyền bóng chân phải, nhưng từ quả bóng trên sẽ qua. Sau đó góp chân đem bóng hướng về đường biên ngang phương hướng vào về. Đẹp đẽ góp chân qua người, Zonaldo đổ phá. Nhìn lướt qua vùng cấm trung lộ, Zobi đổ đem bóng quét ngang quá khứ, Ronaldo đem Marco Chen ở phía sau, dành trước nhằm phía quả bóng. Hai chân hơi mở ra, chờ quả bóng đến hắn giữa hai chân lúc, chân trái mạnh mẽ khai ở quả bóng trên, quả bóng bay về phía khung thành góc gần. Ronaldo góp chân sút gol. Đẹp đẽ. Bóng vào ba. Ronaldo ba. Ronaldo giải đấu đệ chín cái ghi bàn trợ giúp Giosan bằng tỷ số 3- Vắng lặng hơn 70 phút, Ronaldo rốt cục ở thời khắc mấu chốt đứng đứng dậy, đương nhiên, cái này bóng đồng dạng nên ghi lại Jô bị nổ cùng Mona Na công lao, giữa bọn họ một lần phối hợp đã lừa gạt toàn phòng thủ, mới vì là Ronaldo chế tạo cơ hội lần này. Không thể không nói Phạm Tợn Lỗ Gạ Kỳ ạ câu nói kia xác thực là lời lẽ chí li a, thậm chí ngay cả thời gian đều không kém chút xíu. Lần này, phu vũ đạo đoàn cũng không có biểu diễn tân tập luyện chúc mừng động tác, mà là chăm chú ôm ấp cùng nhau, vừa nãy lần phối hợp xác thực là bọn họ trước đây thương lựa qua. Vậy thì là một người cố ý hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý, sau đó vì là một người khác chế tạo không chặn, không nghĩ tới lần thứ nhất dùng ngay ở ba ca đối thủ như vậy trên người liền thành công. Cuốn tức giận nhìn Mộ nạ ba người bọn họ một chút, đường đường ba ca đội trưởng lại bị như vậy chơi bùa, hắn có thể không khí mà, chẳng trách Mộ nạ vừa nãy cái kia thành gọi đến lớn như vậy đây, chỉ lo hắn không nghe thấy. Lúc này chế tạo vừa nãy tình cảnh đó ba cái ra hỏa còn không quên hướng về bọn nháy mắt một phen đương nhiên, Mộ nạ cũng không nhớ cục diện bây giờ, đối với Diêu Tới nói, ở Batman đá với ba ca, bắt được thế cũng là thua. Cái này cũng là vừa nãy bọn họ cũng không có chăng trận chúc mừng nguyên nhân, Mộ Na lúc này liền từ không thành bên trong ôm ra quả bóng, hướng về các đồng đội ngoắt tay hướng phe mình một hiệp chạy đi. 3K người cũng không có kéo dài, hiển nhiên, bọn họ cũng không cam lòng ở hai độ dẫn trước tình huống ném mất 3 điểm. Bởi vậy, đón lấy thi đấu phản phất mới thật sự là thế kỷ quốc chiến, hai đội lấy ra toàn bộ thực lực, phản phất sao hỏa đụng địa cầu giống như vậy, tiến hành đối công chiến. Bên này dọnỉ trình diễn cắt vào bên trong sau suốt xa, bên kia Mộ liền đến đáp lễ một lần mạnh mẽ suốt xa. Bên này Heto 39 có lợi dụng tốc độ lắc bỏ không chặn tìm kiếm suốt gôn cơ hội tốt, bên kia mồ nạ cùng Zoro bị nổ cũng đang vì Ronaldo chế tạo cơ hội. Thi đấu chân chính tiến vào gay cấn tột độ giai đoạn, hai cái trước không thành đều là thần hồn nát thần tính, theo thời gian trôi đi, tiết tấu liền trở nên càng lúc càng nhanh, tấn công mật độ cũng biến thành càng ngày càng cao. Hai đội bóng cầu thủ phản phất đều bị chuyển vào thuốc kích thích giống như vậy, mặc dù là trên người áo đấu đều bị mồ hôi đớt đấm, bọn họ cũng sẽ không dừng lại chạy trốn bước chân, đây chính là cuộc ra derby, đây chính là thế kỷ của chiến. Chính như Caslos lúc trước từng nói, mặc dù là kéo một chân, cũng phải ở cuộc tranh tài này bên trong liều mạng. Tuy rằng hơi cường điệu quá, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu, chân chính là kéo một chân rô đã bị thay đổi, thế nhưng trên người có tiểu thương hoặc là vừa khỏi bệnh trở lại cầu thủ ở hai đội bóng bên trong không phải là số ít, vào lúc này, hoàn toàn là ý chí phấn đấu. Beckham xuất hiện rút gần hiện tượng, ở đây một bên đè ép, ép chân sau khi, lại cắn răng trở lại trên sân. Ronaldo vừa khỏi bệnh mắt cá chân bị Marco đá một cú, ở đây một bên phun trên một điểm bình phun thuốc sau khi, cũng trở về đến trên sân. Cảnh tượng giống nhau cũng xuất hiện ở 3K một phương, thời điểm này mọi người đều không phải yêu kiều siêu sao, đều chỉ là một cái khát vọng thắng lợi phổ thông cầu thủ mà thôi. Đánh đến lúc này, thậm chí ngay cả hai đội thủ môn đều xuất hiện thở mạnh tình huống, không chỉ là nhiều lần cứu thua, tinh thần căng thẳng mới là đạo đưa bọn họ hiện ra vẻ mỏi mệt nguyên nhân thực sự. nạ lúc này tuyệt đối là Benzema trên sân bóng tình trạng cơ thể tốt nhất một cái, mặc dù là vừa mới lên sân không lâu gụ tỷ cùng Iniesta cũng không sánh được hắn. Không thể không khâm phục chiến thuật của Barcelona tố dưỡng, cho dù vào lúc này, bọn họ chuyền ngắn phối hợp vẫn như cũng là như vậy tinh chuẩn, chỉ là tinh thần dị thượng tập trung giưo hàng hậu vệ cũng không có cho bọn họ quá to lớn không gian. Cứ việc là, trước sân người tự do Thế nhưng Mộ Na vẫn là lựa chọn trở lại hậu trường, nếu như bóng đều không lấy được lời nói như thế nào đi máy sản xuất gặp đây. Thời gian nhưng là càng ngày càng ít đây. Mộ nạ đột nhiên về phòng thủ, để vốn đang có thể thông dong tiến hành chuyển ngắn phối hợp 3 k xuất hiện hoảng loạn tình huống, rốt cục Phạm Tở Lỗ gạ kỳ ạ đoạn rơi xuống Iniesta chuyền bóng. Bên này, đang tìm ra bóng con đường người Ujuhai đột nhiên nghe được Mộ Na tiếng la, lúc này Mộ Na đã duyên cánh trái nhanh chóng xuyên vào. Lần này Mộ không phải là chơi hư, Phạm cũng đúng lúc đem bóng đưa đến Mộ Na phía trước. Trước ở Ed trước đâm đến quả bóng, thuận thế quá rơi mất cái này đồng hương. Mộ Na lại đối mặt lên Ô Lệ Gở. Mộ nạ cao tốc dẫn bóng bên trong đem bóng hướng về phải một bên một nhóm, tựa hồ chuẩn bị cắt vào bên trong, làm Ô Lệ Gở ở chuẩn bị cắt bóng lúc, Mộ Na rồi lại cổ chân run lên đem bóng cho kéo về cánh trái. Phượt lập phượt lập. Mộ Na lần này qua người động tác cùng dọ nỉ chiêu kia Phượt lập phượt lập rất tương tự, tuy rằng động tác nối liền không có dọ nỉ như vậy tự nhiên, kéo qua quả bóng cũng chuyến đến khá lớn, thế nhưng là không trở ngại Mộ nạ thành công quá rơi mất Ô Lệ Gở. Quản hắn hoa lệ vẫn là thô giáp, có thể qua người chiêu số chính là thật chiêu số. Mộ Na đã gia tốc đổi theo quả bóng hướng 3 vùng cấm bên trong phóng đi bị nổ cùng zona đâu cũng hai bên trái phải trợ giúp mùa nạ kéo dài không chặn đối mặt bọc lót tớiẩn mô nạ làm một cái chuyển bóng cho bên trái rồi bị nổ dạ động tác sau đó cấp tốc đem bóng hướng về phải đường một chuyến toàn bộ động tác hết sức nhanh chóng mặc dù là vẫn phản ứng cũng trầm một nhịp một chút thời gian đã được rồi hắn trực tiếp vung lên chân phải đánh suốtt góc gần mô nạ xuất goal. bóng và ba bóng và 4 tuyệt sát đây cơ hội là một lần phía 3 môạ ở phút thứ 90 đánh vào vượt lại một bóng cái này cũng là hắn để một cái giải đấu đi bàn hắn nổi lên bato 39 oh, leo lên giải đấu xạ thủ đầu bằng 3 Cái này bóng hầu như là phục chế rõ nhỉ trước cái kia ghi bàn, như thế duyên cánh trái đột phá, như thế cắt vào bên trong vùng cấm chúng lộ, như thế ghi bản. trên đường mô nạ thậm chí còn dùng một lần rõ nhỉ bảng hiệu động tác 39, sợ lập sợ lập 39, đây tuyệt đối là dĩ bị chỉ đạo, hoàn thi bị thân. Này có thể cho rằng là Mona hướng về Johnny khiêu trên sao? Lúc này Betma Boer đã hoàn toàn rơi vào xôi chào bên trong, đây tuyệt đối là bạn cuộc tranh tài cao chảo nhất, giio lần thứ nhất dẫn trước nhưng là ở thi đấu thời khắc cuối cùng, hay là đây mới thực sự là cười đến cuối cùng mới là cười đến vui vẻ nhất đi. Molina bị các đồng đội đặt ở thấp nhất, thế nhưng trên mặt của hắn nhưng vẫn như cũ mang theo nụ cười sẵn lạ. Cứ việc thời khắc cuối cùng, giật các điều binh khiển tướng, Barca cũng ở rõ nhĩ thủ lĩnh ban phát lên một bộ tổ đánh mạnh, thế nhưng mai đến tận trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũ là 32, Grealish thành công ở sân nhà bắt trận này 39, thế kỷ cuộc chiến 39. Chương 490. Châu Âu quả bóng vàng. Chương 490. Châu Âu quả bóng vàng. Hai hạt ghi bàn trợ giúp Grealish bắt quốc gia derby, đang đỉnh giải đấu cùng Cham Tion hai cái sạ thủ bảng, nhất thời để Molina thành, hai lại tiên sinh, bình chọn to lớn nhất đứng đầu. Tự nhiên cũng là ngoại giới tranh nhau đưa tin đối tượng, mà đưa tin nhân vật chính lúc này chính ở trong nhà hưởng thụ vui vẻ, sờ thao, đây, còn chưa tiếp, cũng khen người ta tìm ngươi có việc gấp đây. Dật Lệ hoảnh mô nạ một chút, gắt giọng, nhanh nghe điện thoại rồi. Dật Lệ thoáng na một hạ thân tử, đem chấn động đến mức tủ đầu giường ân ân vang vọng điện thoại di động đưa cho Mộ Nạ. Mộ Nạ theo Dật Lệ thân thể đồng thời động, lăng là không để, Tiểu Mông từ bên trong chạy ra ngoài, này tự nhiên lại là muốn nhạn Dật Lệ khinh thường. Chỉ là Dật Lệ ánh mắt vẫn như cũ không đạt đến hiệu quả, bởi vì ở Mộ Nạ kẻ này trong mắt, Dật Lệ khinh thường vẫn như cũ giống như là mỹ nhãn. Ngày hôm nay lại không cần huấn luyện, sẽ là ai gọi điện thoại cho ta a? Mỗ Na tiếp quá điện thoại di động, nghĩ Linh Tinh nói, sẽ không phải là truyền thông chứ? Trên điện thoại là một cái số xa lạ, Mỗ nạ do dự một chút sau khi, vẫn là nhấn rơi xuống nút nhận của gọi, "Xin chào, nơi này là Mỗ nạ. "Chào ngài, Mỗ nạ tiên sinh, ta là phờ răng Sở phụ bản tạp chí chủ biên đéo nọ, hy vọng không có quái rầy đến ngài." Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đoạn hiền lành lịch sự âm thanh. "KMN, tạp chí." Quả nhiên là truyền thông a, quấy rối lão tử tính sinh hoạt không tính quấy rối sao? Mỗ Na lườm một cái ở trong lòng thầm nghĩ. Có điều hắn có thể không có nói ra, ở giấy lệ cùng giáo bợ tổ hai người tập thể dạy dỗ dưới, Mộ Na còn là phi thường chú trọng chính mình công chúng hình tượng. Theo, đệ giáo bợ tổ lại nói chính là, Mộ nạ hiện tại nhưng là gieo đội bên trong nhân khí chỉ đứng sau Bếp kham thần tượng cấp ngôi sao bóng đá. Đương nhiên, trong này Trung Quốc thị trường nhưng là chiếm rất lớn số lượng. Há, Không có, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Mộ nạ lễ phép trả lời đầu bên kia điện thoại rõ ràng ngẩn người một chút, bởi vì đây là lần thứ nhất hắn cho một cái bóng đá vận động viên động viên gọi điện thoại, báo ra thân phận mình lúc, đối phương lại không có kích động phản ứng. Có điều là một người nhân vật có máu mặt, hắn điểm ấy năng lực phản ứng vẫn có, ta muốn hỏi một chút mô nạ tiên sinh hai ngày nay có phải là có thời gian hay không, nếu như thuận tiện, chúng ta tạm chí hy vọng vì là mô nạ tiên sinh đập một tổ đoạt giải bức ảnh. Đoạt giải bức ảnh? Cái gì thường a? Mô nạ không đầu không đuôi hồi đáp, đồng thời cũng để cao cảnh giác tâm, hắn có thể không ít nghe nói có người bị chúng thường điện thoại, lừa dối sự tình. Đầu bên kia điện thoại eo nọ triệt để không nói gì, hợp mô nạ là hoàn toàn không biết thân phận của hắn đây, chẳng trách có thể như thế trấn định đây. Nếu như hắn biết Mộ ý nghĩ trong lòng, phòng trường muốn thổ huyết. Tang nghĩ ta cần càng cặn kẽ giới thiệu một chút chính mình, ta là phở răng sợ phụ bản tạp chí chủ biên nọ còn ngài đến thưởng là chúng ta chủ nhiệm tạp chí là mình chọn. Châu Âu quả bóng vàng. Héo nọ kiên nhẫn tính tình giới thiệu. Há, Châu Âu quả bóng vàng. A, Châu Âu quả bóng vàng. Ngươi là nói ta đạt được Châu Âu quả bóng vàng. Giống nhau héo nhỏ suy nghĩ, mỗi nã khi nghe đến Châu Âu quả bóng vàng sau khi rốt cục có một cái để hắn thỏa mãn biểu hiện. Không sai, ở chúng ta mấy ngày trước do UEFA 52 cái thành viên thể dục truyền thông thân niên phóng viên cùng nước Pháp L39, tạp chí cho điểm kết quả đã đi ra. Ngài trở thành năm nay châu Âu quả bóng vàng người đọc được, chỉ là chúng ta vẫn không có hướng ngoại giới công bố tin tức này. Kéo nọ ngữ khí vẫn như cũng là như vậy không nóng không lạnh, nhưng cũng khiến người ta không tự chủ được đi tiến phục ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, mồ nạ đã dần dần bình tĩnh lại, chỉ là trong lòng hắn vẫn có một ít nghi vấn, thật không tiện, kéo nọ tiên sinh, vừa nãy ta thất thố, chỉ là ta còn có một nghi vấn, châu Âu quả bóng vàng không phải muốn ở lễ trao giải lúc mới công bố sao? Mỗ nạ năm ngoái cũng vào danh sách quả bóng vàng, ở trước máy truyền hình chờ đợi lễ trao giải hắn, khi chiếm được bên trong công bố trước, hắn là vẫn cũng không biết tin tức. Vậy vậy hắn nhận vì cái này giải thưởng hẳn là tại chỗ tuyên bố, như vậy hiện tại làm sao sẽ sớm thông báo hắn đây? Haha, ha, ha mổ nạ tiên sinh, châu Âu quả bóng vàng bình chọn kết quả ở công bố trước, chúng ta tự nhiên là phải làm tốt bảo mật công tác, chỉ là cái này bảo mật là đối ngoại giới mà nói, có thể ngài là người đoạt giải thưởng, ngài có quyền nhận được tin tức, mà chúng ta cũng có thể sớm vì là ngài đoạt giải sau tuyên truyền làm khá hơn một chút chuẩn bị công tác, vì lẽ đó chúng ta chuẩn bị thừa dịp khoảng thời gian này vì là ngài đập một tổ đoạt giải bành. Kèo nọ cười giải thích. Thì ra là như vậy, nghe được kèo nọ giải thích sau khi Mồ nạ cũng nghị thông suốt năm ngoái lêo trao giải sập trẻ cột nhưng là ở hiện trường nếu như không phải sớm thu được tuyệt vời thường thông báo hắn như thế nào gặp chạy đến hiện trường đi đây mà mình và cái khác ứng viên nhưng là không có ở hiện trường hả ta biết rồi éo nọ tiên sinh không biết chụp ảnh cần phải hao phí rất nhiều thời gian sau nếu như không nếu cần mấy ngày nay là có thể nếu như nếu cần ta khả năng không có thời gian ngài nên cũng biết chúng ta tuần này còn có một hồi US thì on thì đâu đây biết rồi thân phận của éo nọ sau khi mùa nạ ngữ khí cũng rõ ràng cung kínhũ kéoo nọ ở châu Âu giới bóng đá nhưng là cái đại nhân và ta Liên tờ Latini cùng hẻo lì ở những này, ở nước Pháp thậm chí châu Âu giới bóng đá đều vang dội nhân vật, hắn cũng có thể chịu chi tức đến vùng chi liền đi đây. Mỗ nạ tiên sinh, xin ngài yên tâm, chỉ là đơn giản quay chụp vài tờ ngài nâng cuốn bức ảnh, sau đó tiến hành một đoạn ngắn nhỏ phỏng vấn là được, sẽ không làm lỡ ngài huấn luyện thời gian, nếu như ngài không thành vấn đề, chúng ta liền ở chiều nay ngài huấn luyện khóa sau chứ. Chúng ta sẽ an bài một cái bảo mật địa phương. Hừng, không thành vấn đề, kéo nọ tiên sinh. Mỗ nạ thẳng thắn hồi đáp. Tốt lắm, không quay giày ngài, chúng ta ngày mai sẽ liên lạc lại chứ. Được rồi, gặp lại, quẻo nọ tiên sinh gặp lại, muốn nạp tiên sinh. Theo trong điện thoại nhanh âm truyền đến, Mộ nạ trong lòng nhưng hưng phấn dị thường, lão tử muốn bắt Châu Âu quả bóng vàng rồi. Chúc mừng người a, thân khoa Châu Âu quả bóng vàng tiên sinh. Dạn Lệ hiển nhiên cũng từ trong điện thoại nghe ra đầu mối, ở mừng thay cho Mộ Na đồng thời, cũng không quên trêu ghẹo một hồi hắn. Kha kha, cùng vui cùng vui, thân khoa Châu Âu quả bóng vàng phu nhân. Tâm tình rất tốt Mộ Na miệng hoa hoa nói, ai là phu nhân người a? Dạn Lệ cắt giọng. Chương 491. Tới tay cú bay. Chương 491. Tới tay cú bay. Ngày thứ 2, phục hồi bắt đầu chuẩn bị chiến đấu tuần này cùng Lyon vòng bảng thi đấu. Tuy rằng hai ngày trước bắt, quốc gia derby, Chamti vượt qua vòng bảng cũng không có vấn đề gì, nhưng Riou trong đội chuẩn bị chiến đấu vẫn như cũng là hết sức chăm chú, bởi vì bọn họ không thể quên hai đội hiệp một lúc giao thủ, ở Gerlenn sân bóng bị sỉ Nếu như không phải Mỗ Nạ đánh vào một cái hòa nhau mặt mũi đi bàn, Gio đem ở Chamti Onlit chiến bên trong chút nữa gặp thảm bại. Lần này trở lại Bestmaber, hắn các đồng đội có lý do gì buông tha người nước Pháp đây? Tung Trì, ở trang The bên trong lấy vòng bảng để nhất xuất hiện có thể vẫn luôn là giao thấp nhất mục tiêu, mà phải hoàn thành cái mục tiêu này, bọn họ nhất định phải giống người nước Pháp thi thể quá khứ. Nhưng mà, tại đây cái căng thẳng chuẩn bị chiến đấu thời kỳ, bình thường trong khi huấn luyện đều là nghiêm túc thận trọng môn nạ ngày hôm nay lại là không được cởi trộn. Môn nạ đây là làm sao? Môn nạ các đồng đội trong lòng đều có cái nghi vấn này. Có vấn đề. Zobi nhỏ một mặt nghiêm túc đối với hai vị lão đại ca Lốt cùng Ronaldo nói rằng, Ronaldo ở Zobi nhỏ cái kia đầu chọc mạnh mẽ gõ một cái, không vui nói, ngươi nói câu phí lời. Sát thủ Kẻ ngu si đều biết Mona biểu hiện như vậy khẳng định là có vấn đề, chỉ là đại gia cũng không biết vấn đề này là cái gì thôi. Chẳng lẽ hắn bên trong vẽ số số? Nói láo, hắn kem chút tiền này. Ngươi không nhìn tới thứ tạp chí công bố cầu thủ thu vào bảng ạ? Hắn đều nhanh đuổi tới David. Cái kia không nhất định a, muốn bên trong nhà tấu, nhưng là không ít một khoản tiền đây. Đến cái có tính kiến thiết ý nghĩ được không? Tiểu tử này, phòng trừng còn đang vì trên cuộc tranh tài hai cái ghi bàn vụng trộm nhặt đây, một hơi đánh vào hai chân siêu phẩm, hơn nữa còn là ở đá với Barca thi đấu bên trong, hắn có thể không vui sao? Cái này phân tích vẫn có đạo lý, Mộ Na cái kia hai cái bóng chia làm vì bạn Chu La Liga 10 giây bóng đệ nhất và thứ ba, mà người thứ hai nhưng là giò nỉ cái kia ghi bàn. Không, ta nói hắn khẳng định là tiểu tử này có giếm nộ, nhìn hắn cái kia khỏe môi veển lên ít dáng dốc. Đừng nói, Mộ nạ ngày hôm qua thật là có, giếm lộ, chỉ có điều là cùng bạn gái giẫm một cái mà thôi. Các ngươi đều nói sai, kỳ thực là. Giải Lệ mang Thai. Zobi nhổ nghiêm trang nói, lần này tham dự thảo luận người, con mắt đều nhìn chằm chằm hắn, cái đám này bắt quẻ nam môn trong miệng một lời nói rằng, ngươi từ nào có biết? Ta là. Đoán mò. Giô Bi nô cợt nhà nói rằng, thiết, đại gia tập thể vì là do ni so với dâng lên một cái ngón giữa. Hiện nhiên, những người này đáp án không có một cái là chính xác, mồ nạ là đang vì sắp bắt được, châu Âu quả bóng vàng, mà vụng trộm nhạc đây, sở dĩ không có cùng mọi người chia sẻ cái tin tức tốt này, vừa đến là hắn rõ rằng cái này giải thưởng ở trao giải trước làn nên bảo mật, thứ hai hắn hiện tại vẫn không có bắt được út, vẫn là khiêm tốn một chút được, vạn nhất bị người ta trò đùa dai sao làm. Đương nhiên, mồ nạ biết trò đùa dai độ khả thi vẫn là rất nhỏ. Dù sao mình số điện thoại di động bảo mật công tắc vẫn là làm không tệ, bình thường người là không có cách nào chiếm được, mà thôi hẻo nọ như vậy đại lao giao thiệp tự nhiên là không thành vấn đề. Bởi vậy, vào buổi chiều mô nạ ở kết thúc một ngày huấn luyện sau khi lén lén lút lút xuất rời đi trước, đây chính là phi thường ít ai thấy tình huống này. Ta nói đúng chứ? Kẻ này khẳng định là có diễm nộ, nay gặp chính vội vàng đi ăn cùng đây, bằng không lén lén lút lút như vậy làm gì? Vừa nay đoán Mộ Na có diễm nộ gụ tí lúc này sức lực mười phần nói rằng. Nhìn Mona rời đi bóng lưng, lấy Ronaldo cầm đầu, Benzema, rất tán thành gật, gật đầu. Hiển nhiên, bọn họ không ít làm như vậy quá. Mộ ở trong nhà khỏe mạnh tắm rửa sạch sẽ, sau đó hiếm thấy mặc vào một thân lệ phục một bộ Armani lễ phục, ở giấy lễ hỗ trợ chuẩn bị một fan sau khi, liền mở ra yêu xe hầm mở đi tới cùng ngẹo nó ước định Madrid ấn tự có núi nện tổ quán rượu lớn. Cái này khách sạn nhưng là phờ giang sở phụt bạn phương diện bà thay đổi địa mới tuyển ra đến kết quả cuối cùng, xem ra bọn họ đối với bảo mật công tác có thể là phi thường lưu ý, cái này cũng là từng ấy năm tới này, quả bóng vàng đoạt giải danh sách rất ít trước thời gian bị vạch Trần duyên đi tới ước định cái căn phòng, Mộ ở công nhân viên dẫn dắt đi đi vào căn phòng. Khi hắn nhìn thấy tòa kia vàng rực rỡ cúp lúc rốt cục xác định, đây tuyệt đối không phải trò đùa dai, hắn là chân chân. Chính chính được quả bóng vàng ban giám khảo ưu hái. "Xin chào, Mộ nạ tiên sinh." Haha, ha, hoặc là ta nên xưng hâu ngươi vì là Tân khoa Châu Âu quả bóng vàng tiên sinh." Ngồi ở cúp bên cạnh cái kia một đầu tóc bạc ông lão đứng lên, trên mặt mang theo ý cởi hướng về Mộ Na rũa ra một cái tay nói rằng, "Một đầu tóc bạc, trên núi điều khiển một bộ gọng tiến màu vàng, cái đầu không cao, đại khái một em mở ra mặt dáng vẻ, đây chính là quả bóng vàng ban khảo chủ tịch, sợ rằng sợ phụ bạn chủ biên eo nhỏ tiên sinh." Nếu như không quen biết hắn, sợ rằng cũng không sẽ nghĩ tới, này một loại bề ngoài xấu xí lao già lại là đối với quả bóng vàng bình chọn tiến hành rồi hai lần cải cách xong mà trở thành vượt qua quả bóng vàng người đoạt được bản thân tồn tại nhân vật đi. Cho ngại, kéo nọ tiên sinh. Mộ Na năm lấy lèo nọ tay mỉm cười nói, kéo nọ vừa nay chú ý tới Mộ nạ lúc đi vào nhìn chằm chằm cúp xem tình cảnh, hắn tự nhiên cũng biết cái kia cúp có thể so với hắn lao già này có sức hấp dẫn hơn nhiều, liền cũng không nét mực, từ bên cạnh trên bàn bưng lên quả bóng vàng cúp, sau đó thả ở trước người, mang theo hòa ái mỉm cười nói với Mộ Na, không ngại ta như thế gọi ngươi chứ? Ha, ha. Đương nhiên không ngại, eo nọ tiên sinh. Vậy ngươi cũng gọi là ta eo nhỏ được rồi, trải qua chúng ta châu Âu quả bóng vàng ban giám khảo bình chọn, ngươi ở 50 tên người dự bị bên trong thắng được phân cao nhất, vì lẽ đó, ngươi đem cúp này cúp làm kiên ngợi. Nói, eo nhỏ liền đem cúp đưa cho môn hạ đồng thời, một bên hai cái sợ răng sở phụt bản nhiếp ảnh gia cũng bắt đầu răng rắc răng rắc đập lên chiếu đến đem sự chú ý hoàn toàn đặt ở cúp trên môn hạ cũng không có bị đèn vở last quấy rầy, cẩn thận từng, từng tí một tiếp nhận cúp, nói, tạ quý chí cùng các vị ban khảo đối với ta khẳng định, ta gặp càng thêm nỗ lực để biểu hiện của chính mình xứng đáng tòa này cúp. Ha, ha. Mỗ nạ ngươi quá khiêm tốn, tòa này cúp hoàn toàn là thực lực ngươi thể hiện, đương nhiên, ta không nghi ngờ ngươi có thể làm được càng tốt hơn." Kéo nọ ý cười dịu dàng nói rằng, hiển nhiên, hắn đối với cái này khiêm tốn ban bối có mấy phần hào cảm. Mỗ nạ không nói gì thêm, mà là kích động đánh giá trong tay tòa này nặng trình chỉ cúp, tòa này cúp chủ thể tự nhiên là mặt trên cái kia màu vàng bóng đá, cái này tạo hình cũng không ít quốc tế thi đấu trên, cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng, có chút tương tự, phía dưới khay lại có điểm khác loại, thậm chí hơi có chút hỗn ngang, dường như một tòa mỏ vàng giống như vậy, có từng cái từng cái bất ngờ nổi lên cú hấu. Mặc kệ như thế nào, Mộ Na nhưng là đối với cái này chính mình nghề nghiệp cuộc đời đệ nhất tòa trọng lượng cấp cá nhân vinh dự cúp yêu thích không buông tay. Mộ Na, cùng ngươi cúp đồng thời đến vài tờ chụp ảnh chung đi. Kéo nó lời nói tỉnh lại say xưa bên trong Mộ Na ở sau đó một quãng thời gian bên trong, Mộ nạ liền ôm cúp dường như một người mẫu giống như, ở nhiếp ảnh gia chỉ đạo và táo đủ loại tạo hình ở chụp ảnh xong xuôi sau khi, Mộ Na lại tiếp nhận rồi ngắn ngủi siêu tầm ở toàn bộ phỏng vấn trong quá trình, Mộ Na nụ cười trên mặt không cách nào ức chế, đồng thời chân thành biểu thị thu được quả bóng vàng là cuộc đời hắn mục tiêu lớn nhất một trong, một bên phóng viên cấp tốc quay chụp dưới này hạnh phúc hình. Ảnh. Tốc độ bên trong Mộ Na thậm chí lại có chút không thể tin được đây là thật sự, hắn khuyết đại hỏi, "Ta không nằm mơ. Này không phải nói đùa sao?" Mộ Na dường như một cái đại nam sinh giống như xuất tính biểu hiện cũng làm cho yếu nhỏ cùng một đám cấp ký giả đối với hắn ấn tượng càng thêm được rồi. Chính như yếu nọ trước hứa hẹn như vậy, lần này chụp ảnh cùng phỏng vấn cũng không có kéo dài bao lâu, ở chúc phúc Mộ Na tuần này Champions League thi đấu bên trong có xuất sắc phát huy sau khi, thờ răng sợ phụt bản cả đám người liền cáo Mộ khác, đồng thời, bọn họ cũng đem cúp mang đi. Mộ chỉ có thể nhìn còn không ôm nhiệt cúp bị lấy đi, ở ngày 29 tháng 11, hắn đem chính thức được cúp được quả bóng vàng. Mổ nạ không khỏi cũng bắt đầu triển vọng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đương nhiên, chương hắn vẫn là nhất định phải đàn hoàng đánh thật câu lạc bộ thi đấu, không biết Ligue 1 bá chủ Lyon tuần này có thể hay không đứng vững tân khoa châu Âu quả bóng vàng Mổ nạ xung kích đây. Chương 492. Đầu tên tranh chấp. Chương 492. Đầu tên tranh chấp. Các vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh mọi người xem do ESPN vì là ngày mang đến trăm tí on lit để ngủ ngày thi đấu bảng ép đầu tên tranh chấp, La Liga quán quân Real Madrid cùng Ligue quán quân Lyon thi đấu. Hai đội bóng cũng đã tử bảng F bên trong sớm ra biên. Hiện tại duy nhất hồi hộp là ai sắp trở thành này vòng bảng người thứ nhất, lúc trước thi đấu bên trong, Ly ông từng ở sân nhà lấy 31 điểm số lớn chiến thắng quá riêu, đồng thời lấy 4 trận chiến toàn thắng chiến tích ghi tên vòng bảng đệ nhất. Mà riêu ở thua trận cuộc so tài thứ nhất sau khi cũng là xấu hổ sau đó dung hào lấy 3 thắng liên tiếp lấy 3 điểm kém cõi lạc hậu Ly ông, đồng thời bởi vì bọn họ trước có mấy trận thi đấu đều là đại thắng, bởi vậy chỉ cần bọn họ bản xưởng có thể chiến thắng Ly ông lời nói liền có thể dựa vào tiến vào thắng bóng một lần nữa đoạt lại vòng bảng đệ nhất. Diêu ở cuối tuần trước La Liga thế kỷ đại chiến bên trong sân nhà cái sau vượt cái trước lấy 32 chiến thắng tử địch 3 hơn nữa Diêu ở gần nhất 17 cái ô chiến sân nhà 14 tháng 3 hòa giữ cho không bị bại, ở Betmarberg gần nhất hai lần cùng Liga 1 Monaco cùng Mass City đấu bên trong càng là toàn bộ đánh vào buôn bóng, hơn nữa đối với Diêu tới nói đây là một hồi trận chiến báo thủ, bởi vậy Diêu cuộc tranh tài này có thể nói là tình thế bắt buộc. Có điều, lúc trước Diêu cũng truyền đến tin tức xấu, dù ở quốc gia đẹp bị bên trong đầu gối và thương, bạn phát nửa tháng bản tổ thương. Rất có thể đối mặt 3 tháng không thể trên cuộc tranh tài cục diện, mà ở trên cuộc tranh tài bên trong vừa khỏi bệnh trở lại zona mắt cá chân cũng xuất hiện không khỏe tình huống, cuộc tranh tài này xuất phát từ bảo hiểm cân nhắc, cạm kẹo lộ rất có thể đem người bờ ra rượu đặt ở trên ghế dự bị. Sân khách tác chiến Lyon cũng có ưu thế của bọn họ, ở hai đội hiệp một lúc giao thủ, bọn họ ở sân nhà từng lấy 31 toàn thắng rượu, đồng thời ly 1 quán quân ở gần nhất 9 chàng trăm tí hon lý. sân khách đạt được 6 phen thắng lợi. Điều này cũng làm cho bọn họ có rất lớn trong lòng ưu thế, đồng thời bọn họ trong trận cũng chưa từng xuất hiện cái gì trọng yếu cầu thủ thương ngừng tình huống, bởi vậy, bọn họ chắc chắn ở Betma Bergio mang đến phiền toái không nhỏ. Hừ, hai đội cầu thủ ra trận, thi đấu chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, trước tiên để chúng ta đồng thời nhìn bản cuộc tranh tài hai bên ra trận danh sách. Real Madrid, 442. Thủ môn 1 Casillas, hậu vệ 4 Ramos, 6 Hẹo Ruiza, 20 Ribuv và Carlos. Giữa sân, 12 Phạm Tở Lộ Gà Kỳ ạ, 23 Beckham, 14 Guti, 5 Zidane. Tiền đạo, 10 Robinho 19 Mona, Leon 442, thủ môn, một cupet, hậu vệ, Baceriz, 5 toà, và Julio 24 Giữa sân, 7 đi ở dạ, 8 Juninho, 10 Ma 21 Thiago. Tiền đạo, 14 Golubovic, 9 Chúng ta có thể nhìn thấy, Diêu Phương diện khỏi bệnh trở lại gì đang rốt cục xuất hiện ở thủ phát vị trí, mà bởi hai tên tiền đạo thiếu trận đã từng khách mời quá một quãng thời gian chúng phong Mona lại trở về trên hàng tiền đạo. Theo ngày hôm qua báo Matca tin tức tiết lộ, đang tiến hành châu Âu quả bóng vàng người đoạt được đã xác định là Mona. Tuy rằng tin tức này còn không có được xác định, nhưng gần đây biểu hiện phong quang vô hạn của Mộ cũng xác thực là quả bóng vàng to lớn nhất đứng đầu, tin tưởng ở trận này khoảng cách kết quả công bố còn có 5 ngày thi đấu bên trong, Mộ nạ khẳng định là sẽ không bỏ qua tăng cường điểm ấn tượng cuối cùng cơ hội. Hiển nhiên, EF vị này bình luận viên còn không biết Mộ Na đã biết được chính mình đoạt giải tin tức, có điều có một chút hắn nói không sai, vậy thì là Mộ nạ ở cuộc tranh tài này đúng trọng tâm định là phải cố gắng biểu hiện một phen. Lúc này đứng ở bên trong trong vòng Mộ Na trong ánh mắt lộ ra tuyệt đối tự tin, hiển nhiên, châu Âu quả bóng vàng khẳng định cho hắn càng nhiều tự tin. Mộ nạ cùng các đồng đội sẽ không bền, chính là những người ở trước mắt, ở lần trước gỡ lẹn sân bóng đưa cho bọn hắn một cái xỉ nhục tính, màu đen 10 phút. Lần này sân nhà tác chiến, bọn họ khẳng định là phải cố gắng giáo hấn một hồi đối thủ trước mắt. Mà ly ông đội phương diện hiển nhiên cũng không muốn từ bỏ vòng bảng vị trí thứ nhất, thậm chí, bọn họ cũng không ngại từ bét ma mang đi một phen thắng lợi, sau đó duy trì vòng bảng thi đấu toàn thăng tiêu người chiến tích ngẩn đấu ra biên. Bởi vậy, ở trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên liền đánh ra nhanh Thi đấu mới vừa, vừa mới bắt đầu 4 phút thời điểm, Beckham truyền vào trong suýt chút nữa liền để bên trong vùng cấm Mona đánh vỡ bế tắc, đáng tiếc Ly đội bờ ra giữ chung vệ cờ không để ý đồng hương dễ dàng lôi Mona một cái, để Mona không thể chạy tới điểm, chỉ là thoáng sượt đến quả bóng, cuối cùng lệnh ra cầu môn. Mona thể hiện rồi hắn cực kỳ hài lòng trạng thái, Ly ông đội các hậu vệ phải cẩn thận. Nhưng mà sau một phút, Ly ông đội cũng dùng biểu hiện của bọn họ chứng minh, bọn họ cũng không phải tới ma ngắm cảnh du lịch. Nọ tối trung phong cạ dị hay dùng một cước ở ngoài vùng tâm chân trái suốt mạnh thử thách ca sĩ lật phản xạ thần kinh, ca sĩ cũng không có để chống đỡ hắn người thất vọng, một cái đặc sắc đổ người trực tiếp đem quả bóng ôm vào lòng. Mặc dù là phổ thông 442 trận hình, đồng thời mồ nạ còn chỉ là cái khách mời trung phong, thế nhưng Diêu ngày hôm nay đội hình tính chất công kích vẫn là rất mạnh, bốn tên giữa sân bên trong mặc dù là vị trí tối ở phía sau tạm đỡ lộ gạ kỳ a ở đi tới Diêu trước cũng không phải hoàn toàn công binh tiền vệ trụ, mà là có một cước không sai truyền xa cùng xa công phù, khác ba cái liền không cần nói, lên sân khấu, để di đan trở lại trung lộ cái này giỏi nhất phát huy hắn uy lực vị trí. Người nước Pháp cũng dùng một cước liền quá hai người sau khi đại lực sút xa tuyên cáo hắn trở về. Ngoại trừ Zidane, cái khác ba tên giữa sân cùng với tích cực kiến tạo cắt lối cũng luân phiên tới dùng sút xa hoành tặng củ bẹt bảo vệ không thành. Có nhiều như vậy sút xa cơ hội, tự nhiên là không thể rời bỏ mô nạ cái này, siêu cấp trung phòng, kiểm chế tác dụng, hắn ở vùng cấm bên trong lôi kéo, thường thường năng lực đội hữu lôi ra sút gol không chặn. Chỉ là sút xa tính ngẫu nhiên dù sao vẫn tương đối lớn, bởi vậy cứ việc các ngôi sao bóng đá vây quanh tạc, điểm số nhưng vẫn cũng không hề biến hóa. Bên sân cạm Kẹo Lồ nhìn thấy trên sân tình huống sau không khỏi những mày, quy mô lớn để lên, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng là chỉ nở hoa không kết quả, này không phải là cái hiện tượng của ta, vị này Công Vân giáo đầu bắt đầu có dự cảm không lành, bởi vậy, ở cắt lốt sút xa lại một lần bị cụ Bẹt vững vàng ôm lấy sau khi, cạm kéo Lồ chạy đến bên sân, hai tay hư ép, ra hiệu đại gia ổn vừa vững trên sân cục diện. Nhưng mà, ngay ở mọi người đều nhìn bên sân huấn luyện viên chỉ huy lúc, Củ Bẹt cũng đã nhanh chóng phát sinh tay ném bóng, lùi lại Johnnyo bóng xoay người làm liền một mạch, sau đó trực tiếp chuyền xa phát động Hắn chuyền bóng phương hướng chính là giơ cánh trái, nơi đó bởi vì cắt lốt xuyên vào kiến tạo mà có một cái đại không trạng, mà gỗ vụ đã xuất hiện ở bóng trên đường. Tung dung bắt được quả bóng sau đó lợi dụng tốc độ lắc bỏ bọc lót tới được chỉ vụ, trực tiếp lên chân truyền vào trong. Gỗ vụ chuyền vào trong. Trung lộ Cà Dịu cướp điểm. Đánh đầu. Gu o o o o o o ồn ba. Cà Dịu. Cà Dịu. Cà Dịu 3. Liga 1 quán quân một lần kinh điển phản kích để quy mô lớn để lên La Liga quán quân nếm trải quả đắng, một lần kinh điển mà ngắn gọn phản kích, nọ từ trung phong ghi bàn trợ giúp Li Ông ở sân khách lấy 10 dẫn trước 3. Nhìn trên người mặc sẫm màu áo đấu Lion các cầu thủ làm thành một đống ở địa bàn của mình chúc mừng, Mộ Na cùng các đồng đội đều khỏi nói có bao nhiêu bất tức. Bên sân cạm kẹo lổ cũng phiền muộn đá rơi xuống trước người một bình nước suối, vừa phát hiện tình huống không đúng liền mất bóng, hắn có thể không khí à chọc giận Diêu người hậu quả là cái gì? Lion người chẳng mấy chốc sẽ cảm nhận được. Lần này không cần Mộ Na không xa vạn giảm chạy về hậu trường, phong thủ đến vùng cấm bên trong ra mốt giúp Mộ Na đem bóng đá tới, điều này cũng biểu hiện đại gia thủ thắng quyết tâm. Làm liên ông đội các cầu thủ chúc mừng song xuôi ở trọng tài dục dã đi trở về chính mình một hiệp thời điểm, bọn họ kinh ngạc phát hiện, giêu các cầu thủ cư nhiên đã dọn xong trận hình đứng ở vị trí của mỗi người, trên mặt hoàn toàn không nhìn thấy một điểm mất bóng sau hữu dữ, phản phất là thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu tư thế. Mà khi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, giêu biểu hiện càng là làm bọn họ khiếp sợ, thế tiến công cùng chức như thế hùng mãnh, chỉ là so với trước tới nói, tổ chức càng nghiêm cẩn, càng có trật tự một ít, nơi nào có một điểm lạc hậu dáng vẻ. Nhìn thấy các cầu thủ biểu hiện, cảm kéo lộ thỏa mãn gật, gật đầu, sau đó hay còn chạy về ghế luyện đặt mông ngồi xuống. Với cái nhìn của hắn nếu như đội bóng có thể duy trì như vậy tiết tấu, Lạc Hậu một cái bóng hoàn toàn không là vấn đề. Tựa hồ cũng ý thức được xuất xa tỷ lệ chúng mục tiêu cũng không cao, Diêu càng nhiều đem bóng đưa vào vùng cấm, bởi vì có Mộ nạ cái này cao trung phong ở, hai cái đường biên chuyển vào trong số lần cũng rõ ràng tăng nhanh. Ngăn ngắn mấy phút bên trong, Mộ nạ đã hai lần ở bên trong vùng cấm tranh đỉnh thành công, thế nhưng là đều cùng ghi bàn sượt qua người. Nhìn thấy Lý Ông hậu vệ đối với Mộ nạ trên không bóng phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật, hai cái đường biên cầu thủ cũng biết nên thay đổi một hồi sách lược, tỉ như lần này Cắt lốt sẽ không có lần thứ hai đem bóng đánh tới không trùng mà là giật một cái nhanh chóng tiếp thấp bóng đưa đến vùng cấm. chương 493. Gót chân. chương 493. Gót chân. Cắt lốt đem bóng hoành đánh tiến vào vùng cấm. Mồ nạ vừa nãy thông qua cắt lốt chuyển bóng tư thế liền nhìn ra cái này lão đại ca ý đồ, bởi vậy, hắn ở một cái làm bộ hướng sau điểm chạy chỗ sau khi, đã lừa gạt cầu thủ hậu vệ, hết tốc lực nhằm phía trước điểm. Chối này chạy chỗ đều phi thường hoàn mỹ, chỉ là mồ nạ dù sao không phải chuyên nghiệp tiền đạo. Khi hắn chạy đến điểm sau khi phiền muộn phát hiện, bởi cắt lốt cái tiêu bóng có đường vàng cùng, chính mình bộ điểm có chút thoáng chạy qua đang suy nghĩ có phải lản lên tới một người xoay người lại bàn phá, mồ nạ trong đầu nhưng nhớ tới một cái sút gol động tác, chỉ thấy hắn xe thẳng góc, sau đó mở ra hai chân ở quả bóng sắp xuyên qua thời điểm, chân trái góp chân khai ở quả bóng tiến lên. Mồ nạ chước điểm. Góp chân sút gol. Hoàn bốn mồ nạ. Mồ nạ. Mồ nạ 3. Mồ nạ đặc sắc góp chân phá cửa trợ giúp Diêu San bằng tỷ số 11. Mồ tuyệt đối là một cái trời sinh sát thủ. Đỉnh cấp trung phong có thể làm được động tác, hắn cũng đều có thể làm được ba cặp kèo lộ tiên sinh, đừng do dự, để mô Nạ cải đá tiền đạo đi ba. Nay đã là mô Nạ ở năm chàng trang tí onlit thi đấu bên trong bàn thắng thứ 7, ta nhìn hắn hoàn toàn có thể liên nhiệm trang tí onlit vừa phá lưới, có ai dám cùng ta đánh cửa sao? Tuy tiện đánh cuộc gì ba. ES từ ở vị này bình luận viên tựa hồ so với mô Nạ còn hưng phấn, Huân Huân một chuối lớn nói liền đi ra, chỉ là hắn hiển nhiên là đang lầm bầm lồ bầu. Trời sinh xạ thủ. Phải biết mô Nạ khi còn bé mục tiêu, nhưng dù là làm một người xem Ronaldo như vậy xạ thủ đây. Mẹ kiếp, vừa học tuyệt chiêu của ta Trên cuộc tranh tài liền đã từng đánh vào quá một cái góp chân suốt sút Golzona ngồi ở trên ghế dự bị xem thường nói lẩm bẩm. Hắn này tịch nói nhưng gặp phải trên ghế dự bị cái khác các cầu thủ nhất trí kinh bị. Góp chân sút Gol dùng người nhiều hơn đều, mặc dù ở Diêu trong đội ít nhất do liền so với hắn càng am hiểu chiêu này đi, cái nào đến phiên hắn nói là tuyệt chiêu của chính mình a cứ việc tiến vào như vậy đặc sắc một cái đi bàn, mồ nạ nhưng không có quá nhiều chúc mừng, mà là cùng tới các đồng đội vỗ tay sau khi liền chạy đến khung thành bên trong ôm ra quả bóng, sau đó ở về giữa sân trên đường, tay phải nâng quá mức đỉnh, rũa ra ngón cùng ngón giữa, bày ra một cái ve tự hình thủ thế. Hả? Đây là mồ nạ chúc mừng động tác sao? Một cái thắng lợi thủ thế? Có phải là quá đơn giản, hoặc là nói quá khuôn xáo cũ? Hắn cho rằng đây là ở chụp hình sao? Bình luận viên dùng liên tiếp câu nghi vẫn biểu hiện chính mình không rõ. Xác thực, mũ nạ cái này thủ thế thật giống cùng rất nhiều người chụp ảnh quen thuộc thủ thế rất tương tự, đừng nói có bao nhiêu thuộc mạch, mũ nạ mặc dù không nói được có bao nhiêu thủy triều, nhưng ít nhất vẫn là không sẽ nghĩ tới như thế tục chúc mừng động tác, hắn động tác này là có mặt khác ngụ ý còn là cái gì ngụ ý chỉ có mũ nạ cùng hắn các đồng đội mới rõ ràng ở mất bóng bên trong phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị phát bóng ông người đang nhìn đến, cầu thủ Real Madrid biểu hiện lúc, lại một lần. Bị pin sợ đến, bởi vì lúc này mô nạ cùng hắn các đồng đội lại là như vừa nãy mất bóng sau như vậy từ người dừng lại vị trí, chuẩn bị chờ đợi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa nãy nhìn thấy mô nạ ghi bàn lúc đứng lên đến múa múa quả đấm cạm kéo lô lại ngồi trở xuống, lúc trước hắn cũng nghe nói một chút các đội viên ngầm nói chuyện, vì lẽ đó hắn cũng không nghi ngờ các cầu thủ bắt cuộc tranh tài này quyết tâm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, ca dư cùng gỗ vụ vừa phát sinh bóng, mô nạ cùng dồ bị nổ liền đồng thời vọt lên tiến hành bước cướp. Cũng may mayly ông các cầu thủ sự chú ý khá là tập trung nhanh chóng xử lý xong quả bóng tránh thoát hai người bọn họ bức cướp dù vậy mô nạ cách làm của bọn họ vẫn là cho ly ông nhân tạo thành nhất định áp lực trong lòng ở ởêu các cầu thủ tăng vọt khí thế cùng với Bat ma bơ sân nhà các cổ động viên nhiệt tình trợ uy trong tiếng Ly ông người tuổi hồ lạc lối chính mình căn bản không thể tổ chức lên hữu hiệu công kích khoảng thời gian này bọn họ thậm chí quá một lần giữa sân giữa sân đều là hy vọng xa vời càng nhiều thời điểm đều là hậu vệ trực tiếp vội vàng giải vây đến trước sân lúc này mặc dù là thân cao đạt đến một 95 cả dịu cũng không có tác dụng Các đội dự liệu sức lực để người nội ý rất khó ung dung cấp được điểm, mặc dù cấp được, điểm thứ 2 cũng sẽ bị tích cực giêu các hậu vệ được. Như vậy, các bóng sau giêu lại là một lần tấn công, thi đấu tựa hồ tiến vào này một loại tuần hoàn bên trong. Giêu liên tục không ngừng tấn công để ly ông người cảm nhận được áp lực từ lớn, bọn họ phạm quy cũng tăng hơn nhiều. Phút thứ 33, Giêu liền thu được một lần cánh phải đá phạt cơ hội, vị trí này tuy rằng không thích hợp sút gol, thế nhưng đối với những phi thường thích hợp bẻ kham biểu diện hăng cái kia xuất chúng truyền bóng cấp pháp. Tựa hồ là ý thức được uy hiếp, liền ngay cả vẫn ở trước sân cả dịu cũng trở về đến giương một hiệp, toàn đội cao nhất hắn tự nhiên là đến nhìn chăm chú phòng thủ môn nạ đối mặt cái này còn cao hơn chính mình điểm ra hỏa, Mộ nạ nhưng cũng không lo lắng, hắn không phải là chính thống người bờ ra dịu, làm sao sợ đổ bỏ người nội ý. Không đội vã trang vị, Mộ nạ đầu tiên là nhìn lướt qua bố trí, đội hưu bố cục tình huống, một khi đợi lát nữa không có tốt trực tiếp công môn cơ hội, hắn cũng có thể cho đội hưu máy sản xuất biết. Tuy nói chờ bóng phát sau khi đi ra, đội hữu vị trí khẳng định đều thay đổi, thế nhưng những ngày ở thông thường đá phạt phối hợp ở trong cũng đã liên hệ vô số lần. Đội hữu một ít cơ bản chạy chỗ động tác võ thuật, Mộ nạ trên căn bản đúng rồi, nhưng mà với tâm độ trọng tài một tiếng còi, Beckham bắt đầu chạy lấy đà. Vốn đang hoàn toàn yên tĩnh Ly ông đội vùng cấm đột nhiên trở nên sóng lớn mạnh lên, lên, liền dường như một nồi bị đun sôi đàng hoàng. Beckham bóng phát sinh, Mộ Na dùng tay bới một hồi cản dịu, sau đó ra tốc hướng phía trước điểm phòng đi. Mộ nạ cấp trước điểm. Không đổi kịp Mộ Na tốc độ cản giữ cùng với cái khác cầu thủ hậu vệ chỉ có thể lựa chọn giam giữ ở Mộ Na đánh đầu cận thành con đường trên. Mà lúc này vốn có thể đánh đầu cận thành Mộ Na nhưng cái cổ co dù lại, thoáng về phía sau một sượn. Trước điểm sau sượn. Quả bóng bị Mồ nạ thoáng thay đổi phương hướng sau khi rơi xuống chấm phạt đền phụ cận, nơi đó đứng một vị tóc vàng phiêu phiêu cầu thủ Real Madrid, trên cánh tay trái băng đội trưởng chứng minh thân phận của hắn, hắn chính là đội phó Guti. Xuất thân từ tiền đạo hắn có không sai khiu giác, thường thường có thể xuất hiện ở một ít không người phòng thủ khu vực, lần này cũng không ngoại lệ đối mặt Mồ nạ đánh đầu sau sượt, Guti cũng không có dự định dừng bóng, mà là trực tiếp bãi nổi lên suốt gôn tư thế, bóng đến chân đến. Guti. trực tiếp vụ lị. Go 3. Guti -ba. Khoảng cách cái trước ghi bàn bẹn bẹn quá 5 phút. Diêu trên sân đội trưởng cụ tỷ liền lợi dụng một lần khoảng cách gần vô lì gõ mở ra ly ông đội khung thành đồng thời cũng trợ giúp diêu vượt lại điểm số 3 đương nhiên cái này ghi bản chúng ta vẫn như cũ không thể quên vì là gũ tỷ kiến tạo môạ chính là hắn ở trước điểm cấp điểm hấp dẫn ly ông đội cầu thủ hậu vệ sự chú ý vì là cụ tỷ thôngrong lên chân cung cấp thời cơ đồng thời hắn đánh đầu chuyển ngang cũng thực sự là hắn thoải mái cụ tỷ thậm chí hoàn toàn không cần làm ra điều chỉnh liền hắn có thể trực tiếp suốt có baôi ngăn ngắn 5 phút liền tiến vào hai bóng để bọn họ hưởng thụ đến từ lạc hầu đến vượt lại cảm giác hưngấn cảm thấy Khi bản sau cụ tỷ tại chỗ giơ giơ cánh tay của chính mình, cũng không có quá nhiều chúc mừng, bởi vì hắn không có quên đại gia lúc trước đã định, cùng với cái kia xem ra có chút rất khó đạt đến mục tiêu, "Ừm, mới 5 phút đây, có hy vọng." Lúc này Mộ Na cũng ồn quả bóng tới cùng gụ tỷ vỗ tay lấy đó chúc mừng, lập tức Mộ nạ lại giơ lên tay phải, chỉ là lần này rỗi ra đến ngón tay từ hai cái biến thành một cái các đội viên của hắn cũng chỉ là thoáng chúc mừng một fan liền hướng hậu trường chạy đi, đại gia ngầm hiểu ý. Hành động này để hiện trường không ít người cảm thấy nghi hoặc, các cổ động viên rất nghi hoặc, lý ông đội cầu thủ rất nghi hoặc, bình luận viên cũng rất nghi hoặc. Nếu như nói vừa nãy chỉ là san bằng điểm số, muốn thắng trận cầu thủ Madrid vì dành thời gian từ bỏ chúc mừng còn có lý do, lần này đã vượt lại điểm số, theo đạo lý sốt ruột nên biến thành ly ông đội mới đúng mà. Còn có mồ nạ thủ thế, vừa mới cái kia về hình thủ thế tuy rằng tục điểm, thế nhưng ít nhất vẫn là dễ hiểu dễ hiểu, như vậy lần này rối ra một ngón tay lại là có ý gì đây? Hai ngón tay, một ngón tay, 5 phút hai cái đi bàn, dành thời gian. Những từ ngữ này trong lúc đó có cái gì đặc thù liên hệ đây? Lúc này... Ngồi ở trước máy truyền hình xem ESPN trực tiếp các cổ động viên khẳng định ở bực bực, này bình thường BoBo xem cũng hạt đậu giống như nói cái không ngừng mà bình luận viên làm sao đột nhiên trở nên yên tĩnh như vậy đây. Bình thường cảm thấy này ồn ào ra hỏa rất phiền, thế nhưng thật không hiểu do nói, các cổ động viên lại bắt đầu hoài niệm tiếng nói của hắn. Sẽ không phải là ghế bình luận ông nói hỏng rồi chứ? Hiểu được fan bóng đá Tà Ác nghĩ đến, kỳ thực bình luận viên lúc này chính đang suy nghĩ vừa nãy những người từ ngự trong lúc đó liên hệ đây, rốt cục ở liên tưởng đến hai đội lần trước sau khi giao thủ, hắn bỗng nhiên tỉnh mộ. Ta biết rồi. Chương 494. Chương 494 Ta biết rồi." Bình luận viên âm thanh đột nhiên lại xôn ra, chỉ là lời nói của hắn để trước máy truyền hình các cổ động viên đầu góc mơ hồ. "Biết rồi? Biết cái gì a? Cái tên này sẽ không phải là đang giải thích thời điểm tranh tài còn mở tiểu đoàn chứ? Không ít trước máy truyền hình các cổ động viên bất mãn nghĩ đến. Ta nghĩ ta biết mồ nạ cái kia hai cái thủ thế ý tứ. Hắn là đang nhắc nhở các đồng đội, bọn họ còn cần mấy cái ghi bàn, hơn nữa nếu như ta không tính sai, bọn họ rất có thể là muốn ở sau đó trong vòng 5 phút lại tiến vào một bóng, nói cách khác, bọn họ từ cái thứ nhất ghi bàn bắt đầu trong vòng 10 phút tiến vào 3 cái bóng, còn Ông đội một cái 39 màu đen 10 phút 39. Bởi vậy, ở đánh vào cái thứ nhất bóng sau mô nạ rũi ra hai ngón tay nhắc nhở các đồng đội bọn họ còn muốn hai cái di bàn. Mà ở gủ thì đánh vào thứ hai ghi bàn sau, mũ nạ lại giơ lên một ngón tay nhắc nhở các đồng đội, bọn họ còn cần một cái di bàn. Không biết ta suy đoán có phải là chính xác, nếu như đúng là nếu như vậy, giao các cầu thủ cũng quá điên cuồng, lại ở lúc trước liền cho mình lập ra một cái như vậy khó khăn mục tiêu. Có điều, hiện tại Rio tựa hồ cách mục tiêu của bọn họ lại tiến một bước, 5 phút hai cái di bàn, đương nhiên, này cụ có nhất định tính cố ý, muốn ở còn lại 5 phút lại hoàn thành một cái di bàn khẳng định không phải như vậy dễ dàng không thể không nói cái này bình luận viên lo dịp năng lực lựcình thám rất mạnh hơn nữa đầu góc xoay chuyển cũng rất nhanh lại thông qua những này đơn giản manh mối liền đẩy ra mùa nạ cùng các đồng đội ý nghĩ chính như bình luận viên nói như vậy bộ nạ cùng các đồng đội không quên được ở đèn sân bóng cái kia màu đen 10 phút bởi vậy ở lúc trước ngầm thảo luận thời điểm bọn họ liền đã từng nói nếu như có cơ hội nhất định phải còn ly ông người một cái 39 màu đen 10 phút 39 bọn họ phải đem xỉ nhục này trả lại ly ông người cái này cũng là tại sao ở mởả mất bóng sau bọn họ có thể như vậy cấp tốc điều chỉnh về trạng thái, hơn nữa ở dẫn trước tình huống cũng sẽ dứt khoát từ bỏ chúc mừng ghi bàn cơ hội, bọn họ này đều là đang vì hoàn thành cái mục tiêu này mà nắm chặt này, mỗi 1 phút mỗi 1 giây thời gian đây đương nhiên, mụ nạ cùng các đồng đội đều rất rõ ràng ý nghĩ này độ khó, vì lẽ đó lúc trước bọn họ cũng không có công khai ý nghĩ này, thế nhưng trong trận đấu bọn họ tuyệt đối là hướng về cái mục tiêu này. Bước vào. Hơn nữa, hiện ở tại bọn hắn khoảng cách mục tiêu cũng chỉ kém một cái ghi bàn, chỉ là lưu cho bọn họ hoàn thành mục tiêu thời gian cũng chỉ còn dư lại khoảng 5 phút. Mô nạ ở đánh vào cái thứ nhất ghi bàn thời điểm liền đã từng nhìn lướt qua tính giờ khí, khi đó thi đấu tiến hành rồi 28 phút, nói cách khác bọn họ muốn ở thi đấu phút thứ 38 trước lại tiến vào một bóng. Cái này nhìn như không thiết thực ý nghị cũng xuất hiện ở mô nạ đội hưu trong lòng, mặc dù là gì đang cùng bếp khám như vậy siêu sao cũng không ngoại lệ. Lại tiến vào một cái, lại tiến vào một cái, lại tiến vào một cái. Ở tìm hiểu được các cầu thủ ý nghĩ sau khi, bếp trên khán đài các cổ động viên cũng phối hợp hô to lên, đang vì mình đội bóng cổ vũ sĩ khí đồng thời cũng ở ép đối phương Mà ly ông đội các cầu thủ lúc này nhưng là hết lựa giận bọn họ Tuy rằng vẫn đối với ở chính mình sân nhà đưa cho chorêu màu đen 10 phút mà nói chuyện say xưa thế nhưng chính bọn hắn cũng biết đó chỉ là ngẫu nhiên như thế rất tốt diêu lại chuẩn bị có ý thức chế tạo một cái màu đen 10 phút này không phải xem thường người sao thực sự là thúc thúc có thể nhịn thẩm thím không nhịn được à? bởi vậy vốn là 5 phút liền thua hai bàn nên sĩ khí đại Lạc Ly đội lại chấn hưng nổi lên tinh thần đứng ở bên trong ngoài vòng tròn nhìn thấy ly đội các cầu thủ cái kia sát khí tràn chế ánh mắt bộ nạ liền ở trong lòng thầm mắn cái kêu bình là viền người con mẹ nó không nói lời nào không ai khi người người công Lần này Mỗ Nạ có thể mắng sai người, người ta dựa vào chính là một cái miệng ăn cơm, nếu như không nói lời nào, trước máy truyền hình các cổ động viên nói không chắc vẫn đúng là muốn mắng hắn người cơm. Vốn là nếu như thừa dịp ly ông đội liền thua hai bản sau khi Sĩ khí Đại Hạ cơ hội lại tiến vào một bóng, cũng là rất có hy vọng, như thế rất tốt, ý nghĩ bị vật trần, đối phương nơi nào còn có thể cho bọn họ cơ hội à thôi, ngược lại ý nghĩ này là cái kia SB bình luận viên tự mình nói, chúng ta lại không thừa nhận, coi như không hoàn thành cái mục tiêu này cũng sẽ không mất mặt. Nghĩ tới đây, Mỗ Nạ liền lại thoải mái. Thoải mái quy thoải mái. Mona cũng sẽ không ở còn có cơ hội thời điểm liền từ bỏ vì lẽ đó hay là muốn đi tranh thủ một hồi thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu ly ông đội các cầu thủ rõ ràng tích cực không ít lúc này bé mapper trên khán đài các cổ động viên tiếng gieo họ là không ảnh hưởng tới bọn họ trong mắt bọn họ chỉ có cầu thủ gieêu Madrid dưới chân quả bóng Tuyệt không cho phép bọn họ đem cái này quả bóng lần thứ hai đưa vào chính mình không thành ít nhất ở mấy phút đồng hồ này bên trong là không được Thì xin cho phép ta đưa ra một nghi vấn hiện tại dẫn trước đến cùng là Diêu vẫn làly ông tại sao ta thấy ở tử thủ lại là lạc hậu Ly ông đội? Bình luận viên cái tên này hoàn toàn là ở biết rõ còn hỏi, hay là hắn ý thức được chính mình vừa nãy, vậy trần, ảnh hưởng đến đến Diêu, vì lẽ đó ở dùng những lời như vậy kích tướng một hồi ly ông đội đây. Chỉ là ly ông đội lúc này đối với sự kích tướng của hắn là hoàn toàn không dành chú ý, bọn họ hiện tại chỉ có một ý nghĩ, chính là quyết không cho Diêu đi thực hiện cái kia chết tiệt, màu đen 10 phút. Nhìn trên sân cục diện, hai đội vấn luyện viên đều có chút giở khóc giở cười, đều là người trưởng thành rồi, hơn nữa trong đó còn chưa phạt một ít lâu năm ngôi sao bóng đá, lại còn cùng đứa bé thức ở đây trên hơn đây trên Cạm Vẹo Độ vẫn như cũng là vững vững vàng, vàng vàng ngồi ở chính mình ghế của huấn luyện viên trên nhìn sân bóng, hắn không quan tâm do đi điều chỉnh cái gì, nếu như có thể, hắn ước gì đối phương vẫn tử thủ đến trận đấu kết thúc đây, như vậy thắng lợi chính là diều. Mà Ly ông đội chủ sói Vũ Dĩn cũng không có đi điều chỉnh, bởi vì nói thật, hắn cũng không muốn thật bị rêu còn một cái, màu đen 10 phút, nói như vậy mình và chính mình đội bóng tuyệt đối liền muốn luôn làm cho hề, mặc dù muốn điều chỉnh, cũng phải chờ này 10 phút quá lại nói. Từ vừa nay tiến vào thứ 2 bóng phút thứ 33 lên, đã hơn 2 phút quá khứ, diều tuy rằng vững vàng khống chế lại quả bóng, nhưng liền một lần bắn ngược đều không có quá. Ngoại trừ bởi vì Ly ông đội phòng thủ phi thường tích cực bên ngoài cũng cùng diêu các cầu thủ ý nghĩ của chính mình có quan hệ bởi vì 5 phút thời gian quá ngắn lung tung tấn công ném mất bóng quyền phòng trưng liền đường lùa còn không bằng chân thật đến đánh một lần thành công suất đây bởi vậy mô nạ cùng các đồng đội vẫn luôn ở phía trước sân tiến hành hànhạo chân, mà bọn họ chỉ cần không tiến vào ly ông đội 30 m khu vực Ly ông đội cũng không sẽ như thế nào hai đội hiện tại có thể nói là tường an vô sự Diêu cũng từng đánh vào 30 m khu vực tham gia quá didan đem bóng mới vừa kín đáo đưa cho lùi lại đến vùng công tuyến trên môạ ba 4 tên cầu thủ củaly ông liền vây công tới Cái kia trận chiến, mô nạ liền phảng phất là mang theo một đám tiểu đệ xã hội đen lao đại ảnh, chỉ là bang này tiểu đệ xem lão đại ánh mắt không phải là như vậy xuống kính. Tình huống không đúng, dù là trình diễn quá nhiều thứ lấy một địch mấy, mô nạ cũng không dám ham chiến, liền đội vàng đem bóng lại đưa đi ra. Hiện trường các cổ động viên đang chăm chú trên sân thi đấu đồng thời cũng ở chú ý trên sân bóng tính giờ khí, theo thời gian càng ngày càng ít, bọn họ cũng dự liệu được, cái này, màu đen 10 phút kế hoạch, tựa hồ rất khó hoàn thành rồi. Mộ cũng rất phiền mượn, sớm biết mình vừa nãy liền không nên như vậy ta bao, trực tiếp muột đầu làm không là được, còn nâng, cái gì thủ thế à, này không phải tự giới tự mà? Như thế rất tốt, ở bên trong vùng cấm ở ngoài chạy tới chạy lui Mona bên người bất cứ lúc nào đều đi theo một đám con rồi đầu đen do uống, lão tử chạy về giữa sân đi, các ngươi có loại quẩn đuổi theo a. Mona nghĩ đến liền làm. Mới vừa chạy ra 30 mét khu vực, những cầu thủ hậu vệ đó liền dường như một ít game online bên trong quái vật, ở Mona chạy ra khu vực nguy hiểm sau khi, bọn họ liền không đổi ạch, như vậy cũng được. Nhìn thấy cầu thủ Lý Ông miểu hiện, Mona không khỏi tâm lên trêu chọc chi tâm. Mới vừa chạy đến hắn lại chạy về, mà những các cầu thủ hậu vệ đó cũng lập tức dính vào. Thấy thế Mona lại đi ra ngoài, những người kia lại đi ra bị làm nổi lên chơi tâm mồ nạ đón lấy liền dường như cựu phẩm quan kép dịu bên trong mới đường kính bình thường, ta lại đi vào, ta lại đi ra ngoài, quả thực là chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu. Nhìn thấy này không ly đầu một màn, Bettmer trên khán đài các cổ động viên cùng Mồ nạ các đồng đội dồn dập liếc mắt, tựa hồ muốn cùng Mồ nạ phân rõ giới hạn, dồn dập biểu thị không quen biết tên ngu ngốc này ở nhìn lướt qua xem nhấc lên tính giờ khí đã đi tới phút thứ 37 sau khi, Mồ nạ hoàn toàn tình ngộ, suýt chút nữa đem chính sự quên đi. Lúc này Mồ nạ có thể không hướng về lại tiến vào 30m khu vực, mà là lùi lại chủ động hướng về không chế bóng gì đan muôn bóng. Chính đang suy nghĩ nên làm sao khởi xướng, cuối cùng, một nhóm tấn công di đan thấy mô nạ muôn bóng, cũng không do dự, trực tiếp chuyển qua. Mô nạ cầm bóng sau thuận thế xoay người, phát hiện những cầu thủ hậu vệ đó cũng không có đuổi theo, đem bóng hướng về phía trước nằm một bước, sau đó không có chút gì do dự, đột nhiên vung lên đuổi phải. Mô nạ, trực tiếp xuất gôn. Nhìn thấy mô nạ ở gần như 40 mét khu vực trực tiếp vung chân xuất gôn, bình luận viên kinh hồ. Kỹ thực Mộ Na ý nghĩ rất đơn giản, ngược lại đối phương phòng thủ như thế nghiêm mật trong thời gian ngắn cũng rất khó tấn công vào đi, còn không bằng đánh cược một lần đây, ngược lại không tiến vào cũng chỉ là lãng phí một lần tấn công cơ hội mà thôi, ngược lại bọn họ vừa không có hướng ngoại giới thừa nhận chính mình cái kế hoạch này. Tiến vào, nhưng là kiếm bội rồi, một cước siêu phẩm, còn có thể báo lên thứ một mũi tên mối thủ, loại này kiếm bội không lỗ vốn bán, có cái gì tốt do dự. Đứng ở trước cửa cũ hiển nhiên cũng không ngờ rằng Mộ nạ sẽ trực tiếp gõ cửa, vốn là nhìn thấy Mộ Na đi ra ngoài sau khi, hắn cho rằng Diêu muốn một lần nữa cố gắng tổ chức này, cuối cùng một làn sóng tấn công, ai biết tiểu tử kia lại trực tiếp gõ cửa. Sa như vậy cũng muốn vào ta đường đường nước pháp đội tuyển quốc gia. Số 2 thủ môn không thành. Đường hỏng. Kubet tràn đầy tự tin nghĩ đến, chỉ là đang nhìn đến hướng về khung thành bay tới quả bóng sau khi, tâm lý của hắn liền hơi sợ hãi, bởi vì môn nạ này chân sút gol sức mạnh rất lớn, càng quan trọng chính là, đường vòng cung hầu như là không có quy luật, quả thực là lơ lửng không cố định. Không cần quan tâm nhiều. Kubet chỉ có thể nhắm mắt hướng về phía bên phải của chính mình phi vô tới, bởi vì môn nạ sút gol là hướng về phía khung thành trên góc phải đi. Mona vừa nay suýt gôn tuy rằng đột nhiên, thế nhưng hắn vẫn là dốc hết khí lực, hơn nữa ở bề mặt chân xúc bóng thời điểm, có ý thức run lên một hồi cổ chân, ở quả bóng càng thêm điểm, hiệu quả, xem giá hiệu quả không sai. Lúc này toàn bộ Betmaber ánh mắt đều tập trung ở cái kia trên không trung bất quy tắc phi hành người quả bóng trên. Trên khán đài các cổ động viên đều kích động đứng lên, mí thở, tự hồ sợ chính mình thở ra khí lưu sẽ ảnh hưởng đến quả bóng phi hành phương hướng. Hả? Lẽ nào ngày hôm nay cuộc tranh tài này như thế vô vị? Các cổ động viên đều nhìn ra ngủ. May mà ta không mua vé đến xem. Một cái ở bét ma bên ngoài trải qua cổ động viên ở cảm nhận được trong sân bóng yên tĩnh bầu không khí sau, biểu môi ba nghĩ đến. Xác thực, nếu như lúc này có ai ở bét ma bóng nam khán đài trên đất vứt cái kế tiếp thay đổi kéo bình, phòng chứng bác khán đài cũng có thể nghe được. Doanh ba đột nhiên, toàn bộ bét ma liền dường như một tòa vắng lặng nhiều năm sau đó đột nhiên núi lửa bổ phát giống như vậy, các cổ động viên nhiệt tình trong nháy mắt phun phát ra, rơi vào xôi trào khắp trốn bên trong. Cơ mơ tiến vào siêu rồi như thế nào Mới vừa rồi còn ở vui mừng chính mình không mua vé xem bóng cái kia fan bóng đá lập tức có chút hối hận rồi, có điều hắn cũng không ngu ngốc, lập tức hướng cách Betmaber gần nhất một nhà fan bóng đá quán bar, chuẩn bị đi xem xem pha quay chậm. O o o o o ồn ào. Khó mà tin nổi, khó có thể tin. Ta cũng không biết nên làm gì biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này, ta lại tận mắt chứng kiến một cú gần 40m có hơn siêu cấp xuất xạ siêu phần 3. Đồng thời, ta còn chứng kiến một cái kỳ tích, ở mùa nọ vừa nãy đem bóng đưa vào ly ông đội không thành thời điểm. Trận đấu thời gian còn chưa tới phút thứ 38, nói cách khác Real Madrid đội chỉ dùng 9 phút liền đánh vào ba cái ghi bàn. Thậm chí so với lần trước ly ông đội đưa cho bọn họ 39, màu đen 10 phút 39, còn kinh khủng hơn. Ta nghĩ Mộ Nạ cái này ghi bàn nhắc nhở Real các đối thủ, vậy thì là không muốn dễ dàng đắt tội Real, bằng không bọn họ gặp làm trầm trọng thêm trả, đây chính là Real đạo đại khách. Vừa nãy ngoài sân cái kia fan bóng đá rốt cục thở hổn hộc chạy đến quán bar, lúc này vừa lúc ở thả lần thứ hai pha quay chậm. Chỉ thấy Mộ Nạ chân phải mạnh mẽ đánh ở quả bóng trên. Sau đó quả bóng vẽ ra trên không trung một đạo quỷ dị đường vòng cung sau trực tiếp bay về phía khung thành trên góc phải, cứ việc cự bẹt làm ra cứu thua, thế nhưng vẫn cứ không thể tìm thấy quả bóng. Đánh vào siêu phẩm trợ giúp đội bóng hoàn thành rồi, màu đen 10 phút kế hoạch, Mỗ nạ lúc này một mặt tự tin đứng ở vừa nãy suốt gôn vị trí, hai tay nâng quá mức đỉnh, thưởng thụ toàn trưởng fan bóng đá hoan hô. Các đồng đội cũng hưng phấn xuống tới, ở vì bọn họ cái kia, vĩ đại, kế hoạch thành công mà chúc mừng. Lúc này, Mỗ Na chạm vị trí kia, chính là toàn bộ Batmanber thậm chí là toàn bộ châu Âu giới bóng đá trung tâm. Màu đen 9 phút. Màu đen 9 phút. Màu đen 9 phút. Mũ nạ gol, mũ nạ gol, mũ nạ gol. Bettmaver các cổ động viên có thể sẽ không bỏ qua đoạn phản công này, Lý Ông người cơ hội, đặc biệt là những người tự mình trải qua trên một hồi đội bóng chịu khổ ly Ông người, màu đen 10 phút, trận đấu kia các cổ động viên càng là có vẻ kích động vạn phần. Mà này chân đặc sắc vạn phần siêu viễn trình suốt gol thì bị các cổ động viên thân thiết xưng lạ, mũ nạ gol. Ừ, ta nghĩ mô nạ có phải là nên cân nhắc mời ta ăn bữa cơm. Nếu như không phải ta vừa nãy 39, vạch tròn 39, ý nghĩ của bọn họ, Lý Ông đội cũng không sẽ liều mạng tử thủ, mũ nạ cũng sẽ không bị bức ép đến cái này hoàn cảnh tự nhiên cũng không, có nảy chân siêu phẩm. Haha. Ha. Cái này bình luận viên vẫn đúng là gặp hướng về trên mặt chính mình thất bảng, cứ việc hắn nói tựa hồ có như vậy điểm đạo lý. Nhìn điên cuồng chúc mừng mô nạ cùng các đồng đội, ly Ông đội các cầu thủ triệt để nhũ chí, vốn là trước bọn họ còn hy vọng có thể ở Betmaber lần thứ 2 chiến thắng, Riêu đem chính mình ở Chamtion League khách trận thắng liên tiếp buổi diễn mở rộng đến bảy trận, đồng thời lấy vòng bảng để nhất ngẩng đầu ra biên. Bị liên tiến vào hai bóng lại biết rồi cầu thủ Riêu Madrid ý nghĩ sau khi, mục tiêu của bọn họ biến càng đơn giản, vậy thì là tự thủ trụ, không cho Riêu tại đây trong vòng 5 phút lại đi bàn. Bọn họ khoảng cách hoàn thành mục tiêu chỉ không kém một phút, lại bị mùa nạ mua bán lại tiến vào như thế một cú siêu phẩm. Chuyện này với bọn họ tới nói tuyệt đối là đả kích nặng nề, vừa nhô lên cái kia cố khí cũng tiết rơi mất. Bên sân Cạp Kẹo Lỗ mạnh mẽ mua múa quả đấm, sau đó lại một lần ngồi trở lại ghế vấn luyện viên, hắn tin tưởng, hiện tại này Chile ông đội rất khó cho đội bóng của hắn mang đến phiên phước, mặc dù thi đấu còn có một hiệp thời gian. Như Cạp Kẹo Lỗ dự liệu, cứ việc giữa sân lúc nghỉ ngơi ủ rỉ đối với đội bóng làm ra điều chỉnh, đội lão tướng Ngụy Tốt Thế nhưng dĩ si khí nghiêm trọng gặp khó, ly ông đội các cầu thủ vẫn không thể nào ở hiệp 2 hình thành mạnh mẽ phản công, ngược lại là bị Giao mở rộng điểm số. Hiệp 2 thời gian quá nữa thời điểm, Mộ Nạ cầm bóng hấp dẫn phòng thủ sau khi phân bóng, trợ giúp Djo bị nổ đánh vào hắn trang tí onlit giải đấu bên trong người thứ 3 ghi bàn, đồng thời cũng là ghi bản cuộc tranh tài thứ tư ghi bàn, 41. Ở thi đấu tiếp cận kết thúc lúc, Djo bị nổ vùng cấm trước đột phá làm Giao thắng được một vị trí không sai đá phạt cơ hội. Beckham dùng bảng hiệu đường vòng cung tỷ số khóa chặt ở 51, Giao đại thắng Lyon, hoàn thành rồi toàn diện báo thủ. Làm trọng tài thổi lên toàn chàng trận đấu kết thúc tiếng còi lúc Lý Ông đội các cầu thủ chạy chối chết, trong đội một ít mờ ra giữa các cầu thủ thậm chí đều từ bỏ cùng Diêu Đồng Hương môn thấy sang bắt quàng làm họ cơ hội. Toàn bộ Betmaber chỉ còn giữ lại điên cuồng chúc mừng Diêu các cầu thủ cùng các cổ động viên, chỉ cần dưới cuộc tranh tài bắt ộ Lẫm thì ạ cô đội, mà ly Ông đội lại không thể đánh ra khuyết đại điểm số lớn, Diêu liền đem lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ngẩng đầu ra biên, cứ việc này chỉ là bọn hắn, yêu cầu thấp nhất, mà thôi đọc bên trong hai nguyên môn nạ không hề tranh luận trở thành cuộc tranh tài này cầu thủ xuất sắc nhất. Sau trận đấu, tình tốt vô cùng hắn cũng hiếm thấy phối hợp tiếp nhận rồi các truyền thông phỏng vấn. Môn à, chúc mừng các ngươi đạt được một hồi lại thắng. Còn có ngươi cái kia chân siêu phẩm. Ha ha, cảm tạ ngươi. Xin chào, Mona, xin hỏi ngươi cái thứ nhất ghi bản lúc so với hai ngón tay cùng cụ tỷ ghi bản sau so, so với một ngón tay chúc mừng động tác, có cái gì ý nghĩa đặc thù sao? Cứ việc ESPN cái kia bình luận viên đã, vậy Trần, cái này thủ thế, thế nhưng dù sao chỉ là hắn suy đoán mà thôi, hay là muốn ở người trong cuộc trong miệng biết được khá là đáng tin một điểm. Cùng ESPN bình luận viên suy đoán ý tứ gần như, ta chỉ là muốn trả lại đối thủ một cái 39, màu đen 10 phút 39, mà tôi chỉ là không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành 39, màu đen 9 phút 39. Chúng ta không chỉ có báo thủ, còn kiếm lợi a, ha ha. Mỗ nạ ngược lại cũng không ẩn dấu, hắn là không sợ đắc tội người, huống hồ đây chỉ là có thủ báo thủ thôi, hắn chính là như vậy yêu ghét rõ ràng. Mỗ nạ đáp án để các ký giả rất là hưng phấn, đây tuyệt đối là đại tin tức a. Lẽ nào ngươi cùng ngươi các đồng đội ở lúc trước liền nhận định các ngươi có thể hoàn thành cái này 39, màu đen 10 phút 39. Một tên theo ly ông đội đồng thời đi tới Bettma Bern nước phát phóng viên hùng hổ dọa người hỏi, làm sao có khả năng? Tuy rằng chúng ta trước liền có ý nghĩ này, nhưng trên tư thế, chỉ có thể nói là vận khí tốt hơn đi. Dù sao ai cũng không chắc chắn có thể ở 10 trong phút đánh vào ba bóng, mặc dù đối thủ là ly ông đội. Mộ Na nói đến, mặc dù thời điểm cố ý tăng mạnh ngữ điệu, hắn đến không phải xem thường ly ông đội, mà là không ưa cái này vênh vang đắc ý nước Pháp phóng viên thôi. Lần này, Mộ Na nhưng là triệt để đem Ligue 1 bá chủ cho đắc tội rồi, chỉ là hắn cũng không tự quan tâm. Bị nước Pháp phóng viên một chỗ lẫn, Mộ nạ cũng không có hứng thú tiếp tục tiếp thu phỏng vấn, tùy tiện qua loa một hồi sau khi, liền trốn trở về phòng thay đổi, cùng các đồng đội tiếp tục chúc mừng đi tới. Chương 495, Huyết Tinh Diêu. Chương 495, Huyết Tinh Diêu. Mũ mới là người ngoài hành tinh. Phút thứ 28, cắt lốt cánh trái truyền vào trong, Mũ nạ bỏ qua rồi cầu thủ hậu vệ nhắm phía trước điểm. Hắn tựa hồ có chút chạy qua đầu, tất cả mọi người cho rằng hắn gặp thuận thế xoay người lại ban phá không, hắn lựa chọn một cái không thể tưởng tượng nổi, chỉ có người ngoài hành tinh có thể nghĩ đến phương thức, chân trái góp chân đạp về, bóng tự cờ zít hai chân xuyên qua, thủ bẹt không kịp phản ứng, bóng gần kệ cột dọc vào lưới. Thân cao ở một M9 trở lên to con Mũ nạ chứng minh chính mình cũng có thể chơi việc tinh tế. Sau 9 phút, lại là hắn, chỉ quá lần này đến ở ngoài vùng cấm. Khoảng cách không thành gần 40 m một cước đại lực xuất xa để ly ông người triệt đề tước vũ khí, cũng thành công tạo nên ly ông người, màu đen 9 phút, cùng với 51 điểm số lớn. Có thể thu có thể thế luôn có thể dùng người khác không nghĩ tới phương thức để hoàn thành một đòn chí mạng, mồ nạ không phải người ngoài hành tinh. Ai là? Đây là báo hạt ở riêu cùng ly ông đội trang Thí Honlit vòng bảng thi đấu sau trận đấu một phần đưa tin, văn bên trong hoàn toàn vui lòng đối với mồ nạ ca ngợi, thậm chí lấy ra năm đó Zona đô đỉnh cao thời kỳ biệt hiệu, người ngoài hành tinh, để hình dung Có điều ngoại giới nhưng cũng không có người cho rằng báo hạt nói quá sự thật, Mỗ nạ đang cùng ly Ông đội thi đấu bên trong sắp thực thể hiện ra hắn thực lực khủng bố, vừa có thể ở trước cửa chơi ra góp chân sút gol, có thể chạy đến 35m có hơn trình diễn đại lực xuất xa, quả thực là không gì không làm được, so với năm đó cái kia quát Tháo châu Âu Ronaldo -no -e Sợ cũng không kém bao nhiêu. Giữa ngôi sao bóng đá mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng liên thủ chế tạo, màu đen 9 phút, càng bị ngoại giới như sào, trong vòng 9 phút liền vào 3 bóng, loại hiện tượng này ở tài nghệ cao bóng đá thi đấu bên trong vốn là không thường thấy tình huống, tính ngẫu nhiên có thể thấy được chút ít, lần này ngược lại tốt. Diều các ngôi sao bóng đá lại có ý thức chế tạo tình cảnh như vậy, lực chấn nhiếp có thể so với một hồi phổ thông đại tháng phải lớn hơn nhiều. Mộ Na duỗi ra hai ngón tay cùng một cái ngón tay chúc mừng động tác trở thành các đại báo chí trên lộ ra ánh sáng suất cao nhất hai bức tranh. Theo trên sân bóng thi đấu càng ngày càng xuất sắc, tiếng tăng càng lúc càng lớn, Mộ nạ lộ ra ánh sáng suất cũng càng ngày càng cao, đối với những này hắn nhìn ra rất nhạt. Hắn lúc này liền cẩn trọng ở Rio Sports City bên trong cùng các đồng đội huấn luyện chung đây, bởi vì cuối tuần bọn họ lại sẽ nên đón một hồi giải đấu. Trên một vòng giải đấu bên trong chiến thắng Barcelona để Diêu vọt tới giải đấu để nhị vị trí, nay một vòng đối thủ là giải đấu chung du Rio Socihedad, đối với Diêu tới nói nên không tính là là một cái đối thủ mạnh mẽ, chỉ là Diêu tình huống bây giờ cũng không ra sao. Trước liên tục hai trận áp chiến để Diêu các cầu thủ thể năng tiêu hao vô cùng lớn, hơn nữa thương bệnh cũng vẫn như cũ tập kích Diêu, đội trưởng Zô trở lại ít nhất muốn giải đấu dưới nửa đường thời điểm, mà Ronaldo bởi sốt ruột ở quốc gia đẹp bi bên trong trở lại, thương thế cũng có sự thay đổi tình huống, tuy rằng không nghiêm trọng lắm, thế nhưng Cạm Kẹo vẫn là không dám dễ dàng hắn lên sân khấu. Trên hàng tiền đạo hai tên chủ lực thương thế để môạ chỉ có thể tiếp tục đảm nhiệm trung phong luôn không khả năng để rộ bị nhổ một người đỉnh ở mặt trước chứ cho tới sổ đa đồ cạ kéo l vẫn không có dũng khí để hắn thủ phát hay là điểm số lớn dẫn trước tình huống đúng là có thể cho hắn điểm thời gian rèn luyện ngày 28 tháng 11 mô nạ cùng các đồng đội thừa dịp đội xe hướng diêu xã hội đội vị trí thành thị xệ Bà sần thị xuất phát theo thói quen nhìn kỹ ngoài cửa xe phong cảnh môạ phiên phát hiện ở khoảng cách Bà sần càng ngày càng gần tình huống bầu trời cũng biến thành ngạ càng càngâm tự hồ sắp vừa rồi Quả nhiên, đến chỗ cần đến rêu xô si đội sân nhà ạt tháp sân bóng sau khi, ông trời rất không cho mặt mùi dưới nổi lên mưa rào tẩm tạ đáng chết. Mồ nạ cùng các đồng đội đang nhìn đến tình huống như thế sau khi không nhịn được ở trong lòng mắng thầm, xác thực, không ai yêu thích ở đất trồng rau bên trong đá bóng, mặc dù là bét đối mặt như vậy mưa to e sợ cũng rất khó đem nước động trừ sạch, chớ nói chi là ạt tháp. Mồ nạ cùng các đồng đội e sợ không biết, rêu xô si hê đội vấn luyện viên ẹ n Lúc trước hắn liền quan tâm quá dự báo thời tiết, khi biết ngày hôm nay có mưa xối xả sau khi, cô ý đem sân huấn luyện mô phỏng thành mưa to sau ạt nổn tháp sân bóng tiến hành huấn luyện, chuẩn bị kỹ càng thật lợi dụng một chút cái này khí trời. Èn e Nội Hệ Tạ thậm chí còn nghĩ tới, nếu như dự báo thời tiết không cho phép, hắn không ngại người là ở ạt nổn tháp trong sân bóng rội lướt nước, nước, cũng may ông trời cũng không có thả hắn bồ câu. Kỳ thực cũng không thể trách Èn e Nội Hệ Tạ không chờ thủ lần nào, chỉ là đội bóng của hắn cái này mùa giải chiến tích thực sự là quá tệ. lúc trước ngoại giới thậm chí thả ra tin tức, nếu như trận này chủ cuộc tranh tài lại thất bại, hắn liền muốn tan họp. Tuy rằng tin tức này cũng không có được câu lạc bộ xác nhận thế nhưng lẽ nổ hệ tạ nhưng không được không đánh tới hoàn toàn tinh thần tới đối phó mạnh mé diêu trận mưa lớn này theo hệ nổ hệ tạ hay là trời giúp giúpắn cũng đi loại này sân bãi đối với càng nghỉ lại kỹ thuật cùng mặt đất phối hợp diêu tới nói tuyệt đối có không nhỏ ảnh hưởng càng biết bắt chính là bởi công nhân viên chuẩn bị không đủ, đủưêu lại không có chuẩn bị phòng thủ mạp già chơi bóng cùng đinh dậy đây tuyệt đối là cái to lớn sai lầm sai lầm quy sai lầm trận bóng vẫn phải là đá chỉ cần không đạt đến chậm lại thi đấu yêu cầu thi đấu phải như thường lệ tiến hành buổi tối 19 00, Cuộc tranh tài này chính thức bắt đầu, giư đội hình cùng chu trung Âu quan đội hình gần như, chỉ là dùng gở dạ vẹt xẻn thay thế liên tục tắc chiến phạm đỡ lộ gạ kỳ ạ, mỗ nạ vẫn như cũ bị đỉnh ở trên hàng tiền đạo. Mở màn sau khi, mưa rơi thoáng co giảm nhỏ, chỉ là sân bãi điều kiện cũng đã là gay go đến không thể lại gay go, trên căn bản, đá một cước bóng liền có thể bắn lên một mảnh bột nước. Phi, nói đất trồng rau cũng thật là đánh giá cao bọn họ, thuần túy một đầm lấy. Ở đây trên đá sau 10 phút, mỗ không nhịn được mắng thầm. không biết mình đã bao lâu không có ở đây sau gay go sân bãi trên đá bóng, chủ yếu là vừa vận lúc trước đổi tới như thế một cơn mưa lớn thực sự là điểm lưng. Như vậy sân bãi trên, Mộ Na cùng các đồng đội không chỉ có không cách nào rất tốt bày ra dẫn bóng đột phá kỹ thuật, liền ngay cả bình thường trôi chạy mặt đất phối hợp cũng chỉ có thể tận lực dùng một phần nhỏ, càng nhiều tình huống chỉ có thể lựa chọn đem bóng đá lên đến. Chân trận sân bãi cũng làm cho Mộ nạ tốc độ ưu thế không cách nào thể hiện, nói chung, này trang trận đấu bắt đầu tới nay, hắn ngoại trừ hai lần lão đảo đánh đầu cận thành bên ngoài, căn bản là không hề thành tựu, này nơi nào còn có lựa điểm lên sân khấu ở Betmaber cái kia, người ngoài hành tinh, tài bóng. Bởi lúc trước chuẩn bị không đủ, Mộ phần lớn đội hữu đều không có chuẩn bị phòng thủ mặc định dày, dày dày chơi bóng. Điều này làm cho bọn họ phi thường chịu thiệt Mà đã sớm chuẩn bị rêu xô đắt đội Nhưng là đã được rất hoan Liên tiếp hướng rêu phúc địa khởi xướng tấn công Nếu như không phải ca lát phát huy ra sắc phòng chừng bọn họ đã sớm đạt được dẫn trước Rêu là chậm chạp không có tìm được cảm giác Rêu xô đắt nhưng là chỉ nợ hoa không kết quả Hiệp một thi đấu mắt thấy liền muốn lấy thế hòa kết quộc Trên sân lại đột nhiên phát sinh dị biến Hiệp một phút thứ 43 Ni hạt cánh phải đá phạt trực tiếp sút goal đá đến bức tường người trên đạn đến bên trong vùng cấm phía bên phải đường biên ngang phủ cận, Đức Tậu Lạc cùng Cutloss đồng thời nhằm phía điểm đến, thế nhưng cuối cùng vẫn là càng thích hứng sân bãi Đức Tậu Lạc trước tiên cướp được quả bóng, mà cắt lốt nhưng bởi phanh lại không kịp trực tiếp đánh ngã Đức Tậu Lạc, mà quả bóng cũng bị Đức Tậu Lạc chạm ra đường biên ngang, trọng tài chính mạ lện, cổ phán phạt bóng muốn bóng. Nhưng bên sân trọng tài biên nhưng ra hiệu cắt lốt phạt quy, mà trọng tài chính lại cũng nghe theo trọng tài biên tiến phạt penalty. Không để ý đến cầu thủ Geomazit kháng nghị, trọng tài kiên phạt. Cuối cùng nghi hạt chủ đá một lần là xong. 10, đội chủ nhà ở hiệp một thời khắc cuối cùng đạt được dẫn trước. Giữa sân nghỉ ngơi lúc, mồ nạ cùng dỗ bị nổ hai tên hàng tiền đạo đội đội bóng chỉ có hai bức phòng thủ hoạt động dày, hy vọng hiệp 2 có thể rựượi vào bọn họ xung kích hòa nhau điểm số. Nhưng mà, hiệp 2 trước tiên ghi bàn vẫn như cũng là đội chủ nhà Rio Socihedat. Ni Hạt ở vùng cấm tuyến trên lắc bỏ gỡ dạ vẽ xẹt sau khi trực tiếp mạnh mẽ xuất ra, Cazi lắc tuy rằng phán đoán chính xác, thế nhưng chân trượt quả bóng nhưng chạy trốn cả hai tay bắn ra ngoài, lại là Đức Tẩu đúng lúc xuất hiện ở bóng điểm đến trên, xuất bồi kẽ hở đã thủ. 20. Thua hai bàn thắng Gio rõ ràng đã được càng ngày càng nên táo. Cùng gờ dạ cùng gỡ dạ vện xẹt trước sau bởi vì động tác lớn xoạt bóng mà ăn được thẻ vàng ở bên trong vùng cấm rất khó chiếm được đội hữu trợ giúp Mộ Na không thể không càng nhiều trở lại ở ngoài vùng cấm tới bắt bóng, mặc dù là đội phòng thủ hoạt đinh dày, thế nhưng gay go sân bãi vẫn là hạn chế Mộ nạ phát huy, hắn rất khó hơn diễn liền quá mấy người cho hay. Càng nhiều thời điểm, chỉ có thể lựa chọn dùng suốt xa đến uy hiếp giêu sồ xi hế đắc không thành, đáng tiếc hắn cái kia bị mưa xối thấp, bị sai nó một, tựa hồ cũng mất đi chính xác, không chỉ có không thể trực tiếp xuyên thủng giêu không thành, cũng không năng lực dụ bị nổ cung cấp suất bội cơ hội. Ngược lại là Gió Sosihe đắt phản kích là đánh cho rất có uy hiếp, mấy độ suýt chút nữa khuyết điểm số lớn. Phút thứ 70, Gió chó căn áo Jack, dã mốt hở cánh phải bởi vì một lần xoạc bóng không thể đúng lúc thu chân mà bị trọng tài đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng phạt xuống. Thua hai bàn thắng, lại thiếu một người ứng chiến, hầu như không có ai hoài nghi Gió đem thất bại ạt nộn thấp sân bóng. Thế nhưng vào lúc này, Mộ Na nhưng không hề từ bỏ, hắn rõ ràng tăng cường chạy phạm vi, từ hậu trường đến Gió Sosihe đắt vùng cấm đều có bóng người của hắn ở Mộ đái độc hạ. Diêu Thế tiến Công cũng hơi có khởi sắc, thế nhưng là chậm chạm không thể mở ra Diêu Sô so Xi -si Hế đắc không thành, chỉ là đội chủ nhà trên người áp lực cũng rõ ràng tăng lớn, đối mặt càng đánh càng tốt Diêu, bọn họ càng nhiều lúc cũng chỉ có thể dùng phạm quy đến ngăn cản. Rốt cục, ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 82 thời điểm, Diêu Sô so Xi -si Hế đắc đội liên tục phạm quy ăn được hậu quả xấu. Tiền vệ chủ gạ dị tạ nỗ bởi vì đối với gì đàn phạm quy mà ăn được tấm thứ 2 thẻ vàng bị phạt xuống sân, lúc này hai đội nhân số lại trở về đồng nhất hàng bắt đầu. Với như thế, e sợ vẫn cứ không ai xem trọng sao thi đấu chỉ còn dư lại khoảng 10 phút, bọn họ còn lạc hậu 2 bóng đây. Thế nhưng mộ nạ cùng các đồng đội nhưng vẫn không có từ bỏ, vẫn còn đang dùng không biết mệt mỏi tấn công đến trùng kích Giososi hét dắt đội không thành. Cạm kèo Clo ở phút thứ 84 thời điểm dùng sổ đã đổ thay đổi thể lực không chống đỡ nổi Zidane, xem như là bông tay một kích. È nội hệ tạ thì lại trước sau dùng hai tên cầu thủ hậu vệ thay đổi nhì hạt cùng được tạo ra hai cái ghi bàn công thần, chuẩn bị bảo vệ thắng quả. Theo thi đấu tiếp cận kết thúc, Giosfe tấn công thức cũng biến thành càng ngày càng đơn giản, ngược lại một có cơ hội liền hướng bên trong vùng cấm lên bóng. Loại này không có cái gì kỹ thuật hàm lượng tấn công thủ đoạn là trước đây rêu tuyệt đối xem thường với, thế nhưng ở hiện tại loại này gây go sân bãi điều kiện ở dưới, tại đây loại thua hai bản tình huống, rêu người hạ thấp bọn họ cao quý đầu lâu, bọn họ hiện tại chỉ là một đám theo đuổi thắng lợi cầu thủ mà thôi. Phút thứ 86, mồ nạ nhận được bếp 45 độ góc chuyển vào trong sau đánh đầu cận thành hầu như gõ mở ra rêu xô so si không thành. Vốn là đối mặt mồ nạ góc độ xảo quyệt đánh đầu cận thành. Giulios Chese -si đắt thủ môn Jersey foul đứng là rõ ràng chậm một nhịp, thế nhưng Modana đánh đầu cận thành nhưng ở trước cửa rơi vào một bài nước động trên giảm tốc độ, mà bị sau đó chạy tới Jersey đặt tại trên đường biên ngang, Giulios Chese -si đắt đội tránh được một tiếp. Lần này bất ngờ không chỉ không có đánh đổ giêu phản công đấu trí, trái lại để Modana cùng các đồng đội nhìn thấy phá cửa hy vọng. Công phu không phụ lòng người, ở sau 1 phút 1 lần phạt góc bên trong, giêu cục hòa bóng. Phạt ra phạt góc, bị Modana -si đội không thành. Lần này không có rơi xuống đất quả bóng cuối cùng không có lại giảm tốc độ mạnh mẽ đánh vào Rio Socié si đắt đội lưới khung thành tiến lên. 12, Món nạ đệ 12 cái giải đấu ghi bàn trợ giúp Rio thu nhỏ lại điểm số trên lệch, thế nhưng đồng thời, để cho Rio thời gian thêm vào phút bù giờ cũng chỉ có khoảng 5 phút thời gian. Thế nhưng, không nên quên, Món nạ cùng hắn các đồng đội trên một cuộc tranh tài bên trong mới lên diễn quá 9 phút tiến vào 3 bóng cho hay, không biết lần này bọn họ có thể hay không trình diễn kỳ tích đây đến thời khắc cuối cùng, gã lạ cổ Rio thể hiện ra bọn họ lâu không gặp huyết tính, mặc kệ là siêu sao vẫn là phổ thông cầu thủ, bọn họ đều có thể ở sân bóng nước bùn bên trong không kiêng dè chút nào đối với đối phương, cầu thủ tiến hành Beckham cùng gụ thì hai người cái kia mắt sáng tóc vàng cũng đã bị nước bùn làm cho u ám không ít, Mộ nạ cùng các đồng đội cái kia màu xám bạc sân khách áo đấu cũng đã bị nước bùn thấm đẫm, mất đi chúng nó nguyên bản sát thái, Diogo Casio sau lúc này đều là một bộ dáng dớp chất vật, thế nhưng bọn họ nhưng không để ý, bởi vì bọn họ không muốn từ bỏ cuộc tranh tài này. Tấn công bên trong, Diogo vẫn như cũng là chọn dùng chuyển vào trong chiến thuật, đầy đủ lợi dụng Mộ nạ cái này không bá, Mộ nạ lần lượt nhảy lên đều sẽ để đám cổ động viên Madrid nhìn thấy san bằng hy vọng, mà ạt nổn thấp sân bóng sân nhà các cổ động viên cũng sẽ cảm giác trái tim mãnh liệt nhảy động đậy. Nhưng mà Cổ động viên Real Madrid kỳ vọng cùng cổ động viên Real Sociedad làm hại sợ sự đều không có phát sinh, Mộ Na đánh đầu ở trong mưa cũng mất đi chính xác, hắn nhảy lấy đà trở nên càng ngày càng mất cảm giác. Ngoài sân trọng tài thứ tư đã ở thiết trí phút bù giờ thời gian, 90 phút thi đấu chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Cắt lốt lại một lần ở cánh trái đem bóng treo tiến vào vùng cấm, quả bóng có chút tới gần khung thành, dù vậy, Mộ nạ vẫn không có từ bỏ, vọt tới nhảy lên đến chuẩn bị đánh đầu cận thành, thế nhưng quả bóng vẫn bị trận địa sẵn sàng đón quân địch so ra, chỉ là chịu đến Mộ hắn quả bóng cũng không có kích xa rơi vào vùng tầm tuyến tiến lên. Mái tóc dài màu vàng nóng bị nước bùn làm trọc, màu xám áo đấu hầu như biến thành màu đen, thế nhưng hắn trên cánh tay trái băng đội trưởng vẫn như cũng là như vậy dạng rỡ loá mắt, gù này bóng người so với trên một hồi quốc gia đẹp bị bên trong hình tượng tự hồ muốn chật vật không ít, thế nhưng quyết tâm của hắn không có biến, vậy thì là đem này bóng đá vào đối thủ không thành. Cùng lần trước như thế, gù thì không có dừng bóng, mà là trực tiếp vung lên chân phải, mạnh mẽ đánh ở quả bóng mặt trên, ở quả bóng bắn ra sau khi, hắn cũng bởi vì thân thể mất đi cân bằng mà trợ chân, mà con mắt của hắn nhưng vẫn đều nhìn chăm chăm bay về phía khung thành quả bóng. Mộ Nạ cùng cái khác đội Hữu cũng nhìn chằm chằm quả bóng, hết thảy giương mọi người nhìn chằm chằm cái quả bóng. Ba quả bóng tầng tầng đánh vào lưới khung thành trên bắn lên một mảnh bột nước. Các nón thấp sân bóng rơi vào hoàn toàn tính mịn, mà Mộ Nạ cùng hắn các đồng đội thì lại rơi vào một mảnh cuộn xoan, đánh vào tuyệt sát cụ tỷ bị các đồng đội đặt ở thấp nhất, hé miệng hưng phấn gầm rú hắn trong miệng tiên vào nước bùn đều hỗn nhiên không biết. Mộ Nạ cùng các đồng đội cũng không sợ dơ, hoặc là nói, bọn họ lúc này so với sân bóng đến đã sạch sẽ không đi nơi nào, đại gia hưng phấn ở trong nước Bên sân cả béo cũng không để ý vẫn còn mưa, trực tiếp chạy ra ghế viên, hưng phấn lên quy rằng hiện tại còn chỉ là một hồi thế hòa mà thôi. Thế nhưng dưới cái nhìn của hắn, các cầu thủ biểu hiện ra liều sức lực cùng huyết tính so với cái kia ném mất hai phần càng trọng yếu hơn đang điên cuồng chúc mừng một fan sau khi, mồ nạ cùng các đồng đội tựa hồ mới nhớ tới đến, bọn họ còn không bắt thi đấu. Liền, mồ nạ lại từ khung thành bên trong ôm ra quả bóng, đặt tại giữa sân, nếu như có thể, bọn họ không ngại tới một người đại nghị chuyển. Chỉ là, đại nghịch chuyển cũng không phải nói có là có, làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi lúc, điểm số vẫn như cũ là 22, Diêu không thể bắt thi đấu, nhưng tiềm vẻ mất đã lâu tính. Chương 496 Quả bóng vàng phong vương. Chương 496, quả bóng vàng phong vương. Tuy rằng không thể bắt được 3 điểm, thế nhưng sau trận đấu trong phòng thay đồ, Diu trong phòng thay đồ cũng chưa từng xuất hiện tâm tình hạ tình huống, ngược lại một đám vô cùng chật vật tượng đất môn trên người còn lưu lại trên sàn thi đấu thời khắc cuối cùng loại kia phấn khởi, nhiệt liệt thảo luận cái kia thời khắc cuối cùng 3 phút ban hai bóng trò hay. Mãi cho đến cả pẹo lộ dục bọn họ nhanh đi tắm rửa thay quần áo chuẩn bị trở về Madrid, bọn họ mới yên tĩnh, chỉ là đến trong phòng 8, bọn họ cái kia hưng phấn tiếng thảo luận vẫn như cũng là che lại ào ào tiếng nước. Diều Câu lạc bộ cũng đem tình huống hướng tích cực một mặt dẫn dắt, sau trận đấu Diêu ngay ở chính thức trang hấp sừng, đội bóng đánh ra mùa giải mới tốt nhất một cái 3 phút. Sau trận đấu, Cạm Kẹo Lỗ cùng các cầu thủ đang vì cái kia 3 phút biểu hiện mà nói chuyện say xưa đồng thời, cũng vạch ra thi đấu bên trong trọng tài sai lầm phán phạt penalty cùng với phạm xuống giámốt. Cạm Kẹo Lỗ nói, đây là một hồi trọng yếu thế hòa, cuối cùng 3 phút là tính quyết định, nhưng chỉnh cuộc tranh tài phi thường phức tạp, khen chốt một điểm là Diêu có năng lực ứng phó các loại khó khăn. Casi ở hiệp 1 biểu hiện có thể nói hoàn mỹ. Hán bản có thể để chúng ta cùng đội chủ nhà ở hiệp 2 có đồng nhất hàng bắt đầu, trên thực tế là cái kia penalty thay đổi thi đấu. Đáng nhắc tới chính là ở đây trên một người bị phạt ra tình huống, đội bóng cuối cùng làm ra phản kích. Ta rất phiền muộn, bởi vì chúng ta cũng không có thắng được thắng lợi, trọng tài 2 lần phán phạt trước sau để chúng ta ở điểm số cùng nhân số trên 5 ở là hở, bất quá chúng ta cuối cùng làm ra phản công. Trong trận đấu bị thẻ đỏ phạt ra ra mốt ở sau trận đấu nói, ta tin tưởng ta đụng tới bóng. Ta lẽ ra nên ở lại trên sân tham gia đội bóng cuối cùng kích. Hơn nữa rõ ràng không tồn tại, nhưng đây chính là bóng đá. Còn ta bị phạt ra Ta duy nhất có thể nói đúng lắm, ta tin tưởng ta đụng tới bóng. Chúng ta biết chúng ta nằm ở áp lực bên trong, bởi vậy chúng ta nhất định phải càng thêm đoàn kết, rất cao hứng. Đội hưu của ta môn ở thời khắc cuối cùng thể hiện ra nam nhân quyết tính, thật tiếc mỗi ta không tham nộ cùng đến trong đó. Câu lạc bộ cao tầng cũng tán dương đội bóng thời khắc cuối cùng biểu hiện, phó chủ tịch Vũ Trạ Ghi ố nói, tuy rằng chúng ta hiệp một thi đấu phát huy không được, thế nhưng chúng ta cũng không phải là hậu, cũng may hiệp hai các đội viên biểu hiện chúng ta có năng lực ở khó khăn tình huống tìm ra biện pháp giải quyết. Đáng giá cường điệu chính là, ở hiệp hai thua hai bản tình huống, chúng ta cũng không hề từ bỏ thi đấu. Nếu như thi đấu càng nhiều hơn một chút thời gian, chúng ta nên có thể đạt được thắng lợi. Chỉ là cuối cùng cái kia 3 phút hoàn mỹ biểu hiện vẫn như cũ thay đổi không được, Diêu không có thể thắng hơn nữa phạt xuống một người cục diện, chỉ lấy đến một phần Diêu lại bị thủ thắng Barcelona vừa qua, rơi đến giải đấu thứ 3, mà Ramos không thể không lại một lần nữa bởi vì thẻ đỏ ngừng thi đấu đáng nhắc tới chính là, Mộ Na vẫn cư ở cạnh sức một người kéo dài mùa giải trước Diêu bá bảng huy hoàng, ngoại trừ bảng tổng sắp tạm thời lạc hậu bên ngoài, mùa nạ ở La Liga xạ thủ bảng cùng kiến tạo. Bảng trên đều xếp hạng người thứ nhất, chỉ có điều, thủ bảng là cùng Barca xạ thủ Hèto 39, họ cùng chung mà tôi Rất nhanh, những này liên quan với giải đấu tin tức liền bị đặt ở một bên, hết thảy bóng đá truyền thông đều đem sự chú ý tìm đến phía nước Pháp Paris, bởi vì nơi đó sắp công bố năm nay châu Âu quả bóng vàng người đoạt được. Cùng lần trước căng thẳng không giống, đã biết rồi kết quả mùa nạ lần này rất thản nhiên, ở lễ trao giải hiện trường hắn hoàn toàn là lấy thân phận của một người đứng xem nhìn những người dự bị kia giới thiệu. Cùng đi mỗ nạ cùng đi đến Paris trao giải hiện trường còn có câu lạc bộ chủ tịch Ferlandino các loại giám đốc kỹ thuật chia, khi biết mỗ nạ trở thành tân khoa châu Âu quả bóng vàng người đoạt được sau khi, bọn họ là sẽ không bỏ qua cái này để giêu câu lạc bộ ở toàn thế giới lộ diện cơ hội. Cạm Bẹo Đồ cũng cùng đi ái Đồ đi tới Paris, hắn hiển nhiên muốn tận mắt thấy Mồ nạ nâng lên châu Âu quả bóng vàng. Rất nhanh, trong hình chưa từng xuất hiện chỉ còn dư lại cuối cùng 5 người, phân biệt là Lam bắt cùng Gơ Zát nước Anh song Đức, cùng với Bờ ra Dịu đại giò nhị cùng Mona, nói cách khác bọn họ đã là đang tiến hành châu Âu quả bóng vàng 5 người đứng đầu. Thượng giới châu Âu quả bóng vàng người đoạt được xâm chèn cổ thậm chí ngay cả trước năm đều không có tiến bào, không thể không khiến người ta cảm thán châu Âu giới bóng đá gió nổi mê vẫn. Lam hình ảnh trên công đố người thứ năm người được thời điểm, trước máy truyền hình các cổ động viên rõ ràng kinh ngạc hò hồi. Năm ngoái UEF 2 Tram Ti quán quân đội đội trưởng, Tram Ti cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt được gơ rát lại chỉ lấy đến người thứ 5. Phải biết, ở bên ngoài xem ra, hắn nhưng là duy nhất một cái có thể vào lần này bình chọn bên trong cho vở ra dịu băng mang đến tiền phức cầu thủ, dù sao UEF 2 Tram Ti nhưng là quả bóng vàng bình chọn tối với ý giải thưởng một trong, mổ nạ cũng là bởi vì Tram Ti vừa phá lưới mà bắt được không ít cho điểm. Sau đó người thứ 4. Theo mọi người là không có bất ngờ, bờ ra Ryu Bang ba người mồ nạ cùng Ronaldo mỗi người có một hạng vua phá lưới vinh dự cùng một tòa giải đấu quán quân, rõ lại có một tòa cổn phế đệ dạ tỷ họn cục cùng với gần nhất ở giải đấu cùng trang tí only xuất sắc phát huy, càng quan trọng chính là, nhất khí, dù sao cái này bình chọn ngoại trừ vinh dự cùng cúp bên ngoài, còn có một chút ban giám khảo chủ quan nhân tố, rõ có thể nói là phía trên thế giới này đã bóng ưa nhìn nhất một cái ngôi sao bóng đá một trong, bởi vậy ban giám khảo đối với hắn yêu thích cũng là không thể coi thường nhân tố. Quả nhiên Người thứ 4 chính là Götze ở đội tuyển quốc gia đội hữu, khe bở lu giữa sân hạt nhân Lam Park, Lam Park tuy rằng ở năm ngoái dẫn dắt Chelsea ngưng lên xa cách đã lâu trở về ở League Quần, thế nhưng hắn ở đội bóng bên trong tác dụng cũng không có quá nhiều thể hiện ở số liệu trên, đây là hắn thua với ba cái người bờ ra Jiu nhân. Giống nhau ngoại giới dữ liệu, quả bóng vàng quả nhiên thành một hồi, bờ ra Jiu nội chiến. Lần này châu Âu quả bóng vàng người thứ 3 là Zoro năm, người chủ trì ở lúc mấu chốt cô ý bảo lưu hồi hộp, tuy rằng hắn vẫn không có đọc lên cuối cùng cái kia, nhiều, hoặc là, Dino Thế nhưng không ít Trung Quốc cùng với các nơi trên thế giới mô nạ các cổ động viên cũng đã đang hoan hồ bởi vì mô nạ ít nhất cũng là người thứ hai này có thể so với năm ngoái thành tích còn tốt hơn đây zonano sáu do hắn đạt được là 142 điểm cuối cùng người chủ trì trong miệng đọc lên cái kia âm tiết vẫn là nhiều không ít hy vọng zonana đâu có thể ba đoạt châu Âu quả bóng vàng các cổ động viên chỉ có thể thất vọng đối với kết quả này người thứ hai là 4 lần này người chủ trì nhưng là ở tên phía trước liền kéo tha trường âm dù sao mùa nạ cùng zona Dino trong lúc đó cũng không có bất kỳ nghị thông suốt ấm thiết zonano hán đạt được là 148 điểm Ở người chủ trì công bố kết quả này sau khi, ở Trung Quốc không ít suốt đêm chờ đợi chờ đợi quả bóng vàng kết quả công bố các cổ động viên đều không tự chủ được hoan hô lên. Bởi vì, ở công bố người thứ hai là rõ nhỉ sau khi, chẳng khác nào đã sớm biết được Mộ nạ trở thành tân khoa châu Âu quả bóng vàng, đây chính là người hoa ngôi sao bóng đá đệ nhất tòa thế giới cấp cá nhân vinh dự à, hơn nữa là hàm kim lượng cũng không thua gì cầu thủ xuất sắc nhất thế giới châu Âu quả bóng vàng, không ít kích động các fan bóng đá Trung Quốc thậm chí là chạy xuống nóng bỏng nước mắt, tuyên bố Mộ Na chính là mình thích nhất tối quan tâm ngôi sao bóng đá hoàn kiện tưởng cũng là một. Cái trong đó Ở Trung Quốc cầu thủ trên người không cách nào thực hiện mục tiêu rốt cục ở mô nạ cái này, người bờ ra Diệu gốc Hoa trên người thực hiện. Cho tới năm nay châu Âu quả bóng vàng người đoạt được ta tin tưởng đại gia đã biết rồi, không sai, hắn chính là đến từ Real Madrid mô nạ ba. Hắn lấy 221 phân điểm cao không hề tranh luận trở thành người thứ nhất. Vị này người bờ ra Diệu gốc Hoa cầu thủ, lấy thân phận của tiền vệ trụ ở mùa giải trước bên trong chợ giúp Diệu ở các hạng thi đấu bên trong đánh vào 30 cái giàn, đồng thời lấy hầu như bình quân một hồi một lần kiến tạo thành tích trở thành La Liga vua kiến tạo. Cuối cùng trợ giúp Diêu đoạt được giải đấu quan quân, đồng thời ở mùa hè giải vô địch bóng đá U20 thế giới bên trong dẫn dắt mở ra dịu đội thanh niên phụng đạt được quan quân, chính hắn cũng tập quả bóng vàng cùng chiếc giày vàng cùng. Kiêm. Tại đây cái mùa giải, Rio Madrid đội biểu hiện cũng không phải rất tốt tình huống, hắn càng là gánh vác nổi lên đội bóng tấn công trước chết lớn, ở UEFA 200 T on League cùng La Liga bên trong đều xếp hạng xạ thủ đầu bảng, hắn là năm 2005 độ châu Âu giới bóng đá hoàn toàn xứng đáng biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Để chúng ta hoan nên ngụ nạ lên đài lĩnh thưởng. Mỗ nạ thân mang một bộ lễ phục bước lên trao giải đại. Cái này trao giải thính cũng không giống Oscar hoặc là Grammy như vậy hùng vĩ, trình diện ngoại trừ người đoạt giải thưởng Mộ Na cùng với hắn cùng đi người bên ngoài, đều là lần này bình chọn ban giám khảo, bởi vậy Mộ Na vài bước liền bước lên cái kia có chút tương tự với quay ba trao giải đài. Mà tòa kia Mộ Na đã từng bắt được tay rồi lại bị mang đi quả bóng vàng liền bãi ở trung ương một cái trên bàn nhỏ. Chúc mừng ngươi trở thành năm nay châu Âu quả bóng vàng người đoạt được, Mộ Na. Người chủ trì hướng về Mộ Na đưa tay ra chúc mừng nói. Cảm tạ. Mộ mỉm cười đưa tay ra nắm đi tới. Mọi người đều biết, ngươi năm ngoái cũng từng vào danh sách quả bóng vàng. Năm nay rốt cục nâng lên toàn này quốc, xin hỏi ngươi có cái gì cảm tưởng sao? Năm ngoái thời điểm, ta chỉ lấy đến người thứ 4, lúc đó ta liền tự đủ, một ngày nào đó ta gặp muốn tự tay nâng lên tòa này quốc, chỉ là không nghĩ tới nguyện vọng này nhanh như vậy liền thực hiện. Bắt được cái này thường ta thật sự rất vui vẻ, cũng phi thường vinh hạnh, mãi đến tận hiện tại ta đều không thể tin được đây là thật sự. Đầu tiên, ta muốn cảm tạ các vị ban giám khảo cùng sợ răng sợ phụt bản tạp chí đối với ta ưu ái, để ta có thể ở đây nâng lên tòa này châu Âu giới bóng đá cá nhân vinh dự cao nhất. Nói xong, mỗ nã hướng về bốn phía ban giám khảo túi mình bài chào. Hàn Lệ Phiép cũng thắng được hiện trưởng ban giám khảo tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Sau đó, ta muốn cảm tạ ta huấn luyện viên cùng các đồng đội, giáo viên của ta Dunga, vợ gia dư yến tở mạ sĩ ẩn nô đội thanh niên huấn luyện viên Jivacs, một đội huấn luyện viên dạ mạ lỗ, vợ rẻ sĩ a đội huấn luyện viên mạ tony, vợ gia dư đội thanh niên huấn luyện viên, còn có hiện tại câu lạc bộ cạm kéo lỗ huấn luyện viên, mỗi một người bọn hắn đều dạy dỗ ta rất nhiều, ta sẽ không quên các ngươi chỉ giáo. Còn có một chút cùng ta đồng thời làm vinh dự mà phấn đấu quá các đồng đội, ta liền bất nhất một tên, nói chung, trợ giúp quá ta, chống đỡ quá các bằng hữu của ta, ta đều ở nơi này cảm tạ các ngươi. Cuối cùng, Ta muốn cảm tạ ta Mộ Mộ, nàng là phía trên thế giới này vĩ đại nhất mẫu thân, nàng một người vì ta xây dựng một cái rất tốt trưởng thành không gian, đối với ta đá bóng cũng là phi thường chống đỡ, lúc này mới gặp có ngày hôm nay ta. Đương nhiên, còn có bạn gái của ta Dật Lệ, ở ta thất lạc thời điểm là nàng cổ vũ ta, là nàng lập kiến cuộc sống của ta, để cuộc sống của ta sẽ không có vẻ như vậy vô vị, trống vắng. Ta vĩnh viên yêu ngươi, Dật Lệ. Mộ Na lần này biểu lộ để không ít chờ đợi trận này lễ trao giải nửa giới các cổ động viên vì đó say sưa, đáng tiếc cái kia vai nữ chính cũng không phải các nàng. Một người trong đó ở trong phòng làm việc bận rộn Trung Quốc nữ sinh khi nghe đến máy thu thanh bên trong này tịch nói thời điểm, động tác rõ ràng dừng một chút, thế nhưng rất nhanh nàng lại quật cường cắn cắn chính mình cái kia đô đô môi tiếp tục công tác lên. Một thân có chút thành thuộc chế phục nhưng không che giấu được nàng này đáng yêu khuôn mặt bên trong lộ ra thanh xuân, nàng cái kia hừng đỏ viền mắt càng làm cho người không nhịn được lòng sinh thương hại, nếu như có người thấy cảnh này, nhất định sẽ thâm mắng, là ai cam lòng để này một loại hiểu điệu cô nương trẻ tuổi như vậy chi sớm hướng đi bận rộn xã hội đây. Mỗ nạ còn cảm tạ một chút như là giáo bợ tổ cha mẹ loại hình ở hắn khi còn bé đã từng đã cho hắn cùng mụ mụ của hắn trợ giúp các bạn hàng xóm. Khẩm, <cười> không nghĩ tới mô nạ tuổi còn trẻ chính là một cái nặng như thế tình nghĩa người, thực sự là hiện tại người trẻ tuổi học tập tấm gương a. Tốt, tiếp đó, chúng ta thì có xin mời lần này giải thưởng chủ sự người phờ răng sờ phút bạn tạp chí chủ biên lẹo nọ tiên sinh đến vì là mô nạ trao giải. Kéo nọ ý cười dịu dàng đi ra, xem lần trước ở Madrid yến tợ có núi nện tẩu quán rượu lớn cái này trong sáu phòng bên trong như thế, đem quả kêu bóng đá vận động viên môn tha thiết ước mơ cup đưa đến môn nạ trong tay ở nâng lên cup thời điểm, môn hạ trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, sau đó ở người chủ trì dưới sự yêu cầu, môn hạ hôn môi quả bóng vàng, tiếp thu một đám nhiếp ảnh phóng viên chụp ảnh. Được rồi, đón lấy để chúng ta đồng thời nhìn đại gia trong lòng Mona. Ở Mona hôn môi song cú sau, người chủ trì chỉ, chỉ về trên sàn nhạy cái kia màn ảnh lớn nói rằng: "Mona cũng hiếu kỳ nhìn chằm chằm cái kia cái màn ảnh. Cái thứ nhất xuất hiện chính là Mona ở Real Đồng Hương kiêm đội hữu. Hắn nói rồi một hồi hắn trong lòng Mona, vẫn đúng là hiếm thấy thấy hắn như thế thật lòng nói mấy câu nói đây. Sau đó là Zobino, Ramos, Avel, Beckham, Sobie, Tony, Avia, Bago, thì ở rồ chờ chút một loạt Mona hiện tại hoặc là đã từng các đồng đội lẫn giá. Sau đó là một ít Mona đã từng các vấn viên, như cả Bello, Đúng gà các loại. Trong hình còn có dĩ lệ, cô nàng này lại cũng cóng lấy Mộ Na tiếp nhận rồi phỏng vấn, trước đều không nghe nàng đã nói đây, Mộ Na cũng nghĩ phải đi về đánh nàng tờ tở trừng phạt một hồi. Cuối cùng xuất hiện ở trong hình chính là Mộ Na mũ mũ nhã, đã lâu không có nhìn thấy mũ mũ Mộ Na ở nhìn thấy đoạn này video sau viền mắt nhất thời liền đắc, đồng thời cũng ở trong tối tán thờ răng sở phút bạn tạp chí thần thông quảng đại, thậm chí ngay cả ở bên ngoài du lịch mụ mũ đều bị bọn họ tìm tới. Là Mộ Na đương nhiệm huấn luyện viên đồng thời đi tới trên đài mặt biểu thị đối với mừng với vọng sau khi, trận này lễ trao giải rốt cục chương 497 Phong quang vô hạn. Chương 497, Phong quang vô hạn. Từ Paris phụng đến quả bóng vàng trở về Monaco ở Madrid chịu đến cổ động viên Real Madrid nhiệt liệt vây đỡ. Cứ việc ở Monaco trước, đã có 6 tên hiệu lực quá Diêu ngôi sao bóng đá năm quá châu Âu quả bóng vàng. Thế nhưng, từ 1957 năm sợ kẻ phản nổ cùng 1958 năm cổ ạ chuyện này, đối với Real Hoàng Kim hợp tác liên tục 2 năm ngâng lên châu Âu quả bóng vàng sau đó, đã ròng ra hơn 40 năm không có một cái cầu thủ ở chỉnh 5 hiệu lực với Diêu tình huống nâng lên quả bóng vàng chén. Thời gian này so với Trung Quốc bóng đá lao ra châu Á tiêu tốn thì gian còn nhiều đây. Tuy nói hiện tại hoặc là đã từng hiệu lực quá giêu ngôi sao bóng đá bên trong còn có Figo, Happen, Zidane, Ronaldo bốn người cũng nâng lên quá quả bóng vàng, thế nhưng ngoại trừ năm 2000 Figo đoạt giải lúc nửa cuối năm là ở Rio đá bóng bất ngờ, mà khác 3 tên ngôi sao bóng đá đều là ở những khác câu lạc bộ lúc được cái này giải thưởng, sau đó mới bị Rio mua được, cho nên nói Rio tuy rằng tiền sinh đông đảo, thế nhưng chân chính mà Rio Madrid tiên sinh ở mấy năm gần đây nhưng không có. Mà Monaco cùng Rio cái khác các tiên sinh không giống? chính là bởi vì hắn hơn một mùa giải tới nay ở Rio hoàn mỹ biểu hiện, mới để hắn được châu Âu Quả bóng vàng ban giám khảo ưu ái nâng lên Quả bóng vàng chén, vì lẽ đó ở đám cổ động viên Rio Magic xem ra, mũ nạ mới là hoàn toàn thuộc cho bọn họ Rio, Quả bóng vàng tiên sinh, ở, Quả bóng vàng trong lịch sử, mũ nạ là đệ bảy tên thu hoạch thường Rio đội viên, đệ 10 vị cầu thủ La Liga, đệ 3 tên cầu thủ bờ ra dư cùng với người thứ nhất thu hoạch. này thú vinh châu Á hoặc người hoa cầu thủ. Từ năm 1995 lên, Quả bóng vàng đem bình chọn đối tượng từ châu Âu cầu thủ mở rộng vì là ở châu Âu câu lạc bộ hiệu lực hết thẻ cầu thủ. Sau lần đó 11 giới bình chọn bên trong, tổng cộng có 5 giới, quả bóng vàng, thuộc về không phải châu Âu cầu thủ. Ngoại trứ Libezi tiền đạo hẹn năm 1995 được tuyển, khác 4 giới, không phải Âu, người đoạt được đều vì là cầu thủ bờ ra Phân biệt là năm 1997 cùng năm 2002 Ronaldo, năm 1999 gì vạn đầu cùng năm nay Mona, nghiêm ngặt nói, Mona nên toán nửa cái người châu Á, nói tới không rõ ràng một điểm, châu Á cầu thủ cũng coi như chia sẻ quá cái này giải thưởng ngoại trừ là người thứ nhất nâng lên quả bóng vàng người Hoa cầu thủ bên ngoài, Mộ Na còn có một hạng số 1, đầy 20 tuổi không tới 21 tuổi hắn đánh vỡ lao đại ca Zonando ở 97 năm nâng lên quả bóng vàng lúc duy trì 21 tuổi trẻ trung nhất quả bóng vàng người đoạt được ghi chép, trở thành trong lịch sử trẻ trung nhất quả bóng vàng tiến sinh. Tập nhiều như vậy tên gọi cùng kiêm Mộ Na lập tức trở thành khoảng thời gian này nổi bật nhất một vị bóng đá vận động viên, không ít Mộ Na đại luôn còn không dính đến lĩnh vực công ty hợp đồng một phần phân như rơi giống như bay tới, mặc dù là một ít Mộ Na đã từng có đại luôn sản phẩm, cũng không có thiếu càng to lớn hơn sự nghiệp lại đây tưởng. Cho tới những người đã cùng mô nạ ký kết, đồng thời quay chụp quá quảng cáo sản phẩm, lập tức nắm lấy thời cơ này, khắp thế giới đưa lên quảng cáo, đặc biệt là ở Trung Quốc, trong lịch sử trẻ trung nhất châu Âu quả bóng vàng người đọc được, người thứ nhất người hoa 39, quả bóng vàng tiên sinh 39, tên cứ gọi để mô nạ bóng người nhiều lần xuất hiện ở các đài truyền hình lớn hoàng kim giai đoạn. Một ít phồn hoa phố kinh doanh trên, cũng tự ý có thể thấy được do mô nạ đại ngôn sản phẩm tấm bảng quảng cáo. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ nạ lộ ra ánh sáng xuất vượt xa 045 Olimpic 110m lan qua quần, Trung Quốc phi nhân, Lưu Tưởng cùng ở nước Mỹ NBA phấn đấu tiểu người khổng lồ Diêu Minh, trở thành người hoa vận động viên bên trong được quan tâm nhất quảng cáo con cưng. Khoảng thời gian này, fam là cùng Mộ nạ lôi được với quan hệ sản phẩm đều có thể ở Trung Quốc kiếm được 4 mãn bất mãn. Liền ngay cả giá trị 1888 một đôi, Mỹ Sai No 1, lựa tiêu thụ đều lập tức lộn mấy vòng, thậm chí so với một ít rẻ bán minh tinh bóng rổ hại đều bán nhiều lắm đây chính là Adidas phương diện đều không từng nghĩ tôi a. Dù sao giày đá bóng mặc vào đến có sự hạn chế, bởi vậy bình thường lượng tiêu thụ đều xa không sánh được bóng dầu hại, huống chi là như vậy một khoản giá cao hải, nếm trải ngon ngọt ra đi đắt phương diện cũng bắt đầu nắm chặt nghiên cứu phát minh, đạt đạo số 2. Kỳ thực các fan bóng đá Trung Quốc như thế điên quẩn cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, năm nay hạ trời mặc dù môn nạ cũng ở giải vô địch bóng đá Úc 20 thế giới trên rực rỡ hào quang, trở thành người thắng lớn nhất, các fan bóng đá Trung Quốc cũng vì hắn cao hứng, thế nhưng dù sao khi đó hắn đại biểu chính là bờ ra giũ đội thanh niên. Mà sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Trận chung kết trong sân bóng bay lên cũng là bờ ra dịu Lục Kỳ mà không phải Trung Quốc 5 lá cờ đỏ. Bởi vậy, các fan bóng đá Trung Quốc ít nhiều gì đều sẽ thiếu hụt một ít đại vào cảm, hay là duy nhất có thể làm bọn hắn hưng phấn chính là Mộ nạ cái kia thắng lợi khoác năm lá cờ đỏ cùng Mộ nạ người Hoa kia thân phận. Nhưng lần này không giống, Mộ nạ là lấy cá nhân thân phận bắt được Vinh dự, mặc dù là ở người chủ trì giới thiệu hắn thời điểm, cũng sẽ đề cập đến thân phận của hắn người Hoa. Thời điểm này, fan bóng đá Trung Quốc là có thể hướng về châu Á cận lân nháy một cái mắt, châu bỏ hò hét nói rằng, nghe thấy không, là người Hoa, không phải Cao Ly cũng không phải con mẹ nó người. Sở thực, những năm gần đây, các fan bóng đá Trung Quốc đã ở Nhật Hàn hai nước fan bóng đá cái kia mất hết mặt, đều là cái kia chết tiệt liên đoàn bóng đá gây ra họa, khủng hán trứng, kéo dài nhiều năm như vậy, trước đây tùy tiện là có thể quyết định Nhật Bản đội cũng dâm ở Trung Quốc đội trên đầu, còn để người ta ở cửa nhà trộm đi AC -si An cục quân. Hiện nay, fan bóng đá Trung Quốc rốt cục có thể hiện diện, các ngươi người Hàn dối trá nắm cái lượt cục bá quân có cái gì dùng. Còn chưa là bị người khinh bị phân nhi. Các người Nhật Bản không phải ra cái nạ cạ tạ dâm thú rất châu bò sao? Hắn nắm quá cái gì giải thưởng không? Cái gì? Đến cái châu Á cầu thủ xuất sắc nhất cũng không cảm thấy ngại mở miệng. Quả bóng vàng, châu Âu quả bóng vàng, hiểu không? Khi nào các ngươi cầu thủ có thể vào danh sách, tiến vào mấy chục người đứng đầu các ngươi liền vụn trộm nhặt đi. Tuy rằng dáng dấp như vậy nắm một tên không thể đại biểu đội tuyển Trung Quốc tham gia thế giới giải thi đấu người hoa cầu thủ tới nói sự tình có lẽ có điểm làm người khinh thường, thế nhưng hiện thực tình huống chính là như vậy, trong áo liên đoàn bóng đá bóng thương tấu tâm các cổ động viên cần gấp một cái ký thác, mà vào lúc này Mộ nạ liền đột nhiên xuất hiện ở bờ gia dư suốt đạo lúc, nếu như không phải là bởi vì cùng câu lạc bộ bất hòa, Mộ hầu như liền đem bị mạ sĩ ẩn nộ đội mang tới bờ gia dư. Giải đấu đỉnh điểm Đội Bộ châu Âu năm thứ nhất sẽ theo lão bạ gỗ dẫn dắt đội yếu bở rẹ xì ạ hảo lấy USFA cụ tư cách, năm sau càng là lấy đội trưởng thân phận tự tay nâng lên Europa League, đi tới giêu năm thứ nhất an vị ổn vị trí chủ lực, trợ giúp giêu trùng đoạt giải đấu quán quân, chính mình trở thành giải đấu vua kiến tạo cùng Chamti Onlit vừa phá lưới, mùa hè lại dẫn dắt vợ ra giêu một đám thanh niên tuấn kiệt ở Hà Lan leo lên thế giới đỉnh, chính mình càng là trở thành cái kia giới cột. Thi đấu tuyệt đối vương giả, năm nay lại độc chiếm giải đấu cùng Chamti 2 đại sạ thủ bảng, đồng thời không hề tranh luận nâng lên châu Âu quả bóng vàng. Này một loại ở dùng biểu hiện của chính mình viết người hoa bóng đá thần thoại cầu thủ, có lý do gì không trở thành fan bóng đá Trung Quốc ký thác đây? Chẳng lẽ còn đi đem tín ngưỡng ký thác ở đội tuyển quốc gia đám người kia trên người? Này không phải là cùng chính mình không qua được sao? Ngoại trừ Trung Quốc bên ngoài, đám cổ động viên bờ ra dịu cũng đang ủng hộ cái này tuổi trẻ người mới, bờ ra dịu là cá nhân loại phức tạp quốc gia, bọn họ có người da trắng, có người da đen, cũng có người da vàng, bởi vậy, bọn họ tính bài ngoại cũng không mạnh, cứ việc người bờ ra dịu không thiếu tốn nhất chính là ngôi sao bóng đá, thế nhưng mồ ở người bờ ra hiểu nhất bóng đá hạng mục trên sông ra một fan tiến địa vẫn là thắng được đám cổ động viên bờ ra dịu tôn kính. Bờ ra dịu trong nước hiện tại liền xuất hiện rất lớn tiếng hô yêu cầu pạ Dợi Dạ chiêu mộ nạ tham gia 2006 năm. Mỗ nạ ở dịu cùng với những cái khác bờ ra dịu các cầu thủ trong lúc đó cọ sát ra đốm lửa bọn họ đều xem ở trong mắt, bọn họ rõ ràng, mỗ nạ mạnh mẽ năng lực phòng ngự tuyệt đối có thể thay đổi bờ ra dịu đội tuyển quốc gia hiện tại tấn công có thừa mà phòng thủ không đủ cục diện điều này cũng làm cho pạ Dợi Dạ cảm nhận được các lực, lẽ ra mỗ nạ thực lực bại ở nơi đó, không thể có luyện viên không thích, thế nhưng pạ Dợi Dạ người này chính là có này một cấu ngạo khí, hắn cho rằng đường đường đủ rùa bóng. Đã quốc bỏ ra dù đội tuyển quốc gia, không cần đi dựa vào một tên người hoa cầu thủ. Nói trắng ra, hắn chỉ là có chút kỳ thị chủng tộc. Hắn không kỳ thị người da trắng, không kỳ thị người da đen, thế nhưng đối với da vàng người châu Á nhưng thực sự là nhìn có chút không nổi, dù sao châu Á bóng đá trình độ ở nơi đó bây đây. Nhưng hiện thực tình huống chính là môn nạ hiện tại ở châu Âu giới bóng đá càng hỗn càng tốt, thực lực được cũng tới càng nhiều người tán thành, thậm chí còn nâng lên châu Âu giới bóng đá vinh dự cao nhất quả bóng vàng, môn hạ vượt thành công, hắn không chiều vào môn hạ muốn gánh vác gáp lực lại càng lớn. Cú may gần nhất ở cuộc thi đấu vòng loại sau khi kết thúc, vừa ra giũ đội tuyển quốc gia tạm thời không có thi đấu nhiệm vụ, điều này cũng làm cho hắn có thể thở một cái, cố gắng đi cân nhắc một hồi đương nhiên, mồ nạ quả bóng vàng phong vương gây nên tối báo đáp lớn hiển nhiên vẫn là ở thế giới giới bóng đá trung tâm châu Âu, quả bóng vàng tiên sinh là mồ nạ gần nhất ở châu Âu đại danh tử. Các truyền thông ngoại trừ phân tích mồ nạ lần này nắm thưởng nguyên nhân bên ngoài, cũng bắt đầu triển vọng hơn 20 thiên sau đó cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trao giải, cũng phân tích mồ đoạt giải độ khả thi, bọn họ phổ biến cho rằng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng vẫn là sẽ ở mồ nạ cùng đại dọn nhị trong lúc đó sản sinh. Đồng đội Mộ Nạ vẫn như cũng là tối có lực cạnh tranh một cái. Chỉ là, hiện tại Mộ Nạ không có thời gian lo lắng những người, sự chú ý của hắn đều tập trung ở kỳ nghỉ mùa đông trước này, mấy vòng đấu làm bên trong ở kỳ nghỉ mùa đông trước, Diêu còn có 4 trận giải đấu cùng một hồi trang T-Online vòng bảng thi đấu, những này đối thủ đều không đúng rất mạnh, bởi vậy, là Mộ Nạ cùng các đồng đội mỏ phân cơ hội tốt. Chương 498: Đi bàn tuyệt tập. Chương 498: Đi bàn tuyệt tập. Các vị khán giả các bằng hữu, hoan nên ngài đúng giờ ngồi ở trước máy truyền hình xem ngày hôm nay 91 phút ta là người dẫn chương trình Gonzalez. 91 phút là một đường phân tích gần nhất giều thi đấu cùng ghi bàn tiết mục, ở giều đài truyền hình bên trong tỷ lệ người xem chỉ đứng sau trực kích Real Madrid cùng quán quân đêm hai đường trực tiếp giều giải đấu cùng Cham Tion Lee thi đấu tiết mục, xem như là giều đài truyền hình một đường vương bài tiết mục. Và hôm nay tiết mục bên trong, ta sẽ vì đại gia mang đến 39, quả bóng vàng tiên sinh 39, Mộ Na ở tháng 12 bên trong đặc sắc ghi bàn tuyệt tập, cùng với đội bóng tháng này thi đấu tình huống. Ở tháng 12 năm cuộc tranh tài bên trong, Mộ tổng cộng đánh vào năm bóng, Trung Âu quan tiến vào một bóng, giải đấu đánh vào bốn bóng, điều này cũng làm cho hắn Cham tổng ghi bàn đạt đến 9 bóng. Giải đấu ghi bàn thì lại đạt đến 16 bóng, vẫn còn đang lính chạy hai đại xạ thủ bảng. Riêu tại đây 4 bánh giải đấu bên trong chiến tích không tốt, vẹn vẹn đạt được 2 thắng 1 phụ 1 hòa chiến tích, Chamti Holid ở một vòng cuối cùng thủ thắng hộ Liễm Di ạ cô đội sau khi, cuối cùng lấy 5 thắng 1 hòa chiến tích vòng bảng để nhất thân phận ngẩng đầu ra biên. Được rồi, đón lấy để chúng ta đồng thời thưởng thức mô nạ tháng này 5 cái đặc sắc ghi bàn đi. Trên màn ảnh xuất hiện một cái to lớn con số, Nam, gia hiệu đây là mô nạ tháng 12 xếp hạng thứ 5 ghi bàn. Hình ảnh cắt đến Batman bơ bóng. Trên sân là thân mặc đồ trắng áo đấu Rio đá với trên người mặc màu xanh lam áo đấu cùng thành tiểu hình đệ phê đội thi đấu. Xếp hạng thứ 5 ghi bàn đến từ ngày mùng ngày 4 tháng 12, giải đấu vòng thứ 14, Rio sân nhà lên chiến Getafe thi đấu bên trong. Cuộc tranh tài này Môn vẫn như cũ xuất hiện ở thủ phát tiền đạo vị trí, cùng hắn hợp tác chính là Robinho, Ronaldo thì lại ở trên ghế dự bị. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 18 thời điểm, Rio vài tên giữa sân liên tục lan truyền đột phá đến trước sân, ở ngoài vùng cấm đến bóng Di Đan đột nhiên đem bóng chọn vào vùng cấm. Vốn là năm ở hai tên hậu vệ vây công dưới Môn mạnh mẽ từ trung gian chen tới. Chớ ở ta phê đội thủ môn cạ dạ tháp trụ tấn công trước trực tiếp đại lực đánh sút góc xa. Google ô ô ổn. Môn ạ, Môn ạ, Môn ạ. Chúng ta 39, quả bóng vàng tiên sinh 39, ở mang về quả bóng vàng của so tài thứ nhất bên trong liền thu hoạch ly bán. Môn ạ biểu hiện quả thực để ta vang lên đỉnh cao thời kỳ 39, đệ nhất thế giới trung phong 39, vì ở gì, năm đó cái kia hiệu lực với sắt vách đội bóng Atletico, Italy chung phong, hắn cũng từng lần lượt ở phía sau vệ bên trong lao ra một cái con đường của chính mình sau đó đem bóng đưa vào đối phương khung thành. Đây là lúc đó bé ma bơ bình luận viên âm thanh mô nạ ghi bàn cũng là bản cuộc tranh tài duy nhất ghi bàn cuối cùng trợ giúp giúprêu sân nhà lấy 10 chiến thắng letta phê bắt được 3 điểm đáng nhắc tới chính là ở hiệp 2 cuối cùng 10 phút mắt cá chân thương thế đã không có quá đáng lo zonano thu được lên sân khấu cơ hội đồng thời suýt chút nữa thu hoạch ghi bàn go ra lê lời bình xong trên màn ảnh lại xuất hiện một cái to lớn con số 4 tiếp theo hình ảnh cắt đến Malaga đội vườn hoa hồng sân bóng xếp hạng đệ tứ ghi bàn đến từ ngày 11 tháng 12 giải đấu vòng thứ 15rêu sân khách khiêu chiến Malaga thi đấu Cuộc tranh tài này bên trong zonano lần đầu ra sân mô nạ trở lại giữa sân cái này ghi bàn xuất hiện ở phút thứ 34 diư thu được một lần canh trái phạt góc cơ hội Beckham đem bóng mở ra bên trong vùng cấm mô nạ nỗ lực sau khi cao cao nhảy lên hình ảnh pha quay chậm có thể biểu hiện mô nạ nhảy lên sau độ cao dòng dã so với người trung quanh cao một cái đầu còn có nhiều lắm cuối cùng mô nạ dùng sức đem bóng đập về phía Malaga đội độiung thành quả bóng ở sàn ngang dưới duyên sau khi bay vào chiêu nạp quả thực là lực rung động 10 phần cuộc tranh tài này bên trong Tuy rằng mô lui về giữa sân thế nhưng hắn vẫn như cũ ông n đội bóng toàn bộ 2 hạt ghi bàn mà đội bóng cuối cùng cũng chỉ là lấy 21 tháng hiệp Malaga, mồ nạ vì là đội bóng bắt 3 điểm lập xuống công lao hắn mã. Ở Golza lên ngắn mũi lời bình sau khi, trên màn ảnh con số lại nhảy đến 3, hình ảnh thì lại cắt đến Olimpia diaco đội sân nhà cả lại thẻ cơ sân bóng. Xếp hạng thứ 3 ghi bàn đến từ ngày mùng ngày 8 tháng 12, Champions League cuối cùng một trận vòng bảng thi đấu, giêu sân khách khiêu chiến Olimpia diaco đội thi đấu. Bởi đã bảo đảm ra biên, cả kèo lồ phái ra thay thế bổ sung thêm hai đội cầu thủ đội hình, Ronaldo cùng Jô hai người địch cùng sổ đạ đồ hai tên, chúng phong xuất hiện ở đội bóng mà trước Mỗ Nạ cái này ghi bàn đến từ một lần ngoài biên cơ hội, cắt lốt ở cánh trái đại lực tay ném bóng vút vào ổ liềm thì ạ cô đội vùng cấm. Ổ liềm thì ạ cô đội hậu vệ đánh đầu đang cùng sổ đã đổ tranh đỉnh bên trong thủ thắng, thế nhưng hắn nhưng giải vây sai lầm, chưa hề đem bóng đỉnh đi ra, mà là bay về phía xa một chút. Mỗ Nạ không có phụ lòng đối thủ cái này đánh đầu, đưa đỏ, hắn cơ cảnh xuất hiện ở sau điểm, trực tiếp bay người ngự giữa xung đỉnh, ổ liềm thì ạ cô đội thủ môn đối mặt gần đầu hay không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Hadagon muốn Mồ nạ ở trên hàng tiền đạo biểu hiện chân thực càng ngày càng đặc sắc, cái này ghi bàn liền thể hiện hắn xuất sắc phản ứng cùng kỹ giác thành công nắm chắc đối thủ sai lầm, đây là hắn ở trong The One Elite đệ 9 cái đi bàn. Vẫn là câu nói kia, ta dám cam đoan Mồ nạ năm nay vẫn như cũng là The One Elite vượt phá lưới, còn có ai dám cùng ta đánh thử sao? Điều này hiển nhiên là FF tự ở vị kia bình luận viên, cũng không biết là có người hay không tham gia hắn trận này xem ra không nhiều lắm hồi hộp đánh bắt đây. Cứ việc trận này The One giải đấu, cảm kẹo phái ra hơn nửa thay thế bổ sung, đội bên trong thậm chí còn có dự dã độ cùng Saviga kì ạ như vậy hai đội tiểu tướng ổ liễm thị ạ cô đội cũng sát thực ở sân nhà vì là giao chế tạo không ít phiền phức, thế nhưng, dựa vào mổ nạ cái này đi bản, giao cuối cùng vẫn là lấy 21 chiến thắng hộ liễm thị ạ cô đội, lấy vòng bảng đệ nhất thân phận ngẩng đầu thẳng tiến thập lục cường. Golzak lên nói xong, trên màn ảnh con số nhảy lên đến 2, hình ảnh thiết trở về quen thuộc Betma bers sân bóng. Xếp hàng thứ 2 ghi bàn đến từ ngày 18 tháng 12, giải đấu vòng thứ 16 giao sân nhà nên chiến hộ xạ sủ nạ đội thi đấu. Cuộc tranh tài này bên trong gì đang đình chiến, mổ nạ thay thế gì đàn xuất hiện bên trái trước vị trí đây là một lần đặc sắc đường biên tập kích đi bạn. Mộ Na ở cánh trái đến bóng sau, đầu tiên là lợi dụng tốc độ đột phá Ồ Sạ Suna tiền vệ cánh phải, sau đó ở Ồ Sạ Suna hậu vệ cánh phải dính sát trước, đột nhiên phanh lại cắt vào bên trong ở rết vào vùng cấm sau khi lại lợi dụng giả động tác lắc bỏ bọc lót trung vệ sau khi, trực tiếp một cú sút sệt góc gần đất thủ. Goo o Đắc sắc cánh trái đột phá được. Mô nạ lại để chúng ta đã được kiến thức hắn đảm nhiệm cầu thủ chạy cánh tiềm lực, xin mọi người nói cho ta, hắn còn có vị trí nào là không thể đã được sao? bình luận viên đối với một lần lại một lần vì là các cổ động viên mang đến kinh hỉ Mộ Na quả thực là khen không dứt miệng. Cuộc tranh tài này môn hạ đánh vào một cái đặc sắc liền quá 3 người ghi bàn, đáng thiết hắn cái này ghi bàn cũng là đội bóng duy nhất ghi bàn, mà cuối cùng, Diêu ở sân nhà bị đội xã Suna đội lấy 11 bước hỏa. Ở Gonzalez có chút tiếc nuối trong giọng nói, trên màn ảnh con số nhảy đến, một hình ảnh thì lại lại thiết trở về Malaga đội vườn hoa hồng sân bóng. Xếp hạng thứ nhất ghi bàn vẫn như cũ đến từ ngày 11 tháng 12, giải đấu vòng thứ 15 Rio sân khách khiêu chiến Malaga thi đấu. Đây là thi đấu tiến hành đến cuối cùng mấy phút lúc, Rio một lần Beckham chuyền xa bị Malaga đội hậu vệ đỉnh ra vùng cấm. Nhưng mà Malaga đội nguy cơ cũng không có vì vậy mà giải trừ. Nhanh chóng xuyên vào, đến vòng ngoài cấm địa mô nạ đối mặt không trùng quả bóng, không có điều chỉnh, trực tiếp luân chân liên bắn. Quả bóng vẽ ra trên không chung một đạo mỹ lệ đường vàng cùng, ở Malaga cầu thủ trận mắt ngoác mồm vẻ mặt bên trong rơi vào không thành trên góc phải. Này chân tuyệt sắt làm cho cả vườn hoa hồng sân bóng rơi vào hoàn toàn tĩnh mịch. Chính là dựa vào mô nạ này một hạt đặc sắc vô ly, giơ ở thời khắc cuối cùng tiên sát Malaga bắt được 3 điểm. Cái này ghi bàn bất kể là ở đặc sắc trình độ vẫn là ở tầm quan trọng trên đều không thẹn với Mona tháng này năm hạt ghi bàn bên trong nó. No. Ở ngày 21 tháng 12, kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một trận thi đấu bên trong, tuy rằng mùa nạ vì là Zona Ronaldo kiến tạo một bóng, thế nhưng giả Dja sản tặng đỡ đội hai lần phản kích nhưng từ Benzema lấy đi 3 điểm, để Real ở gần mấy vòng đấu bên trong lần đấu điểm trại bại trận. Hai ngày sau, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới liền đem ở Thụy Sĩ sự dịch ca kịch viện công bố, hy vọng trận này thất bại sẽ không vì là Real vài tên ứng viên mang đến vận rủi, hy vọng cầu thủ của Real Madrid có thể mang về tòa này thế giới giới bóng đá cá nhân vinh dự cao nhất. Được rồi, ngày hôm nay 91 phút chuyên mục liền tới đây, cảm tạ mọi người xem, lần sau tiết mục gặp lại. Chương 499, FIFA lễ trao giải. Chương 499, FIFA lễ trao giải. Tháng 12, ở rêu giải đấu biểu hiện cũng không ổn định tình huống, đối thủ của bọn họ 3K nhưng có xuất sắc phát huy. Ngoại trừ ở quốc gia đẹp bị bên trong tiếp thua với rêu bên ngoài, Barcelona thậm chí không có ở 2 tháng này bên trong thua qua bóng. Hơn nữa, nếu không là trận này thất bại, bọn họ thậm chí có thể đánh vỡ đội bóng thắng liên tiếp kỷ lục. Với liên như thế, bọn họ vẫn là ở giải đấu bên trong một lần nữa leo lên bảng tổng sát thủ. Đồng thời cùng Rio kéo dài 6 phân trên lệch to lớn, trở thành La Liga nửa đường quán quân ở trang The Only League giải đấu bên trong bọn họ cũng đạt được vòng bảng toàn thắng thành tích, không ít truyền thông đã đang dùng giờ dạo tim hai để hình dung này chỉ Barca. Maeto 39, họ cũng ở xạ thủ bảng màu chóng đuổi theo Mona, hắn 15 cái ghi bàn cùng Mona cũng chỉ kém một bóng mà thôi. Càng quan trọng chính là, Barca trong khoảng thời gian này xuất sắc phát huy đang trợ giúp Jonny ở cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn bên trong vơ Vevet cuối cùng điểm. Lúc trước công bố cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cuối cùng 3 người vào danh sách danh sách bên trong, như ngoại giới dự liệu, trở thành Mona Johnny cùng Ronaldo, bờ ra riu nội chiến, đồng thời, cái này cũng là riu cùng bà ca, Tây Ban Nha quốc gia đẹp bì, thời điểm này, hai chi câu lạc bộ thành tích không thể nghi ngờ gặp vì bọn họ ngôi sao bóng đá tăng cường trọng yếu thể đánh bạc. Cứ việc đây là hai tên riu vây công một tên cầu thủ Barcelona, thế nhưng, về miệng tiên sinh, Johnny hiển nhiên cũng có ưu thế của hắn. Mộ nạ cùng Ronaldo cùng vào danh sách ba người đứng đầu cũng nên giải thưởng trong lịch sử lần thứ ba xuất hiện đồng nhất câu lạc bộ có hai người vào ba vị trí đầu tình huống. Năm 1994 Hiệu lực với 3 ca rõ mạ gì ổ cùng sở tọa tở cổ phân loại số 1, đệ nhị, năm 1995, AC Milan cầu thủ VH cùng Mã Đi nghỉ hái được số 1, thứ hai điều này khiến mọi người không khỏi suy đoán, lần này mồ nạ cùng đâu có phải là cũng có thể ôm đồn số 1, đệ nhị đây. Ngày 23 tháng 12 buổi chiều, mồ nạ cùng đội hữu Zonando đồng thời đi tới FIFA vị trí, Thụy sĩ Suzy. So với Zonando cái này đã ba độ nắm giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ra hỏa, mồ nạ hiển nhiên là cái sơ ca, ở Suzy, mồ nạ cũng trên căn bản là theo Zonando mù quanh Khi thực, Mộ Na cũng không có cái gì tâm tình xem xét sự dịệt danh thắng, hắn tâm từ lâu phi đến buổi tối sự dịch ca kịch viện. FIFA lễ trao giải đem ở buổi tối 19, 20 bắt đầu, mô nạ cùng Ronaldo đại khái buổi chiều hơn 6 điểm, giờ một điểm liền từ khách sạn xuất phát, sau đó từng người cưới một chiếc nhà tổ chức chuẩn bị dài hơn hình nhà xe chạy tới sự dịch ca kịch viện cửa. Xuống xe địa điểm dẫn tới Paji ca kịch viện một đoạn đường trên bị trải lên một tầng thẳng đỏ, cách ly lan bên ngoài đều là chuyên chạy tới chứng kiến những này bóng đá siêu sao khuôn mặt các cổ động viên, rất có điểm Oscar đại lộ danh vọng cảm giác đương nhiên, này điều, đại lộ danh vọng Không có Hollywood như vậy rộng lớn, độ dài cũng không kịp nơi đó một nửa, hai bên có thể chứa đựng cổ động viên số lượng tự nhiên cũng là có hạn, dù là như vậy, cái này cũng là cái trận chiến lớn. Mô nạ xe tới trước đặt, theo, để nô đứa kia lời nói tới nói, hàng hiệu khẳng định là muốn sao đến, bởi vậy, hắn nhất định phải ở Môn Hạ mà sau đến. Môn Hạ cũng không phải loại kia tính toán người, thứ tự trước sau đối với hắn mà nói không đáng kể. Môn Hạ, người thật đẹp trai. Môn Hạ, ta yêu người. Môn Hạ, cố lên. Một đẩy cửa xe ra, Môn Hạ mới vừa vừa lộ ra đầu của mình. Liền nghe đến bốn phía các loại ngôn ngữ gọi hàng, vốn là tinh thông không ít ngôn ngữ hắn tự nhiên là nghe hết, khiến Mộ nạ kinh ngạc chính là, lại còn có fan bóng đá Trung Quốc ở hiện trường, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, nơi đó là chồng cầm Trung Quốc quốc kỳ người Hoa, không thể không nói người Hoa cũng thật là ở khắp mọi nơi a. Mộ Na ở bước lên thảm đỏ sau khi, cũng mỉm cười hướng những người Hoa kia fan bóng đá giơ giở tay của chính mình, chêu đến các cổ động viên một mảnh vui mừng gọi đồng thời, đèn flash cũng từ mỗi cái phương hướng tiểm lại đây, khiến Mộ có chút không ứng phó kịp, cũng may Mộ cũng không phải lần đầu tiên đụng tới như vậy trường hợp, ít nhất hắn không có không thể tả đến dùng tay đi che chắn đèn flash. Mộ Na ca ca, giúp ta ký cái tên." Mộ nạ vừa thẳng tắp sống lưng chuẩn bị đi xong đoạn này đại lộ danh vọng, bên cạnh liền vang lên một cái thanh âm non nớt. Mộ Na nghiêng đầu nhìn một cái, là một cái tóc vàng mắt xanh nước ngoài tiểu cô nương, trông rất đẹp mắt, chỉ là nàng cái kia thân thể gầy ốm bị mặt sau cùng nhiệt các cổ động viên chen đến kề sát ở trên lan can, vẻ mặt tựa hồ có chút thống khổ. Xem ra tiểu cô nương này vẫn là chính mình trung thực hiện đây, Mộ nạ cười đi tới tiếp nhận tiểu cô nương tên, ở phía trên ký lên, Mộ Na, Mộ hai cái tên, nhưng không ngờ tới bởi vì quá khứ của hắn. Tiểu cô nương phía sau các cổ động viên càng thêm sốt ruột về phía trước chen, cái tiểu cô nương kia vẻ mặt cũng có vẻ càng thẳng khổ, chỉ là nàng cặp kia hai mắt thật to vẫn cứ ở nhìn mình chằm chằm thần tựa xem. Xin mọi người không muốn tranh chúc, ta không hy vọng nhìn thấy các người bên trong bất cứ người nào bị thương, ngày hôm nay là một hồi lễ mừng, sẽ không có bất luận người nào gặp tang khổ, đúng hay không? Mộ nạ hai tay hư ép, một mặt nghiêm túc đối với các cổ động viên nói rằng. Nghe được Mộ Na lời nói sau, đại gia cũng có ý thức hướng mặt sau lùi một chút, ít nhất không chật chội như vậy, mà Mộ Na quan tâm fan bóng đá cử động cũng bị hiện trường không ít người ghi vào trong lòng. Thấy tình cảnh ổn định lại, Mộ Nạ trên mặt lúc này mới lại treo lên khuôn mặt tươi cười. Sau đó đi tới tiểu cô nương trước mặt, đem cái kia ký xong tên vợ để còn tới cái tiểu cô nương kia trong tay. Cảm tạ Mộ Nạ ca ca. Cái tiểu cô nương kia ngọt ngào nở nụ cười, mắt to vụ sáng vụ sáng nói rằng, hơn nữa còn dựa vào lan can sức mạnh, đem chính mình đẩy lên đến, ở Mộ Nạ trên mặt mộ một hồi. Thôi, bị người ta tiểu cô nương chiếm tiện nghi, trời đất chứng dám, Mộ Nạ không phải là quái thúc thúc. Hướng về tiểu cô nương phất phất tay cáo biệt, tiếp tục trong chiều đi. Mở ra cái này đầu sau khi, Mộ Nạ tựa hồ cũng ung dung không tới. Vô số một tay cùng từng cái từng cái sách nhỏ, còn có một chút riêu lao đấu cùng khăn quảng cổ trở vật kỷ niệm đều bị các cổ động viên đưa đến trong lan các diện, này phải đợi mô nạ toàn bộ ký xong, phòng chứng điện lễ đều sắp muốn kết thúc. Mô nạ chỉ có thể một bên tùy cơ tuyển lượng một ít ký trên tên một bên cùng một ít các cổ động viên, vô tay, chậm dài trong chiều đẩy mạnh đi tới đi tới, mô nạ phía sau lại chuyển tới một trận náo động, Johnny, Johnny, tiếng kêu gào không dứt bên hai, vừa nghe liền biết là Jonah đến, đến rồi. Mộ Na cong lấy thân thậm chí cũng có thể tưởng tượng đến Ronaldo tao bao dáng dấp ở bộ mặt bắt thịt cùng tay đều cảm giác được tê dại sau khi, Mộ Na rốt cục đi tới đại lộ danh vọng phần cuối, hướng về cửa một ít. Các cổ động viên vất tay hỏi thăm sau khi, Mộ Na đi vào sủ dịch ca kịch viện không thành. Sau khi vào cửa, thì có công nhân viên chuẩn bị dẫn dắt Mộ Na cái này tối nay màn kịch quan trọng nhân vật chính một trong ăn vị. Liếc mắt nhìn mặt sau, thấy Ronaldo đứa kia đại lộ danh vọng vừa mới mới vừa đi rồi một nửa không tới sau khi, Mộ Na cũng là chẳng muốn đợi, theo công việc này nhân viên hướng bên trong quán đi đến. Sủ kịch viện tuy rằng quy mô không thể nói được đặc biệt lớn, nhưng cũng coi như là thế giới cấp các viện, bên trong tính phòng trừ dưới bề mặt một đám lớn ở ngoài, mặt trên còn có ba tầng, nên có thể chứa đựng không ít người ở một đường an vị trên đường. Mộ nạ nhìn thấy không ít chỉ ở trên TV từng thấy giới bóng đá các huyền thoại, như Maradona, The Latini, vẻ kèn Bùa ở ở vân vân. Hiện tại mới 7 hát tối không tới, thế nhưng trong dạng hát vị trí trên căn bản đã ngồi đầy. Dọc theo đường đi Mộ nạ có thể sâu sắc cảm giác được, chỗ ngồi càng dựa trước, trên căn bản địa vị chính là càng cao. Ở đi tới hàng thứ nhất sau khi, Mộ Na liền nhìn thấy hiện ở thế giới giới bóng đá hai cái đại lão, FIFA chủ tịch Blatter cùng UEFA chủ tịch Johansson. Khi đó vẫn không có nhiệm kỳ mới, mà làm đêm nay quan trọng nhất giải thưởng tham tuyển người, Mộ Na cũng bị đặt ở hàng thứ nhất an vị. Ba vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ứng viên làm là nối liền cùng nhau, Mộ Na nhìn thấy biết, Ronaldinho, cái kia chỗ ngồi vẫn là không, liền biết mình là cái thứ nhất đến. Xem ra chính mình còn chưa đủ, hàng Hiệu, a. Mộ nạ cười tự giễu nói. Mộ nạ là một cái không quá am hiểu cùng người không quen thuộc giao tiếp người, bởi vậy hắn ngoại trừ hướng xung quanh mấy người gật đầu ra hiệu ở ngoài, cũng không có quá nhiều động tác. Ngồi đang chỗ ngồi trên Mộ Na có chút không biết làm thế nào. Lại thật không tiện xem cái nhà quê như thế nhìn xung quanh, liền thẳng thắn ngồi ở chỗ đó nhìn màu xanh lam sân khấu đỡ ra. Loại này cục diện lúng túng vẫn kéo dài đến Zonano ra trận, Zonano giao thiệp rõ ràng so với Mộ Na muốn rộng rãi nhiều lắm, trên căn bản trước mấy hàng một ít dưới bóng đá các huyền thoại cũng sẽ cùng hắn chào hỏi, quen thuộc thậm chí càng cùng hắn lao hai câu hạc. "Ha, Đồng Năm nhỏ, ngày hôm nay tình cảnh thế nào? Không phải châu Âu quả bóng vàng có thể so với chứ?" Ở trải qua từng cái từng cái, cửa ải, sau khi Ronaldo cục ngồi vào Mộ Na bên cạnh thấp giọng nói rằng, "Đồng Năm zona nô đối với mô nạ cái này lần thứ nhất tham gia FIFA lễ trao giải mô nạ xương hô xác thực châu Âu quả bóng vàng bình chọn tuy rằng ở chuyên nghiệp tính trên đã không thể so cầu thủ xuất sắc nhất thế giới triên lệch thậm chí ở một ít nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt người trước cao hơn nữa với người sau thế nhưng tình cảnh trên châu Âu quả bóng vàng vẫn là không cách nào cùng FIFA cái này tính tổng hợp lễ trao giải so với đi ngươi, ngươi mới đồng Nam nhỏ đây Tuy rằng cảm thấy zonaô lời nói có đạo lý thế nhưng mô nạ vẫn là bất mãn cho hắn danh sự kia thấp giọng bác bỏ nói hắc xin chú ý người mô Ta nhưng là ba giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người nào được, nếu như ta là Sử Nam, ngươi chính là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử." Ronaldo châu bỏ hờ hẹ nói rằng, này xác thực là hắn đáng giá kiêu ngạo địa phương, phải biết phía trên thế giới này cũng chỉ có hắn cùng Di Dan hai người ba độ bắt được cái này giải thưởng mà thôi. Luận bãi tư lịch, Mô Nạ còn thật sự không cách nào cùng Ronaldo cái tên này so với, hắn cũng không biết nên làm sao phản bác, thật vào lúc này dò cũng tới. Chỉ thấy này đại Johnny hai tên này thân thiết chào hỏi, nào có điểm đối thủ cạnh tranh dáng vẻ. "Ha, Johnny, cho tên tiểu tử này truyền thụ chút kinh nghiệm." Phòng trưng hắn vào lúc này chân đang phát run đây. Ronaldo tiếp tục rất không cho mặt mũi đả kích Môn Na. Môn Na bay thẳng đến Ronaldo lừa một cái. "Môn Na, ở trên sân bóng ngươi có thể không như thế điểm đặc a, ngươi nhưng là mới vừa từ hai người chúng ta trong tay cướp đi quả bóng vào đây. Có cái gì tốt căng thẳng?" Vương lòng một chút, ai còn không cái lần thứ nhất ta? Johnny mỉm cười lộ ra hai viên so với Ronaldo còn khuyết đại răng thỏ hướng về Môn Na đưa tay ra, chỉ là trong lời nói của hắn tự hồ có chút ám muội. Hấp hắn còn thật sự coi chính mình căng thẳng đến run, Môn Na đến cùng không như vậy tục, cũng không tốt lễ. Chỉ có thể đứng lên đến nắm lấy rọ nhĩ tay khiêm tốn nói rằng, ngươi đừng nghe rọ nhĩ nói lung tung, có điều ở loại tình cảnh này, ta còn thực sự đến hướng về hai người các ngươi lĩnh giáo một hồi đây. Ha ha, đừng nói cái gì lĩnh giáo, ngươi là rọ nhĩ huynh đệ cũng chính là huynh đệ ta mà, nói đến ngươi vẫn là ta ạ, Vện Nhĩ đã cảm đồng như đây, đừng khiến cho như thế xa lạ. Rọ Nhĩ này tịch nói lập tức để cho mình cùng Mộ nạ rút ngắn quan hệ. Nay ba cái đánh cho hừng hực ra hỏa để một bên người dồn dập liếc mắt, trước đây ngôi giới cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn trên đại gia tuy rằng không đến nỗi liệu đến một mất một còn, nhưng làm làm đối thủ khẳng định vẫn là duy trì khoảng cách nhất định. Chúng chị bọn họ còn phân biệt là đến từ giêu cùng 3 ca này hai chi tử địch đội bóng đây. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình quá rêu giao, ba người đều ngồi xuống. Mộ Nạ vị trí bị xếp hạng 2 La Chuàn, ngược lại cũng thuận tiện Mộ Nạ cùng Gió Nỉ tiếp tục tàn đấu, hai tên này từ dị mị cùng quốc tế chuyện này đối với cùng thành tử địch một đường cho tới Á Vện Nỉ đã cảm thịt nướng cùng ngắn vận, quả thực là không còn biết trời đâu đất đâu, đúng là Zona đâu người này bị gàn sang một bên. Hàn Huyên một lúc sau, thính phòng đèn đột nhiên tối lại, mà sân khấu ánh cũng càng sáng hơn, điều này cũng chứng minh này đại lễ trao giải lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Thế thế Mồ nạ cùng gió ní hai người cũng đỉnh chỉ bắt chuyện, cùng Zonando đồng thời ngồi nghiêm trình lên. Một đoạn âm nhạc văng lên, thân mang lễ phục phong độ phiên phiên nam người chủ trì cùng một mái tóc vàng nóng thân đẹp đẽ nữ người chủ trì đồng thời đi ra. Mẹ kiếp, cô nàng này đúng giờ. Chỉ thấy Zonando kẻ này vẫn như cũng là tư thế ngồi đoàn chính, nhưng trong miệng nhưng dùng chỉ có bên cạnh mồ nạ nghe được âm thanh nói rằng. Mồ nạ lại hướng Zonando lường một cái, có điều ánh mắt nhưng nhìn về phía cái kia nữ người chủ trì. Chỉ thấy cái này mỹ nữ tóc vàng một bộ màu xanh nhạt bó sát người thấp ngực nhỏ lễ phục, trước ngực trắng toát một mảnh, thậm chí có thể nhìn thấy sâu sắc câu. dù là Mộ nạ cái này nhìn quen ra dữ lệ cái kia, thế giới cấp, bộ ngực da hỏa cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cái này lễ phục phía dưới càng là mê người, tuy rằng phía sau là lao sàn nhà làm bẫy, thế nhưng từ phía trước xem nhưng chỉ là đến bắt đuôi gốc dễ, cái kia thon dài đùi đẹp hầu như không hề bảo lưu lộ ra. Tựa hồ là rất đúng giờ. Mộ Na ở trong lòng nghĩ đến Bạch, lệ, giật lệ, giật lệ. Mộ Na ở trong đầu không ngừng mà nghĩ ra lệ dáng vẻ, trong lòng cũng độc thẩm tiền của bà gái rất nhanh liền cũng cảm thấy nữ nhân này chỉ là bình thường, đây là mồ nạ gần nhất vì phòng ngừa chính mình quá chấn suy nghĩ ra được một bộ tâm lý ám chỉ pháp. Hai vị người chủ trì ở tự giới thiệu mình một phen sau khi, liền giới thiệu một chút lần này trao giải quy trình, là màn kịch quan trọng, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng tiểu thư Bình chọn không thể nghi ngờ là muốn ở cuối cùng công bố. Có điều ở điện lễ mới bắt đầu vẫn là thả một đoạn, tiên sinh cùng tiểu thư vào danh sách người video, hiển nhiên, nhà tổ chức là ở dùng như vậy một loại phương thức điều lên các cổ động viên hậu vị. Sau đó thì lại một lần thả năm nay FIFA cấp giải thi đấu sự Như giải vô địch bóng đá U20 thế giới, Cổn Phệ đệ dạ tỷ hòn cùng với club lạc bộ hình ảnh, Mộ nạ cùng Giọ Nghị cũng lần thứ 2 phân đường xuất hiện, chỉ có zona đâu cái này mùa hè không có tham gia quốc tên cửa hiệu thi đấu. Trừ đó ra, bóng đá trong nhà cùng bãi biển bóng đá chờ không phải chủ lưu hạng mục cũng tại đây cái lễ trao giải bên trong được công chứng đối xử, bọn họ cũng sẽ có chính mình giải thưởng, đáng nhắc tới chính là, năm nay gaming bóng đá cũng lần thứ nhất đi tới FIFA sân khấu. Nhìn bãi biển bóng đá cùng bóng đá trong nhà video, Mộ Na trong lòng cũng đối với này hai loại đá bóng phương thức khá là cảm thấy hứng thú trong lòng cũng cân nhắc chính mình giải nghệ sau đó hay là có thể đi thử nghiệm tiếp. Còn gaming bóng đá vẫn là quên đi, chính mình đi trả đạm trà đạp rỗ bị nổi tên kia hay là còn tạm được. Thế giới giải thi đấu cũng đừng nói ra ở video sau khi kết thúc, hai vị đại lão Blaster cùng Zone Tùng cùng nhau xuất hiện ở trên sàn nhảy, hai người bọn họ tối năm nay thế giới giới bóng đá là một chút tổng kết. Trước một ít giải thưởng cũng không quá làm người quan tâm, lần thứ nhất Leming cầu thủ xuất sắc nhất giải thưởng bị nước Anh Leming L3 giả tu được. Nhanh nhất tiến bộ thưởng bị Ghana đội tuyển quốc gia được cùng bằng thi đua thưởng do Vê Du thành phố y chỉ tổ nó được, chủ tịch đặc biệt thưởng người đoạt được là thủy điện phở giờ. Trong lúc vô tình, lễ trao giải liền đến cuối cùng màn kịch quan trọng, cầu thủ xuất sắc nhất cùng tiểu thư Bình chọn đầu tiên là thế giới bóng đá tiểu thư Bình chọn, ba vị vào danh sách người chia ra làm, Tịt Dực, Sãn Đồng Boss Cở cùng Mạ Ta. Cuối cùng nước Đức nữ trung phong gìn giữ không có chút hồi hộp nào thực hiện thế giới bóng đá tiểu thư ba liên quan. Ở Tôn Văn cùng Nghĩa Hạm hai vị kiếp trước giới ưu tú nhất bóng đá nữ cầu thủ giải nghệ, mà, mà Ta lại chỉ là mới vừa mới xuất đạo tình huống, sắp thực không ai có thể xung kích địa vị của nàng. Cuối cùng, liên đến trọng yếu nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn kết quả công bố. Đang tiến hành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn giống như quá khứ, cũng là thông qua FIFA 208 cái nước thành viên huấn luyện viên cùng đội trưởng xin vào bầu bằng phiếu ra, đã được cao nhất sắp trở thành tân một lần cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Được rồi, trước tiên để chúng ta đồng thời tới xem một chút ba vị vào danh sách người anh tư. Theo người chủ trì giới thiệu xong quy tắc, trên màn ảnh lớn xuất hiện lần nữa Ronaldo cùng dọ nỉ ba người ở năm nay thi đấu bên trong một ít đặc sắc hình ảnh. Thời điểm này, mặc dù là Ronaldo như vậy kẻ già đời, cũng bắt đầu sốt lên. Dù sao hắn nếu như lấy thêm một lần nhưng dù là sáng tạo lịch sử Johnny cũng như thế hắn hiển nhiên muốn liên tục cái này giải thưởng Tựa hầu ngược lại là mùa nạ thành thoải mái nhất một người lần thứ nhất vào danh sách hắn cũng không có trên lưng cái gì bao quần áo hơn nữa hắn có ưu thế lớn nhất Vậy thì là tuổi trẻ thời điểm này bỏ phiếu kết quả nên cũng đi ra để chúng ta đồng thời tới xem một chút trên màn ảnh lớn bầu bằng phiếu kết quả lúc này trên màn ảnh lớn xuất hiện ba cái hình trụ đồ phía dưới lần lượt viết Johnny mô nạ cùng tên Ronaldo đợi lắp nữa này ba cái cây cột gặp từ từ bị lứẩ ai cây cột cao nhất là sẽ trở thành người tháng sau cùng Ba tên người dự bị cũng bị gọi vào trên đài, bọn họ đều sẽ quay lưng này cái màn ảnh, trở thành hiện trường cuối cùng ba cái biết kết quả người. 1, 2, 3, bắt đầu. Theo người chủ trì ra lệnh một tiếng, ba cái cây cột bắt đầu sánh vai cùng nhau sông lên ở đến 459 điểm thời điểm, Ronaldo cây cột đình chỉ tăng lên trên, nói cách khác hắn được người thứ ba. Lúc này chờ mong Ronaldo sáng tạo lịch sử các cổ động viên thất vọng mà về, mà chống Đỡ Dọ nhỉ cùng nạ hai người cổ động viên thì lại còn không nhúc nhích nhìn chầm chằm cái tia hai cái tăng lên trên cây cột ở lại thoáng tăng lên trên một lúc sau, đại biểu Dọ nhỉ cùng Mona hai cái cây cột gần như cùng lúc đó ngừng lại. Đương nhiên cũng chỉ là hầu như mà thôi. Rõ nhỉ cây cột đứng ở 579 vị trí, mà Mộ nạ vị trí thì lại đứng ở 564 vị trí. Thân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là Ronaldinho. Người chủ trì lớn tiếng tuyên bố rồi kết quả, chúc mừng Ronaldinho liên tục cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, đồng thời cũng chúc mừng Mộ nạ cùng Ronaldo, bọn họ đem phân biệt thu được lần này bạc thưởng cùng đồng tượng. Lúc này, ba người mới dồn dập quay đầu lại xem rồi kết quả, khi thấy mình và Ronaldinho chênh lệnh chỉ có chỉ là 15 phân mà thôi thời điểm, Mộ Na trong lòng khó tránh khỏi bay lên một tia tức Ronaldinho lúc này trên mặt càng là tràn ngập tiếng vui, dưới cái nhìn của hắn, hay là chính mình đứng ở cái này lĩnh thưởng trên đài cơ hội cũng không nhiều đi. Ba người ở bờ ra dịu vua bóng đá pệ lệ trong tay tiếp nhận vàng bạc đồng ba tòa quốc. "Ha, ngươi còn trẻ, còn có rất nhiều cơ hội, Môn Na." Đứng ở một bên Ronaldinho bỏ ra vẻ mỉm cười an ủi Môn Na. "Cảm tạ, Johnny." Môn Na cùng Ronaldinho ôm ôm một hồi, sau đó cũng không quên cùng Johnny ôm ấp lấy đó chúc mừng ở Johnny một ít đọc diễn văn sau khi, trận này lễ trao giải cũng là kết thúc, Môn Na thu hoạch một tòa bảo một tia tiếng vui, nhưng càng nhiều vẫn là thu hoạch được tốt đẹp tương lai. Chính như Zonando từng nói, hán, con trẻ, chương 500, manh nam học viện, chương 500, manh nam học viện. Ngoại giới suy đoán cuối cùng vẫn là không thể thực hiện, mổ nạ cùng Zonando hai người không chỉ có không coi ôm đồm trước hai tên, trái lại bị rõ nỉ từ bọn họ vây công bên trong phá vòng gây, thành công liên tục cái này giải thưởng đối với mổ nạ tới nói, lần thứ nhất vào danh sách cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn liền có thể mang về bạc thưởng hay là cũng coi như là cái không sai thành tích, thế nhưng vẹn vẹn 15 phân trên lệch đối với mổ nạ tới nói vẫn là một cái không nhỏ thiết với. Có điều Mộ nạ đối với với mình lần này thất bại cũng có chuẩn bị tâm lý, dù sao cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn càng coi trọng đội tuyển quốc gia biểu hiện, chuyện này đối với đến nay như vậy chỉ chúng cử quá đội thanh niên Mộ nạ tới nói không thể nghi ngờ là cái to lớn thế yếu. Kết quả cuối cùng cũng chứng minh điểm này, dẫn dắt bờ ra Diu đội nâng lên cỗ phệ đệ dạ tỷ hòncup giọ nị chiến thắng không có đại biểu đội tuyển quốc gia tham gia giải thi đấu zonal đâu cùng Mộ Na. Tuy rằng chỉ mang về một tòa bạc thưởng, thế nhưng Mộ nạ độ học vẫn là bước thẳng lên, mà giáo bợ tổ cũng đã đang vì trở thành quả bóng vàng cấp Mộ Na khác hướng về Diêu tranh thủ một phần càng to lớn hơn họ đồng. Diu cũng, cũng hào phóng Tuy rằng tiền lương muốn từ mùa giải sau mới có thể sửa chữa, thế nhưng giờ Lozentino nhưng đáp ứng trực tiếp ở mùa nạ tiền thưởng năm nay rỉ gạ trên một bút, quả bóng vàng, tiền thưởng. Hiển nhiên, Lao phất gia càng coi trọng mô nạ đoạt giải vì là đội bóng mang đến giá trị buôn bán, so với cái giá này trị, này chút tiền thưởng hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt ở đi xu dịch lĩnh thường trước, kỳ nghỉ mùa đông cũng đã bắt đầu rồi. Bởi vậy, từ sủ dịch sau khi trở về, hắn liền muốn bắt đầu hưởng thụ kỳ nghỉ. Lần này kỳ nghỉ, mùa nạ cũng chưa hề đệm quá nhiều tinh lực đặt ở về buôn bán, ngoại trừ trước một ít xác định lịch trình bên ngoài. Hắn đem nhiều thời gian hơn tiêu vào buổi giải dữ lệ cùng tham gia một ít công ích hoạt động trên. Cùng giải dữ lệ đồng thời ở Madrid vượt qua một cái ấm áp Noel, Mộ Na liền muốn bắt đầu hắn hái tâm lưu trình đầu tiên là gì đang cùng Zonano hai người chủ sự, đã đi nhào khó, từ thiện thi đấu, Mô Nạ làm vì là bạn tốt của bọn họ kiêm đội hữu tự nhiên là sẽ không vắng chỗ ở trận này, ngồi sau bóng đá tập hợp thi đấu bên trong, nắm giữ Mô Nạ người này, Zonano bằng hữu đội cuối cùng tự nhiên là hoàn toàn thắng lợi. Lúc đó hiện trường bình luận thậm chí cười xưng sau đó không nên mời Mộ Na tham gia loại này thi đấu, bởi vì cái tên này hoàn toàn không biết cái gì gọi là thấy đỡ thì thôi. Cuộc tranh tài này bên trong môn nạ không chỉ có chính mình hoàn thành rồi Hachin, còn cống hiến hai lần kiến tạo, Zonano bằng hữu đội cuối cùng cũng lấy 62 điểm số lớn chiến thắng gì Jidan bằng hữu đội. Trung Quốc cầu thủ Thiệu Gia nhất cũng tham gia cuộc tranh tài này, hắn hiệp hai đại biểu Zonano bằng hữu đội ra trận, có cơ hội cùng Trung Quốc cầu thủ kể vai chiến đấu môn nạ cũng rất cho mặt mũi vì là Thiệu dai nhất làm mấy cái bóng tốt, nhưng cũng bị hắn từng cái tiêu xài rơi mất. Nhìn vậy mặt tái nấy Thiệu Gia nhất, môn nạ cũng từ bỏ giúp hắn một tay ý nghĩ, nên làm sao đá còn làm sao đá, không thể bởi vì một bóng người vang lên chỉnh cuộc tranh tài xem xét tính không phải. Đã xong trận này nghĩa thi đấu sau khi, Mộ Nạ còn có nhiệm vụ, sau 3 ngày, hắn có bay tới bờ ra Rio Sao Paulo, tham gia mặt khác một hồi nghĩa thi đấu đây là Zobi nhỏ liên thủ với Cát Lốt vì là nghèo khó hại tử quên tiền nghĩa thi đấu, làm vì bọn họ đội hữu kiêm đồng hương, Mộ Nạ cùng Zonano hai người đều tham gia cuộc tranh tài này, hai đội bên trong cũng không có thiếu bờ ra Rio ngồi sao bóng đá như địn ỉ sân các loại. Trận này nghĩa thi đấu rất thú vị, Zobi nhỏ cùng Cát Lốt cũng không có thu lấy chi phí, mà là lấy ra trận người dùng một cân đồ ăn đem đổi lấy vé vào cửa phương thức. Làm nhà tổ chức, một trong Dụ bị nổ cuộc tranh tài này bên trong biểu hiện phi thường ra sức, một người độc tiến vào nắm bóng. Dù bị nổ cuộc tranh tài này số bàn thắng đều sắp đổi tới hắn ở giư nửa cái mùa giải đi bàn. Sau trận đấu, báo hạt lao chuyện cười nói. Ngoại trừ này hai trận nữa thi đấu, Mỗ nạ còn ra tịch bao quát quê hương Hạ Vạn Nhỉ đã cẳng ở bên trong bờ ra giữu mấy nơi từ thiện hoạt động, đồng thời lần lượt hùng hồn rút tiền. Bờ ra giữu cái này quê hương tích cực mời Mỗ nạ tham dự bao giải từ thiện hoạt động, một cái khác quê hương Trung Quốc lại có vẻ có chút khách khí, cũng không có người chủ động mời Mỗ nạ tham dự những này công ích hoạt động, tựa hồ không có coi Mỗ nạ là người mình. Điều này cũng làm cho Moore nạ kiên định chính mình làm một cái quý từ thiện dự định. Ngoại trừ từ thiện hoạt động, Moore còn phải phụ trách vì là bằng hữu đi cổ động. Beckham ở London mở ra một khu nhà tên là David Beckham Học viện, trường bóng đá, nhà này trường học do Beckham bỏ vốn khởi công xây dựng, nắm giữ hai cái sân bóng, phòng thay đồ, phòng học cùng căng tin, hàng năm đem tiếp thu 15.000 tên 8 đến 15 tuổi hài tử ở đây mà luyện. Nay đã không phải để nhất, David Beckham Học viện, năm nay tháng 6, Beckham liền từng ở California xây dựng đồng dạng một trường học. Beckham hành vi cũng chứng minh hắn trước đây đã nói lời nói, hắn thường biểu thị chính mình là ở trận sân trường bóng đá trường thành, cũng từ từ đi tới nghề nghiệp con đường, bởi vậy, hy vọng có càng nhiều người trẻ tuổi có thể được học tập bóng đá cơ hội. Ở khai trương ngày ấy, không chỉ có Beckham bản thân đích thân tới trường học chỉ đạo nhóm đầu tiên các học sinh, mụ nạ cái này một đời mới người trẻ tuổi thần tượng cũng bị hăng kéo trắng đinh, đi làm đem dạy thay lão sư. Tuy rằng lúc này mới đệ nhất kỳ mở bàn, nhưng mụ Beckham tên mà đến học viên có thể có không ít, trong đó còn chưa phạt một ít tiểu bóng đá nữ các cầu thủ. Mụ nạ làm lên, lão sư, đến vậy không hàm hộ, từ khi ở International nô dụ xuất đạo tới nay, hắn liền vẫn đang khổ luyện kiến thức cơ bản. Vậy vậy, ở phương diện này hắn rất tín tưởng, cũng năng lực tiểu các cầu thủ đặt vững tốt hơn cơ sở. Hơn nữa mồ nạ bất luận hiệu lực với cái nào chi đội bóng, đều sẽ trở thành một ít cầu thủ trẻ tầm gương, hắn cũng thường thường cần tới làm một ít chỉ đạo. Cứ việc chính hắn cũng còn chỉ là cái cầu thủ trẻ. Điều này cũng làm cho hắn có tương đối phong phú, giáo dục, kinh nghiệm, giáo lên đứa nhỏ đến từ đúng vậy là không thành vấn đề. Phát hiện mình còn có cái này tiên phú mồ nạ cũng sản sinh noi theo Beckham đến làm cái trường bóng đá ý nghĩ. nghe Beckham tiết lộ, hắn làm này mấy cái trường bóng đá tuy rằng đầu tư hơi lớn, thế nhưng báo lại cũng rất tốt. Cái này trường học mỗi một kỳ chương trình học sẽ có 5-7 ngày thời gian, mỗi người học viên nên vì này, nhưng phải trả giá 365 Euro khoảng chừng, trái phải, thật là đen. Ở dân theo một ngày khóa sau khi, Mộ Na liền ở trên giường suy nghĩ chính mình cũng đi làm cái trường bóng đá. Không nói kiếm một tiền, chỉ cần không cần thiệt tỏi là được, cho rằng là một chút có bóng đá giấc mơ đứa nhỏ giải mộng được rồi. Cái này trường bóng đá làm ở nơi nào đây? Brazil. Tựa hồ không cần thiết, Brazil mỗi một khối bài cắt đều là một khu nhà thiên nhiên trường bóng đá, cùng với dùng hình thức hóa huấn luyện đi xóa bỏ Brazil đứa nhỏ sáng tạo tính còn không bằng để chính bọn hắn ở bãi cát, nó bên trong chính mình sờ soạn lần mò đây. Hay là Trung Quốc là cái lựa chọn không tồi. Trung Quốc bóng đá bầu không khí so với bờ gia dị kém không ít, thích hợp đám trẻ con đá bóng địa phương cũng không nhiều, Trung Quốc không giống châu Âu như vậy khắp nơi có một ít cùng đám trẻ con đá bóng thảm cỏ, lại không giống bờ gia dị như vậy có bãi cát. Hơn nữa bởi liên đoàn bóng đá thành tích càng ngày càng kém, người ta đối với bóng đá đầu tư nhiệt tình cũng càng ngày càng lạnh pha nhạt. Những thứ này đều là môn hạ chính mình thông qua trên lưới một ít tư liệu hiểu rõ đến Trung Quốc bóng đá tình huống, hay là không quá chuẩn xác, thế nhưng cũng là 8 10 có thể chính mình có thể đi Trung Quốc đầu tư một khu nhà trường bóng đá, trợ giúp Trung Quốc bồi dưỡng một hồi tuổi trẻ cầu thủ trẻ, vậy cũng là bù đắp môn nạ nhân vì là mình không thể đại biểu Trung Quốc đá bóng tiến lối. Nói không chắc có một ngày như vậy, Trung Quốc quốc tiên cửa hiệu bóng trong đội đầy giấy môn nạ trường bóng đá bồi dưỡng được đến cầu thủ, vậy cũng là được với là môn nạ, vì nước làm vẻ vàng, giấc mơ kéo dài. Càng nghĩ thì càng cảm thấy tính khả thi rất cao, Mỗ Nạ liền đem ý nghĩ này nói cho giáo bợ tổ, hắn cảm thấy, ngược lại chính mình kiếm lời những người tiền đặt ở ngân hàng cũng là bài đặt, đầu tư hắn lại không thông thạo, còn không bằng đi làm điểm trưởng bóng đá đây. Mặc dù kiếm lời không tới tiền, cũng coi như là vì là tổ quốc làm công hiến. Tiền là Mộ Na, mà giáo Bợ Tổ cũng không giống một ít bất lương có môi giới như thế chỉ biết muốn tiền đẻ ra tiền, hắn càng quan tâm Mộ Na người huynh đệ này ý nghĩ, hắn biết Mộ Na quyết định sự tình là rất khó thay đổi, này từ hắn lần lượt từ chối nhật hàn những người sĩ nghiệp lớn đưa tới phong phú hợp đồng liền có thể nhìn ra được. Thuỗ hồ làm trường bóng đá trên căn bản cũng không nguy hiểm quá lớn gì, vì lẽ đó hắn liền quyết định theo, để Mộ Na ý tứ làm. Bước đầu quyết định cái kế hoạch này sau khi, Dã Bợ Tổ liền muốn chuẩn bị đi Trung Quốc tiến hành một ít khảo sát cùng với khơi thông quan hệ bên trong hoạt động ở trước khi rời đi. Dạ vợ tổ còn hỏi một cái phi thường có chiều sâu vấn đề, vậy thì là này trưởng bóng đá muốn thật thiết lập đến đến rồi, tên cứ gọi là gì vậy? Vấn đề này xác thực rất có chiều sâu, ít nhất Mộ nạ liền cảm thấy đặt tên đồ chơi này rất hao tổn tâm trí, cuối cùng, hắn lấy phi thường vô liêm sỉ cách làm, vậy thì là đạo Văn, Beckham trưởng bóng đá không phải gọi, David Beckham học viện, sao? Mộ nạ liền xem mèo vẽ hổ, quyết định đem sau này mình trường bóng đá đặt tên là Mộ nạ học viện. Dạ vợ tổ nghe xong sau đó cũng cảm thấy không có vấn đề gì, lấy tên Mộ mệnh danh cũng có lợi cho mở rộng trường bóng đá sức ảnh hưởng. Chỉ là Ở giáo bự tổ cái này người nước ngoài nghe tới hay là không có vấn đề, ở Trung Quốc cái này trường học nhất định phải gây nên tranh luận. Minh Nam học viện. Không hiểu nổi còn tưởng rằng là bồi dưỡng kiện Mỹ tiên sinh trường học đây, có điều danh tự này cũng là thật bị như thế định ra đến, đến rồi, trải qua một quãng thời gian, mụ nạ cũng muốn trở thành hiệu trưởng, cấp bậc nhân vật. Chương 501, mùa đông ngồi bổ. Chương 501, mùa đông ngồi bổ. Mùa giải tiến hành lúc, bận rộn chính là cầu thủ cùng huấn luyện viên, bọn họ nhất định phải vì là đội bóng vinh dự mà nỗ lực phấn đấu. Vừa đến kỳ nghỉ, và dọn liền thành câu lạc bộ cao tầng, bọn họ nhất định phải tổng kết đội bóng ở mùa giải bên trong vấn đề xuất hiện, tiến hành tra lậu bộ khuyết. Câu lạc bộ nhỏ bởi vấn đề tiền bạc chỉ có thể tiểu phùng tiểu bổ, hoặc là liền dứt khoát không bù, tạm tạm quá. Xem ra như vậy câu lạc bộ nhưng là phát hiện vấn đề phải có làm, nhân vì là mục tiêu của bọn họ, nhưng là quả quân. Rio cái này mùa giải biểu hiện phi thường không ổn định, mồ nạ cùng các đồng đội có thể chiến thắng mạnh mẽ Barcelona, nhưng cũng có thể bại bởi dã sản tầng đở đội như vậy đội yếu, hiện ở giải đấu bên trong đã lạc hậu đối thủ một mất một còn Barcelona 6 phân. Trang Di Onlit bên trong tuy rằng cuối cùng vẫn là lấy vòng bảng đệ nhất ra biên, thế nhưng đối với Mộ nạ quá mức ỉ lại, Mộ nạ chín cái trang Di Onlit ghi bàn chiếm đội bóng trang Di Onlit tổng ghi bàn một nửa. Một khi Mộ nạ ngừng thi đấu, đối với Diêu Tới nói không thể nghi ngờ chính là ngập đầu tai ương. Sở dĩ xuất hiện những vấn đề này, đều cùng đội bóng hàng tiền đạo có quan hệ, từng có lúc, Diêu còn nắm giữ Ronaldo, Zô, ảo ẩn cùng bọn Jin Pet 4 cái thế giới cấp tiền đạo, còn có một Potter lột như vậy hàng tiền đạo ngôi sao mới. Lúc đó ẩn cái này, trước quả bóng vàng người được cùng bọn như vậy tây ban nha số 1 trung phong đều không có chỗ ngồi trống. Cuối cùng chỉ có thể vì tiền đồ mà đi anh bán đảo lang bạc. Tuy rằng cái này mùa giải bổ sung dỗ bị nhỏ này dạng một thiên tài cầu thủ, thế nhưng luật lực xung kích hắn hiển nhiên không sánh được ở cùng bọn Ginpet. Vì lẽ đó, làm Ronaldo cùng Rô trước sau rơi vào thương bệnh thời điểm, đám cổ động viên Real Madrid chỉ có thể hoài niệm đội bóng mùa giải trước cái kia đoạn tiền đạo quá thừa tháng ngày đã từng đội bóng yếu kém nhất hàng hậu vệ cùng tiền vệ trụ vị trí đúng là ở hai người này mùa giải được rất tốt bổ sung. Mùa giải trước làm tiền vệ trụ thắng được Betma fan bóng đá hoang nên gỡ dạ đều bởi vì phạm phát huy mà không thể không càng nhiều ngồi ở trên ghế dự bị. Hiện tại Diêu bên trong hậu trường cùng trước sân rơi mất mỗi người, bên trong hậu trường có thể sắp xếp ra 2 bộ trở lên đội hình, mà trước sân nhưng có lúc nhưng liền một bộ đội hình chủ lực đều tập hợp không ra, không thể không để Mộ Na thỉnh thoảng khách mời một cái trung phong. Bởi vậy, Diêu mùa đông này đem mục tiêu chăm chú vào mỗi cái đội bóng trung phong trên người. Cái gì? Van Nịt Tẹo Ju cùng Ferguson nháo bất hòa. Gọi hắn đến Diêu a. Nơi này có hắn lao đội Hugh Beckham đây. Cái gì? Cự Dẹn vô bị rở ba cấp đi chủ lực. Gọi hắn đến Gio a. Nơi này có vị trí chủ lực. Cái gì? trệ rệ gẹt cùng ý ra Himovic hai cái trung phong vị trí trung hợp. Đừng Lãng Phi a, tùy tiện làm cái đến Rio đến A, nơi này tuyệt đối không trùng hợp. Cái gì? Khi dịch vọng theo đội càng cao hơn vị dự. Đến Rio a, ai vinh dự có chúng ta nhiều a? Hạch, hai năm qua là ít một chút, ngươi muốn tới liền có thêm mà. Cái gì? Trước ở Inter Milan đem băng ghế ngồi mặc vào, đơn qua gọi hắn đến. Chờ chút, rốt là ai? Inter Milan siêu dự bị, vừa ra sân liền có thể ghi bàn. Được đó, gọi hắn đến đi. Thăng lương, bảo đảm xung tốc thời gian lên sàn. Diều cao tầng lại như phát điên như thế quan tâm mỗi cái đội bóng đương ra trung phong, bọn họ bất kỳ một điểm tâm tình bất mãn đều còn có thể bị diêu Phương diện vô hạn mở rộng. Florentino Mourinho, gây xích mic ly tán, này một chiêu tiên, càn quét các nhà giàu có. Vấn đề là, yếu tố trung phong có thể đều vẫn luôn bị các chi đội bóng làm vật như thế cung cấp đây, chỉ nghe nói qua xem Inter cùng Chelsea như vậy yêu thích chữ hàng trung phong đội bóng, có thể chưa từng nghe nói cái kia chi đội bóng gặp bán phá giá trung phong, hơn nữa không nên quên phi thường trọng yếu một điểm, hiện tại nhưng là hiếm có đại giao dịch sản sinh, kỳ nghỉ mùa đông. Không đến hoàn toàn không để mặt mũi trình độ. Cái nào thế giới cấp ngôi sao bóng đá ai sẽ chọn ở mùa đông đội vàng đổi một cái ông chủ đây không có thời gian rèn luyện tại hạ giữa mùa giải bên trong tất nhiên rất khó phát huy ra tốt trạng thái này không phải đánh chiêu bài của chính mình mà còn có càng quan trọng một điểm hơn nữa là bất kỳ cầu thủ cũng không dám quên một điểm Vậy thì là mùa hệ sang năm nước Đức cụt tại đây cái mấu chốt ai dám dễ dàng đổi một hoàn cảnh vạn nhất biểu hiện không tốt mà không thể vào tuyển đội tuyển quốc gia bỏ qua 4 năm một lần là cụt tìm ai không điở vậy không phải vạn bấtĩ ngôi sao bóng đá đều không sẽ chọn vào lúc này đổi đội bóng với tiền đề đến những người trung phong môn, cũng không có ý rời đi đội bóng, ít nhất tạm thời là không có ý nghĩ này đương nhiên, thế sự cũng không có tuyệt đối, rốt cuộc, ở đóng lại một chút ngôi sao bóng đá đi về giêu không thành đồng thời, lại vì là mặt khác một ít cầu thủ mở ra đi về giêu cửa sổ. Những này cầu thủ chính là loại kia đội tuyển quốc gia biên giới nhân vật, hơn nữa cùng hiện tại câu lạc bộ quan hệ rất cưng không chiếm được cơ hội biểu hiện, vì game nên đội tuyển quốc gia chủ soái quan tâm, liền sẽ chọn đi một nhánh càng to lớn hơn nhà giàu. Thuộc về tình huống như thế ẩn thủ cùng Zoma xấu tiểu tử cả cũng tiến vào tầm nhìn. Kuich là bởi vì Hà Lan đội tuyển quốc gia hàng tiền đạo nhân tài quá thừa, ở trong nước câu lạc bộ hán lực cạnh tranh không sánh được những châu Âu đó nhà giàu cùng nát tiền đạo 25 tuổi Kuich đã trở thành Ý e dệ DVZ, bách bóng tiên sinh, ghi bản năng lực tự hồ được xác minh, thế nhưng mọi người đều biết, Ý e dễ dệ gì từ trước đến giờ là xạ thủ cái nôi, thế nhưng thay đổi một hoàn cảnh, trạng thái thường thường không nhất định có thể có được bảo đảm, hùng chi vẫn là kỳ nghỉ mùa đông trên đường. Gia nhập liên minh lo lớn nhất kiểu mẫu chính là cây mạn. vị này CBA tiền đạo đã từng ba đội trở thành ý dễ đỉ vị vị vua phá lưới, thế nhưng bị Chelsea mua tiến vào sau khi nhưng thành danh xứng với thực hàng lộm, 37 thứ ra trận chỉ đánh vào bảy bóng, cái này mùa giải đi tới giao cùng thành tự địch Atletico Madrid, trạng thái tuy rằng có tăng trở lại, nhưng từ lâu không phải ở Hà Lan đánh đâu thắng đó không gì cản nổi này thành CBA đau nhọn đem đội bóng công thành rút trại trọng trách ký thác ở một cái không có ở. Châu Âu năm giải đấu lớn chịu qua thử thách tiền đạo trên người, hiển nhiên không phải Rio phong cách, hơn nữa cũng không phù hợp trở đối với ngôi sao bóng đá, định nghĩa Tuy rằng hiện tại Florrentino dẫn viên yêu cầu đã tử, siêu sao rơi xuống ngôi sao bóng đá, thế nhưng cự ý cự đội vẫn cứ có chút không đủ đẳng cấp. Liền, tiếng tăm càng to lớn hơn Italy thiên tài tiền đạo cả xả nổ càng được Florrentino ưu ái, chỉ là, lão phất gia tựa hồ quên một điểm, cả xả nổ cũng không phải đội bóng hiện tại cần, số 9, tiền đạo. Có điều, nói riêng về tiến cử Ấn Độ khó trên sát thực muốn so với cái khác cùng hắn cùng đẳng cấp tiền đạo dễ dàng hơn nhiều, nhân vì là tên tiểu tử hư hỏng này triệt để cùng Roma làm loạn tung lên. Serpaletti là hu sẽ vô dụng ra hỏa, Roma là địa bàn của ta không phải người, ở nhà ta liền không thể dùng ở UN sẽ luyện cái kia đám ngu ngốc phương pháp huấn luyện. Đây là tên tiểu tử hư hỏng này đối với Roma đương nhiệm huấn luyện viên trưởng đánh giá. Nếu như nói huấn luyện viên trưởng còn chưa là AS Roma bên trong tối chen mồm vào được người, cả sân độ cùng Roma vương tử tổ tỷ mâu thuẫn liền để hắn hầu như không có ở lại đội chỗ trống. Hơn nữa cả Kẹo Lộ ở AS Roma lúc chính là cả xạ nổ huấn luyện viên, mặc dù bọn hắn quan hệ cũng không phải cực kỳ tốt, nhưng nói thế nào cũng là quen biết cũ, Florentino cho rằng cả Kẹo Lộ nhất định có thể đụ thật tên tiểu tử hư hỏng này. Thấy thị trường chuyển nhượng mùa đông trên cũng không có cái gì ưu tú trung phong, Cặk kéo Lô chỉ có thể tiếp nhận rồi Flor Gentino ý nghĩ, Casano thực lực, hắn vẫn là rất tiến nhiệm còn, số 9, không phải còn có mùa nạ ạ. Hơn nữa Ronaldo thương thế cũng không giống Zoro nặng như vậy, nói không chắc giới giữa mùa giải hắn lại là cái khỏe mạnh ra đây. Thật muốn mua trung phong, vẫn là chờ mùa hè sang năm nghiêm túc cẩn thận đi mua, không dễ dàng sai lầm. Khi chiếm được Cặk kéo Lô khẳng định sau khi, Rio cũng chính thức hướng về Roma báo giá, 400 vạn Euro, đây là Gio đối với vị này 23 tuổi Italy thiên tài tiền đạo báo giá. Chớ hoang nghi. Chính là cái giá này, ngược lại không là rêu xem thường cả sản ổ, mà là bởi vì rêu liệu định rô không dám mở ra cao, bởi vì cả sản ổ hiệp ước mùa hẹ sang năm liền đem đến kỳ, nếu như rô không thừa dịp mùa đông bán đi, qua nửa năm nữa bọn họ đem một phân tiền cũng không chiếm được. Cứ việc rô năm 2001 từ bạ gì mua được cả sản ổ thời điểm bỏ ra 3.000 vạn euro, thế nhưng bọn họ nhưng không dám vào thời điểm này chào giá trên trời, thiệt tòi là nhất định phải thiệt tòi, then chốt là thiệt tòi bao nhiêu vấn đề, căn cứ thịt mỗi cũng là thịt nguyên th Ở mấy cái mùa giải trước còn cùng cùng thành huynh đệ Lazio liệu đốt tiền sẻn xỉ cũng chỉ có thể ở mấy triệu trên lệnh giá trên cùng rêu dây dưa. Có người nói đối với cả sản nổ thú vị còn bao gồm CGA 2 đại cự đầu Inter Milan cùng Juventus, thế nhưng ở có kẻ mặc cả một fan sau khi, Zoma vẫn là cùng rêu đến bàn đám phán trên. Với liên như thế, hai đội bóng bất đồng vẫn là rất lớn. Hai bên cái thứ nhất bất đồng là ở phí chuyển nhuận trên, Zoma kiên chỉ 7 triệu euro, nhưng rêu chỉ chịu ra 400 vạn, sau lần đó hai bên đều làm ra nhuận bộ. Nhưng ở tiền trả phương thức trên lại xuất hiện bất đồng, dỗ ma kiên trì một lần tiền trả giao dịch, nhưng rêu nhưng phải phân 3 lần trả hết. Bởi dỗ ma kiên trì, ma phí chuyển nhượng cũng không coi là nhiều, rêu làm ra nhuộm bộ. Rêu cùng dỗ đi ngang qua dài đến 12 giờ đàm phán, thông qua bét ma cùng ô văn phòng trong lúc đó điện thoại cùng phát vắng lai, cùng với cò kẹ mặc cả sau, lấy 550 vạn euro giới gỡ đã thành cả sản đồ chuyển nhượng thỏa thuận. Từ ngày mùng ngày 3 tháng 1 bắt đầu. Casano sắp trở thành cầu thủ của Real Madrid cũng đem ở Beth Marber hiệu lực đến năm 2010, lương một năm thu vào đèm từ thuế sau 400 vạn euro cất bước, sau đó hàng năm đều sẽ có nhất định tăng trưởng, cuối cùng đạt đến hàng năm thuế sau 450 vạn euro đối với cả độ gia nhập liên minh Geo tin tức, ngoại giới là khen chê bất nhất, thậm chí, đối với cả Casano nghi vấn chiếm, cứ thượng phòng. Casano là cái hạng người gì, cổ động viên Tây Ban Nha cũng không quá rõ ràng, chỉ biết hắn là đội tuyển Italy 1982 năm ở Beth Marber nâng lên ngợt cục ngày thứ 2 sinh ra thiên tài. Đồng thời cũng là một thất cực kỳ phiền phức ngựa hoang ở xác nhận gia nhập liên minh Bắc Ma bờ sau, cả xã nổ tiếp nhận rồi địa phương truyền thông phỏng vấn, biểu thị muốn ở Diêu Chứng Minh, chính mình cũng không giống mấy người miêu tả như vậy, là cái chàn ngập mâu thuẫn người. Cổ động viên Diêu Madrid lo lắng nhất chính là cả xã nổ cá tính gặp cho nguy nan bên trong Diêu thêm nữa phiền phức, đối với này vấn đề cả xã nổ trả lời rất kiên quyết, ta muốn nói rõ ràng, ta đi tới nơi này chính là muốn cho những người cho ta dán lên mâu thuẫn cầu thủ nhãn mát người căm miệng. Trên thực tế ta muốn làm ra thay đổi, chứng minh danh tiếng xấu cùng tính cách của ta không hợp. Ông chủ cũ Roma cùng cả Caccano huấn náo tan dã trong không vui, bởi vậy đổi mới rồi hoàn cảnh Caccano cả một câu đều không muốn để Roma, ta không muốn nói ở Roma trải qua. Ta đến Rio bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, ta chỉ muốn đảm luận Madrid cùng Rio. Hiện tại giấc mơ trở thành sự thật, ta trở thành toàn thế giới mạnh mẽ nhất cùng nổi danh nhất trong đội bóng của một thành viên. Có đồn đại nói, Inter Milan cùng Juventus hành động quá chậm, vì lẽ đó không thể được Caccano. Caccano thì lại cương điệu, hắn bản ý chính là đến đến ta không biết có hay không có chút đội bóng hành động quá mượn, nhưng đối với ta mà nói này cũng không đáng kể. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu ta liền chọn lựa Diêu. Ở năm 6 tháng trước, ta liền ý thức được ta gia nhập Liên minh Diêu giấc mơ liền muốn thực hiện. Nói tới Diêu thành tích, ở giải đấu bên trong, Diêu cùng xếp hạng đầu bảng 3K cách biệt 6 phần, nhưng cả xã độ tự tin Diêu có thể vượt theo 3K, thậm chí là ăn nói không cùng, không có cần thiết sợ sệt Barcelona hoặc bất kỳ người nào khác, bởi vì Diêu là mạnh nhất, nội danh nhất đội bóng, có Diêu những này ngôi sao bóng đá đội bóng tìm không ra để nhị chỉ đến, vì lẽ đó chúng ta không có cần thiết sợ sệt gặp không bắt được giải đấu quan quân. Chúng ta muốn bắt dưới hết thể quan quân. Đối với chủ soái cả bẻo lổ Cạ Sạn Độ cũng hiếm thấy chính kinh một hồi, cạ Bẹo Lổ cùng cái khác huấn luyện viên không giống nhau. Cái khác huấn luyện viên đều đối với ta rất tốt, nhưng này là loại cầu thủ cùng huấn luyện viên quan hệ, giữa chúng ta lẫn nhau tôn trọng. Nhưng cùng với cạ Bẹo Lổ, quan hệ của chúng ta càng như là phụ tử. Hắn rất biết sử dụng đại bổng cùng cả rốt chính sách, ta đối với hắn có đặc thù cảm tình, hơn nữa thứ tình cảm này là duy nhất. Ta ở dưới tay hắn phát huy đến tốt nhất, không biết hắn là làm thế nào đến. Hắn để ta biến thành một tên thành thủ cầu thủ, ta chiếm được rất lớn tăng cao. Ta muốn cảm tạ hắn, ta rất cảm kích hắn. Đồng dạng Cả sản trong ký ức tốt nhất thời gian chính là cùng với cạ kéo lộ 3 năm từ cá nhân ta cảm giác cùng thu được thi đấu thành tích tới nói cùng với cạ kéo lộ 3 năm đều là tốt đẹp nhất thống khổ nhất hồi ức phải kể tới gần nhất 1 năm này nữa ta sẽ không hướng về ngươi cụ thể nói rõ tại sao gần nhất 1 năm nămrưỡi phải làm quên mất hiện tại ta có thể ở dưới tay hắn đá bóng bởi vậy ta tốt nhất trạng thái lại phải về đến, đến rồi giữa ngôi sao bóng đá đông đảo, liền 23 tuổi cả sản nổ có thể không chịu đựng ở trên ghế dự bị giày vào thành một cái vấn đề không nhỏ cả nói nếu như có thể đánh tới chủ lực đó là đương nhiên rất tốt Nhưng nếu như là thay thế bổ sung, ta cũng sẽ tiếp thu, đồng thời đem này làm làm động lực, khích lệ ta nỗ lực huấn luyện, tranh thủ vị trí chủ lực. Hạch, không cần hoài nghi này có phải là xấu tiểu tử cả sạn nổ nói được, đây chính là nguyên văn, một chữ đều không có cải. Cũng không có thiếu người cho rằng gia nhập liên minh Diêu liền mang ý nghĩa cả sạn nổ đem bị mọi người cho rằng là siêu sao, không biết tên tiểu tử hư hỏng này có thể hay không chịu được được áp lực. Italy hiện tài rất thẳng thắn, hắn thừa nhận yêu thích, siêu sao, này cái nón, nhưng cả sạn nổ có vẻ càng thêm phải cụ thể, mang theo cái này nhãn mác rất đẹp, nhưng ta hiện tại muốn làm chính là chứng minh ta xác thực là cái siêu sao. Bất kể nói thế nào, ở bỏ ra hầu như hơn một nửa cái kỳ nghỉ mùa đông sau khi Fiorentino cuối cùng đem Casano mang tới Betmaber. Casano cũng đã trở thành kế bản lụi xì sau đó thứ hai gia nhập liên minh giêu người Italy, cũng thành người thứ ba bị cạ kéo lộ thu nhận dưới chướng Roma cựu tướng. Ngày mùng ngày 4 tháng 1, Casano sẽ chính thức biểu hiện Betmaber, cùng với trước nghi vấn không giống, tên tiểu tử hư hỏng này biểu hiện nghi thức trên xuất hiện rất nhiều cổ động viên Giêu Madrid. Là Casano tiếng tăm lớn, vẫn là rơi vào trong khốn cảnh cổ động viên Giêu Madrid phán cứu tinh số rượt. Có thể hai loại nhân tố đều có Cạ xả nổ cũng không phải mùa đông này duy nhất một cái gia nhập liên minh riêng người, được xưng, các hai thế, Sinsy nổ cũng chính là ở kỳ nghỉ mùa đông sau gia nhập liên minh. Năm nay mùa hè, Rio cũng đã cùng sao Paulo đội đáp thành quả thuận, đồng thời đã thanh toán một nửa phí chuyển lượng ở Sinsy nổ đại biểu sao Paulo đánh xong cuối năm club đất cuộc thi đấu, đồng thời quyết định eu hộ chiếu sau khi, hắn cũng chính là ở Betma Bar biểu hiện. Nếu như vậy, bao quát mùa nạ ở bên trong, Rio trong trận cũng đã có 5 tên cầu thủ bờ Brazil, bờ Brazil bằng, được tiến một bước mở rộng đáng nhắc tới chính là, bất luận Sinsy nổ vẫn là cạ nổ cũng có thể đại biểu Rio tham gia mùa giải này trang The Xin xi nô tự không cần phải nói, cả sản độ chủ yếu là bởi vì UEFA vừa đối với cầu thủ chuyển nhượng sao tư cách vào được rồi chính lý. UEFA cho phép tham gia châu Âu thi đấu câu lạc bộ ở mùa đông thị trường mua một cái khác đồng dạng tham gia châu Âu thi đấu câu lạc bộ cầu thủ, tiền đề là hai nhà câu lạc bộ tham gia chính là không cung cấp châu Âu khác thi đấu, hơn nữa ở hai nhà này câu lạc bộ trong lúc đó chỉ cho phép một cầu thủ chuyển nhượng điều này cũng làm cho giao phòng ngừa một chút ở mùa đông dẫn viên đi sau hiện cầu thủ không thể xuất hiện ở trang tí onlist trên sân thi đấu cục diện khó xử. Thêm vào hai người kia, Diêu ở một năm này giữa tới nay đã tiến cử 12 tên cầu thủ, từng có thành công, cũng từng có thất bại, bởi vậy, bọn họ có thể hay không cho gã là các cô mang đến giúp đỡ, còn cần ở sau đó nửa cái mùa giải bên trong tiếp thu thử thách. chương 502, kỳ nghỉ mùa đông cũng thi đấu. chương 502, kỳ nghỉ mùa đông cũng thi đấu. Cứ việc Diêu giải đấu lịch trình thi đấu trên, vòng thứ 17 ở ngày 21 tháng 12 liền kết thúc, mà vòng thứ 18 Diêu ở đệ ngày mùng ngày 8 tháng 1 mới bắt đầu, La Liga kỳ nghỉ mùa đông xem ra dòng dã có hơn nửa tháng Nhưng Mô Nạ cùng các đồng đội thời gian nghỉ ngơi nhưng còn lâu mới có được như thế trường đặc biệt là Mô Nạ, hắn cái này kỳ nghỉ mùa đông hầu như liền vẫn ở đá thi đấu bên trong vừa qua, nói tới hạ khắc một điểm, Mô Nạ hay cùng không nghỉ tự. Một ít không có tham gia cái kia hai trận nghĩa thi đấu riêu các cầu thủ hay là còn có chút thời gian nghỉ ngơi, thế nhưng bọn họ nhưng không được không ở năm mới đêm trước một ngày tập kết, chuẩn bị chiến đấu một tràng trận đấu giao hữu Nay trang trận đấu giao hữu nói đến vẫn là một hồi màn kịch quan trọng. Bởi vì đối thủ đúng là bọn họ cùng thành tử địch Atletico Madrid ở ca dần tiến hành cuộc tranh tài này chính là kỷ niệm ở năm ngoái tháng 5 tạ thế Atletico Madrid trước chủ tịch hiệu. Riêu đội bên trong ngoại trừ có thương tích tại người rô bên ngoài, có vết thương nhẹ hoặc là vừa khỏi bệnh di đan, rô nan cùng sổ đạ đồ rồn rập vắng chỗ cuộc tranh tài này. Mà Atletico Madrid cũng thiếu hụt bị thương lục xỉn, mà xì sì rổ vừa cùng cây mạn, thủ môn chính phở rằng sổ đem với ngày mùng ngày 2 tháng 1 mới từ Argentina trở về. Diêu năm gần đây ở Magist đẹp bị chiến bên trong chiếm cư rõ ràng lưu thế, gần 9 cuộc tranh tài đạt được 6 tháng 3 hòa giải tích, mà Atletico Madrid lần trước thủ thắng đẹp bị còn muốn tìm hiểu đến năm 1999. Bởi vì kỷ niệm thi đấu, hơn nữa đối thủ lại có thực lực không tệ, cạm kẹo lộ tự nhiên là nắm chặt thời gian này rèn luyện người mới, số đạ đồ cái này diêu dòng chính, số 9, chính là trọng điểm rèn luyện đối tượng. Hắn ở cuộc tranh tài này bên trong thu được thủ phát cơ hội, mà mồ nạ cũng bị thả lại giữa sân đồng dạng thu được thủ phát cơ hội còn có trẻ tuổi dự bị thủ môn Diego Lọc nguyên bản đội bóng số 2 lão thủ môn kẻ xa bị thanh tẩy sau khi Diego Lọc liền trở thành số 2 thủ môn, tuy nói ca si thiếu trận cơ hội cũng không nhiều, thế nhưng thủ môn ở vị trí này không qua loa được, vẫn phải là để hắn làm tốt bất cứ lúc nào lên sân khấu chuẩn bị. Nay trang trận đấu bắt đầu sau khi, khả năng là nhìn thấy đây là kỷ niệm người ta chủ tịch thi đấu. Rio cũng không có biểu hiện như thường ngày Madrid đẹp bị bên trong như vậy hùng hổ dọa người, bởi vậy Atletico Madrid ở mở màn sau khi, chiếm cứ nhất định ưu thế. Mở màn trước trong vòng 10 phút, trên sân xuất gol hầu như toàn bộ đến từ đội chủ nhà Atletico Madrid. Thế nhưng, thật vất vả được ra trận cơ hội Diego lập thể biểu hiện phi thường sinh động, hắn tạ nhào hưu chặt lần lượt từ chối cầu thủ Atletico Madrid sút gol, biểu hiện của hắn để ca đơ dần sân bóng bình luận viên hô to đây là một cái ăn mặc số 13 áo đấu Casillas. Nhìn thấy phe mình trước khung thành lập thể biểu hiện như vậy là đứng ở một cái khắc trước khung thành sổ đã đổ sao bỏ qua hiếm thấy thủ phát cơ hội. Phút thứ 23 mỗi nạ một lần vòng ngoài cấm địa chọn chuyển liền vì hắn chế tạo một lần vô lùy cơ hội đáng tiếc Atletico Madrid dự bị thủ môn phát huy cũng không kém một cái bay nào đèm bóng bê ra đường biên ngang. Tuy rằng đón lấy thi đấu bên trong sân nhà tác chiến Atletico Madrid vẫn cứ phi thường tích cực thế nhưng tiên tiến bóng nhưng là đội khách Real Madrid đội một lần cơm tập trung bộ nạ chuyển xa đưa đến cánh phải tương tự là từ hai đội điều tới tiền vệ cánh phải bản ạ tiếp bóng sau trực tiếp chuyển vào trong chung lộ sổ đã đô bọc đánh đúng chỗ đánh đầu mạnh mẽ đập ra Atletico Madrid không thành 10 ở nhường sau nửa giờ Rio rốt cục vẫn là dẫn trước. Cứ việc chỉ là một hồi kỷ niệm thi đấu, thế nhưng đạt được ghi bàn sổ đã đổ vẫn cứ là vô cùng hưng phấn, chỉ là hắn chúc mừng động tác vẫn tương đối thu lại, hiển nhiên, hắn không có quên đây là một hồi kỷ niệm người chết thi đấu. Hiệp 1 sau 15.00 phút, Atletico Madrid vẫn cứ biểu hiện phi thường tích cực, Tozé mấy lần sút gol đều là khá có uy hiếp, thế nhưng ngày hôm nay Diego lập bệ liền dường như gol thần bám thân giống như vậy, đem Rio không thành ô đến chắc chẽ, cuối cùng hiệp 1 liền lấy 10 kết quả. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Diêu cũng cử đi chủ lực, cũng coi như là vì là sau 4 ngày cúp nhà vừa rèn luyện đội hình. Chủ lực lên sân khấu sau khi giao đấu trí tựa hồ trái lại không có những người tuổi trẻ cầu thủ có liều sức lực, hay là cũng là những này các ngôi sao bóng đá càng hiểu rõ đạo lý đối nhân xử thế điểm đi. Mộ Na cũng không có thể hiện ra hắn ở dĩ vang Madrid đẹp bị bên trong loại kia thủ thắng quyết tâm, hay là ở liên tục tham gia 3 trận trận đấu giao hữu sau khi, hắn rốt cục hiểu được loại này thi đấu, chân lý, đi. Atletico Madrid đem số 1 xạ thủ Tô Z vẫn ở lại trên sân liền thể hiện rồi bọn họ đoạt về điểm số quyết tâm, rốt cục, ở hiệp 2 trận đấu quá nửa thời điểm, bọn họ rốt cục san bằng tỷ số. Cánh trái ép chỗ lợi dụng tốc độ đột phá giêu cánh phải sau khi lên chân truyền vào trong, Tô rét trước điểm sau sượt, xuyên vào Argentina giữa sân hỉ bạ gạ dạ ở không người xem phòng thủ tình huống công phá hiệp 2 lên sân khấu cả xỉ bảo vệ không thành, 11. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, tuy rằng hai bên đều hai phe đều có công thủ, thế nhưng điểm số cũng không có lại thay đổi quá. Lẽ ra như vậy một hồi kỷ niệm thi đấu không cần phải liều đến một mất một còn, 11 điểm số kết cục hẳn là kết quả tốt nhất, thế nhưng cái này thi đấu thi đấu chế chính là như vậy biến thái, lại còn muốn thông qua quyết thắng bại, hay là bị Atletico Madrid phô diện, không rõ phong tình. Cho làm tức giận, ở sau đó Venanti đại chiến bên trong, mồ nạ cùng các đồng đội không có lại nơi mặt. Diêu sáu phạt chúng hết, tuy rằng Atletico Madrid 5 vị trí đầu phạt cũng trúng hết, thế nhưng cản vô thứ 6 chân rốt cục bị Cassie lát nhào đi ra ngoài. Cuối cùng, trận này kỷ niệm thi đấu, vẫn là Diêu ở ca đơ dần sân bóng thủ thắng. Không biết hiệu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy này chẳng kết quả của cuộc so tại sao khi có phải là cũng sẽ thất vọng lắc đầu một cái đây. Có điều có một chút có thể khẳng định chính là, vị này, fan bóng đá chủ tịch. Đối với Atletico Magidio là sẽ không bởi vì trận này thất bại mà giảm thiểu ở về nhà quá năm mới sau khi mổ nạ cùng các đồng đội lần thứ 2 tập kết, ngày mùng ngày 3 tháng 1, bọn họ muốn tham gia cuộc nhà vua vòng nọ cuộc hiệp 1 thi đấu, riêu làm hạt giống đội bóng trực tiếp tiến vào thập lục cường. Riêu đối thủ là Atletico 3 đội, hiệp 1 ở Biobassan nhà tiến hành. Cuộc tranh tài này bên trong, cạm kéo lộ vẫn cứ là lớn mật bắt đầu dùng người mới, Diego lập đệ cùng sổ đã độ một con một đuôi hai tên người trẻ tuổi từng người chiếm cứ một cái thủ phát vị trí. Hai tên mùa Đông Tân Nguyên tuy nhiên đã ký xuống đến, đến rồi, thế nhưng đều còn không chính thức đến đội bóng đưa tin, mặc dù đến, cả Kẹo Lỗ cũng sẽ không, háo sắc, đem bọn họ vội vã cử lên sân khấu đi. Hay là trước giải đấu bên trong thảm bại để bĩu bao người khất đạp, mặc dù ở sân nhà bọn họ vẫn cứ không có đánh ra dũng khí của chính mình. Trình Quốc tranh tài bên trong, sân khách tác chiến giêu đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, trở lại giữa sân mùa nạ càng là hoàn toàn khống chế trên sân tiếp đấu, khiến người ta thán phục cho hắn thích trữ nhân vật năng lực. Mới từ hàng tiền đạo lui ra đến, lại lập tức thành một tên hợp lệ giữa sân quân chỉ huy. Chỉ là Soda Đồ ở trên hàng tiền đạo cũng không có tìm được trên một hồi kỷ niệm thi đấu cảm giác, vẫn luôn ở tiêu sải Mona, Beckham cùng Guti ba người đưa ra giệu chuyền đồng thời, bởi hắn uy lực có hạn cũng không có đưa đến liên lụy tác dụng, bởi vậy phía sau hắn Drobe bị nhỏ cũng không thể thể hiện ra uy lực đến cuối cùng, vẫn là Mona đứng dậy, làm giữa sân hắn nhưng ở tiền đạo vị trí giải quyết vấn đề. Phút thứ 78, Guti chọn khe vùng cấm, Drobe nhỏ trái cầm bóng sau lựa chọn chuyền vào trong, trung lộ Soda xuyên vào rõ ràng chậm một nhịp, đem bóng bỏ sót. Mona thúc ngựa chạy tới, đối mặt nửa cái cái hở, thủ. Từ cái này bóng đến xem mùa nạ thông qua đá tiền đạo đến phong phú chính mình đạt được thủ đoạn ý nghĩa tựa hồ từng bước thực hiện 10 dựa vào mùa nạ một cái đi bản, Diêu đạt được khách phen thắng lợi ở hai hiệp chế cúp nhà vua thi đấu bên trong chiếm được tiên cơ hai đội thứ hiệp thi đấu đem ở ngày 12 tháng 1 mét ma bơ tiến hành mô nạ kỳ nghỉ mùa đông ngay ở bốn cuộc tranh tài cùng một loạt từ thiện trong hoạt động vừa qua như vậy mặc dù 7 điểm thế nhưng mô nạ nhưng cảm thấy rất phong phú Hiển nhiên dưới cái nhìn của hắn những này hoạt động so với những người đơn thuần hoạt động thương nghiệp có ý nghĩa nhiều lắmư ở cú nhà vua bên trong thắng lợi cũng kéo dài đội bóng dưới nửa đường mà màn Không biết ở hai tên cường Duyên gia nhập liên minh sau khi, Diêu có thể hay không tại hạ nửa cái mùa giải bên trong đạt được càng tốt hơn thành tích, có thể hay không ở giải đấu bên trong đội theo Barcelona bước chân, có thể hay không ở Champions League bên trong thành tựu 10 quan vương, có thể hay không tròn dâu cục nhà vô ngộng. Tất cả những thứ này liền đem ở nửa năm sau mùa hè trước công bố. Chương 503. Đối kháng gì chẩn mợ? Chương 503. Đối kháng gì Trần Mở đang cùng Atletico Bilbao đội cục nhà vua thi đấu sau khi, Diêu hai tên mùa đông tân duyên xỉn xỉ nổ cùng cả xạ đều trước sau đến Gio sở Hot huấn luyện đưa tin. Xin sĩ xỉ nổ đưa tin sau khi, cấp tốc gia nhập đã ở giêu bốn cái bờ ra dịu đồng hương trong vòng nhỏ, cũng cũng không cần lo lắng quá mức hòa vào đội bóng vấn đề. Thế nhưng cả sàn ổ tên tiểu tử hư hỏng này đến nhưng hơi nhỏ phiền phức. Cả xã ổ gia nhập liên minh, giêu bên trong phòng thay đồ, ngoại trừ hai cái đã từng câu lạc bộ đội hưu cùng với ân sư ở ngoài, hết thể cầu thủ đều duy trì trầm mặc. Trầm mặc cũng không phải là hoàn nên, mà là một loại không hề có một tiếng động chống lại, từ truyền thông đến fan bóng đá lại tới phòng thay đồ, cả vừa bước lên bóng, nên tiếp hắn liền đầu tiên là lạnh lẽo thái độ. Điều này cũng nhất định hắn phải trả giá so với cái khác gia nhập liên minh, cầu thủ càng to lớn hơn nỗ lực mới có thể thu được đến phổ biến tán thành. Florentino chờ mấy đại cự đầu ở câu lạc bộ ký xuống cả sạ nổ sau khi cũng không có lập tức phát biểu ca ngợi chi tử, này cùng Beckham, Ronaldo chờ siêu sao gia nhập liên minh lúc náo nhiệt tình cảnh hình thành so sánh rõ ràng. Diêu chủ xoáy cả bẻo lộ ở đối với Atletic bịu bạc cục nhà vừa thi đấu sau, đổ về đáp có quan hệ cả sạ nổ vấn đề, nhưng từ trong giọng nói có thể thấy được, hắn đối với cái này đã từng đệ tử gia nhập liên minh cũng là lấy bảo lưu cái nhìn. Cả Sano là cầu thủ Madrid Diêu đội hình ra sân có phải là muốn thay đổi đây?" Báo hạt phóng viên hỏi. Cạm kéo lộ không lạnh không nóng địa hồi đáp, "Nếu như hắn xem cái khác cầu thủ như thế nỗ lực, cái kia đối với chúng ta tới nói đem là phi thường trọng yếu, bởi vì chúng ta cần phải có lực cạnh tranh cầu thủ đến để đội bóng này trở nên càng vĩ đại." "Đương nhiên, điều này cũng không bài trừ là Cạm kéo lộ đang vì mới đến cả sân độ giảm sức ép." Tây Ban Nha truyền thông phê lộ nói, "Diêu trong đội hình bang phái san sát, Zô, Guti mọi người tạm thành, Địa Phục rút, Ronaldo, Carlos, bị nhỏ cùng với mới tới Sinsi nhỏ tạo thành mạnh mẽ, mở ra diêu bang." mà khắc còn tồn tại, Vũ Du Vệ rút, mỗi cái đoàn thể nhỏ đều muốn giữ gìn lợi ích của chính mình. Địa Phương rút, không hy vọng riêu địa phương cầu thủ vị trí bị cướp, và ra Di Bang, cũng lo lắng cả sản nổ đến khả năng để Duo bị nổ mất đi vị trí, bởi vậy, bọn họ đều đối với cả sản nổ gia nhập liên minh nắm ý kiến phản đối. Cô đơn cả sạ nổ, hi vọng dùng mỉm cười tan dã ý, nhưng làm như vậy còn còn thiếu rất nhiều, làm sao ở bên trong phòng thay đồ thắng được tôn trọng, Bác Lý tiểu tử, còn có rất rất nhiều những người quan hệ bài tập muốn làm. Kỳ Rio bên trong vấn đề cũng không có truyền thông suy đoán khuyết đại như vậy, đoàn thể nhỏ ở các chi trong câu lạc bộ là phổ biến tồn tại, dù sao một ít đến từ cùng một cái quốc gia, hoặc là chơi khá là thần các cầu thủ càng yêu thích muốn cùng nhau đều là bình thường, này có thể cũng không phải ở bên trong tiểu học trong lớp mới tồn tại tình huống. Trọng yếu chính là, những này đoàn thể nhỏ có thể hay không đối với đội bóng đoàn kết tạo thành ảnh hưởng quá lớn, ít nhất hiện tại này Chi Rio vẫn tương đối đoàn kết. Lấy môn nạ tính cách, đối với mới tới đội hữu đều là rất ăn nên, thế nhưng hắn ít nhiều gì chính là cần suy tính một chút độ bị nhổ cảm thụ. Cạ Sạn Độ cùng Dỗ Bỉ Nhổ ở phong cách trên có rất lớn trùng hợp tính. Đầu tiên, hai người đều là kỹ thuật hình, đều là thuộc về vừa có thể đá tiền đạo có thể đánh giữa sân, thậm chí ngay cả phạm vi hoạt động đều không khác mấy. Vậy thì là ở cánh trái đột phá chuyển vào trong hoặc là cắt vào bên trong suốt gol, bởi vậy cả Sạn Độ đến đối với Dỗ Bỉ Nhổ xung kích là to lớn nhất đừng xem Dỗ Bỉ Nhổ cái tên này bình thường rất hôi thối, thí, đối với thực lực của chính mình cũng là tràn ngập tự tin, thế nhưng đối với cả Sạn Độ này một loại đồng dạng được sưng, tài, ra hỏa, muốn nói không hề có một chút lo lắng là không thể. Bởi vậy Mộ Na tuy rằng không đến nỗi muốn xếp hạng trên cả Sanô, thế nhưng ít nhất không liền lập tức với hắn đi được quá gần, cho dù hắn đối với tên tiểu tử hư hỏng này còn có chút kết giao tâm ý, xem ra cũng chỉ có thể thông qua sau đó thi đấu đến câu thông. Xin Xỉ nổ thì lại thuộc về bên trong hậu trường dầu cao và kim, vừa có thể nhậm chức tạ hậu vệ cánh phải, có thể nhậm chức tiền vệ cánh phải, hơn nữa có, bờ ra dịu bằng, che chở, hắn cũng không có cảm nhận được quá to lớn địch ý ở đưa tin sau đệ nhất đường huấn luyện khóa bên trong, Xin Xỉ nổ xuất chúng tốc độ cùng sức mạnh để hắn trở thành cùng ngày trong khi huấn luyện nhân vật tiêu điểm ở một chọi một cùng hai đối với hai qua người cùng suất gol trong khi huấn luyện Sinn City nổ phá, chuyển bảo. Trong, qua người cùng suốt gôn càng là đem hẻo huy dạ, Samuen cùng Cutter chờ hậu vệ khiến cho sức đầu mẹ chán, để Bàng Quan cảm kẹo lộ thường xuyên lộ ra khen ngợi mỉm cười, hiển nhiên, trong tay hắn sau đó có thêm một cái đường biên dao nhọn, chiến thuật của hắn cũng được phong phú. Tuy rằng Cảm kéo Lộ rất không thích cầu thủ chạy cánh chiến thuật, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, hiện đại bóng đá bên trong vừa đường nhưng là càng ngày càng trọng yếu. Cứ việc bị ngoại giới rộng khắp xem trọng đem ở bản chủ nhật nên đón giêu khởi đầu, nhưng Sinn City bản thân nhưng cũng không nguyện đảm luận này một đề tài, ta lúc nào lên sân khấu. Vấn đề này để cho huấn luyện viên định đoạn. Đương nhiên, ta khát vọng ra trận tâm tình không cần nhiều hơn nữa miêu tả, nhưng bóng đá không phải là cầu thủ một người liền có thể làm chủ game, ta đem bình tĩnh mà chờ đợi vì là Diêu lần thứ nhất thi đấu một ngày kia đến. Ngoài ý muốn, ở kỳ nghỉ mùa đông sau trận đầu giải đấu bên trong, xin sĩ Nổ cùng cả xã Nổ đều không có được thủ phát cơ hội ở mạ dị gàn bên trong, cả Kẹo Lổ vẫn là ổn thỏa sắp xếp ra đội bóng trên nửa cái mùa giải đội hình chủ lực. Diêu đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Casilat, hậu vệ, 2 Soldado, 4 Ramos, 18 Giữa sân, 16g ra vẹ sèn, 19 mồn à, 5 di đàn, 23 bé khám. Tiên đạo, 10 rổ 9 rổ năn lạ ở đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 13 vẹ dạ. Hậu vệ, 17 vẹn tạ, 2 gôn ra gờ, 22 tờ nỉ à, 3, 3 ạ rủ Giữa sân, 19 sen 21 ca là, 12 sổ gìn, 8 dị gì chân mờ. Tiên đạo, 5 phọ 23 rổ xe mạ gì. Eo mạ gì gắn ở La Liga cũng coi như là một cái so với khá nổi danh ma quỷ sân nhà Mua giải chức vì lạ rộ ở đội chỉ bằng sân nhà xuất sắc thành tích bắt được tư cách tham dự Champions League. Mùa giải này nhiều tuyến tắc chiến bọn họ giải đấu thành tích chịu đến ảnh hưởng, hiện nay chỉ xếp hạng giải đấu đệ bảy vị, muốn xung kích châu Âu sân bóng, còn cần thêm chút sức lực. Bởi vậy, cứ việc ngày hôm nay đối mặt chính là mạnh mẽ Rio, bọn họ vẫn cứ là đánh cho tích cực chủ động, tựa hồ muốn ở Rio trên người bắt được 3 điểm. Thế nhưng chí ở thắng lợi Rio các cầu thủ lại sao lại dễ dàng buông tha nắm điểm cơ hội đây? Ở El gạn bên trong, hai đội đánh tới đối công chiến, chỉ là thi đấu là kịch liệt có thừa mà đặc sắc không đủ. Món nã ngày hôm nay phòng thủ nhiệm vụ rất lớn. Bởi vì đối thủ của hắn là được xưng, cái cuối cùng cổ điện trước eo, dị trấn mở. Phải biết cái này người Argentina nhưng là mùa giải trước ngoại trừ mồ nạ bên ngoài duy nhất một cái ghi bản cùng kiến tạo mấy đều vượt qua hai chữ số cầu thủ La Liga, thậm chí rất nhiều người cho rằng hắn so với Barcelona cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Zona Dino biểu hiện còn tốt hơn. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên cùng dị trấn mở giao thủ, thế nhưng mồ nạ nhưng vẫn có chút nhìn không thấu cái này người Argentina động tác không nhanh không chậm, không có Magadona như vậy thuận bồm xôi gió đột phá, không có con của thần gió cả mùa ghi như vậy tốc độ cũng không có bạ tỉ sự tạ như vậy bá đạo sức mạnh, thế nhưng một người dáng mạo tầm thường ra hỏa nhưng chính là hiện tại Argentina bóng đá nhân vật đại biểu. Tuy rằng một M82 dị chẩn mở cái đầu cũng không lùn, nhưng nhìn lên tựa hồ chính là loại kia dễ ức hiếp người, đương nhiên, nếu như ngươi thật sự xem thường hắn, liền nhất định phải chịu đến trừng phạt. Mặc dù bị Barcelona từ bỏ, cũng là bởi vì hắn, chậm, thế nhưng ở Vila Real, hắn chậm không là vấn đề, gì chẩn mở đối với tiết tấu mẫn cảm cùng năng lực không chế, chuyền bóng sức sáng tạo làm mà hắn cần cái này người Argentina là loại kia cổ điện trước eo, hắn là có thể bị dựng đứng làm trụ của người. Vì là rổ ở đem hắn dựng nên thành hạt nhân, vì lẽ đó này chi đội bóng nhỏ đạt được làm người chú ý thành tích. Ngày hôm nay đối mặt mồ nạ phong thủ, dì Trần M cũng cảm nhận được áp lực lớn, thế nhưng hắn cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra, vẫn như cũng là như vậy thông dòng, vẫn là sẽ ở mồ nạ hơi không chú ý tình huống đưa ra trí mạng chuyển bóng. Phỏ tàn cùng rổ sẽ mạ dì trước sau hai lần suốt gôn đều cho ca sĩ lát chế tạo phiền thoái rất lớn. Mà riêu phương diện, dì đang trạng thái cũng bắt đầu về dũng. Hắn ở trước sân duy lực một điểm đều không có kém gì trận mở cái này hàng tiểu bối đồng dạng thuộc về trước eo vị trí bên trong hiện tượng cấp cầu thủ hắn, ngày hôm nay ở eo mạ dị gạn tỏa sáng thanh xuân, bất kể là kiến tạo vẫn là sút goal cũng có thể làm cho sân nhà các cổ động viên lần lượt bị kinh sợ. Tại đây dạng hai tên thế giới cấp trước eo không chế tiết tấu so đấu bên trong, thi đấu cũng chưa từng xuất hiện La Liga bên trong thường thấy nhất loại kia công phòng thủ nhanh trong chuyển đổi, nhanh tiết tấu cục diện, bọn họ thường thường chỉ cần một chút thời cơ, liền có thể chế tạo một lần cơ. Hiệp hai quá nửa thời điểm, Didan liền chế tạo như vậy một lần sát cơ. Hắn ở vòng ngoài cấm địa không chế bóng chớp dẫn nhiều tên vì lạ rồ ở cầu thủ hậu vệ vây công, ở lạc bỏ không chặn sau khi, nhưng giả bắn chân chuyền, đem bóng đưa vào vùng cấm. Khỏi bệnh trở lại Ronaldo bị trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ, nhưng cho Zobiño chế tạo cơ hội. Zobiño quỷ mị xuất hiện ở bóng trên đường, đối mặt thủ môn, nhẹ lốt bóng đá thủ. 10, Rio sân khách đạt được dẫn trước. Hiển nhiên, Zidane chứng minh hắn vẫn là loại kia có thể quyết định thi đấu siêu sao. Zobiño tựa hồ cũng kéo dài hắn ở bờ ra giữa trận đó từ thiện thi đấu bên trong độc bên trong 5 nguyên hài lòng trạng thái, đang cùng cả sạ nổ vị trí tranh cấp ở trong chiếm được tiên cơ. Nhìn cùng các đồng đội điên cuồng chúc mừng Jobino, trên khán đài cả sả nổ tựa hồ cũng cảm nhận được áp lực, chỉ là, đều là, thiên tài, hắn là chắc chắn sẽ không ở cạnh tranh mới vừa lúc mới bắt đầu liền ném hàng. Thi đấu tiếp tục tiến hành, cứ việc điểm số là hậu, nhưng dị trấn mợ nhưng vẫn như cũng là không nhanh không chậm, phản phất thi đấu thắng thua không có quan hệ gì với hắn. Mộ Na cũng không có đối với dị trấn mợ có bất kỳ thà lòng, hắn biết, cảm kẹo lô để hắn hy sinh năng lực tiến công đến chuyên môn nhìn chăm chú phòng thủ người này, liền nhất định là có đạo lý, nếu làm, Mộ Na liền quyết tâm muốn làm đến tốt nhất. Này không, Dị Trần Mộ cầm bóng sau khi chập rãi đẩy mạnh trên đường đột nhiên đến rồi một lần ra tốc biến hướng, hướng về phải một nhóm hắn, tựa hồ muốn ra bóng, sau khi Mộ nạ đưa chân ngăn cản thời điểm, hắn rồi lại ảo thuật giống như kéo trở lại. Mộ nạ phản ứng cũng không chậm, cứ việc có chút mất đi trọng tâm, nhưng hắn hay là dùng chính mình cường tráng thân thể hướng Dị Trần Mộ trên người giáng tới. Trong lòng âm thầm phỉ nhổ một hồi Mộ nạ, vô liêm sỉ, Dị Trần Mộ cắn răng răng một hồi, sau đó dùng chân phải má ngoài đem bóng đâm vào vùng cấm. Phò kẹp lại ra vị trí, giành trước bắt được quả bóng, thế nhưng khi hắn dừng bóng sút thời điểm, Phía sau Dạ Mốt lại đột nhiên một cái xoạt bóng đem bóng phá hoại ra đường biên ngang. Bóng làm mất đi phỏ tản chỉ có thể thuận thế ngã chồng võ ở vùng cấm bên trong, chuẩn bị lừa gạt một cái penalty. Chỉ là, trọng tài thấy rất rõ ràng, Dạ Mốt sẽ xoạc bóng. Vừa liên như thế, eo mã dị gạn bên trong vì là không nhiều giêu người vẫn bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh rầm rầm, Dạ Mốt cái tên này vẫn đúng là giám sạ, đây chính là vùng cấm a. Bọn họ nhưng lại không biết, Dạ sở dĩ ở hiện tại ở độ tuổi này liền từ Tây Ban Nha các hậu vệ ở trong bộ lộ tài năng, dựa vào chính là hắn này cố liệu sức lực. Mộ Na cũng xoa xoa mồ hôi trên trán, suýt chút nữa liền bị Dịch Trần Mở cái tên này chế tạo một lần tới sát. Vừa nay suýt chút nữa thất thủ Mộ nạ ở sau đó thi đấu bên trong đối với Dịch Trần Mở phòng thủ càng thêm nghiêm mật, căn bản không có cho hắn cơ hội gì, nhiều lần cùng Mộ nạ thân thể va chạm cũng làm cho người Argentina thể năng khuyết điểm hung bạo lộ ra, xem ra đội chủ nhà đã không thể cứu vãn. Nhưng mà, Diêu nhưng quên một điểm, vì lão rồ ở cũng không phải là chỉ có Dịch Trần Mở một cái giữa sân quan trị huy, người Argentina phía sau còn cất giấu một cái người bờ già dịu, người này chính là Senna. Ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, Hắn đột nhiên sau suy bảo, một cước đại lực xa bắn nổ ca xi lát bảo vệ không thành, để Elma dị gạn rơi vào xôi chao khắp trốn. Múa nạ cùng các đồng đội nhưng là một mặt tay đắng 11, giêu thời khắc cuối cùng ném mất tới tay 3 điểm. Chương 504: Di đan người nối nghiệp. Chương 504: Di đan người nối nghiệp. Giêu ở Elma dị gạn thời khắc cuối cùng bị bức ép bình, mà 3K thì lại kéo dài thắng liên tiếp thế, lần này giêu cùng 3 ca điểm chênh lệch đã bị kéo dài đến 8 phân, cứ việc giải đấu còn có hơn nữa, nhưng không ít người đã không coi trọng giêu ở giải đấu bên trong có thể vệ mệnh. Trong loại tình huống này, các truyền thông đối với giải đấu sự chú ý đã không phải Jio cùng 3 Barca quán quân tranh chấp, mà là từ mắt khác một ít góc độ đến tìm kiếm xem chút ở Jio cùng vì lạ rộ ở cuộc tranh tài này bên trong, gì Trần Mở cùng Zidane hai người này thế giới cấp trước eo trong lúc đó so sánh chính là cái đại xem chút. Trước Barca đội trưởng Gaviola đã từng nói, gì Trần Mở trên người có Zidane cái bóng, chuyền bóng, qua người cùng với đối với trên sân thế cuộc nắm hai người đều giống nhau như lúc, mà gì Trần Mở còn lủng có trẻ tuổi ưu thế. Liên tục hai cái mùa giải, mỗi khi gặp Jio cùng vị lạ ở giao chiến, gì Trần Mở cùng Zidane chạm tổng miễn không được trở thành tiêu điểm đề tài. Cái gọi là tinh số tử vi tiếp, lúc trước gì Trần Mộng nói, Di Đan vẫn là thế giới tốt nhất. Di Đan trước đây cũng biểu thị quá, gì Trần Mộng là thế giới cấp, ta tôn trọng hắn. Đến thi đấu ở trong, tuy rằng hai người cũng không có trực tiếp giao thủ cơ hội, thế nhưng là từng người ở đối phương vòng ngoài cấm địa chỉnh diễn các loại, dương cung bạc kiếm. Từ số liệu nhìn lên, cống hiến một lần kiến tạo Di Đan tựa hồ đạt được thắng lợi. Người nước Pháp biểu hiện hôm nay cũng rất thực tích cực, đồng thời đem Diêu phía trước sân cứu sống, tựa hồ tìm tới điểm thời đỉnh cao cảm giác. Mà gì Trần Mộng tuy rằng không có cái gì trực tiếp số liệu, thế nhưng biểu hiện của hắn nhưng cũng không có thể so với Di Đan kém, theo thống kê Nếu như không phải hàng Tiền Đạo cầu thủ lãng phí cơ hội, gì chợt mở cũng chí ít có thể thu hoạch 2 đến 3 lần kiến tạo, càng quan trọng một điểm là, hắn nhưng là ở mùa nạ tiếp thân phòng thủ dưới hoàn thành những này. Diêu các Tiền Đạo tuy rằng cũng lãng phí mấy lần gì đan sáng tạo cơ hội, thế nhưng vì lạ chỗ ở dù sao không có một cái có thể cùng mồ nạ sánh vai tiền vệ trụ. Kiểm tra sau trận đấu ổp tả số liệu, Di đang toàn trường then chốt chuyển bóng 3 lần, chuyển bóng 75 thứ, gì chợt mở then chốt chuyển bóng 4 cái, chuyền bóng 57 thứ. Nay như thực chất phản ứng trên sân tình huống, Di đang là diêu đại não, càng nhiều tấn công suất từ dưới trấn hắn, cũng là diêu cả chẳng khống chế bóng chiếm ưu hơn nhân. Sau trận đấu, cứ việc mấy phương tiện truyền thông lớn không hẹn mà cùng phê bình thi đấu khuyết thiếu điểm sáng, nhưng nghỉ đồng qua Digi đan lại làm cho người nhìn thấy hy vọng, cứ việc tiến bộ chỉ là một chút nhỏ. Digi chần mở truyền bóng số lần tùy nhưng uy hiếp tính càng to lớn hơn, đáng tiếc chính là phó tặn cùng rổ sẽ mạ dị lòng tự tin hơi chút không đủ, lãng phí chí ít hai lần cơ hội. Không ít truyền thông bắt đầu mong muốn đơn phương lẫn lộn dị Trần Mở gia nhập liên minh Diêu làm gì đang người nối nghiệp tin tức. Digi đang trước đây không lâu liền đã từng ám chỉ, trong đầu đã có giải nghệ ý nghĩ, rốt cuộc sau ta có lẽ sẽ lựa chọn lui ra sân bóng. Liên Khi đó liền bắt đầu xuất hiện yêu tìm kiếm gì đang người nối nghiệp tin tức. Vấn đề là người nối nghiệp này là ai? Ở cuối tuần trước cùng vị lạ Zoro một trận chiến sau, mọi người không phải không thừa nhận, liền bóng phong hỏa tác dụng mà nói, gì Trần Mở cùng Ji Đan vẫn đúng là cụ giống nhau, Châu báo hạt phóng viên Oscar giới thiệu nói, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Diêu phó chủ tịch bộ trợ Gui Ổ bắt đầu sinh dùng gì Trần Mở thay thế được gì Đan ý nghĩ. Có điều sự thật là, hai nhà bóng gặp hiện nay vẫn không có chính thức liền như vậy sự tiếp xúc. Đương nhiên, này không phải chỗ khó, Florentino cùng vị ở chủ tịch xuất ở trên phương diện làm ăn có rộng khắp hợp tác, tư nhân quan hệ không phải bình thường. Nếu thật sự muốn nói, độ khó lẽ ra nên không lớn. Puska cũng thừa nhận, dùng gì Trần Mở thay thế gì đang hiện nay chỉ là bổ trợ ghi ô một cái tư tưởng mà thôi, khoảng cách chân chính thực thi cũng còn cách một đoạn. Không cần nói còn không, động thủ, coi như thật muốn, động thủ, cân nhắc đến gì trấn Mở ở Barca thất bại trải qua, cũng không thể không đối với người Argentina đối với nhà giàu thích hướng năng lực có hoài nghi, ủng hộ gì Trần Mở phi chuyển nhượng có thể không thấp. Dứt bỏ phí chuyển nhượng không nói, gì Trần Mở 28 tuổi tuổi tác cũng không phù hợp giao tuổi trẻ hóa tiến trình, từ cái này mùa giải dẫn viên liền có thể thấy được. Diêu không muốn lại trở thành chồng chất một đống cao tuổi cầu thủ, viện dưỡng lão. Thứ hai, từ chiến thuật gốc độ nói, Di Trần Mở càng thích hợp nhậm chức đội bóng hạt nhân, nói cách khác chính là toàn đội hết thể chiến thuật đều vây nhiều hắn một người tiến hành. Lấy Diêu nhân viên tạo thành có thể không cho phép làm như vậy có rất lớn nghi vấn, phải biết Di đan ở bây giờ Diêu cũng không phải mỗi lần đều là hạt nhân, mưu nạ quật khởi mạnh mẽ, để hắn càng nhiều lúc bị cạp kéo lộ giao cho giữa sân hạt nhân trọng trách. Cuối cùng, Di Trần Mở làm người bất thị trường sức ảnh hưởng có hạn, Florentino cùng săn thị trường bộ chủ quản, cũng không thích như vậy cầu thủ. Thần thông cổ đại tốt vì phối hợp đưa tin còn chuyên môn đến vì lạ rộ ở phỏng vấn dị trần mở bản thân diêu dùng ta thay thế được di đdan ta duy nhất có thể nói chính là ta rất vui vẻ trên thực tế bất kỳ cầu thủ có thể bị diêu như vậy câu lạc bộ coi trọng đều là một loại vinh hạnh. điều này nói rõ ta ở vì lạrô là ở làm cũng không tệ lắm cho dù muốn đi diêu, ta không sợ thương tổn ba ca ở trong lòng ta chỉ có một loại màu sắc vậy thì là bộ ca đồng dạng ta cũng không thể cho diêu cam kết gì vì lẽ đó ta còn không thể trả lời vấn đề của ngườiơ hiện tại mục tiêu của ta chính là trợ giúp viạr ở tiếng một bước tăng cao Mùa giải kết thúc, chúng ta bàn lại vấn đề này." Di Trần Mộ nói, "Ta chỉ là một cái phổ thông cầu thủ, không thích siêu sao chứ. Còn Zidane, ta chỉ có xứng bái. Không người nào có thể thay thế được Zidane, ta cũng không thể." Nước chảy là có tình, không biết hoa rơi có phải là có ý định đây." Diêu cũng không có lập tức trả lời, ở mùa đông hai bút đầu tư còn không xác định là buổi là kiếm lời tình huống, Fiorentino cùng trụ trại Rio tựa hộ tạm thời còn không chuẩn bị cân nhắc tân đầu tư. Cùng câu lạc bộ hai vị đại lão như thế, bút, đầu tư cũng chính đang vì là hòa vào đội bóng mã nổ lúc đây. Xin xỉ xì nhổ trạng thái duy trì không sai, ít nhất từ vấn luyện xem ra là như vậy, tựa hồ lúc nào cũng có thể lên sàn. Mà cả sàn ổ cái tên này thì có điểm không lớn vấn đề không nhỏ. Ha, Dobby, nói thật, mới tới cái này Italy lão cùng ngươi rất xem. Ở vấn luyện trước làm nóng người vận động trên, Robinho dùng dò chọc chọc một bên Ronaldo, một mặt cười trộm nói rằng, "Ồ, cùng ta xem. Cái tên này kỹ thuật vẫn được, có điều những phương diện khác so với ta tới." Ronaldo không có chú ý tới Robinho vẻ mặt, tự mình tự nói qua nói, "Hừ, không chỉ bình thường xem, nhìn hắn cái kia thu cánh tay Nhìn hắn, cái kia dài rộng chân, còn có cái kia bụng mỡ, ngoại trừ cái đầu hài điểm, tóc nhiều điểm. Hoàn toàn chính là một cái cỡ lồ người mà. Ha ha ha ha. Zobi nhỏ nói xong cũng phi thường không cho mặt mũi bắt đầu cười lớn. Ronaldo nhất thời không nói gì, nắm thể trọng nói chuyện, hắn thật là có cơ sở khí không đủ. Một bên muốn nạ cùng cắt lốt khi nghe đến Zobi nhỏ lời nói sau cũng liết một cái chính ở cái kia bị Ronaldo xưng là ma quỷ, huấn luyện viên thể lực xẹt mạ tỉnh dưới sự chỉ huy thao luyện đừng nói, vẫn đúng là xem. Ha ha ha ha, Johnny, người có người nối nghiệp rồi. Carlos đang suy nghĩ một phen sau khi cũng không nhịn được bắt đầu cười lớn. Mồ nạ nhưng là cố nén không bật cười, có điều hắn không phải không thừa nhận dù bị nổ cái tên này sức quan sát rất mạnh. Mới vừa gia nhập Liên minh đội bóng thời điểm thì có người nắm cả sặn độ thể trọng nói sự, một em mở 75 thân cao nhưng có 8 nặng 4 kg, xem ra vẫn đúng là xem một cái ải cái Zona Ronaldo báo hạt liền đã từng nắm giêu đội trưởng cùng hắn làm so sánh, Zô 23 tuổi lúc thân cao 1m8, thể trọng 73 kg, cả sặn độ cần phải nhanh một chút giảm béo. Bởi vậy, giảm béo cũng thành cả sặn độ gia nhập Liên minh sau khi, câu lạc bộ an bài cho hắn nhiệm vụ thứ nhất Mà Minh Diêu một tuần tới nay, cả sảnh nô tiếp xúc nhiều nhất chính là huấn luyện viên thể lực Sèn Martin, cùng với bà Hứa Đức Vị và Sport City bên trong máy chạy bộ, xe đạp khí cùng những người kim loại tập thể hình khí giới. Chỉ là, mới đến cả sảnh nô hiển nhiên muốn so với Ronaldo ra sức nhiều lắm, người Italy rất rõ ràng, muốn chứng minh chính mình, phải lên trước chẳng, muốn lên sân khấu, nhất định phải trước tiên cần phải giảm béo. Diêu lịch thi đấu cũng sẽ không vì chờ cả sảnh nô giảm béo mà chỉ trệ không tiến, ở tuần này, bọn họ lại nên đón cùng Atletico bao đội cục nhà vua vòng nhỏ của hiệp 2 thi đấu. Hiệp này thi đấu là ở Betma Boer tiến hành. Ở sân khách đã một bóng năm chắc để cả kéo lộ hoàn toàn tự tin, vẫn như cũ phái ra nhiều tên thay thế bổ sung, xem Zona đâu cùng Di Dan như vậy thường thế mới khỏi ngôi sao bóng đá thì lại ngồi ở trên ghế dự bị, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả, ngày hôm nay Ziel ở mang tới băng đội trưởng mô nạ dẫn dắt đi ở hiệp 2 vừa mới bắt đầu không lâu cũng đã đem điểm số mở rộng đến 30, bởi vậy, cũng không có để hai vị lao đại ca tới tiêu hao thể năng đúng là xỉn xỉ nổ cái tên này ở hiệp 2 được lần đầu biểu hiện Batman cơ hội, hắn thay thế Beckham xuất hiện ở tiền vệ cánh phải vị trí, đồng thời nắm chặt thời gian cống hiến một lần kiến tạo, hắn ở đường biên tốc độ cùng đột phá, Để Diêu công kích có một chút biến hóa tính. Hắn tinh chuẩn truyền vào trong liền kiến tạo một mồ nạ đánh vào chính mình thứ hai đi bản, cũng làm cho mồ nạ ở cục nhà vua bên trong số bản thắng đạt đến ba cái, ba cái tuyến trên đều duy trì cao ghi bản suất, mồ nạ cũng thật là mọc lên như nấm đây. Chương 505, ai hiệu suất cao. Chương 505, ai hiệu suất cao. Tuần này cục nhà vua lấy 40 đại thắng atletis bị bao đội, Diêu nhưng vẫn chưa thể xả hơi, bởi vì ở sau 3 ngày, bọn họ lại muốn nên đón một hồi ngày chiến, vậy thì là sân nhà nên chiến xếp hạng thứ 5 C Vila đội. Diêu kỳ nghĩ mùa đông sau cũng thật là đụng với một con ma quỷ lực thi đấu. Nếu như thêm vào trận đó đẹp bị kỷ niệm thi đấu, trong vòng 2 tuần 5 cuộc tranh tài đối thủ đều không đúng dễ đối phó. Sevilla đội cùng vị lạ rồ ở là châu Âu cấp bậc đội bóng, mà Atletico Madrid cùng Atletico Bilbao đội thì lại đều là giàu đối thủ cũ. Cũng may, đã xong Sevilla sau khi, Rio rốt cục muốn khôi phục một đoạn một tuần một thi đấu cục diện ở trên một vòng giải đấu sau khi, Rio xem như là triệt để mất đi đối với giải đấu địa vị thống trị, ngoại trừ điểm bị bạ xạ dạ mở trên lệch bên ngoài, xạ thủ bảng trên hết tô 39, họ cũng vượt qua Mona, chỉ có ở nhìn tầm thường nhất kiến tạo bảng trên, Mona vẫn cứ là không người nào có thể ra hiếu nhưng mùa giải dù sao vừa mới vừa qua khỏi giữa, tám phần trên lệch cũng không không phải không thể leo tới càng ngọn núi, bởi vậy, mùa nạ cùng đội hữu còn còn lâu mới có được đến từ bỏ thời điểm. Liền, ở Betmaber tiến hành trận này, là Liga vòng thứ 19 tiêu điểm trong chiến dịch, Cảm Piao Lỗ vẫn như cũng là sắp xếp ra mạnh nhất đội hình. Diêu đội hình ra sân, 442. Thu môn, 1 ca Silas. Hậu vệ, 4 Ramos, 28 chủ vụ, 18 Samuel, Bacarlos. Giữa sân, 12 Pao tờ Lỗ gạ kỳ ạ, 19 Mona, 5 Zidane, 23 Beckham. Tiền đạo, 10 Zobino. 9 Ronaldo, Sevilla đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Alop. Hậu vệ, 4 Alves, 20 Córdoba, 19 giờ Daga gù tỉ nô vi, 3 David. Giữa sân, 15 Navas, 18 Matthi, 25 Mạ Magreira, 16 Adriano. Tiền đạo, 12 Cano, 10 Fabiano. Sevilla đội mùa giải trước thành châu Âu câu lạc bộ bên trong thu vào cao nhất đội bóng một trong, chỉ là đội bóng song tử tinh ra Most cùng bạn tỉ sợ tại hai người liền bán ròng giá hơn 50 triệu euro đương nhiên, mùa giải mới bọn họ cũng làm mạnh mẽ bổ sung, Cano mạ dệt cả thực lực như vậy phái đều lấy không cao giá tiền gia nhập liên minh Sevilla, thậm chí bọn họ trên ghế dự bị còn ngồi từ 3 ca thuê mà đến xạ vịốạ liên lực công kích tới nói so với mùa giải trước đến bọn họ hay là không giảm mà lại tăng bởi Sevilla đội ít đi b bạn thịt sợ tại cái này cùng mô nạ đối âm ra hỏa Mona rốt cũng có thể không cần xem trên một cuộc tranh tài đá với vì lạr ở đội như vậy đem quá nhiều sự chú ý đặt ở phòng thủ lên có thể đi trước sân vì là gì đang chia sẻ tổ chức trọng trách đồng thời cũng có thể tăng cường đội bóng lực công kích Hiển nhiên Cảm kèo lỗ chính là muốn ở sân nhà bãi làm ra một bộ cùng la đội đối công tư thế. Các cầu thủ biểu hiện cũng phối hợp huấn luyện viên quyết tâm, thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu 40 từ giây, cắt lốt cánh trái chuyển vào trong bị giải vây ra vùng cấm, Mộ nạ xuyên vào ở ngoài vùng cấm trực tiếp vụ lì liền đè Betmaber suite chút nữa rơi vào lần thứ nhất sôi trào đáng tiếc quả bóng cuối cùng vẫn là sát cột dọc lệnh ra, có điều Mộ Na vẫn là kéo dài giêu tấn công mà lớn. Sau một phút, cắt lốt lại dùng một cước 30m có hơn đại lực đá phạt thử thách Sevilla đội không thành. Thi đấu trước mấy phút, hoàn toàn là ở đẻ lên sân khách tắc chiến Sevilla đội đánh. Sevilla đội trên hàng tiền đạo mùa giải này phong quang vô hạ, phát thẻ, tổ hợp hiển nhiên vẫn không có thích ứng Betmaer khủng bố bầu không khí, thậm chí ngay cả một lần ra dáng bắn cửa đều không có. Sau đó, Beckham tinh chuẩn chuyển vào trong lại vì là Zonano chế tạo một lần tốt vô cùng đánh đầu cơ hội, đáng tiếc Johnny đỉnh đầu tựa hồ lao dầu, gần trong gang tấc một lần đánh đầu cơ hội lại bị hắn cho đỉnh lệch rồi. Bỏ mất cơ hội tốt Ronaldo lộ ra hai viên răng thỏ hướng về Beckham hàm hậu nở nụ cười. Bên sân cả lộ không nhịn được nhíu nhíu mày, hiển nhiên Ronaldo sau khi bị thương còn chậm chạp không có thể tìm tới trạng thái đây liên tiếp bỏ mất cơ hội tốt, này không phải là một cái điểm tốt ra có điều, ở sau đó một lần tấn công, Diou cuối cùng không có lãng phí nữa cơ hội. Thông qua kiên trì đảo chân, Diou đem quả bóng đưa đến trước sân, vùng cấm cánh trái đến bóng Di Dan hấp dẫn C la đội cầu thủ hậu vệ sự chú ý sau khi, đem bóng phân đến cánh trái. Cắt lốt nhanh chóng xuyên bảo, bất quá lần này hắn cũng không giống như ngày thường trực tiếp chuyền vào trong, mà là thoáng khống một hồi quả bóng, mới đưa bóng chuyền ra. João bị nó cùng Ronaldo hai cái tiền đạo dồn dập hướng trước khung thành phóng đi, chuẩn bị chưng đỉnh, Sevilla đội cầu thủ hậu vệ cũng bị bọn họ đều dấn tới có điều cắt lốt chuyển vào trong vẽ ra trên không chung một đường vòng cùng sau khi bay về phía vùng cấm tuyến phụ cận, mà nơi đó là trống rỗng một mảnh. Lẽ nào chuyển bóng sai lầm rồi? Món nạ xuất hiện đưa ra đáp án, hắn nhanh chóng xuyên vào, vung lên chân phải, chặt chẽ vững vàng đánh ở quả bóng tiến lên. Quả bóng xuyên qua trước cửa cái kia cho người, tiến vào khung thành dưới góc phải. Goo o o o o o ồn ào. Món nạ 6. Món nạ tinh chuẩn đạn đạo ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 7 thời điểm liền nổ ra Sevilla đội khung thành. Đồng thời cũng vị đội bóng mở ra thắng lợi cánh cửa 3. bình luận âm thanh kích động bóng bầu không khí. Món nạ Mona, Mona, đạn đạo, đạn đạo, đạn đạo. Nay quen thuộc tiếng kêu gào lại một lần ở Bedmaber trên khán đài vang lên. Mà vào bóng sau nạ cũng dường như một viên đạn đạo như thế trượt ở Bedmaber thảm cỏ bên trên. Năm nhoi thảm cỏ trên nạ rất nhanh sẽ thành các đồng đội, thảm, có điều hắn nhưng không để ý chút nào, dẫn trước vui sướng để hắn kích động mở hai tay ra, cũng mở ra giọng lớn tiếng la lên. Phút thứ bảy liền đạt được ghi bàn, giêu đạt được một cái mộng huyện giống như bắt đầu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Trên sân tiết tấu vẫn còn đang giêu khống chế bên trong, mãi đến tận hiệp 1 tiến hành rồi 1/3 tình huống, Sevilla đội mới có bọn họ lần thứ nhất có uy hiếp tấn công. Anvest viện trình đá phạt anh môn tuy rằng sát sảng ngang cao hơn, thế nhưng vẫn để cho cổ động viên Real Madrid kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Mỗ nạ cùng các đồng đội đón lấy liên tục sáng tạo có uy hiếp tấn công để bết ma bơ các cổ động viên cho rằng Sevilla uy hiếp chỉ là phụ dung chống nợ mà thôi. Thế nhưng, C.V. La đội một lần xem ra cũng không phải rất có uy hiếp tấn công nhưng chế tạo sát cơ. Italy tiền vệ mạ dẹt cả một lần ở ngoài vùng cấm lạnh bắn dẫn đến Casillas xuất hiện nhào bóng tụ tay, quả bóng đạn đến chấm phạt đền phụ cận, vẫn không có biểu hiện gì cơ hội bờ ra dự tiền đạo Fabia Ảnộ xuất hiện ở nơi đó, đối mặt đến bóng nhất chân liền bắn, quả bóng tiến vào ca sĩ ngã xuống đất sau mặt khác một nửa không trong môn phái. Cái này bóng để ma bơ rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bầu không khí bên trong, chỉ có thể yên lặng nhìn ghi bàn Fabia Ảnộ cùng đội Hưu ở nơi đó điên cùng chúc mừng. Diu đạt được cái thứ nhất ghi bàn chỉ bỏ ra 7 phút, Sevilla đội cái thứ nhất ghi bàn bỏ ra 28 phút, là Diu lần. Nhưng Sevilla đạt được một cái ghi bản chỉ dùng 4 chân sút gol, mà Rio ở ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ cũng đã có tới 15 chân sút gol, hầu như là Sevilla 4 lần. Hai đội bóng hiệu xuất đến cùng là thuộc cao thủ thấp, tựa hồ không tốt phản đoán. Hiện tại dù cho chỉ là một cái phổ thông cổ động viên cũng nhìn ra được, Diêu trước sân nắm cơ hội năng lực xuất hiện vấn đề, chỉ nở hoa không kết quả cục diện ở mùa giải này tựa hồ đã nhiều lần xuất hiện. Mỗ nạ cùng các đồng đội hiển nhiên không cam lòng tốt đẹp thế cuộc liền như thế bị Sevilla đọ người chuyển, đang bị truy bình sau khi, bọn họ khởi xướng một làn sóng tiếp một làn sóng đánh mạnh. Mà Sevilla đội tấn công tựa hồ vẫn như cũng là bất ổn không hòa. Thế nhưng một khi bị bọn họ đánh ra phản kích, liền có thể chế tạo sát cơ ở phút thứ 32 lúc một lần chuyển xa phản kích bên trong, Magli tiền đạo cả nútỷ trụ chỉ vụ xoay người sút गोल liền vượt qua Casillas 10 ngón tay, thế nhưng Benzema cột dọc nhưng từ chối hắn đi bàn. Ván ra quả bóng bị Samuen mạnh mẽ mở ra đường biên. Tránh được một kiếp giao tiếp tục làm có dễ, Mộ nạ dựa vào xuất sắc năng lực cá nhân đột phá Sevilla đội giữa sân, đi tới vòng ngoài cấm điện. Sâu sắc hiểu được Mộ nạ xuất xa đội lập tức có 2 tên cầu thủ hậu vệ vây công tới. Lúc này Sevilla vùng cấm là trăm ngàn chỗ hở. Mô nạ xuất sắc tầm nhìn đương nhiên sẽ không bỏ qua những này, hắn liếc mắt nhìn vùng tấm bên trái không người nhìn chăm chú phòng thủ Jidan, nâng lên chân phải làm dáng muốn chuyền ở mô nạ chân phải sắp chạm được quả bóng thời điểm, cổ chân lại đột nhiên xoay một cái, quả bóng cũng không có bị đưa hướng về C vì Sevilla đội cầu thủ hậu vệ theo dự liệu cánh trái, mà là đưa hướng về phía vùng tâm sân phải. Nơi đó Ronaldo đã thúc ngựa chạy tới, không có dừng bóng, trực tiếp lên chân đánh sút góc xa. Chương 506. Phản kháng lâu như vậy, bị ngươi cho đẩy mạnh đi tới. Chương 506. Phản kháng lâu như vậy, bị ngươi cho đẩy mạnh đi tới. Ronaldo thúc ngựa chạy tới, không có dừng bóng trực tiếp lên chân đánh sút góc xa. Sevilla đội thủ môn Vapalop đang nhìn đến bóng chuyển vào tiến vào, hơn nữa chuẩn bị cầm bóng người là Ronaldo lúc, mấy trên căn bản từ bỏ trống lại, có điều xuất phát từ một cái cửa đem thói quen nghề nghiệp, hắn vẫn là làm ra một lần đánh bạc tính cứu thua, trực tiếp sau tay phải của chính mình một bên, cũng chính là khung thành góc xa nhau tới. Vốn là Zona đâu không ngừng lại bóng liền trực tiếp sút gol chính là muốn đánh Vapalop một trở tay không kịp, nào có biết Vapalop nhưng theo bản năng làm ra như vậy một lần đánh bạc thức cứu thua. Thắng bởi cứu thua kiên quyết lại trực tiếp đem Ronaldo cái kia vốn là bắn về phía góc vào trong lòng. Nằm trên đất vã lộn có một loại sống sót sau thai nạn cảm giác, thế nhưng hắn dư quang nhưng quét đến cánh phải một đạo nhanh chóng xuyên vào bóng người, không thể không nói vị này Tây Ban Nha lão thủ môn kinh nghiệm thực sự là phi thường phong phú. Không có chút gì do dự, nhanh chóng từ trên mặt đất bò lên, sau đó dụng hết toàn lực đem bóng ném giữa sân cánh phải. Mộ nạ cùng các đồng đội lúc này mới phát hiện đã lặng yên không một tiếng động xuyên vào Anvest. Mộ nạ ra sức liền hướng hậu trường chạy đi, hy vọng có thể ở đối phương phản kích đạt thành trước chạy trở về cứu hiểm. Chính là bởi vì hắn mỗi một lần đều như vậy không buông tha tâm thái, mới gặp trình diễn nhiều lần như chốt trước cửa cứu hiểm. Nhưng mà Lần này An cũng không có cho mô nạ cơ hội, thậm chí hắn đều không có cho đã về đổi tới phía sau hắn cắt lốt cơ hội, dọc theo cánh phải cao tốc dẫn bóng hắn trực tiếp 45 độ góc đưa một cái bóng mức thấp đến xiêu vùng cấm bên trong. Pha bị ạ nô cùng cả nụt hai người phân biệt từ trước sau hai điểm bục đánh, chỉ vụ cùng Samu N thì lại phân biệt ở bên cạnh họ đối với bọn họ tiến hành quấy rầy. Trước điểm Pha bị ạ nô ở Nam Mỹ đồng bảo Samu N chu đáo quấy rầy dưới, không thể đổi tới trước điểm một đòn chí mạng cơ hội. Sau đó điểm thân hình cao lớn cả nụt thì lại vẫn cứ ở cùng chỉ vụ làng nhà lằng nhằng bên trong hướng về điểm đến phóng đi. Ở tờ giờ mi ở lịch rèn luyện quá cả nút tác phong hiện nhiên so với Phạ Bỉ ạ nổ cường tráng không ít, mà đang cùng tiểu ý phòng thủ bên trong hun đúc đi ra chỉ vụ cũng là liệu đến không phân cao thấp. So với trước điểm phá bị ạ nổ tới nói, cả nút còn có một chút vị trí ưu thế, thật ở sau điểm hắn có càng dài thời gian chuẩn bị, hơn nữa An có ý định xoa ra đường vòng cùng, rốt cục vẫn là để cả nút cướp được điểm. Mặc dù chỉ vụ gắt gao kéo lại cả nút vào đấu, cả nút vẫn là nhìn chúng rồi điểm, tối xuống thân thể, đến rồi một cái ngư rở đỉnh. Bóng đến cùng đến, quả bóng bị cả đầu chọc mạnh mẽ đập về phía không thành. Đối mặt như vậy gần trong gang tấc đánh đầu cận thành, Casi rất thậm chí ngay cả đánh bạc tính cứu thua đều chưa kịp làm ra, ngoại trừ theo bản năng phất phất tay bên ngoài, hắn hoàn toàn là không thể ra sức. Quả bóng đánh vào lưới khung thành trên một khắc đó, Betma bơ lại một lần nữa rơi vào một mảnh trong yên lặng 21, sân khách tác chiến Sevilla đội lại vượt lại điểm số, lần này phản kích lần thứ 2 thể hiện bọn họ xuất sắc tấn công hiệu suất, mà Rio thì lại rốt cục vì là liên tiếp lãng phí cơ hội mà mô đơn. Đáng chết. Vừa mới mới vừa chạy về phe mình một hiệp muộn ạ phiền mùa mắng. Vừa dừng lại bước chân cũng một lần nữa lên, hắn chạy về khung thành phương hướng mò ra quả bóng, một lần nữa trở về giữa sân dùng hành động thực tế nhắc nhở các đồng đội, thi đấu còn chưa kết thúc. Chỉ là, Mộ nạ cùng các đồng đội tuy rằng phi thường nỗ lực, thế nhưng cuối cùng vẫn là không thể ở hiệp một trận đấu kết thúc trước hòa nhau điểm số, thi đấu tiến vào giữa sân nghỉ ngơi. Giữa sân phòng thay đồ bên trong, cạp kẹo lộ mạnh mẽ phát ra một lần hỏa, dòng giá 15 phút thời gian nghỉ ngơi, hắn không có bản giao một câu liên quan với chiến thuật, chỉ là để Mộ nạ cùng các đồng đội hiểu rõ cái này người Ý tài lý lượng từ vượng chi phu phú. Cạm kẹo dạy hiệu quả cũng sẽ không gần đây một đường chiến thuật khóa kém, bởi vì các cầu thủ hiện tại đều biết, huấn luyện viên rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Liền Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Mộ nạ cùng các đồng đội đều là cắn răng đi ra phòng thay đồ, CV la đội các cầu thủ thậm chí ở trên người bọn họ nhìn thấy trong truyền thuyết lệ khí. Hiệp 2 mới vừa mở màn, Mộ nạ hay dùng một cước đằng đằng sát khí suốt xa kéo dài Diêu Phản công mở màn. Diêu phía trước sân nhiều lần đánh ra đặc sắc phối hợp, để C.V. la đội bên trong vùng cấm ở ngoài là hỗn loạn tương mừng, bốn tên giữa sân trên căn bản đều chỉ có thể trở về tham dự phòng thủ, trước sân chỉ để lại trên hàng tiền đạo, pháp hệ, tổ hợp, đồng thời bọn họ dường như hiệp một mở màn giai đoạn như thế, đến bóng số lần thực sự là ít đến đáng thương, chớ nói chi là đi uy hiệp không thành. Mà Juve công cũng rốt cục ở hiệp 2 phút thứ 10 thu được báo lại, Modra hấp dẫn phòng thủ sau khi phần một bên cho Beckham súng tốc truyền vào trong thời gian, lần này tiểu Beck không có đem bóng xoa lên, mà là đưa một cái bóng mức thấp đến trước điểm. Hiển nhiên, Ronaldo cấp điểm dùng chân có thể so với dùng đầu mạnh hơn nhiều, đem dở dạ cụ tí nộ vào phía sau, Ronaldo kéo một thân thịt mỡ liền hướng phía trước điểm chạy đi. Dở dạ cụ tí hoàn toàn bị Ronaldo kẹp lại vị trí, hơn nữa hắn biết rõ, một khi bị Ronaldo ung dung cấp được cái kia điểm, cái này bóng trên căn bản chính là nắm chắc. Là một người hậu vệ Trơ mắt nhìn đối phương tiền đạo đem bóng đưa vào chính mình không thành tư vị có thể không thể so nhìn nam nhân khác xoa xoa vợ của chính mình tốt hơn bao nhiêu. Giờ giả củ tí nộ vì hiển nhiên không phải pháo binh học viện bếp núc ban tốt nghiệp, có thể bình tĩnh mang nón xanh xem người ta đánh pháo. Vị này C.B.A. Trung vệ lúc này mắt đỏ nhìn Zonano phía sau lưng, liền phẳng phất nhìn Zonano sắp đem, giọt nghi, có vẻ như không thích hợp, vậy thì sắp đem, tiểu do béo, cho cắm vào lao bà hắn phía dưới như thế. Đầu óc nóng lên, hắn trực tiếp đem Ronaldo cho đẩy ngã đô ba sắc bén tiếng còi vang lên, trọng tài hai tay chỉ về chấm phạt đền, đồng thời hướng về Dở Dạ Cụ Tỷ Nộ Vi đưa ra một tấm thẻ vàng. Dở Dạ Cụ Tỷ Nộ Vi lúc này còn ở trong nào giác, hắn một mặt oan ức nhìn lẩm chớp pháp giả trọng tài, ý kia tựa hồ là ở hắn giận, lão bà ta nhanh bị người ta cho cứng ít, ta con mẹ nó phản kháng một hồi, ngươi lại còn xử phạt ta. Vừa nãy trận địa sẵn sàng đón quân địch đứng ở trước khung thành chuẩn bị ram giữ Ronaldo này, chính kia bị cưỡng bà như thế, thôi. Liều mạng chống lại lâu như vậy, bị ngươi đẩy một cái cho đẩy mạnh đi tới. Không sai, giờ dạ gụ tì nộ vị như thế đẩy một cái, đưa cho rêu Penalty, liền bị Zonando cho bắn vào đi tới. Zonando kẻ này tuy rằng còn chưa có trở lại trạng thái tốt nhất, thế nhưng Penalty loại này công việc nhẹ, hắn vẫn là có thể ung dung quyết định. Zonando, gu o o o hắn tự mình phạt tiến vào chính mình sáng tạo Penalty, đây là hắn mùa giải này để mười một cái giải đấu đi bàn. 22, hai đội một lần nữa trở lại đồng nhất hàng bắt đầu. Zonano bá vương bộ lại bước ở Betmaber trên sân bóng, nhìn người ngoài hành tình cái kia lộ ra hai viên răng tỏ mỉm cười, sân nhà các cổ động viên đều đưa lên tự đáy lòng tiếng vô tay, bọn họ đối với Ronaldô yêu cầu rất đơn giản, thứ nhất là khỏe mạnh, đệ nhị mới là ghi bản. San bằng điểm số, diêu tinh thần càng tăng lên, mà Sevilla đội hàng hậu vệ thì lại rơi vào bắp bên bên trong, tựa như lúc nào cũng có tiếp tục bị phá khả năng. Sevilla đội tấn công ngoại trừ tình cờ được đá phạt sau khi có thể có được một ít để lên đi cơ hội ở ngoài, trên căn bản đều chỉ có thể rơi vào tiền đạo từng binh sĩ tác chiến, cuối cùng sống chết mặc bay. Diêu thủ đoạn công kích thì lại phong giàu nhiều lắm, giữa sân cầu thủ mỗi cái đều có tuyệt chiêu của chính mình, hàng tiền đạo song la cũng từ từ tìm tới cảm giác, có thể nói, Diêu hiện tại lại vô số loại phương pháp đem bóng đưa vào C la đội không thành, chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Lúc nào mới là ghi bàn thời cơ. Cái này chỉ sợ cũng liên chàng trên cầu thủ cũng không hiểu nổi, có lúc rõ ràng cảm thấy thời cơ đến, đến rồi, thế nhưng này bóng chính là không tiến bào, mà có lúc, xem ra cũng không có cái gì hy vọng tấn công cơ hội, rồi lại thành chân chính thời cơ. Thì như giêu lần này, ở liên tục công kích vài lần trung lộ không có kết quả sau khi, Mộ Na cùng hắn đội hưu bắt đầu có ý thức đem tấn công trọng điểm đánh tới đường biên. Mộ Na đem bóng cũng cho Zidane, Zidane lại sẽ bóng nhét hướng về phía cánh trái, Cắt Lốt đang cùng đồng bảo bờ ra giữ hậu vệ cánh Tân Quý An Vestok đội trong quyết đấu vẫn là chiếm cứ thượng phong. Một chút tốc độ ưu thế liền đầy đủ hắn lắc ra không chặn, sau đó lên chân chuyển vào trong. Tuy rằng Cắt Lốt luyện thành một cứ không cần xem vùng cấm vào trong cứ pháp, thế nhưng dù sao vẫn có chút ngủ còn tính, lần này liền không thể truyền tới đốt, quả bóng bị Sevilla đội hậu vệ đỉnh ra, thế nhưng nguy cơ cũng không có lập tức giải trừ. Chương 507 quy định thi đấu thắng bại gót chân. Chương 507, quyết định thi đấu thắng bại gót chân. Tuy rằng cắt lốt từ lâu luyện thành một cức không cần xem vùng cấm truyền vào trong cứ pháp, thế nhưng dáng dấp như vậy dù sao vẫn có chút mù quan tính. Mà lần này liền không thể truyền tới đốt, quả bóng bị la đội hậu vệ đẩy ra, thế nhưng nguy cơ cũng không có lập tức giải trừ. Mộ nạ cái thứ nhất nhằm phía quả bóng điểm đến, đối mặt cái này bốc đồng 10 phần quả bóng, suất chút nữa không thể ngừng được, cuối cùng vẫn là trước ở quả bóng thoát ly khống chế trước ngừng lại. Điều này cũng biểu diễn Mộ Na vững chắc kiến thức cơ bản cùng với xuất sắc cảm giác bóng, có điều vừa liền như thế, ở dừng lại quả bóng sau khi Mỗ Nạ đã là quay lưng không thành. Lúc này vài tên đã theo dõi bị nhỏ cùng Zona Ronaldo chạy đến tiểu vùng cấm bên trong xe la đội các hậu vệ, đột nhiên hướng ở ngoài vùng cấm nào tới, bọn họ cũng không dám để Mỗ Nạ xoay người sút gol, như vậy chẳng khác nào là nhìn Lao bà bị cường ít còn chủ động đưa lên hoa quốc. Nhưng mà Mỗ Nạ nhưng không có như bọn họ tưởng tượng như vậy lập tức xoay người sút gol, mà là sau lưng đối với khung thành tình huống chân trái về phía trước vòng qua chân phải sau làm ra một cái cực kỳ giàu có trí tưởng tượng góc chân chuyền bóng. Khó mà tin nội bóng. Quả bóng từ sông lên bọc lót Mona hậu vệ môn bên người lướt qua đi tới tiểu vùng cấm bên trái Zobe bị nổ dưới chân, mà lúc này bên cạnh hắn nhưng không có người nhìn chăm chú phòng thủ. Kỳ thực nếu như vừa nãy la đội các hậu vệ như ong vỡ tổ đều lao ra vùng cấm lời nói trái lại khá một chút, như vậy Ronaldo cùng Zobe bị nhổ liền ở vào Việt vị vị trí, thế nhưng bọn họ nhưng một mực để lại một người ở phía sau phòng thủ Ronaldo, muốn phòng thủ liền đều phòng thủ chứ, còn lưu một cái, này không phải xem thường người sao? Dô bị nhổ liền để xem thường hắn Sevilla đội các hậu vệ ăn được trái cấm, hay không là hậu quả xấu. Cầm bóng xoay người làm liền một mạch Giữa lúc Hạ Lộc chuẩn bị tấn công giam giữ góc độ thời điểm, Dụ bị nổ nhưng trực tiếp mũi chân đem bóng đâm hướng về phía góc xa, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng Hạ Lộc chỉ có thể nhìn quả bóng tiến vào chiêu nạp. Ai u o o o o o o o 3. Dụ Bỉ 8 nho 3. Đắc sắc chuyền bóng, đặc sắc sút gol, tạm nên một cái đặc sắc ghi bàn 3. Chơi a, chúng ta đội bóng hiện tại thiên tài quá nhiều rồi, Mộ Nạ vừa nãy cái kia chân thần lai bút, tác phẩm của thần, kiến tạo chỉ có thiên tài mới có thể làm đến đi ra, hoặc là, góp chân trên giải ra con mắt. Dụ Bỉ nho ở tình huống như vậy lại có thể bình tĩnh lựa chọn tứ lặng bạc tiên cân đâm bắn, cũng là thiên tài cách làm. Không nên quên, chúng ta trên ghế dự bị còn ngồi cái y Ta Li thiên tại đây. Khoe khoang, bình luận viên đây là lóa lóa ở khoe khoang. Mẹ kiếp, múa nạ lao đệ, tiểu tử ngươi này bóng chuyền được thật lạ như à, ngươi là làm sao thấy được ta? Chẳng lẽ ngươi ca ta chính là như vậy chói mắt, như vậy rõ ràng. Để ngươi ở mênh mông hậu vệ tùng bên trong tìm tới ta. Tuy rằng ngươi cái kia truyền bóng so với ta vừa nãy cái kia chân sút gol là trên lệch một tí tẹo như thế, thế nhưng ta vẫn phải là khen ngươi một câu, làm rất tốt, ta yêu quý ngươi. Di bản sau rồ bị nổ tựa không hề có một chút lòng cảm kích, mà là trước sau như một trêu ghẹo mòn ạ. Chỉ là Đối với hắn đã hình thành lực miễn dịch, Mona đã có thể tự chủ tính che đậy tiểu tử này phí lời, hơn nữa hắn lúc này rất bận đây. Mona, vừa nãy cái kêu bóng chuyền được thật sự có trí tưởng tượng a. Beckham lại đây cùng Mona vỗ vỗ tay nói rằng. Mẹ kiếp, ngươi làm gì liền không chuyền tới cánh phải đến đây. Cơ hội như thế, là cá nhân liền đã được vùng cấm mà. Vừa nãy ở vùng cấm một bên khác Ronaldo ở giận trận Mona đồng thời cũng không quên đá kích một hồi dồ bị nổ. Khá lắm, Mona, tiếp tục cố lên. Làm ra được đẽ, Mona. Chuyển được thật tốt, Mona. Không sai, Mỗ nạ đang bề bộn tiếp thu các đồng đội chúc mừng ảnh, đi bản không phải ta hả? Các ngươi tìm lộn người chứ? Bị gàn sang một bên rồ bị nộp vô cùng đáng thương nghĩ đến. Hiển nhiên, các đồng đội cũng không muốn cho hắn đắc ý cơ hội. Tôi nhẹ nhẹ 4OH la la 4 chúng ta đội bóng có một đám thiên tài 3 nha nhẹ nhẹ 4OH la la 3 Mỗ nạ rồ bị cả xả nổ môn 4 nha nhẹ nhẹ 3OH la la 3 bọn họ chính là một đám thiên tài 4 nha nhẹ nhẹ 4OH la la 4 có bọn họ chúng ta ai cũng không sợ ba. Một mảnh trên khán lên trịnh tề ca, không thể không khâm phục châu Âu các cổ động viên nghệ thuật trình độ, này ca khúc nhưng lại há mồm liền đến A. mẹ kiếp. Không, có chuyện gì để ta làm gì, ta nhưng không hy vọng lấy như vậy tư thái lần thứ nhất xuất hiện ở Betmaber, tuy rằng thiên tài đúng là ta đại danh tử. An mặc áo khoác thư thư phục phục tựa ở làm trên lưng cả xà nổ bịu môi ba nói lẩm bẩm, sau đó điều chỉnh cái càng tư thế thoải mái tiếp tục ngồi, hiển nhiên, khoảng thời gian này giảm béo huấn luyện bắt hắn cho mệt muốn chết rồi. Robino, giải đấu bên trong thứ tư ghi bàn trợ giúp đội bóng tỷ số vượt lại, 32, giơ một lần nữa đạt được dẫn trước. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, đã từ dẫn trước đến lạc hậu Sevilla đội hiển nhiên không thể lại thủ xuống. Này không phải là hai hiệp trang đi on-list giải đấu có thể tiếp thu ở sân khách thua một cái, nơi này là giải đấu, chỉ có 3 điểm, một phân cùng không phân. Hiển nhiên, không có ai gặp đồng ý lấy đi không phân, ra một thân hãn, liều mạng cái một mất một còn những cái gì đều không bắt được, ai muốn ý làm. Liền, C.V. la đội vấn luyện viên ra mốt ở đây một bên vung tay lên, ra hiệu các đội viên để lên tấn công, ngược lại thua một cái cũng là thua, thua hai cái vẫn thua, điểm không đủ lời nói muốn tiến vào thắng bong có tác dụng cái gì. Cạm kéo lồ chỉ là ngồi ở trên ghế dự bị không Hắn phải cho các cầu thủ một cái ấn tượng, đó chính là hắn đối với hiện tại kết quả còn không hài lòng. Quả nhiên, đang nhìn đến Cạm kéo lổ vẫn như cũng là nghiêm mặt ngồi ở trên ghế dự bị sau khi, Mộ nạ cùng các đồng đội tiếp tục luyện mạng đá, ngoại trừ Mộ nạ tên biến thái này, có thể không người nào nguyện ý ở đá xong thi đấu ngày thứ 2 còn phải tiếp tục cường độ cao huấn luyện. Ân, đây là Cạm kéo lổ đối với đội bóng biểu hiện bất mãn lúc sự phạt biện pháp. Bởi vậy, ở sau đó thi đấu thời gian trong, trên sân thay đổi một hồi tiết tấu vô cùng thanh thoát đối công chiến. Bên này Sevilla đội hàng tiền đạo song đến cái đỉnh đầu trấn đá. Ben Tudor giữa sân liền đến hai chân viễn trình anh ta, nóng nảy tình cảnh để Betmaber các cổ động viên ở hô to đã nghiền đồng thời lại là kinh hồn bạc vía. Dù sao chỉ có một cái bóng trên kia, vạn nhất lại cho đối thủ mua bán lại vùng cấm một cái, cái kia ba điểm nhưng là biến một phần a, hiện tại giơ điểm có thể không ném nổi, nếu như bị 3K đem điểm kéo đến hai chữ số, cái kia đả kích có thể quá lớn hơn A alien, Betmaber các cổ động viên cũng bùng nổ ra chính mình nhiệt tình, điên cuồng hò hét vì chính mình yêu tha thiết đội bóng cổ lên trợ uy. Mà Mộ Na cùng các đồng đội cũng rất nhanh dùng biểu hiện của chính mình để các fan bóng đá đem trong lòng căng thẳng để xuống ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 78 thời điểm, giêu lần thứ 2 nắm chắc cơ hội. Mộ nạ đang cùng giữa sân các đồng đội tiến hành rồi phối hợp sau khi đánh tới trước sân, đến vòng ngoài cấm địa Mộ nạ lần này ngoài dự đoán mọi người không có lấy chuyền bóng mà là tiếp tục tiến hành đột phá. Một cái giả bắn trụ quá cầu thủ hậu vệ, sau đó lợi dụng tốc độ hướng về vùng cấm sân phải một chuyến, tựa hồ là bị Mộ Na bóng phong phục, Sevilla đội các cầu thủ hậu vệ lại như ong vỡ tổ đi theo bên người, thành hắn thực người theo đội. Mộ nạ thời điểm này tuy rằng có vài tên hậu vệ vây công thế nhưng nếu như hắn mạnh mẽ hơn lên chân suốt gôn cũng không phải là không thể làm được thế nhưng thời điểm này, mộ nạ nhưng là một cái ngoài dự đoán mọi người cử động chân phải góp chân đúng lại là góp chân Mộ nạ dùng hắn cái kia được xưng dài ra con mắt chân sau cùng đem bóng gõi trở về vùng cầmtuyên tiến lên lại một lần góp chân chuy bóng lần này xuất hiện ở bóng trên đường chính là không ngợi phòng thủ didan hắn tao nhã cây cung sau đó chờ quả bóng đến dưới chân thời điểm kéo thẳng chân ba cung quả bóng tựa như mũi tên ngọn bình thường đâm thủ xe la đội không thành Quả bóng tầng tầng đánh vào vã lộ phía sau lưới không thành tiến lên. Hagoba, Ji Jin đã đoán. Trong chúng ta chàng nghệ thuật ra lại một lần nữa thể hiện rồi hắn ở 0200 tí onlit trận chung kết trên như vậy đã sắc xuất sa, tuy rằng lần này cũng không phải là không, thế nhưng kết hợp mồ nạ trước cái kia chân đắc sắc góp chân chuyền bóng, này chân ghi bàn vẫn như cũng là kinh điển ba. 423. Ji Dan suốt sa trợ giúp đội bóng mở rộng điểm số. Cứ việc thi đấu còn có hơn 20 phút, thế nhưng cá nhân ta cảm thấy thi đấu đã sớm kết thúc. Ji Dan mạnh mẽ vây, vây quả đấm của chính mình nhằm phía bên sân, há miệng ra môi phát tiết giống như gà quét. Tuy rằng làm cầu thủ hầu như đã năm quá hết thể vinh dự hắn đã đem rất nhiều chuyện nhìn ra rất nhạt, thế nhưng ngoại giới thời gian giải nghi vẫn vẫn để cho hắn gánh vác không nhỏ áp lực, cái này ghi bản liền để hắn phong thích không ít áp lực. Ở phát tiết song sau khi, Di đang tự hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay đầu lại hắn, liền nhìn thấy Mộ Nạ cùng cái khác đội Hưu đã xông tới chuẩn bị cùng hắn đồng thời chúc mừng. "Chuyện được đẻ đẻ, Mộ Na." Di đan ngôn ngữ vẫn là như vậy ngắn gọn. Người bắn đến cũng đặc sắc, "Cừu Diệu." Mộ Na mỉm cười hồi đáp, hắn là thật sự vì cái này lão đại ca mà hài lòng. Cái này ghi bàn triệt để đánh tan Sevilla đội trong lòng hàng phòng thủ. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, bọn họ trên căn bản từ bỏ cuộc tranh tài này, mà Rio cũng không thể đảm khuyết đại điểm số 42, mồ nạ gót chân quyết định cuộc tranh tài này thắng bại. Chương 508, Tàn khốc đa kích. Chương 508, Tàn khốc đa kích. Gót chân kiến tạo là một đoạn lắng động ở Betma Bơ chuyển kỳ 1999-2000 mùa giải Champions League bán kết, Rio làm khách ở Trafford. Argentina Vương tử dễ đổ đổ ở trước sân bên trái liên tục thoát khỏi hai tên cầu thủ Manchester United phòng thủ sau, quay lưng nhanh nhảo lên bợ gở dùng chân trái gót chân về phía sau gõ nhẹ, quả bóng từ bợ gở giữa hai chân xuyên qua. Tiện đa hắn bỏ rơi ngây người như phống bợ gở đến cuối truyền vào trong, trung lộ theo vào rô ung ung bọc đánh phá cửa. Thời gian lưu chuyển cảnh còn người mất, dê độ độ từ lâu giải nghệ, Ziêu cũng không phải ngày đó Ziêu. Nhưng mà ngay ở 2006 năm ngày 15 tháng 1, ở Madrid tiến hành một hồi tiêu điểm cuộc chiến bên trong một người khác, cầu thủ Ziêu Madrid tái hiện năm đó thắng cảnh, hơn nữa kéo đến tận hai lần. Mũ nạ không nghi ngờ chút nào là Batman bờ đêm qua tối long lánh minh tinh, Ziêu trang web đem hồ nạ bức ảnh trí thả đấu để trên giấy, tán thưởng bọn họ biểu diễn lạ, là, làm người hoa cả mắt. Huấn luyện viên trưởng cả kẹo lỗ cũng ở sau trận đấu độ cao đánh giá mũ Mồ nạ có phi phản bóng đá tài năng hơn nữa hắn luôn có thể duy trì sự gắn kết này là phi thường trọng yếu báo hạt càng là trực tiếp dùng trênã lần tổ long lánh có tài hoa đến làm đối với mô nạ đánh giá mà báo Maka thì lại dùng bộ nạ mô đơn biểu thị đối với số 19 kinh diễm biểu hiện khẳng định đương nhiên không thể quên còn có gìan cái này 34 tuổi nước pháp Nam nhân tại đêm qua như kỳ tích địa cùng diêu đồng thời dục hỏa chủ sinh trên một cuộc tranh tải vì là đội bóng duy nhất ghi bản cống hiến kiến tạo Cục tranh tài này ở giữa sân cùng Mộ Na dắt tay nhau đảm đương lên đội bóng tổ chức trọng trách, đang vì hắn giảm phụ đồng thời, cũng làm cho hắn tỏa sáng thanh xuân, càng là ở lúc mấu chốt nhận được Mộ Na gót chân chuyển bóng ghi bàn khóa chặt thắng cục một bóng. Nhìn chung này một vòng đấu 23 cái ghi bàn bên trong, Mộ Na kiến tạo hai người này bóng, có thể nói là đặc sắc nhất, đúng, không, có thứ hai ở sau trận đấu, các đài truyền hình lớn bình chọn ở trong, hai người này bóng không hề tranh luận chiếm lấy trước hai tên, chỉ là ở hai người này bóng thứ tự sắp xếp trên xuất hiện bất mà thôi có lại truyền hình càng chú trọng gì đan tiếng tăng cùng với hắn ghi bảng ý nghĩa, đem hắn cái này ghi bảng đặt ở số 1, mà có thì lại càng coi trọng ghi bảng xem xét tính, bọn họ thì lại cho rằng môn nạ cùng rô bị nhổ đặc sắc phối hợp càng phú sức hấp dẫn. Ở truyền thông nhiệt sao môn nạ hai cái, gót chân, thời điểm, cúp nhà vua tứ kết bảng đấu cũng đi ra, bình thường cũng không phải rất được chú ý cúp nhà vua, nhưng vào lúc này thành công rời đi các truyền thông quan tâm mục tiêu. Này không phải cúp nhà vua, đây là 39, siêu cấp cúp nhà vua 39. Làm cúp nhà vua Tây Ban Nha tứ kết rút thăm kết quả sau khi đi ra, Tây Ban Nha truyền thông phát sinh như vậy kinh ngạc tốt lên. Bởi vì ở đá với bên trong, có có rủ VS Valencia, Betis VS Rio cùng Atletico VS Barcelona như vậy trọng lượng cấp va chạm đồng thời, cái này cũng là mấy năm gần đây đến cực kỳ hiếm thấy toàn bộ đều do đội bóng của La Liga tham gia cục nhà vua tứ kết chiến. Cụ thể đá với tình thế là, Cadiz VS La có rủ VS Valencia, Betis VS Rio, Atletico VS Barcelona. Căn cứ Tây Ban Nha liên đoàn bóng đá sắp xếp, hai hiệp thi đấu đem phân biệt sắp xếp ở ngày 25 tháng 1 cùng 31 ngày tiến hành. Giang Dớp như vậy, đang cùng CV la đội sau cuộc tranh tài, Mộ nạ cùng các đồng đội rốt cục nên đón một cái không có tuần này thi đấu cuối tuần. Tuần lễ này để vẫn mang thương ra trận Ronaldo cùng gì đang được nghỉ ngơi cơ hội, cũng làm cho một ít liên tục trình chiến các cầu thủ được cơ hội thở lấy hơi. Có điều này một tuần lễ nghỉ ngơi đối với Mộ nạ tới nói cũng không hề khác gì nhau, chỉ là hắn được một tin tức tốt, vậy thì là Mụ Mụ phải về Madrid đến tiếp Mộ nạ quá lịch nông năm, năm mới, rốt cục có thể nhìn thấy lâu không gặp Mụ Mụ. Nay một tuần ngay ở Mộ Na sắp cùng Mụ, Mụ tụ hảo tâm tình loại vừa qua, ở cuối tuần bọn họ lại nên đón giải đấu, tuần này đối thủ là lên lớp Ma Ca đội chính là khai mạc chiến đấu cho Diêu mang đến không ít phiền phức cái kia chi đội bóng. Chỉ là ở trên một cuộc tranh tài bên trong một lần nữa đánh ra trạng thái Diêu tựa hồ cũng chưa hề đem này chống lại lịch thi đấu quá nữa sau khi lại có một con chân đạp về hạng 2 giải đấu đội yếu để vào trong mắt. Tuy rằng cuộc tranh tài này là ở KaDi sân nhà tiến hành, thế nhưng Mỗ nạ cùng hắn các đồng đội vẫn cảm thấy cuộc tranh tài này là tình thế bắt buộc. Tuy rằng cùng 3 Ka điểm chênh lệch vẫn như cũng là 8 phần, thế nhưng Diêu vẫn không có từ bỏ truy đổi bất chân, bởi vậy bọn họ sẽ không bỏ qua bất luận cái nào nắm ba điểm cơ hội. Gio chính là chuyên quan, mà KaDi đội nhưng là vì bảo vệ mà dãy Hai đội đều phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. các đích đội hình ra sân, 442. thủ môn, một áo mạn đồ. Hậu vệ, 4 xe quỷ 7 bờ dịch 21 bạc 3 dạ ủ Giữa sân, 19 xe mạ, 15 bèn ra mỉn, 24 bể dịch 10 hệ tổ dạ đạo, 20 mở 12 mì rồ xa ẻo vì. Riêu đội hình ra sân, 442. thủ môn, một ca xí Hậu vệ, 4 ra mốt, 28 trị vụ, 18 xa mũ en, 3 c Nam Sudan, 23/10. Tiền đạo, 10 Jobi 9 Ronaldo. Diêu sắp xếp ra tuần trước giải đấu thủ thắng Sevilla tương đồng đội hình ra sân. Nhưng đi nhưng lấy ưu thế sân nhà chiếm cứ chủ động, ở sân nhà fan bóng đá tiếng gieo họ bên trong, mở màn chỉ một phút, bọn họ liền khởi xướng đợt thứ nhất tấn công. Eto'o dạn nọ cánh phải chuyển vào trong, Mido sả khéo gì vị cướp điểm bắn phá hầu như liền để sân nhà fan bóng đá cái mông rời đi chỗ ngồi, thế nhưng Kashi lắc thần kỳ cứu thua lại để cho bọn họ phấn nộ ngồi xuống lại. Sau đó Eto'o dạn nọ mở ra phía bên phải phắc. Bệnh trước điểm một cái góc nhỏ độ đánh đầu cận thành lại để cho sân nhà Phan bóng đá kích độc lên, đáng tiếc cái này bóng là đánh vào một bên mạng bên trên. Nhưng mà Diêu còn chưa kịp tổ chức lên hữu hiệu phản kích, các đội đội rồi lại nổi lên thanh thứ hai hỏa. Phút thứ 6, cắt lốt phạm quy cho cả đội đội một lần cánh phải đá phạt cơ hội. Lại là Hét tổ ra Janoff, hắn tinh chuẩn đá phạt truyền vào trong, lại là trước điểm, dê quỷ Tạ đánh đầu cận thành cao hơn sả ngang điều này làm cho cả đội sân nhà ở thi đấu vừa mới bắt đầu liền lần lượt rơi vào cao trào, khi thế chính thịnh cả đội đội hồ còn chuẩn bị nổi thứ ba hỏa, thế nhưng Mộ Na không cho. Làm cả đi đội giữa sân hạt nhân hệ tổ dạng nọ chuẩn bị lại một lần đưa ra đặc sắc kiến tạo thời điểm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một cơn gió thổi qua, dưới chân quả bóng sẽ không có. Mộ nạ gọn gàng nhanh chóng xoạc bóng cướp đi hệ tổ dạng nọ dưới chân quả bóng, tin tưởng Bulgazi A người nên vui mừng hắn chân còn chưa kịp vùng ra, nếu không thì hắn rất có thể sẽ trực tiếp kéo thương xuống sân nghỉ ngơi. Hay là chúng ta Mộ nạ lần sau ở soạt bóng thời điểm nằm ở chủ nghĩa nhân đạo tinh thần nên trước tiên cho người ta một điểm nhắc nhợ. vị này đáng yêu bình luận viên vẫn đúng là gặp nghĩ ý xấu. Liên như vậy, cả đi đội còn chưa kịp nổi lên thứ ba hỏa, trên sân thế cuộc liền bị đoạt đi rồi. Diêu lần đầu có uy hiếp tấn công xuất hiện ở phút thứ 11, Beckham mở ra phía bên phải phát góc, mồ nạ trước điểm tiếp ứng, hấp dẫn cả đỉa đội cầu thủ hậu vệ sự chú ý, thế nhưng quả bóng nhưng bay về phía sau điểm, ra mốt trước cửa 6 mét nơi đánh đầu cận thành, đang thiết bị phản ứng cực nhanh ạ mãn đầu khoảng cách gần bay người lập ra. Diêu sau đó tiến vào thi đấu trạng thái cũng bắt đầu khống chế chiến cuộc, dù bị nổ cánh phải xuất mạnh, quả bóng sát góc xa cột dọc lệnh ra, dù đột nhập vùng cấm sườn trái chân trái đánh bắn bị mãn nào chặn sau thì tu Carlos cánh trái vùng cấm biên giới chân trái suốt sệt lệch ra góc xa, Mộ Na dẫn bóng đột phá tới cánh trái vùng cấm biên giới nơi chân phải suốt mạnh sát sả ngang cao hơn. Rio, bờ ra Rio Bang, vẫn cứ ở bảy ra bọn họ thực lực mạnh mẽ, bọn họ ở chứng minh, chính mình vẫn cứ là La Liga kinh khủng nhất một đám người. Nhưng mà, hiệp một Rio chiếm cứ trên sân ưu thế, nhưng chỉ nở hoa không kết quả bệnh cũ tựa hồ lại pha vào, cứ việc ở phút thứ 10 sau đó, cả địa đội liền khó có thể khởi sướng có uy hiếp tấn công, nhưng Gio vẫn không thể nào phá vỡ cục diện bế tắc, không, không điểm số lại duy trì đến giữa sân. Cục diện này để đám cổ động viên Madrid nhớ tới giải đấu khai mạc thời chiến tình huống. Khi đó Diêu cũng là ở một hiệp bị cạ cả đỉa đội đối bước hỏa, thế nhưng hiệp 2 nhưng phát huy bắt đối thủ. Lần này cả kéo lộ ở bên trong phòng thay đồ giở lại cho cũ, thành công để mộ nạ cùng các đồng đội đằng đằng sát khí từ phòng thay đồ bên trong đi ra. Liền, từ hiệp 2 phút thứ nhất bắt đầu, Diêu liền kéo dài hiệp một nửa phần sau hình thức. Chỉ là, tiên tiến bóng vẫn như cũng là sân nhà tác chiến cả đỉa đội. Phút thứ 54, rựa rụt cổ ở chính mình một hiệp bên trong cạ đội đối đội đột nhiên. Rũi ra nửa cái đầu quy, phát động một lần ngắn gọn kích. Truyền xa đường biên, sau đó nhanh chóng truyền vào trong. Bị rồ xạ kiểu gì vi phạm kích bên trong đánh đầu chuyền ngang, bóng rơi xuống sau điểm xuyên vào mỡ đi nạ dưới chân, người sau trước cửa ung dung đệm bóng phá cửa, cứ việc lần này Mộ Nạ lại liều mạng chạy một hồi, nhưng vẫn như cũ không thể cứu lại cục diện này. Chỉ là, cả đội đội ghi bàn thành công chọc giận Diêu các ngôi sao bóng đá. Sau đó Mộ Nạ cùng các đồng đội liền đối với cái này nhỏ yếu đối thủ thực thi tán khốc đả kích. Ở cuộc mênh loạn tạc sau khi, Diêu rốt cục ở đệ 67 phút san bằng điểm số, bóng cánh 25m nơi đá phạt không trực tiếp mà là đẩy lên trung lộ, Zidane dừng lại. Sau xuyên vào mùa nạ lên chân phải sút mạnh, quả bóng xuyên qua người tường vào lưới. Đây là hắn mùa giải này để 18 hạt giải đấu và bóng. Diêu ở sau 5 phút vượt lại điểm số, bệnh lẹt vùng cấm trước đối với Di Đan Quy. Lại là một lần đá phạt phối hợp, Beckham cánh phải 22m đá phạt nhẹ nhàng dùng một cái, bên cạnh hắn Mùa Nạ đem bóng một nhún Beckham đổi tới đường vòng cung bóng sút gol, quả bóng nhieu qua người tường thẳng vào góc gần, 21. Lần này đến phiên cạ địa đội điên cuồng thế nhưng bọn họ chân thật công kích hiển nhiên uy không được diêu. Trái lại để ở phút thứ 83 khoét điểm số lớn, Mùa Nạ vùng cấm cánh trái chuyền thẳng. Dù bị nổ cánh trái vùng cấm tuyến trên chân phải xoa đường vòng cùng, quả bóng đi qua à mãn đổ thẳng vào góc xa, đây là hắn mùa giải này để 5 hạt giải đấu và bóng. Lần này, Kadir đội triệt để từ bỏ phản công, điểm số cuối cùng khóa chặt ở 31, Diêu dùng 3 chân sút xa đánh bại Kadir, hay là Kadir bảo vệ hy vọng cũng bắt đầu từ nơi này trở nên nhỏ bé đi. Chương 509. Số tiểu tử lần thứ nhất. Chương 509, số tiểu tử lần thứ nhất. Mỗ nạ cùng Beckham phân biệt đánh vào đặc sắc đá phạt, trợ giúp Diêu 31 lực ép đối thủ cũng khiến trận thắng lợi này có tiền xu như thế hai mặt đặc thủ, thờ ơ lạnh nhạt giễu người đối với phương thức này thắng được thắng lợi tràn ngập nghi vấn, bọn họ cho rằng dựa vào đá phạt đánh bại thang hạng cũng không thể nói rõ giễu tấn công không có vấn đề, huống hồ giễu còn bị đối thủ trước tiên giới một thành, mà đối với ủng hộ và xem trọng giễu người tới nói, có thể ở không giống tình huống dựa vào. Cầu thủ năng lực cá nhân thủ thắng, đây chính là giễu chỗ hơn người, lý do là cũng không phải là mỗi chi đội bóng đều có thể đồng thời nắm giữ môn nghệ Beckham. Bất kể nói thế nào, ở trong vòng 5 phút, dựa vào hai cái trước sân đá phạt liền giải quyết thi đấu. Này không thể không nói là Diêu làm người ước cao hơn nữa đấu kỳ đặc sắc một trong. Chính như Diêu phó chủ tịch bụ trợ Gui O ở sau trận đấu từng nói, nắm giữ loại này lúc nào cũng có thể quyết định thi đấu cầu thủ là Diêu ưu thế lớn nhất. Môn Na nổ ra đối thủ bức từ người, Beckham góc độ thì lại phi thường hoàn mỹ, bọn họ đều làm cho đối phương thủ môn không cách nào làm ra phản ứng, chỉ có thể vọng bóng thăng thở. Sau trận đấu, Môn nạ nói ra hai người này đã phạt bí mật, ta sút goal phi thường mạnh mẽ độ, này khiến cho người của đối phương tưởng tự động nhường ra khe hở, còn David đá phạt, ta nói cho hắn muốn qua người tưởng, kết quả bóng đi vào phi thường ung dung hơn nữa đẹp đẹp. Rio cũng không phải lần đầu tiên dựa vào đá phạt xoay chuyển thi đấu cũng đạt được thắng lợi, Beckham, Carlos, Zidane đều là chủ đá phạt bóng hào thủ, mộ nạ cũng dựa vào chính mình đặc biệt đá phạt phương thức trở thành một tên đá phạt vòng bên trong quật khởi mạnh mẽ ngôi sao mới, đội hình như vậy không có cái khác đội bóng có thể ra hiếu. Thêm vào huấn luyện viên trưởng Cạm kéo Lổ gần nhất có ý thức ở huấn luyện kết thúc trước tổ chức trong đội đá phạt sút goal thi đấu, cũng ở mỗi lần thi đấu sau đều dùng chạy vòng, chạm bóng trên đường biên ngang ai bóng đá cái mông chờ phương thức trừng phạt người bị thua, này không thể nghi ngờ để vài tên đại sư ở cạnh tranh bên trong tăng lên đá phạt tỷ lệ trúng mục tiêu. Hạch, liền để mô nạ cái này chuẩn 39, đại sư 39, ở bên trong sung cho đủ số 3. Mô nạ tuyệt đối là cạm bẫy lô bộ này, phương pháp huấn luyện bên trong người được lợi, dù sao hắn đang hưởng thụ đến cạnh tranh đồng thời, càng nhiều chính là có thể hướng về mấy vị lao đại ca học tập một chút tâm đắc, chuyện này với hắn đá phạt kỹ thuật tăng cao cùng hướng tới toàn diện có không nhỏ trợ giúp đương nhiên, cũng không có thiếu truyền thông cho rằng bọn họ trên cuộc tranh tải đá phạt sút goal phương thức có chút làm điều thừa, rõ ràng cũng có thể trực tiếp giải quyết dứt khoát, vì sao? Còn không phải đến điểm không cần thiết phối hợp đây? Đối với này, Beckham đưa ra cái nhìn của hắn, theo bóng đá phát triển, đá phạt suốt gôn cước pháp chủng loại càng ngày càng đa dạng, nhưng cùng lúc, thủ môn đối với đá phạt năng lực phòng ngự cũng có rất lớn tăng cao. Giáng dốc như vậy, đá phạt chủ phạt người ghi bản độ khó càng ngày càng cao, mà thủ môn phòng thủ độ khó cũng càng ngày càng cao. Nghe tới có lẽ có điểm mâu thuẫn, nhưng sự thực chính là như vậy. Mọi người đều biết, đội chúng ta bên trong có không ít đá phạt hảo thủ, hầu như mỗi người đều có năng lực hoàn thành đá phạt một đòn chí m Vậy vậy, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng được cái này ưu thế, thông qua phối hợp đến mê hoặc đối phương thủ môn, như vậy không thể nghi ngờ gặp để chúng ta đạt được sát suất trở nên càng cao hơn. Beckham vừa nói như thế, những người nghi vấn người vẫn đúng là im lặng, dù sao có, tiện nghi không chiếm con kiếp, đạo lý này mọi người đều hiểu, Diêu không quan tâm do bảy đặt lớn như vậy một cái ưu thế không cần chứ. Mùa hạ khoảng thời gian này tâm tình là càng ngày càng tốt, đội bóng chiến tích tăng trở lại, mà lịch nông năm mới liền sắp đến, đến rồi, Mụ Mụ liền phải quay về, hơn nữa còn có một điểm chính là, lệ cái này con râu rốt gặp bà bà. Tuy rằng còn chưa tới kết hôn trình độ, Thế nhưng mang bạn gái thấy gia trưởng nhưng là một việc lớn à hơn nữa là trước ở tiết đến cái này đặc thù thời gian trong đó ý nghĩa tự không cần phải nói bởi vậy mô nạ gần nhất nhưng là không có chuyện gì vụng trộm nhạc đây giải lệ ở tranh thủ đem gần nhất công tác đều trước tiên làm tốt sau đó vì là Tết đến đằng gia kỳ nghỉ đếnrá lệ cái này vợ Tây nhi theo lý là không có Trung Quốc truyền thống thấy gia trưởng loại kia giác nộ thế nhưng bởi vì mô nào mà có ý thức tiếp xúc không ít Trung Quốc phong tục tập quán giải dữ lệ đối với cái này ý nghĩa nhưng là có hiểu biết thậm chí nàng suy nghĩ so với hiện thực còn muốn quyết lại vì lẽ đó đối với thấy bà bà nàng là vô cùng các áp Trong trong khoảng thời gian này, bận rộn công tác làm cho nàng phân tán không ít sự chú ý, chỉ là ở nhàn dư thời gian nhớ tới việc này thời điểm, nàng vẫn là gặp vừa sốt sáng lại trở mong, hơn nữa gặp bù lại một ít phương diện này lễ nghi, tranh thủ đến thời điểm cho tương lai bà bà lưu lại tốt ấn tượng. Giác Lệ đang bận bịu thời điểm, Mộ Na cũng không có nhàn rỗi, bởi vì ở trải qua một cái tuần này không thi đấu cuối tuần sau khi, hắn lại muốn đối mặt một tuần 3 thi đấu cục diện. Mà tuần này, Diêu Liên muốn ở cục nhà vua bên trong nên chiến cũng đem lại một lần cùng huynh đệ Sobe ở trên sân bóng mặt. Khoảng thời gian này, Sĩn Sĩ Nổ cùng Cạ Sạn Nổ hai người trạng thái trên căn bản cũng đã đạt đến trên cuộc tranh tài yêu cầu, hai người ở trong khi huấn luyện biểu hiện cũng phi thường tích cực, đều đang vì thu được càng nhiều ra trận cơ hội mà nỗ lực. Hiển nhiên, tuần này Cup nhà Vua thi đấu đối với bọn họ tới nói chính là cơ hội tốt. Cạm Kẹo Nổ cũng thể hiện rồi hắn thông tình lý một mặt, ở tuần này Gisslổ tệ dạ sân bóng, người Ý liền đem Sĩn Sĩ Nổ đặt ở thủ phát vị trí, mà Cạ Sạn Nổ cũng tiến vào danh sách lớn, tin tưởng không có gì bất ngờ xảy ra là có thể được lên sân khấu cơ hội. Trận này sân khách của nhà vua, Diego lập đệ thay Casillas lần đầu ra sân, Diogo, theo Huy Dạ phân biệt thay cắt cùng Samu En thủ phát hàng hậu vệ, Sildy nhổ thay thế Beckham di chuyển về phía trước giữa sân bên phải, Soda đổ thay Ronaldo thủ phát tiền đạo, Guti thì lại thay Zidane cùng Mona đổi vị phân biệt đá trước theo cùng tiền vệ trụ vị trí. Casano, Beckham cùng Zidane sắp xếp ở ghế dự bị, xem ra cả Béo Lổ vẫn là càng coi trọng giải đấu. Diogo bệ tịt đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 13 đồ Hậu vệ, 7 lạ, 4 cầu 27 mẹ gì, 2 Giữa sân, 8 gạ rủ, 18 gì vậy dạ, 14 cặp tỉ, 17 quyển. Tiền đạo, 21 so bì, 6 Daniel. Từ Diêu Bệ tịt trong đội hình tựa hồ không thấy bọn họ mùa giải trước đua phá lưới ồ lị về dạ. Không sai, mùa giải bắt đầu ồ lì về dạ vốn là tiếp tục xuất sắc trạng thái, hắn ở giải đấu bên trong ra thi đấu chín chàng đánh vào bóng, càng trình diễn dẫn đội ở trang Champions League thống kích Chelsea cho hay, tựa hồ hết thể đều ở tỏ rõ một năm mới ồ lị về dạ vẫn như cũ đem nắm giữ một cái hoàng mùa giải. Nhưng mà cũng chính là ở đối với Chelsea thi đấu bên trong, tối lý vệ dạ cùng cắt vạn hổ chạm vào nhau sau hữu đầu gối dây chẳng sẽ rách, không chỉ có cáo biệt còn lại mùa giải còn rất có thể bỏ mất chung cử đội tuyển quốc gia tham gia nước Đức ớt cột cơ hội. Cái này cũng là khoảng thời gian này Diêu Bệ tịt chiến tích không tốt một trong những nguyên nhân. Trận đấu bắt đầu sau khi, tình cảnh hơi chút nặng nghề, hiển nhiên, sân nhà tác chiến Diêu Bệ tịt cũng không có biểu hiện gian nên có chú ý. Ngoại trừ muốn ở Diêu trước mặt chứng minh thực lực mình cùng với muốn doanh lão đại mồ một hồi số bị có thể cho Diêu không thành chế tạo một ít uy hiếp bên ngoài, cầu thủ của hắn tựa hồ không có cái gì đấu trí. Mà Diêu Phương Diện cũng bởi phái ra một phần thay thế bổ sung nguyên nhân mà tạo thành thực lực có giảm xuống, bởi vậy cuộc tranh tài này đã cũng không đạt sắc ở hiệp một thi đấu lúc kết thúc điểm số vẫn như cũng là 0-0. Dù sao cũng là sân khách tác chiến, kết quả này đối với Diêu tới nói ngược lại cũng không tính kém, bởi vậy, cạm bẫy lỗ giữa sân cũng không có đối với đội bóng tiến hành quá to lớn điều chỉnh. Hiệp 2 thay đổi địa tái chiến, Diêu Bệ tích tấn công tựa hồ tăng mạnh không ít, duyên cùng gì vẻ dạ hai bên trái phải đột phá liên tiếp hướng về Gio vùng cấm đưa ra đạn áo, đáng tiếc Trung phong Daniel cũng không có thể nắm lấy cơ hội đúng là số bị đến rồi mấy lần đánh đầu cả thành, thế nhưng cũng bị Diego hey lập đệ từng cái hóa giải. Nhưng ở trước sân cũng không có quá nhiều biểu hiện sổ đa đồ, cảm giác khổ có chút bất mãn, đồng thời rốt cục ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 62 thời điểm dùng cả sạ độ thay đổi sổ đa đồ, cũng bàn giao để Mộ nạ xem đúng thời cơ đi tới khách mời một cái trung phong. Lần này thay đổi người là chốt, cả sạ độ vẹn vẹn lên sân khấu 3 phút liền đánh vỡ trên sân bê tắc. Một lần đường biên đá phạt cơ hội, Guti đem bóng đưa đến vùng cấm, Mộ trước điểm tranh đến đánh đầu, thế nhưng cũng không có trực tiếp sút mà là vung ra sau điểm không người xem phòng thủ cả sạ dưới chân. Italy tiểu tử cái nào sẽ bỏ qua cho như vậy cơ hội tốt, dừng lại đẩy một cái, đem bóng ung dung đưa vào khung thành. Lần thứ nhất đại biểu rêu lên sân khấu, liền đạt được ghi bàn, đối với cả sản nổ tới nói chỉ sợ là cái tốt đến không thể tốt hơn kết quả chứ. Ghi bản sau cả sản nổ cũng hiếm thấy khiêm tốn đối với nạ biểu thị cảm tạng, điều này làm cho nạ cùng người Italy quan hệ kéo gần thêm không ít. Cuối cùng 10 điểm số duy trì đến kết thúc, cả sảnh nổ bàn thắng đầu tiên trợ giúp Rio ở cục nhà vua bên trong đạt được một hồi quý giá khách thắng lợi. Sau trận đấu, Mona hướng về Soho bị phát xin mời, muốn hắn đi nhà mình, tiếp đến Tiểu tử này tuy rằng thèm ăn món nạ mụn mụ tay nghề, thế nhưng khi biết ngày sau khi vẫn là từ bỏ ý định này, phải biết ở cái kia sau khi, hắn còn có một hồi giải đấu muốn đã đây. Tuy rằng huynh đệ không thể tới, thế nhưng món nạ nhưng vẫn là ngóng trong một ngày kia, bởi vì hắn đem có thể ăn một bữa chính thật sự bữa cơm đần viên. Chương 510, thật vui vẻ quá đại niên. Chương 510, thật vui vẻ quá đại niên. Aji, ta đến giúp người gói bánh bao chứ? Zlên nhìn bận việc của Nhã, hơi nhỏ căng thẳng nói rằng. Ha ha, tử, đây là cảo, không phải bánh bao. Ô Nhã mang theo ái mỉm cười sửa lại giự lệ sai lầm trong tay nhưng không có nhà rỗi, một hồi dưới đem bao nhân bánh sủi cáo ra cho và chặt. Đi, trước tiên đi rửa tay, chờ một lúc ta cùng mẹ dạy ngươi làm văn thán. Mỗ nạ hiển nhiên cũng đang hủy, bà tức, hai chế tạo thân cận cơ hội ôn nhã đại niên 28 cũng đã trở lại Madrid, mới vừa trở về cùng nhi tử cố gắng tụ tụ, sau đó quen thuộc trở xuống phủ cận khu vị sau khi liền bắt đầu thu xếp tiếp đến muốn dùng đồ vật ôn nhã tuy rằng ở bờ ra giữ sinh hoạt nhiều năm như vậy, nhưng đối với tiết đến nàng còn là phi thường quan trọng, ở bờ ra giữ thời điểm, bất luận sinh hoạt điều kiện làm sao cỏi, mùa khi gặp lịch nông năm mới thời điểm, nàng hay là muốn cùng Mỗ Na động. Thời ăn Tết Đến lúc sau, mùa nạ sau khi lớn lên, bằng hữu cũng hơn nhiều, có lúc Sobi, Tỉnh Gà bọn họ cũng sẽ thỉnh thoảng đến ăn nấu cơm tất nhiên, ngược lại cũng còn thật náo nhiệt. Năm nay Sobi cùng Tỉnh Gà đều muốn đá thi đấu, mà giáo bợ tổ đứa kia đang nghe nói ra dư lệ đây là lần thứ nhất cùng Mona mẹ con đồng thời Tết đến sau khi, cũng khắc cớ nói có việc đến không được, kỳ thực hắn là muốn cho này toàn ra thật sung tầy, bởi vậy, lần này liền mô nạ cùng mẫu thân, bạn gái ba người đồng thời quá ôn nhã tuy rằng quan tâm truyền thống, thế nhưng nàng cũng biết không có thể quá đáng yêu cầu, tỉ như ở Magic ta đến, cũng cũng không cần phải thật đi kiếm điểm cầu đối, môn họa. Song cửa sổ cái gì Những thứ đồ này ở Madrid không dễ làm, nhưng ăn liền không giống, làm sủi cảo ra phấn, nhân bánh phối liệu cùng với cơm tất nhiên muốn dùng món ăn cái gì ở trong siêu thị đều có để bán. Dư Lệ đang hết bận công tác sau khi cũng ở số 28, đêm 30, buổi chiều chạy tới Madrid, ở mộ nạ cho Ôn Nhã cùng Dư Lệ lẫn nhau giới thiệu một fan sau khi, Ôn Nhã liền một bên cùng Dư Lệ trò chuyện một bên gói lên sủi cảo đến. Mà Dư Lệ cái này tay mơ, trung Quốc thông, đối với Ôn Nhã chính đang bao sủi cảo thật cảm thấy hứng thú, thêm vào muốn thảo Ôn Nhã yêu thích tí nghĩ, liền nói ra phải giúp nàng, gói bánh bao. "Honey, ngươi nói Aji sẽ thích ta sao?" một bên cẩn thận từng ly từng tí một tẩy bắt tay, Dát Lệ cao mày có chút lo lắng hỏi Mộ Na: "Ngươi liền đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi, mẹ ta lại không phải loại kia soi mói người." Mộ Na nhìn Dát Lệ cái kia vẻ mặt đang yêu, an ủi đến: "Ừ, cái gì gọi là không phải soi mối người a, lẽ nào người ta không chịu nổi soi mói sao?" Dát Lệ phồng lên quay hàm làm bộ thở phì phò nói: "Thôi, lại chơi tiểu thư tính khí." ta thiếu nói ra một câu, ai sẽ không thích xem ngươi như thế xuất sắc vợ đây. Mộ Na lấy lòng nói rằng, hắn cũng không muốn đem mụ mụ cùng bạn gái lần thứ nhất gặp mặt làm hỏng, đây chính là kẹp ở bà tức trong lúc đó nam nhân buồn phiền a kỳ hì, này còn tạm được. Không đúng, ai là vợ của ngươi nhi à? Ngươi còn không cưới người ta xuất ra đây. Nói tới chỗ này, rạch lễ lại có chút thú hoán, Hiển nhiên, cô nàng này lại muốn kết hôn. Nói đến kết hôn, mô nạ thì có gật đầu đau, hắn ngược lại không là một cái không muốn chịu trách nhiệm người, chỉ là hắn thật sự cảm giác mình thực sự là quá trẻ tuổi điểm. Ngươi nếu có thể thảo mẹ ta niềm vui, nàng sẽ thúc ta cưới ngươi, sau đó nàng lại gặp thúc để ta cho nàng ôm tốt tử, sau đó... Mộ Na có ý thức nói đến Sinh con vô diện, bởi vì hắn biết, đối với vóc người rất coi trọng gia dễ lễ đối với Sinh con vẫn là tạm thời không có ý định, bằng không nàng cũng sẽ không mỗi lần yêu cầu mình mang cái kia chết tiệt biện pháp. Quả nhiên, Gia Dễ vốn là khi nghe đến mô nạ phía trước lời nói thời điểm, sáng mắt lên, thế nhưng khi nghe đến "Ôm Tô Tử", thời điểm, ánh mắt liền thoáng có chút do dự. Thế nhưng, ở ngắn ngủi do dự sau khi, nàng cái kia đôi mắt đẹp bên trong lại lộ ra mấy phần kiên định. Khà khà, xem ta sau đó làm sao ở a di trước mặt biểu hiện, liền chuẩn bị cưới buồn tiểu thư xuất giá đi. Gia một mặt hoạt nói rằng, Thậm chí ngay cả sinh con đều dọa không ná ná. Mộ Na thật cảm giác mình đời này phòng trường phải thua ở cái giấy lệ trong tay, cứ việc hắn còn là phi thường tình nguyện. "Được, ta biết ngươi lợi hại, ngươi trước tiên quá mẹ ta cửa ải này nói sau đi." Mộ Na nói xong cũng cầm cái khăn lông đưa cho giấy lệ, nhanh lên một chút lau khô tay, đợi lát nữa dạy ngươi làm vận thán. "Hừ, đợi lát nữa ta bao sủi cảo ngươi đều muốn ăn qua nhà." Giấy lệ trừng mắt nhìn nói rằng, chùi tay xong, đem khăn mặt giao cho Mộ Na sau khi, liền chạy ra phòng giữa mặt, tướng đang ngồi ở lệch tính làm vận thán ôn nhã bên kia đi đến. "Ta sẽ lấy ngươi, có điều ta muốn dùng một cái cúp làm cầu hôn lễ vật." Bố Na nhìn Dật Lệ cái kêu mỹ lệ bóng lưng, ở trong lòng nói rằng: "A Di, có phải như vậy hay không?" Dật Lệ tay trái cầm một tấm sủi cao ra, bên trong bao một đại đoàn nhân bánh, một mặt ngoan ngoãn hỏi: "Hừ, nhân bánh có thể thiếu điểm, không phải vậy đợi lát nữa bao không thỏa thuận." Tôn Nhã mỉm cười nói, đồng thời dùng chiếc đũa đem Dật Lệ trong tay nhân bánh trọn rơi mất gần một nửa. Há, Biết rồi, vậy kế tiếp đây." "A Di." Dật Lệ đang yêu gật gật đầu, một mặt hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ nói rằng: "Tiếp đó, đem hai bên ra thu về đến, theo, để hẹp." Tôn Nhã chậm lại trong tay làm vẫn thản tốc độ vừa bao vừa nói đạo: "Hừ, theo để hẹp một điểm, không phải vậy đợi lát nữa thả trong nồi luộc thời điểm, nhân bánh gặp rơi ra đến. Chờ Mộ nạ chùi tay xong lúc đi ra, kinh hỉ phát hiện Mụ Mụ cùng bạn gái đã đánh cho hự hự. Nhìn thấy Mộ nạ đi ra, Dát Lệ hướng về Mộ Na nghịch ngậm nháy mắt một cái, tựa hồ đang cường điệu, ngươi liền chuẩn bị cưới buồn, cô nương đi. Mộ Na lúng túng nở nụ cười, ngồi vào Mụ Mụ bên người nói rằng, "Mẹ, ngài chậm một chút dao à, nàng có thể buồn, đừng đợi lát nữa luộc đi ra đều là ra cùng nhân bánh đều tách ra à. Hiển nhiên kẻ này ở rất bất lương trả thù rồi đây. Quả nhiên, Dát Lệ khi nghe đến Mộ Na lời nói sau, Quai Hàm nhìn liền lại muốn nô lên đến rồi. Nhưng lúc này Ôn Nhã nhưng nói, tên tiểu tử tối nhà ngươi, đừng ở chỗ này loạn cáo trạng, Dật Lệ có thể so với ngươi thông minh hơn nhiều, ta dạy nàng một lần sẽ." Nói xong Ôn Nhã còn cười nhìn Dật Lệ một chút. Vẫn là A Ji thông minh đại nghĩa, hi hi. Tại chiều Ôn Nhã gấn làm nũng sau khi, Dật Lệ lại đáp ý nhìn Mộ Na một chút. Bị mụ mụ cùng bạn gái vây công Mộ Na lúc này bày ra một bước qua nước vẻ mặt, cầm lấy trong túi điện thoại di động, dãy số đều không có theo, đệ liền quay về mịt nói rằng, A, "A mẹ ta không yêu ta, chó ra bên ngoài quải Một bên ôn nhã cùng Dĩ Dĩ Lệ nhìn ra lớn như vậy khổ người Mộ Na lại ở cái bọc kia bao nữa, nhất thời có chút trợn khóc trợn cười, cùng nhau đưa cho Mộ Na một cái vệ sinh mắt. Chơi bảo. "Đến, rắc lệ, đừng để ý tới tiểu tử này, chúng ta tiếp tục làm phần thán." "Hừ, a di chúng ta không để ý tới hắn, tiếp tục làm phần thán." "Kíp, mẹ, là ta là con trai của ngài vẫn là nàng là ngài con gái a?" "Lại như thế đối với ta, thương tâm." Mộ Na trong miệng nói như vậy, trong lòng nhưng rất vui vẻ, ít nhất chứng minh Mụ Mụ cùng Dĩ Dĩ Lệ nơi đến không sai đây. "Ngươi liền đừng ở chỗ này giả bộ đáng thương." muốn không đến giúp bận biểu làm văn thán, nếu không ké sang một bên. Ôn nhã nhìn mồ nạ không vui nói. Được, ta liền không quấy giày hai mẹ con các ngươi làm văn thán, ta ké sang một bên. Mồ nạ nói liền bỏ lại mụ mụ cùng bạn gái ở đây làm văn thán, chính mình chạy đến phòng khách chơi tờ S đi tới. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của hắn, hai người này đã hoàn toàn không cần chính mình đến tác hợp. Haha, ha, người lớn như thế, còn chơi tiểu hài từ tinh khí, đến, ta tiếp tục dạy ngươi đón lấy bước đi, mới vừa rồi còn không giáo xong đây. Ôn nhã cười nói. Hừm, tốt, M -A Dát Lệ Suýt chút nữa liền vẫn đúng là theo mồ nạ cho cột chèo lên trên gọi ôn nhã vì là mẹ, cũng may nàng không phải con khỉ, không có luật bỏ, nàng biết không, có thể nóng độ. Mồ nạ đá mấy trận tử huống, liền phát hiện mụ mụ cùng Dát Lệ đã tự lệ thỉnh bưng gói kỹ sủi cáo hướng nhà bếp rời đi trận điện. Vừa nhìn đồng hồ treo trên tường, lại cũng đã gần buổi chiều năm hát, thời gian này còn trải qua thật nhanh đây. Khôi phục thi đấu, đang chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu chơi, lại phát hiện một cái mặt hề chạy đến phía sau mình đến rồi. Mồ cố nín ý, nghiêm mặt nói rằng, làm sao bất hòa mẹ ngươi nhà bếp lột cảo, chạy đến nơi đây tới làm gì? Ta này không phải tới xem một chút ta Hồ Nhi mà. Hi hỉ, Gen, ngươi là ăn A Di thổ, vẫn là ăn của ta thổ a?" Dãn Lệ nét mặt tươi cười như hoa nói rằng, rất là câu người, chỉ là trên mặt nàng vài tia bột mì ấn phá hoại bầu không khí. "Đều ăn." Mỗ nạ tiếp tục tranh nói, "Năn, không nên tức giận rồi, lẽ nào ngươi liền không hy vọng ta cùng A Di quan hệ tốt điểm sao? Ngươi nếu như không tức giận ta liền." Dãn Lệ liếc mắt nhìn nhà bếp phương hướng, phát hiện Ôn Nhã chính đang vội vàng lổ sủi cáo sau khi, trên mặt liền do vừa nãy ngoan ngoãn biến thành lũ, liền thân một mình ngươi có được hay không?" Vậy cũng tốt, ta liền đại nhân có lượng lớn được rồi, chỉ là ở hồn ta trước. Ngươi có thể hay không trước tiên đi rửa mặt? Phốc ha ha ha ha. Mỗ nạ nín lâu như vậy ý cười rốt cục phóng thích ra ngoài. Không rõ vì sao Dịch Lệ một bên lau mặt vừa phòng nghỉ bàn trang điểm đi đến, đi tới tấm gương trước mặt nàng mới phát hiện trên mặt phân ấn, trong lòng liền thẩm tê gay go, A có thể hay không cho là ta rất ốc, như thế điểm sự cũng làm không được đây. Dịch Lệ lo lắng nghĩ đến, kỳ thực nàng có chút quan tâm sẽ bị loạn, Ôn Nhã lúc này ở chính đang nhà bếp thầm khen Mỗ nạ tìm một cái thật bạn gái đây, Ôn đương nhiên có thể thấy Dịch Lệ là loại kia không thể nào làm việc nhà nữ hài. Xã hội bây giờ đặc biệt là nước ngoài, như vậy nữ sinh nhiều hơn đều, thú chi người ta còn là một mình tinh đây, bởi vậy, vậy nàng cũng không hề để ý điều này. Nàng vừa ý chính là giải dữ lễ đồng ý vì là mô nạ đến đòi thật chính mình phần này, tâm tư ôn nhã tuyển vợ đầu tiên cân nhắc cũng không phải là mình có thích hay không, mà là nhi tử có thích hay không, còn có chính là phẩm Hạnh Vượng diện, ít nhất từ hiện tại đến xem, nàng là cảm thấy cô bé này rất tốt, ngoan ngoãn rồi lại không làm bộ, hơn nữa trọng yếu chính là đối với nhi tử rất tốt đẹp ngủ ngủ cùng ngục trong nồi luộc nước sôi tỉnh lại nằm ở thất thần bên trong Nhã, nàng lập tức tự trong bát đem, sủi cào từng cái từng cái bỏ vào trong nồi. Mà lúc này Dùng khăn đút lau trên mặt phấn, Bùi Lập Điểm nhặt trang giấy dữ lệ đã từ trong phòng lại đi trở về phòng khách. Ngoan ngoãn ngồi vào Mộ Na bên người, Dật Lệ đem trong lòng lo lắng nói cho Mộ Na nghe. "Đứng ngốc, không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, đều nói rồi mẹ ta không phải như thế soi mói người." Mộ Na nhẹ nhàng nặn nặn giấy dữ lệ cái kia tràn ngập lo lắng mà cười, "Kỳ thực ngươi không cần hết sức đi thay đổi cái gì, ngươi đã làm một cái thật đến không thể tốt hơn vợ, làm chính ngươi là được." Nghe Mộ nạ thâm tình khích lệ, Lệ trên mặt mây đen dần dần tan đi, sau đó nhẹ nhàng ở Mộ Na trên mặt mụ một hồi, "Vậy nói ta có phải là cái thật thê từ đây?" "Ta làm sao biết? Ta lại chưa từng thử" Thấy gia gia lại kéo tới phía trên này đến rồi, Mộ Na trên mặt cũng khôi phục đùa giỡn trạng thái. "Hừ, không để ý tới ngươi, ta cho a Azi làm trợ thủ đi." Gia lễ thấy Mộ nạ lại không chính kinh, kêu rên một tiếng sau khi, lại hướng nhà bếp đi đến. Sau đó, ở ôn nhã xào mấy cái tết đến thường ăn món ăn, sau đó lại rơi xuống điểm sủi cảo sau khi, đại khái hơn 6 giờ đồng hồ, bữa này cơm tất nhiên rốt cục vào bàn. Bạch, chương này viết đến một nửa chính mình liền phát hiện bút, tựa hồn nên trước tiên xào rau lại luộc sủi, cảo. sủi cảo không thể thả quá lâu, nhưng này tình tiết không tốt cái a, nếu không đại gia để cái nắp như thế đâm lao phải theo lao dưới. Cảm tạ đoàn người. Trên bàn cơm, ôn nhã kinh ngạc phát hiện mình cái này con dâu nuôi từ nhỏ Nhi lại còn gặp dùng chiếc đũa nàng rất có thâm ý nhìn mồ nạ một chút, ý tứ là Nhi tử bản lĩnh rất tốt. Đến, a di dùng nữa, nghe mồ nạ đã nói, ngài thích ăn nhất cá. Giác lễ này gặp đang bể bộn hướng về ôn nhã trong bát đĩa rau đây. Nhìn ân cần giác lễ, một bên mẹ con hai có chút giỡn khóc giỡn cười, đặc biệt là ôn nhã, theo lý thuyết đây là nàng việc đi, thôi, đều người một nhà, cũng không cần phải đi quan tâm nhiều như vậy Một trận cơm tất nhiên ngay ở cùng vui vẻ ấm áp rung bầu không khí bên trong kết thúc, Gia Lễ lại tích cực từ ôn nhã trong tay tiếp nhận rửa trên việc, Ôn nhã liếc mắt nhìn Mộ Na, tựa hồn là dò hỏi rể dư lễ cái này hoặc có thể hay không làm, bằng không năm hết Tết đến rồi nếu như đánh vỡ bắt có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Mộ Na gật gật đầu, ra hiệu cái này, rể lễ vẫn đúng là gặp được. Ôn nhã ở đem bắt đều thu được nhà bếp sau khi, liền gọi tạp dề từ trong phòng bếp đi ra. Nhìn ngụ ngụ đi tới, Mộ Na biết nàng sắp phải cho rể chấm điểm. Nha, Thái Thái, ngọn gió nào đem ngài trò thổi tới à? Không cần đi bồi ngài con gái. Mộ Na sáng một cái ở trong TV học kinh quận phim nói rằng: "Đi, còn theo ta mù lẫm lợi đây." Tôn Nhã ngồi ở trên ghế sofa, tiếp tục nói: "Ta xem ra duyệ lệ là cô nương tốt, hơn nữa rất yêu thích người, ngươi cũng không nên cô phụ người ta à. "Ha, Ôn Thái Thái, ngài liền như thế sốt ruột gà con gái, chuẩn bị thu rồi ta cái này còn rể rồi." Mô nạ một mặt công tử bột dáng vẻ: "Ngươi vẫn đúng là diễn nghện đúng không, nói cho ngươi chính kinh đây." Tôn Nhã tức giận ở Mộ nạ trên đầu gõ một cái: "Được, ta biết, ta gặp cố gắng đối với nàng, ngài cứ yên tâm đi, lại quá mấy năm liền cưới nàng xuất giá." lại quá mấy năm liền sinh cái tiểu tử béo cho ngài ôm, được chưa?" Mỗ nạ ngoài miệng nói, trong lòng cũng đang tưởng tượng toàn ra đoàn tụ hình ảnh. "Hừ, ngươi lúc nào kết hôn, lúc nào sinh con, ta liền không ra đi du lịch, trở về mang cho ngươi hài tử." Tôn Nã cũng rất hài lòng nhi tự trả lời. "A, ngươi này còn không du lịch đủ a. Ngài không phải chuẩn bị bản sao ôn nhã du ký chứ?" Mỗ nạ khuyết đại hỏi. Haha, ha, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhiều đi một chút, sau đó giả rồi liền không lúc ních." Tôn cười trả lời, ký ức còn có một ý nghĩ, vậy thì là không quấy rầy mỗ nạ cùng lệ hai người sinh hoạt. Mộ Na chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận rồi mụ mụ cái này tân, lữ hành gia, nghề nghiệp. Đang bận việc xong sau, Giác Lễ lại rót ba chén trà đi ra, hơi có chút vợ hiền dáng dấp. Mã Ôn Nhã cũng đem một ít chuẩn bị kỹ càng trái cây trang ở một cái trong cái mâm đặt ở phòng khách trên khay trà, chuẩn bị xem xuân chậm. Không sai, cứ việc đang ở Madrid, thế nhưng bọn họ vẫn là có thể thông qua cờ cờ tờ vở quốc tế kênh đến xem toàn cầu đồng bộ trực tiếp tiết xuân liên hoan dạ hội đang đợi xuân nguyệt bắt đầu khoảng cách bên trong. Ôn Nhã từ trong phòng lấy ra một cái tiền lẻ xì đưa cho Giác Lễ, hòa nói rằng, năm mới bên trong muốn phải mạnh, thuận thuận lợi lợi, công tác sau khi cũng muốn chú ý thân thể a. Hừ, cảm tạ Aji, ngài ở bên ngoài lư hành thời điểm cũng muốn chú ý thân thể nha, ta gặp giúp ngươi xem trọng Mộ nạ, Kì hỉ. Dát Lệ cười ha ha tiếp nhận ôn nhã trong tay tiền lì xì nói rằng, nàng biết có tiết đến trưởng bối phát lì xì này một tập tụ, vậy thì chứng minh Mộ Na mụ mụ không coi nàng là người ngoài nhìn. "Mẹ, ngài liền chuẩn bị một cái tiền lì xì." "Ta đây." Mộ Na lúc này nhưng là thật đen, trước 20 năm, mặc kệ bao nhiêu, mụ mụ nhưng là hàng năm đều sẽ cho hắn một cái tiền lì xì a, năm nay lại không còn. "Ngươi đều muốn thành gia lập nghiệp còn muốn cái gì tiền lì nhã trắng môi Na một chút nói rằng, Mộ hết tiết đến rồi, mổ nạ cái kia yếu đuối lòng tự ái lại một lần bị thương tồn. Sau đó, này toàn ra ngồi ở trước máy truyền hình xem xuân muộn trực tiếp, đang nhìn đến bản sơn đại gia tiểu phẩm tiểu thôi nói sự tình thời điểm, Mộ Na kẻ này rất không để ý tới hình tượng theo bên trong mỗi một cái cười điểm mà cười to, Ôn Nhã cũng sẽ thỉnh thoảng che miệng cười, mà Dĩ Lễ lại cũng theo bọn họ cười khúc thích. Người lại nghe không hiểu, theo nhạc ga cái gì? Mộ Na nhìn tựa ở chính mình trên vai Dĩ lệ, không vui nói. Người ta hạnh phúc cười, không được a. Dĩ Lễ trắng Mộ một chút sau khi, lại lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Chương 511. Lại lên xạ thủ đầu bảng. Trong 511, lại lên xạ thủ lỗ bảng. Cùng cũng đang sốt sáng chuẩn bị chiến đấu cuối tuần cùng mùa giải này, Hắc Mạn sẽ tháp đội thi đấu các đồng đội không giống, Mộ Na ở lúc trước 2 ngày nhưng hưởng thụ kỳ nghỉ. Cạm kéo Lỗ không biết từ nơi nào biết được thứ 6 cùng thứ 72 ngày là Trung Quốc lịch nông đêm 30 cùng đầu năm 1, lại không biết hắn là làm sao biết được Mộ Na mụ mụ cùng bạn gái phải quay về cùng Mộ Na đồng thời quá Tết xuân. Nói chung, cái này tay sắt chủ xoé thể hiện ra hắn nhu tình một mặt, lại ở trước khi đại chiến ngoài ngạch cho mùa nạ thả 2 ngày giả điều này làm cho 2 ngày, ngày hôm trước sinh nhật Dỗ bị nổ hô to huấn luyện viên bất công, bằng cái gì hắn, 22 tuổi đại đao. Không cho hắn nghỉ mô nạ tiểu tử kia quá cái tiết liền có thể nghỉ đương nhiên hắn cũng chỉ là lén lút oán giận một hồi mà thôi vừa đến hắn không dám đi đắc tội cạm kéo lổ thứ hai mô nạ nhưng là hắn anh em cũng không tốt thật đi nói cái gì nhưng rất nhanh mô nạ hành động liền chứng minh cạm kéo lổ vì sao lại làm như thế cứ việc cạm kéo l chỉ là yêu cầu mô nạ lúc trước đến sân huấn luyện đưa tin cùng đội bóng cùng đi Du mâ thị là được thế nhưng mô nạ nhưng vẫn là đang chủ động tham gia đội bóng lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện hóa Hiển nhiên ở trong mắt cạo kéo lổ mô nạ so với dỗ bị nổ có thể muốn nghề nghiệp hơn nhiều lần này rồi bị nổ rốt cục nhắm lại hắn cái kia lại nhải hai ngày miệng Với cái nhìn của hắn, hắn có thể đúng giờ tham gia huấn luyện là tốt lắm rồi, ai muốn là nói hắn kỳ nghỉ trả lại huấn luyện, hắn nhất định sẽ cho rằng người kia đầu góc cháy hỏng. Bởi lần này là sân khách tác chiến, mụ nạ không thể mang theo mũ mụ, mụ cùng gia dự lễ đến hiện trường xem trận chiến, mà là đưa các nàng hai ở lại trong nhà tiếp tục bồi dưỡng cảm tình. Cuộc tranh tài này giữa đối thủ xe ta đội là một nhánh danh xứng với thực đại ngự ô, làm thăng hạng bọn họ từ vừa bắt đầu mùa giải liền vẫn chiếm cứ giải đấu trước vài tên ghế gặp, mặc dù là ở giải đấu quá nữa tình huống, bọn họ vẫn như cũng là châu Âu sân bóng ra trận quyền mạnh mẽ người cạnh tranh. Cứ việc gần nhất Diêu đạt được thắng liên tiếp, thế nhưng ở bảng tổng sắp trên bọn họ vẫn như cũng lạc hậu với Barcelona 8 phần có nhiều, nguyên nhân là Barcelona đã ở giải đấu bên trong đạt được 8 thắng liên tiếp kêu người chiến tích. Bởi vậy, múa nạ cùng đội bóng của hắn bây giờ có thể làm chính là ở đánh thật chính mình thời điểm tranh tài, còn muốn cầu khẩn Barcelona phạm sai lầm, như vậy bọn họ mới có thể rút ngắn cùng 3 ca điểm ở trận này then chốt trong chiến dịch, cảm kéo lộ phái ra hầu như toàn bộ chủ lực, chỉ có xỉn xỉ nổ xuất hiện ở hắn quen thuộc nhất vị trí thay thế nguyên bản ở vị trí này Ramos, mà lao tướng sở đã độ ra trận thời gian nhưng là càng ngày càng ít. Mặc dù là ở sân khách tác chiến, thế nhưng Mona cùng các đồng đội vẫn là đánh cho phi thường tích cực chủ động, từ trận đấu bắt đầu sau, liền chiếm cư trên sân ưu thế, đồng thời ở thi đấu tiến hành đến không tới 20 phút thời điểm liền đạt được dẫn trước. Mona, Beckham cùng Zidane 3 người từ giữa sân đến trước sân liên tục chuyển ngắn thật đảo loạn xe ta đội phòng thủ, Zidane một lần bất tình lình chọn chuyền lực qua xe ta đội phòng thủ, rơi vào rồi vùng cấm. Zobi nô tốc ngựa đổi tới trực tiếp một cước lăng không quét bắn nổ tín tổ bảo vệ không thành, 10. Zobi nô 6 cái giải đấu ghi bàn không chỉ có vì là đội bóng mang đến một cái không sai bắt đầu. Đồng thời cũng vì chính mình đưa lên một phần đến chế quả sinh nhật. Sau đó thi đấu bên trong, đã khống chế giữa sân riêu tiếp tục chiếm cư trên sân như thế, thế nhưng xe ta đội phòng thủ cũng có vẻ rất ngoan cường, đặc biệt là bọn họ đối với Zonando Sen lẫn phòng thủ làm phi thường xuất sắc, mặc dù vừa nãy ghi bản chính là Zobino, bọn họ vẫn cứ không có thả lòng đối với Zonando phòng thủ, điều này cũng làm cho người ngoài hành tinh vẫn không có được biểu hiện gì cơ hội. khống chế lại giỏ nỉ cũng chính là bằng không chế lại riêu tấn công kẻ hủy diệt. Tuần nữa xe ta đội có ý thức ở vòng ngoài cấm điệu thiết chí một chút chặn lại để Mộ nạ cùng mấy cái giữa sân đội hữu cũng không có cái gì quá tốt suốt sa cơ hội, điều này làm cho thi đấu một lần lâm vào thế bí bên trong đối với như vậy bế tắc, sân khách tác chiến mà dẫn trước một bóng giêu tựa hồ không có lý do gì đi phá hoại, liền Mộ Na cùng các đồng đội ngược lại cũng yên tâm thoải mái đảo nổi lên chân. Làm người kinh ngạc chính là, Lạc Hậu xe ta đội nhưng cũng là đá không nhanh không chậm. GMN, không muốn nói gì thua chỉ cho giêu một bóng đối với bọn họ tới nói đã là rất tốt biểu hiện, bọn họ không phải là Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Nhưng hiện thực chính là như vậy. Xe ta đội cũng sẽ tấn công, thế nhưng đều là chậm rãi lan truyền, tiết tấu cũng không nhanh, đương nhiên, cũng có thể lý giải vì là đây là bọn hắn ở tìm cơ hội, đánh tỷ lệ thành công. Hiệp một thời gian ngay ở hai đội, người tới ta đi, đạo chân bên trong nhanh chóng chơi đi, nếu như nếu không nhìn kỹ, phòng trừng không ai có thể thấy được này cùng bên trong siêu đá dạ bóng những tên kia có khác nhau lớn hơn gì. Tân, có một chút hay là có thể chứng minh, ít nhất bọn họ chuyển bóng sẽ không đưa đến đội Hưu Chu vi 10 mét có hơn địa phương đi. Như vậy thi đấu đừng nói trên khán đài các cổ động viên nhìn muốn ngủ, ngay cả trên sân mổ nạ cũng không nhịn được ngáp một cái. Xem ra cho dù mụ mụ ở nhà cũng không có qué giày mồ nạ cùng gia đình lệ sống về đêm. Có thể ở đây trên không mù quáng xung kích, đồng ý căn cứ thế cục ổn dưới tiết ấu, tựa hồ cũng từ mặt bên chứng minh mồ nạ thành tục. Dù sao, ngoại trừ quá trình ở ngoài, kết quả nhưng là một cái khác thi đấu yếu tố, hơn nữa tựa hồ cái này yếu tố còn con mẹ nó càng ngày càng trọng yếu. Nhưng mà coi như không mồ nạ cùng các đồng đội đều sẽ tâm tư phóng tới giữa sân nghỉ ngơi phòng thay đồ bên trong đi thời điểm, xe ta đội lại đột nhiên phát lực đến bóng sau xe ta đội cầu thủ trong nháy mắt tăng nhanh tấn công tiết tấu, chuyền bóng ngắn gọn mà hiệu suất, hoàn toàn không có vừa nãy những người kéo dài chuyền bóng một cú ngang qua một hiệp chuyển hạng, mặc dù là mùa nạ cũng chưa kịp đoạn dưới quả bóng, mà xe ta tấn công cũng đã đạt đến giao vòng ngoài tấm địa đối mặt gỡ dạ vẽ sen phòng thủ, xe ta đội trước LC và từ bỏ đột phá dự định, đem bóng phân hướng về phía phía bên phải xuyên vào núi nệ. Núi nệ làm dáng muốn trực tiếp sút xa, trên thực tế nhưng đem quả bóng chọn khe đến đường biên, ẩn chỗ ở không người phòng thủ tình huống ung, ung dung lên chân chuyền vào trong, quả bóng nhanh chóng đến số điểm. Xe ta đội tiền đạo ở chỉ vụ dây dưới, lên cao, đem bóng đập vào Casillas đội bảo vệ khung thành. 11, xe ta đội ở hiệp 1 kết thúc trước san bằng tỷ số. Đáng chết Cái từ này ở giương trên giới tất cả mọi người trong lòng vang lên. Cạm kéo Lổ càng là tức giận trừng một chút đội chủ nhà khu nghỉ ngơi trước xe ta đội huấn luyện viên một chút, mà cái kia ẻn ẩn lại còn hướng về Cạm Kẹo Lổ khiêu khích tức nhún vai một cái ư, để thượng đế tha thứ cái này vô tri tội nhân đi. Giữa sân lúc nghỉ ngơi, Cạm kéo Lổ đem tức giận đều phát tiết ở mồ nạ cùng các đồng đội trên người. Trên thực tế, hiệp 2 thi đấu chứng minh, tức giận là có thể tái giá, giương các cầu thủ liền đem huấn luyện viên lửa giá đến xe ta đội trên người. Bãi lại đổ trong sân bóng tiếng kinh hô lần lượt những này tiếng hô khẳng định không phải đến từ cái kia một mảng nhỏ cổ động viên giương Ván ở hiệp 2 tiến hành rồi 1/3 sau khi, Bã Lai đổ sân bóng rốt cục vang lên một lần tiếng hoan hô, chỉ là lúc này hoan hô thực sự là cái kia mảnh nhỏ cổ động viên Rio Madrid. Bá Vương Bộ, lại thấy Bá Vương Bộ, cười lộ ra hai cái răng cửa Ronaldo, thật làm cho người lo lắng hắn đầu lưỡi có thể hay không bởi vì hàm răng lộ tin mà cầm lạnh. Múa nạ cùng Ronaldo một lần đơn giản chuyển thẳng xuyên vào phối hợp, rốt cục lần thứ 2 xé ra xe ta đội hàng phòng thủ, Ronaldo đè 12 cái giải đấu ghi bàn trợ giúp Rio vượt lại điểm số đến 2, xe ta đội cầu thủ tựa hồ cũng chấn định không đứng lên. Tấn công đá càng ngày càng xuất ruột, chỉ là bọn hắn tấn công không chỉ có cho Gió tạo thành uy hiếp có hạn, trái lại cho Gió không ít phản kích cơ hội. Rốt cục, ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, Modra lợi dụng một cơ sút xa trợ giúp Gió khóa chặt thắng cục, cái này cũng là hắn giải đấu bên trong đệ 19 cái ghi bàn 31, rêu từ sân khách mang đi 3 điểm. Tuy rằng Gió bắt thi đấu, làm được đá thật chính mình bóng, thế nhưng bọn họ kỳ vọng 3 ca phạm sai lầm cục diện cũng chưa từng xuất hiện, Barcelona người ở sân khách gọn gàng nhanh chóng lưới 30 chiến thắng bọn họ đương ra xạ thủ Eto 39, Hoàng ông chủ cũ cờ giờ Đang tương mình giải đấu thắng liên tiếp buổi diễn mở rộng đến 9 trận đồng thời, cũng tiếp tục duy trì đối với giêu 8 phân điểm ưu thế. Chỉ là, ở cuộc tranh tài này bên trong Eto 39, họ vẫn như cũ không thể phá cửa, người Camorun đã liên tục 3 vòng giải đấu không có thu hoạch đi bàn, điều này cũng làm cho hắn số bàn thắng dừng lại ở 18 bóng, liền mồ nạ lại một lần vượt qua Eto 39, họ lại lên xạ thủ đầu bảng đồng dạng đáng giá cao hứng chính là, đội bóng hai gã khác công kích tay rổ bị nhỏ cùng Ronaldo cũng thể hiện ra chính mình hài lòng trạng thái, đặc biệt là Ronaldo, tuy rằng hắn hiện tại cùng đầu bảng mồ nạ lệch 7 cái. Bóng Thế nhưng không nên quên người ngoài hành tinh mùa giải trước là làm sao đổi trên Eto 39. Ồ. Đương nhiên, đối với Ronaldo vẫn là câu nói kia. Khỏe mạnh mới là quan trọng nhất. Chương 512. Tam quan chính sách. Chương 512. Tam quan chính sách. Bắt thi đấu, đội bóng tấn công cầu thủ trạng thái tập thể tăng trở lại, chuyện này đối với Rio tới nói tin tức tốt thực sự là một cái lại một cái đây. Chỉ là một nạ đội hữu gở dạ vẻ xẻn nhưng có điểm không cao hứng nổi. Vốn là cái này mùa giải phạm tội lộ đến liền đối với hắn vị trí chủ lực tạo thành rất lớn xung kích, cũng may đội bóng chen chúc lịch thi đấu vẫn là cho hắn một ít lên sân khấu cơ hội, chỉ là thật lên sân, trọng tài vẫn là không cho hắn như ý theo thống kê, mùa giải này hắn hầu như là mỗi một trận giữa liền muốn ăn được một tấm thẻ vàng đầu trọng, hung hắc khuôn mặt, phát đạt bất tín, không chốt lưu tình đả kích. Đây là ở Miêu tả gở dạ vẽ xện, nhưng mọi người đều là sẽ nghĩ tới ti Sông. Đan mạch giữa sân cầu thủ mùa giải này đã bắt được 4 tấm thẻ vàng cùng một tấm thẻ đỏ, cân nhắc đến hắn thay thế bổ sung địa vị cùng với có thể đếm được trên đầu ngón tay thời gian lên sàn, cái này hiệu suất là kinh người. Mà Gở Dạ Vệ Tiên chính mình thì lại nói, "Ta bản tiện lương." Mỗi khi ta đi tới sân bóng, các trọng tài cũng bắt đầu căng thẳng, bọn họ muốn, trời ạ, giấu tên sát thủ kia lại lên sân khấu, sau đó chăm chú đi theo ta, lấy bảo đảm có người ngã xuống đất lúc dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện ở trước mặt ta, cũng lấy ra một tấm tiểu bài. Mà trên thực tế, ta chỉ là xem mỗi như thế nhẹ nhàng đụng vào đối phương một hồi. Gở Dạ vẹ Tiên rất là vì thế bất tiện, biết là ở nơi nào ra sai sao. Tây Ban Nha truyền thông đem ta yêu ma hóa. Trọng tài cũng là người, bọn họ công ty vi bọn họ từ các loại con đường thu được tin tức, nhưng ngay go chính là Trong đó phần lớn đều gây bất lợi cho ta. Gở dạ vệ xèn nói, Tây Ban Nha truyền thông lập một cái gở dạ vệ xèn, Thủ Bạo, giả man, mà người nhận biết ta đều biết, chân chính gở dạ vệ xèn là cái có lễ phép, tuân thủ quy tắc người. Bởi đối với Tây Ban Nha truyền thông bất mãn hết sức, gở dạ vệ xèn đã rất lâu không có tiếp thu quá bản địa phóng viên phỏng vấn. Những câu nói này hắn đều là thông qua đồng hương đàn mạch truyền thông phát biểu đi ra đối với cái này chính mình mùa giải trước thật hợp tác, mụa nạ ngoại trừ báo lấy tham thiết án ở bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao trọng tài uy nghiêm không phải là hắn này một loại nhỏ nhỏ cầu thủ có thể đi chiến. Oán giận quy hoán giận, gơ dạ vẻ sền vẫn là kiên cường mà tỏ vẻ mình tuyệt đối sẽ không thay đổi đá bóng phong cách, cho dù bị kỳ thị, cũng phải tìm thật sự tự mình. Sử dụng một câu rất lưu hành lời nói nhanh nhẹn nhân sinh, không cần giải thích. Từ Duy Mâu thị sau khi trở về, mồ nạ vẫn như cũ quá ban ngày huấn luyện xong sau khi về nhà có thể ăn được mụ mụ tự mình làm cơm nước, buổi tối có bạn gái ra giữ lệ làm ấm dường cuộc sống hạnh phúc. Không thể không lại một lần nữa nói tới, có cái giữ lệ này một loại fan bóng đá bạn gái thực sự là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Này không Dạt Lễ hỏi buổi tiếp môn nạ ngồi ở trên ghế sofa xem ở ôn nhã xem ra phi thường tẻ nhạc trang tí on 16 cường rút thăm nghi thức đây. Tuy rằng không có hứng thú, thế nhưng ôn nhã vẫn là mỉm cười bưng một chén trà nóng, ngồi ở trên ghế sofa hưởng thụ này hiếm thấy niềm hạnh phúc gia đình, dưới cái nhìn của hắn, chỉ cần nhi tử hài lòng, nàng cái này là mụ mụ liền hài lòng. Môn nạ, ngươi muốn chạm cái nào chi đội bóng đây? Nhìn lập tức sẽ bắt đầu nhận thưởng nghi thức, dạt lễ hỏi. Ở ôn nhã trước mặt, nàng vẫn là không không ngại ngủ gọi môn nạ nhi. Không đáng kể, nếu muốn nắm quân quân, nhất định phải muốn chiến thắng hết thể đội bóng mũ nạ bĩu môi, mà không hề cảm xúc nói rằng, phải thay đổi người khác nói câu nói như thế này, rắc lẽ nhất định sẽ cho rằng hắn tính tướng, thế nhưng nghe chính mình bạn trai nói liền cảm thấy rất tuú, rất có khí thế, hay là mỗi cái nhiệt tình yêu bên trong phụ nữ đều là mê gái đi. Giúp tham nghi thức do UEFA và FIFA cùng chủ trì, hội trường đầu tiên truyền phát tin hai cái phim ngắn, 50 năm trước lần thứ nhất Champions League trận chung kết đoạn ngắn cùng đang tiến hành vòng bảng thi đấu ngắn gọn hồi tưởng. Sau lần đó, UEFA câu lạc bộ thi đua bộ chủ nhiệm tuyên bố quy tắc giúp tham 16 chi ra tuyến đội tuần hoàn trở xuống nguyên tắc rút hàm, đồng nhất liên đoàn bóng đá tương ứng đội bóng không thể gặp gỡ, Livverpool ngoại trừ, vòng bảng thi đấu cùng tổ đội bóng không thể gặp lại, vòng bảng thi đấu xếp hạng tương đồng đội bóng không thể gặp gỡ, vòng bảng thi đấu giai đoạn xếp hạng thứ 2 đội bóng trước tiên đánh sân nhà. Champions League vòng bảng thi đấu từ lâu kết thúc, 8 chi thu được vòng bảng đệ nhất đội bóng là Juventus, Arsenal, Barcelona, vị lạ dụ ở, AC Milan, Real, Liverpool, Inter Milan. 8 chi lấy vòng bảng đệ nhị ra biên đội bóng là Bayern Munich, Azat, Benjamin, Benfica, Lyon, Chelsea Rút thăm nghi thức vòng thứ nhất liền gây nên bên trong hội trường một làn sóng cao trào, bởi vì đầu tiên rút ra quả cầu đỏ là Chelsea, sau lần đó lục bóng rõ ràng là Barcelona. Hội trường phát sinh một trận trầm thấp thán phục thanh. Tiếp đó, cái khác đội bóng cũng các liên vị, đại biểu riêu lục bóng ở vòng thứ 5 bị rút ra, tới trước quả cầu đỏ là In Hồ Vân đội, một cái không tính mạnh, nhưng cũng tuyệt không nhược đội bóng đối với mùa nạ tới nói ngược lại cũng đúng là cái đối thủ cũ, năm đó ở bờ rẹ si à lúc liền từng ở UEFA cục bên trong đụng với quá này chi Hà Lan nhà già Chỉ là bây giờ đối thủ này e sợ từ lâu cảnh còn người mất, mà chính mình vị trí hoàn cảnh cũng có biến hóa to lớn. Vòng nọ cốt trận trước đem với sang năm 2 tháng 21 ngày 22 cử hành, thứ hiệp đem với sang năm 3-78 ngày cử hành. Cho tới sân nhà xung đột hai chi Milan đội bóng, bởi mùa giải trước Inter Milan giải đấu xếp hạng thấp hơn AC Milan, mà Inter Milan cũng đồng ý sắp sửa hiệp thi đấu chậm lại đến ngày 14 tháng 3 cử hành. Muốn người chú ý trận chung kết thì lại đem với ngày 17 tháng 5 ở Paris cử hành, hiển nhiên. Mộ Na lúc này liền cho trong lòng định ra rồi rết tới ngày 17 tháng 5 Paris sân cỏ răng sờ mục tiêu ở xem xong rút thăm nghi thức sau khi, Mộ nạ còn bồi tiếp mụ mụ xem một chút nàng thích xem tennis. Hiển nhiên, hắn không phải loại kia cưới con dâu đã quên nương nam nhân, mà dứt lệ cũng ngoan ngoãn ngồi ở chỗ đó ngồi tiếp xem, cứ việc nàng đối với thời thượng cùng bóng đá càng cảm thấy hứng thú. Càng nhiều khoan dung cùng lượng giải, đây là người với người ở chung nước cờ đầu, mặc dù người thân trong lúc đó cũng là như thế, lẫn nhau trong lúc đó cũng có thể làm đến những này, nhà bầu không khí mới gặp càng thêm hòa hợp, càng thêm trọn vẹn, ít nhất hiện tại Mộ Na này toàn gia làm được là rất tốt. Tuần này Diêu ở sân nhà nên đón cuộc nhập vua hiệp 2 thi đấu. Lần trước ở sân khách 10 điểm thắng, để Diêu ở sân nhà chiếm cứ điểm số cùng tâm lý song trọng ưu thế. Thương thế khôi phục không sai, đã có thể thoát khỏi sóng quẩy Zhou cũng tới đến Batmaner quan sát thi đấu, xem ra Vương Tử vẫn không quên hắn, cục nhà vua, ngậm đây. Cuộc tranh tài này bên trong, Cạm Péo Lổ sắp xếp ra trên một hiệp giai đoạn cuối cùng hàng tiền đạo tổ hợp, Cà Sano cùng Zobiño hai cái, hai tiền đạo, hợp tác, mà những vị trí khác cũng đông lệnh bộ phận chủ lực ở trận đấu bắt đầu sau khi, Diêu đầy đủ lợi dụng được ưu thế của chính mình, bọn họ đã được cũng không đội vả mà điểm số lạc hậu Diêu Bệ Tỷ hiển nhiên chỉ có thể tích cực chủ động một điểm, này từ show bị tiểu tử kia ở trước sân liệu mạng chạy vội ép sát liền có thể thấy. Dù cũng là mỗi cái mùa giải cũng là một, hai lần ở Betmaber biểu hiện cơ hội, hắn có thể chiếm được cố gắng nắm. Cái khác cầu thủ cũng rất nỗ lực, Champions League loại thải, giải đấu thành tích lại không để ý tới nghĩ, cái này cục nhà vốn là bọn họ một cái rất tốt ký thác. Chỉ là, mô nạ cùng các đồng đội cũng không có cho bọn họ cơ hội này. Cuộc tranh tài này hầu như thành trên một hiệp phiên bản ở trước hơn 70 phút, hai đội đều không thể gõ mở đối phương khung thành, cả xã độ thậm chí còn bỏ mất một lần kẽ hở cơ hội không không điểm số, không một tổng số điểm hiển nhiên trả lại bệ Betis người không ít mơ màng không gian, thế nhưng dù bị nổ ghi bàn đánh nát giấc mộng của bọn họ. Rô bị nổ lùi lại đến ở ngoài vùng cấm cùng mô nạ làm ra một cái tinh diệu hai quá một phối hợp sau, ở vòng ngoài cấm địa trực tiếp lên chân đánh bán, quả bóng trực quẩy góc xa. 10, tổng số điểm mở rộng vì là 20, Rio đã khóa chặt thắng cục. Thời gian sau này, ngoại trừ Zubin còn ở tận hết sức lực bày ra chính mình kỹ thuật cùng tốc độ bên ngoài. Diêu bệ tị các cầu thủ hầu như đều từ bỏ dễ dụa, trong đó cũng bao quát Sobi, hắn xem như là nhận bệnh, muốn chiến thắng lão đại đội bóng, vẫn đúng là không phải như vậy dễ dàng. Tuy rằng ở đây trên thu bóng, thế nhưng Sobi sau đó nhưng là khỏe mạnh trả thù Mona Monfen, đang tiếp thu món mời ở Madrid ở một ngày hắn rất tốt chấp hành năm đó quỷ, tang quang, chính sách. Ở Mona trong nhà, ăn được lâu không gặp nhã di tự mình xuống bếp Trung Quốc món ăn, Sobi rất huyết đại ăn năm bát cơm. Khặc, vẫn là món ăn bát. Đem điện cơm bảo đáy nổi đều đảo đến s sành xanh. biểu hiện để ôn nhã không được cái mọc ra lông vàng đầu, thương tiếc nói rằng Ai, một người ở bên ngoài dốc sức làm chính là khổ a, nhìn em đứa nhỏ này đói bụng. Nào có biết 5 chén lớn cơm cùng vài món thức ăn vẫn không có thể đem xô bị cái bụng cho lấp kín, ở cùng Mộ nạ chơi thet thời điểm, chỉ thấy hắn nhiều lần đứng dậy từ trong tủ lạnh lấy thức uống uống, sau đó do nhiều lần đứng dậy tiểu tiện. Vốn là Đông Tiên Mông Nam sẽ không có bị bao nhiêu đồ uống thả tủ lạnh, không bao lâu liền bị xô bị kẻ này cho quét hết đại mùa đông uống đồ uống lạnh cũng không sợ tiêu chảy. Ăn xong uống xong, trước khi đi, còn không quên bóc lột một ít món nạ trong nhà Trung Quốc đặc sản tỉ như lá trà cái gì, ăn sạch, uống sạch còn năng thực sự là một quăng đều không kém. Chương 513. Chương 513. Lấy tổng số điểm 20 đảo thải rêu Bệ tỷ sau khi Diêu thăng cấp cục nhà vua ban kết. Barcelona tuy rằng ở hiệp hai bên trong lấy 21 chiến thắng Atletico Madrid, thế nhưng bởi trên một hiệp 24 thất bại, bọn họ vẫn là lấy tổng số điểm 4 so với 5 triệu khổ đảo thải. Đáng nhắc tới chính là, Barcelona ở bảng cuối tuần giải đấu đối thủ cũng là Atletico Madrid, không biết đến thời điểm bọn họ là nên nằm ở tâm lý ưu thế vẫn là thế yếu đây. Đồng dạng, cái tin tức này đối với Diêu tới nói, cũng không biết là tốt hay xấu. Barca đảo thải hay là vì là Diêu tăng thêm không ít phụng lấy cục nhà vua hy vọng nhưng ít đi cục nhà vua ràng buộc, cũng tất nhiên để 3 ca có càng nhiều tinh lực chia sẻ đến giải đấu bên trong đi, chuyện này đối với còn không hề từ bỏ giải đấu quán quân rêu tới nói, hiển nhiên không phải chuyện tốt đẹp gì. Trên trúc lịch thi đấu tiếp tục, cuối tuần, rêu lại đang sân nhà nghênh đón giải đấu đối thủ S.Panion. Giống như rêu bệ tịt, ở mùa giải trước đánh vào châu Âu sân bóng sau khi, mùa giải này nhiều tuyến tắc chiến bọn họ cũng bị đánh trở về nguyên hình. Nếu như UEFA cuối cùng cục nhà vua rất sớm dẹp đường hồi phủ cũng là thôi, một mực bọn họ còn đều kéo dài hơi tàn đến hiện tại, UEFA quốc gặp gần chắc trở liên tục thăng cấp, cúp nhà vua cũng bị bọn họ đánh tới bản kết, hơn nữa bọn họ vòng bán kết đối thủ chính là Rio. Hiện tại đều còn duy trì 3 tuyến tắc chiến đội bóng cũng chỉ còn giữ lại Rio cùng mẹ ẩn hai đội, chỉ là Espagne ôn băng ghế chiều sâu hiển nhiên là không cách nào cùng Rio chống lại. Bởi vậy, ở trận này giải đấu bên trong, bọn họ liền đông lệnh nhiều tên chủ lực. Dưới cái nhìn của bọn họ, giải đấu ngược lại giáng cấp trên căn bản rất khó, đánh vào trước vài tên hy vọng cũng không lớn, còn không bằng thẳng thắn từ bỏ giải đấu đây. Đối mặt như vậy một nhánh tan trận, cũng cho Mona cùng các đồng đội một lần biểu hiện cơ hội đặc biệt là Mona, ngày hôm nay Ôn Nhã cùng Gia Dư Lệ lại một lần đi tới Betmaber, câu lạc bộ thậm chí chuyên môn vì các nàng hai chuẩn bị quý khách phòng khách. Ở xem xong cuộc tranh tài này sau khi, Ôn Nhã lại đi ra ngoài lữ hành, mà Gia Dư Lệ cũng đến khôi phục công tác, cơ gì tỉnh bên hôm kia, nhưng là vẫn luôn ở thúc đây, hiển nhiên, nàng cũng sắp không chịu nổi. Bởi vậy, đây chính là Mona vì là không nhiều đồng thời ở mụ mụ cùng trước mặt bạn gái đá bóng cơ hội đây. Cuộc tranh tài này cả Lộ sắp xếp ra đội hình chủ lực, có điều hắn cũng vô cùng thông tình lý để Mona nhiều hơn đi tham dự tấn công. Thì đấu từ phút giây đầu tiên bắt đầu liền rơi vào rêu tấn công dồn dập bên trong, mà Espanio tựa hồ liền tính chất tượng chứng phản kháng đều không có, những này nhóm dự bị rất rõ ràng nhiệm vụ của chính mình, bọn họ chính là phái tới tiêu hao cầu thủ Real Madrid thể năng, vì là tuần sau bên trong cục nhà vừa làm chuẩn bị. Ngược lại là cũng bị cương ít, cùng với phản kháng, còn không bằng cố gắng hưởng thụ một hồi đây. Hay là đây chính là bọn họ giờ khắc này tâm tình chân thực khắc họa đi. Nếu người ta đều từ bỏ chống lại, muốn nạ không có lý do gì không cố gắng bày ra một hồi thực lực của chính mình, làm cho đối phương cố gắng hưởng thụ một hồi còn thể năng. Tin tưởng cho dù cho Espanyol 11 cái thay đổi người tiêu chuẩn, để trận này giải đấu cũng thêm vào bù giờ thi đấu, Bernalti đại chiến nguyên tố, e sợ cũng không cách nào để Mộ Na mệt mỏi rơi đi. Đúng là bọn họ. Hay là nên kiềm chế một chút, dù sao, thay thế bổ sung cũng là có nhân quân a. Diêu đệ nhất pháo đến từ phút thứ 14, lùi lại đến vòng ngoài cấm địa, Zó bị nổ chuẩn xác đem bóng phân đến cánh phải, Beckham chuyền bóng bị Espanyol hậu vệ dành trước đỉnh ra đã xuyên vào đến ở ngoài vùng cấm không đợi quả bóng rơi xuống đất, trực tiếp đại bác quanh môn, cái này mùa giải yêu loại này sút thức. Gia chân thời điểm, Mộ cảm giác này bóng đến rồi, bởi vì hắn không rút chúng vị trí. Nhưng mà thời điểm này Adpani ôn hậu vệ học rung cảm đứng ra. Chơi ạ, lại có thể có người dám dùng thân thể máu thịt chống đối Mô Na Lăng không bắn ra 39, đạt đạo 39, hắn thực sự là một cái dũng sĩ. Betma Bơ bình luận viên kinh hô. Mà lúc này ngồi ở quý khách trong phòng khách ôn nhã vì là hạ tìm tới một cái phi thường chuẩn xác định vị, vậy thì là Liêu mình buồn lỗ châu Mai Hoàng kế quang đồng chí. Chơi đất chứng giám, vừa nãy học có thể không chuẩn bị đi chặn Mô Na trên thực tế, hắn không có né tránh đã là cần rất lớn dũng khí. Hắn cũng không có liệt sĩ cách mạng hoàng kế quang đồng chí như vậy giác lộ đây. Gia đình hắn trên có 18 tuổi cha mẹ, dưới có 80 tuổi nhi nữ, hạch tựa hồ nói phản, nói chung, hắn còn muốn nuôi gia đình sống tạm đây, không này rống ruột đi buồn lỗ châu mai. Chỉ là này 39, đạt đạo 39, đã beng lại đây, hắn đã không kịp chạy trốn, hắn phản ứng vẫn tính nhanh, nhảy lên đến thân thể trên không trung chuyển động, chuẩn bị dùng cái mông đi chống đối một nạp đạt thảo. Hiển nhiên, hắn ngoại trừ cha mẹ cùng nhi nữ ở ngoài, còn có thê tử cần hắn dùng chính diện món đồ kia đi nuôi nấng, đây, sự thực chứng minh. Hặc nếu như né tránh hay là lựa chọn tốt hơn, bởi vì quả bóng ở đánh trúng hắn xoay tròn thân thể sau khi, liền dường như một viên bị trước Trung quốc bóng bản đội đội viên đinh tụng, nổi danh tức bóng tay, tức bên trong bóng bàn giống như vậy, tinh chuẩn mà nhanh chóng hướng góc xa bay đi. Chính đang thưởng thức, kháng chiến phi ngựa, Fani huấn thủ môn Ilya đột nhiên phát hiện quả bóng hướng không thành bay tới. "GMN, trong phim ảnh, viên đạn còn có thể bay ra ngoài." Ilya rối muộn nghĩ đến, sau đó cấp tốc hướng không thành nhào tới, ạch. không thể không nói vị này thủ môn nhìn ra rất tập trung vào, chỉ là hắn tập trung vào địa phương tựa hồ sai rồi. Tủ môn thất thần là phải gặp đến trừng phạt, mà quả bóng lướ qua hắn 10 ngón tay phi vào khung thành chính là tốt nhất trừng phạt. Go o o o o 3. Môn ạ. Môn ạ. Môn 3. Hắn sút goal để đối thủ túi đầu xứng thần, chủ động đưa vào khung thành. Chúng ta lại muốn thứ kính phục hạc dũng khí, chỉ là nhân phẩm của hắn tựa hồ không ra sao ba. Ghi bản sau Môn ạ đứng tại chỗ sửng sốt một hồi, mãi đến tận trên sân bóng vang lên tiếng hoan hô, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Đây cũng quá chủ động chứ. ôn cái này vốn là làm tốt bị vòng ít chuẩn bị, cô lương Lựa chọn mô nạ cái này lại đẹp trai lại khỏe mạnh nam nhân làm là thứ nhất hảo. Tại sao không phải vạn người mê bé khăn đây? Đại khái chỉ có thể giải thích vì cái này, cô đương, khẩu vị khá là nặng, yêu thích mạnh nam đi. Nói tóm lại, mô nạ thu hoạch mùa giải này để 20 cái giải đấu đi bán. Lấy lại tinh thần mô nạ nhằm phía phòng khách vị trí cái kia mảnh dưới khán này, hai tay đặt ở trước môi hôn một hồi, sau đó đồng thời vung hướng về phía phòng khách. Ừ, chúng ta 39, đạn đạo 39, dâng ra hai cái hôn gió, có người nói mụ nạ quan trọng nhất hai người phụ nữ, mụ mụ cùng bạn gái đang ngồi ở chúng ta betma bờ phòng khách đây. Vì lẽ đó, hai người này hôn gió hẳn là một cái muốn cho mụ mụn, một cái hiến cho bạn gái đi. Ơn, muốn nạ mụ mụn, hay là có thể trở thành 39, đạn đạo chi mô 39. 39, đạn đạo chi mô 39, 39, đạn đạo chi mô 39, 39, đạn đạo chi mô 39. Ảch, đạn đạo chi mô, cùng, hai đạn chi phụ, đảng giá trước tiên tiên sinh có quan hệ gì sao? Cái này, thật không có. Tuy rằng trước liền lãnh hội quá nhi tử ở tòa này trong sân bóng sức hiệu triệu, thế nhưng ôn nhã hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình cũng có thể chịu đến như vậy lễ ngộ. Cứ việc, đạn đạo chi Danh hiệu này cũng không thế nào em hai. Thi đấu tiếp tục tiến hành, tựa hồn là môn nạ này, một pháo cũng đã đem Espagnion cho ăn no, ở sau đó một khoảng thời gian bên trong, cái này cô đường cũng không có mở ra chân tiếp đón dưới một pháo. Dung Ngụy Vũ lao đại dưới ngồi bút tiểu lôi lời nói tới nói, khi ngươi đi tìm tiểu thư thời điểm, nếu như đối phương không chịu mở ra hai chân, như vậy tuyệt đối không phải là bởi vì dung mạo ngươi không đủ xoái, càng không phải là bởi vì nàng kinh nguyệt đến, đến rồi. Duy nhất nguyên nhân chỉ khả năng là tiền của ngươi cho không đủ. Mà lúc này Espagnion không muốn mở rộng bọn họ không thành, nhưng là giương bày ra lực công kích còn chưa đủ. Sau đó Mộ Na cùng các đồng đội liền thể hiện ra bọn họ mạnh mẽ lực công kích. Nếu như nói mô nạ cái thứ nhất ghi bàn còn có chút người ta chủ động đưa tới cửa hiểm nghi, ở hiệp 1 kết thúc trước lần này, mô nạ liền hoàn toàn chiếm cứ quyền chủ động. Đột phá chỉ vùng tấm phần xương sườn bị nổ đang đối mặt sen lẫn phòng thủ tình huống lựa chọn chuyển về vòng ngoài cấm địa, thấp truyền có thể so với không trung bóng thật nắm giữ hơn nhiều, Mộ Na nhắm vào trước khung thành Faniol các hậu vệ trong lúc đó một cái khe, rút chân nổ bắn. lần này không có lại cho cầu thủ phát hiện mình khí cơ hội, quả bóng vào thảm cỏ nhanh chóng lăn vào khung thành góc chết. Đây là món nạ đệ 21 cái giải đấu ghi bản, cũng là hắn bản cuộc tranh tài thứ 2 ghi bàn 3. Lần này Mộ Na cũng không có lo lắng, lại một lần nữa nhằm phía phòng khách vị trí cái kia mảnh dưới khán đài, hai tay hợp thành, tâm, chặn đặt ở trước ngực trái, sau đó đưa lên khán đài. Ừ, kế đưa ra hôn gió sau khi, chúng ta 39, đạn đạo 39, lại đưa ra hắn hai tâm, ta nghĩ lúc này Mộ Na mụ mụ cùng bạn gái tuyệt đối là trên thế giới hạnh phúc nhất hai người phụ nữ. Nhìn ngồi ở trong phòng khách cái khác nữ giới quăng tới ánh mắt hâm mộ, Nhã trong lòng tràn ngập tự hào cảm, mà dưới lệ trong lòng nhưng là vô cùng ngọt ngào. Cứ việc vừa mới cái kia hôn gió cùng ái tâm đều cần cùng Mona mụ mụ chia sẻ, thế nhưng nàng nhưng vẫn cảm thấy rất hưng phấn. Xét thực, là một người đàn ông đem một người phụ nữ nhìn ra cùng mụ mụ của hắn như thế trọng yếu thời điểm, hắn đối với nàng yêu là không cần hoài nghi. Bị Mona cái này mãnh nam venh hai pháo sau khi, ôn triệt để mất đi chống lại sức mạnh, hiệp hai zonal đâu cùng gì đan lại các loại môn nguyên. Thay thế bổ sung lên sân khấu cả sảng nô biểu hiện phi thường tích cực, thế nhưng bỏ mất mấy lần suốt gol cơ hội tốt hắn vẫn là bỏ qua chính mình đánh vào Betmaber bàn thắng đầu tiên cơ hội. Cuối cùng, điểm số cũng bị khóa chặt ở 40. Chương 514 Cựu con biến mãnh hổ. Chương 514, Cựu con biến mãnh hổ. Sân nhà thắng được một hồi đại thắng, Batman bơ rơi vào một mảnh chúc mừng bầu không khí bên trong, nhưng mà rất nhanh sẽ truyền đến một cái khác khiến Diêu người hưng phấn tin tức, vậy thì là Barcelona rốt cục thua bóng. Lần này chung kết Barcelona vẫn như cũng là Diêu cùng thành tựu địch Atletico Madrid, dựa vào cậu bé vàng Tô Z lập cú đút, Atletico ở Nu Lật Tung đã giải đấu 9 thắng liên tiếp Barcelona. Mấy năm gần đây, Atletico tuy rằng ở Diêu trên người chiếm không tới tiện nghi gì, đúng là liên tiếp đem Barcelona cho kéo xuống ngựa. Tin tưởng 3K các cầu thủ cũng đang buồn bực, lẽ ra này kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hưu mà, Atletico những người này sao liền không biết cái gì gọi là thân thiện vãng lai đây? Kẻ địch của kẻ địch chính là bằng hữu câu nói này không sai, thế nhưng bọn họ tự hồ quên một điểm, Atletico cũng là đến từ Madrid. Tuy rằng không giêu cường đại như vậy, nhưng nói thế nào bọn họ cũng là thủ đô bằng hữu, các người cái đám này thời khắc nghĩ độc lập người cả tạ Loni hạ dự vào cái gì cùng thủ đô người làm bằng hữu đây? Ân, đây là thuần địa vực quan hệ, cùng đội bóng ân oán không quan hệ. Nói chung, Atletico trận thắng lợi này xem như là giúp một đại ẩn. Diêu cùng 3 ca điểm trên lệch lại trở về 5 phân đệ một cái sai lầm là liên tiếp sai lầm bắt đầu. Mộ nạ cùng các đồng đội tổng kết ra như thế một cái bất lương chiến lý, hay là nói là cầu khẩn càng hợp lý một điểm đi. Sau 3 ngày tương tự hai đội bóng, chỉ là so với sân bóng do Diêu Bết Ma bơ biến thành hẻ tờ đi ổ sân vận động Olimpico, còn có một chút không giống, vậy thì là sân nhà tác chiến Epanion đã đổi toàn bộ chủ lực, mà lên sân khấu đại thắng Diêu thì lại hầu như là toàn bộ thay thế bổ sung xuất chiến. Thậm chí ngay cả chưa bao giờ bởi vì không phải thương ngừng cục diện mà thiếu trận Mộ cũng bị cạm bẫy lộ thả cái giả, đi bồi bồi mụ mụ cùng bạn gái Bởi vì quá này mấy thiên không nam có như vậy một khoảng thời gian lại phải về đến, một người ăn no, toàn ra không đói bụng, cục diện. Cạm Kẹo Lộ đối với Mona, Suái, gây nên đội bóng không ít cầu thủ được ao, thiết xoáy nu tình, thiết xoáy nhu tình a. Ngoại trừ Mona bên ngoài, Zidane, Zonan đâu cũng không có theo đội đi tới cả tạ Loni a đi tới các ngôi sao bóng đá cũng phần lớn ngồi ở trên ghế dự bị, những người đội bóng cầu thủ trẻ biên giới nhân vật cùng vạn 5 nhóm dự bị từng cái thu được thủ phát cơ hội. Cạm Kẹo như thế là ngoại trừ chính là giải đấu cân nhắc bên ngoài, bao nhiêu cũng có chút xem thưởng đối thủ tứ. Dù sao 3 ngày trước đội bóng còn lấy 40 chiến thắng quá bọn họ đây, này hiệp một khách cuộc tranh tài, dù cho là thua cái 1-2 bóng, đặt đến rèn luyện cầu thủ hiệu quả cũng không sai, quá mức dưới một hiệp ở sân nhà cho hòa nhau đến là tốt rồi. Nhưng mà sự thực chứng minh, mặc dù là cạm kéo lộ như vậy chủ soái, cũng sẽ phạm vào loại này khinh địch sai lầm. Bóng đá là tròn, huống hồ lần này sân nhà tắc chiến Fanion đã không phải betma bờ cái kia chi Etanion, mà sân khách tắc chiến Rio cũng không phải trên một cuộc tranh tài cái kia chi mạnh mẽ Rio ma rít đội. Hay là vì báo lên cuộc tranh tài thảm bại một mũi tên thủ lại hay là nhìn thấy Diêu toàn bộ thay thế bổ sung suất chiến hẹn đối với các cầu thủ cảm giác được mình đã bị xỉ nhục, ở thi đấu vừa vào trận sau khi, Espaniol liền khởi sướng điên cuồng tấn công. Vốn là chuẩn bị ôm một viên bình thường tâm xem cuộc tranh tài này cả kéo lộ ở không thành lần lượt chịu khổ Espaniol ngoành tạc sau khi, rốt cục không nhịn được đứng ở bên sân, vung dậy bắt tay cánh tay, hô to, "Để lên, cho ta để lên." Trên sân các cầu thủ đúng là rất muốn để lên, thế nhưng ngày hôm nay Espaniol cho áp lực của bọn họ thực sự là quá to lớn, căn bản là để bọn họ không có thở dốc thời cơ. Rốt cục, Espaniol tấn công ở phút thứ 15 thu được báo lại. Luis Gatti à theo cánh phải đột phá chi vùng cấm tuyến cùng đường biên ngang góc nơi thời điểm, huynh đánh trống đường, Vũ Du với xạ thủ Penn Diani tới nên bóng nổ bắn, Rio dự bị thủ môn Diego lập tệ không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn quả bóng bay vào mạng lưới. Hệ tự đi ổ sân vận động Olympic tỷ cổ nhất thời rơi vào một mảnh trong cơn điên cuồng, mà trên sân đám cổ động viên Real Madrid lại có vẻ có chút không biết làm sao, mặc dù bọn hắn rất nhanh ở đội trưởng cụ tí động viên giới phục hồi tinh thần lại, chỉ là có hay không thật sự tỉnh táo, e sợ chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng ít nhất. chỉ bỏ ra 7 phút liền mở rộng điểm số. Vẫn như cũng là gã kỳ à đường biên đột phá cũng vẫn như cũng là vẹn địa cấp điểm số còn, chỉ là lần này do nổ bắn biến thành sập bắn, thế nhưng hiệu quả là như thế, quả bóng lướt qua Diego hey, lập tệ 10 ngón tay tiến vào khung thành. 20, hệ tờ đi ổ sân vận động Hồ Liễm thị cổ lần này càng thêm liên cuồng, bọn họ tựa hồ có thể dự kiến đội bóng lập tức liền muốn trả lại giêu một hồi thảm bại. Do bờ ra vô cùng và ẩn tạo thành trung vệ hợp tác, đứng ở nơi đó hai mặt nhìn nhau, trên mặt tràn ngập tay đắng. Gu thì chỉ có thể lần thứ hai chạy đội trưởng chức trách, chỉ là chính hắn tựa hồ cũng rất khó kích thích ra cái gì đấu trí, hắn cũng không phải loại kia có thể dựa vào sức một người thay đổi thi đấu cầu thủ. Phía trước cái kia Italy tiểu tử có lẽ có loại năng lực này, thế nhưng ở hắn vẫn không có hòa vào đội bóng tình huống, hắn loại năng lực này có thể thể hiện ra sao? Trước sân Cạ xã nổ cũng muốn dùng chính mình nỗ lực chứng minh chính mình từ Italy đến Tây Ban Nha sau khi vẫn cứ có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng lợi, chỉ là ở đội hưu có hạn trợ giúp cùng với Fani ôn cường độ cao phòng thủ dưới, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cái gì đạt được ghi bàn biện pháp. Bên sân Cạ Kẹo Lổ cũng triệt để đứng lên, bởi vì hắn có chút đứng ngồi không yên, thi đấu mới tiến hành hơn 20 phút liền 20, lại đá xuống đi, còn không biết muốn thua nhiều thiếu đây, vạn nhất thua cái điểm số lớn chập hai ban không trở lại, vậy mình còn không nên bị ngụm nước nhấn chìm. Cạm Kẹo Lô hiển nhiên cũng nhìn ra trên sân khuyết thiếu có thể giải quyết giúp các người, nhìn lướt qua ghế dự bị, này 7 tên cầu thủ tuy rằng đủ khiến trên thế giới bất kỳ một nhánh đội bóng đều thèm nhỏ dãi ba thước, thế nhưng chân chính nắm giữ tuyệt đối giải quyết dứt khoát năng lực ba người lúc này đều ở Magic đây. Thay đổi người là nhất định phải đổi, vấn đề là tiêu chuẩn chỉ có ba cái, đổi cái nào ba cái đây. Tuy rằng sở dĩ có cục diện bây giờ, càng nhiều vấn đề là xuất hiện ở phòng thủ trên, thế nhưng lẽ nào thật sự đổi mấy cái hậu vệ đi tới, bảo vệ 20 điểm số, sau đó trở về sân nhà hòa nhau đến. Xin nhở Trận đấu mới tiến hành rồi một phần tư đây, Cạm Biểu Lỗ nếu như thật như vậy làm, trên đầu hắn cái kia đỉnh, huy trương vàng huấn luyện viên, mùa cũng có thể hái rơi mất. Tự nhiên là phải tăng cường tấn công. Liền, Beckham, Robinho cùng với Carlos đều bị gọi dậy đến làm nóng người. Thôi, như thế đã sớm gọi bọn họ làm nóng người, còn không bằng thẳng thắn trực tiếp để bọn họ thủ phát đây, Cạm Biểu Lỗ lần này thật là có chút đánh chính mình bằng hiệu. Sau đó một khoảng thời gian bên trong, bởi cụ thì cùng cả sân độ hai người khống chế, cục diện tựa hồ cũng không có như vậy bị giãy chuyện, bên sân Cạm Biểu Lỗ cũng thở phào Dù sao hắn cũng không muốn ở hiệp 1 còn không đánh tới một nửa tình huống liền thay đổi người, này không phải tự mình đánh mình bàn tai mà. Dần dần, giao tấn công cũng có khởi sắc, gù tỷ chọc khe, cả sản nô lột phá đều vì giao chế tạo mấy lần cơ hội tốt. Mà Faniôn tấn công tựa hồ cũng có chút hách phát hỏa. Nhìn thế cuộc ổn định lại, thậm chí nếu như số may lời nói hiệp 1 còn có thể ban hắn một bóng trở về đây, cả bẻo lô lại bắt đầu ngồi trở lại ghế dự bị. Nhưng mà, cái mông của hắn mới vừa dính lên ngồi đắng, Faniôn rồi lại phát động một lần chí mạng tấn công. Gà kỳ ạ truyền vào trong biển và ẩn đỉnh ra đường biên ngang. Empani Ubuntu được một lần phạt góc. Zela Peña mở ra phạt góc, bạn cùng đi Ogo ở cấp đánh đầu lúc đụng vào nhau, quả bóng bị phía sau bọn họ Vendiani ung dung định hướng về phía góc xa. 30. Người Uzu bay dùng không tới một hiệp bóng thời gian liền hoàn thành rồi hạch chit. Hoặc là không ghi bản, hoặc là chính là hoàn thành hạch chit, Vendiani hay là có thể trở thành tân, Diêu Khắc Tinh, ở diêu trên người hai độ hoàn thành quá hạch chit, cầu thủ e Sợ cũng là có thể đến được trên đầu ngón tay chứ. Cảm bẹo lổ tức giận đánh một quần luyện viên trên nhà, chỉ là trừ trên tay một trận mê hoặc bên ngoài, hắn không có bất kỳ thu hoạch vung tay lên, vừa nãy làm nóng người ba người kia toàn bộ lên sân khấu, Cảm Kẹo Lỗ cũng không kịp nhớ cái gì mặt mũi, thua bên trong tử đều không còn, còn muốn đổ bỏ mặt mũi. Ba người này thương trường hiệu quả là lập tức rõ ràng, giơ tấn công lập tức liền sống đồng thời, ở hiệp một kết thúc trước, Beckham một lần đá phạt trợ giúp bởi vì thần cao không chiếm ưu mà không bị coi trọng, cả sàn độ đánh đầu ghi bàn 13, Diêu hòa nhau một bóng. Giữa sân bị cạm Kẹo lộ mạnh mẽ dạy bảo một trận sau khi, giơ các cầu thủ dốc hết sức chuẩn bị bắt đầu phản công. Xét thực, hiệp 2 một khoảng thời gian rất dài bên trong, đều là giơ đẻ lên Fanion khung thành tấn công. Thế nhưng hiện ghi bàn nhưng vẫn như cũng là Espaniol. Takumo, vị này Espaniol, Zoro, ở một lần phản kích bên trong gõ mở ra Rio không thành 41. Lãnh tụ ghi bàn, hệ tờ đi ổ sân vận động Olimpii cổ càng thêm điên cuồng, mà Rio các cầu thủ biểu cảm trên gương mặt cũng càng thêm khó coi điểm số lớn là hậu, ngoại trừ điên cuồng tấn công, đã không có biện pháp khác, Rio các ngôi sao bóng đá sút gôn lần lượt bay về phía Espaniol không thành, nhưng lần lượt cũng ghi bàn gặp phần qua. Mà người với sau đó trình bày cái gì gọi là hiệu suất, ở thi đấu tiếp cận kết thúc thời điểm, nhận được nạ quá đỉnh Đối mặt tấn công Diego lậpệ ung dung lốp bóng đắc thủ năm Người Ujugey vẹn vẹn dùng 6 chân sút gol liền hoàn thành rồi 4 cái ghi bàn, hiệu suất có thể nói khủng bố. Magio cũng chỉ có thể bị động tiếp thu thảm bại kết cục, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, 3 ngày trước còn bị bọn họ đau tể cửu con làm sao đột nhiên liền biến thành mãnh hổ. Chương 515: 4 ngón tay. Chương 515: 4 ngón tay. Cùng Fani ôn thi đấu trước, Magis truyền thông thái độ là, này chính là ghi bàn tình hội. Xác thực, Rio gần nhất 4 vòng giải đấu bên trong đã đánh vào 14 bóng. Càng quan trọng chính là bọn họ vẹn vẹn ở 3 ngày trước còn đã từng lấy 40 đại thắng Fafnion. Thi đấu cũng xác thực xem truyền thông tiên đoán như vậy thành ghi bản vợ cái lớn, có điều nhưng thành Fafnion đang biểu diễn, 51 để giêu đụng phải mùa giải này to lớn nhất thất bại, đồng thời cũng hầu như đoạn tuyệt giêu đối với cục nhà vua ý nghĩ Elpais bình luận rất tăng gốc, nhưng cũng rất khách quan bà, độ khó nhỏ nhất, tối khả năng cướp đoạt cúp hiện tại cũng cách giêu rất xa, trang Giải đấu. Tam quân vương vẫn là khỏi nói đi, bây giờ chỉ có thể nằm mơ. Sát thực, ở vừa hưởng thụ đem điểm thi đấu vòng tròn thu nhỏ lại đến 5 phân hảo tâm tình sau khi Diêu lại chỉ có thể thưởng thức thảm bại quá đắng. Trận này Cúp nhà vua vòng bán kết khiến người ta nhớ tới 2 năm trước hai đội trong lúc đó Cúp nhà vua trận chung kết, lúc đó Diêu mang theo hết sức ưu việt, tự tin tất thắng thái độ, ở trận chung kết trước 1 ngày mới đến Barcelona. Mà Empanion khi đó đã ở Barcelona đại bản doanh dòng rã tập huấn 1 tuần, kết quả là Diêu 23 ném mất Cúp nhà vua. Bản thứ tư, hệ trợ đị ổ sân vận động tỷ Olimpiàc đi bảng điểm hình ảnh ngắt quãng vì là 51, đây là kết quả của cuộc so tài, nhưng cùng lúc cũng phản ứng Diêu cùng Espanyol thái độ đối với nhà vua, Espanyol ở chuẩn bị chiến đấu trong khi huấn luyện không buông chút nào thậm chí chuẩn bị mấy bộ thi đấu phương án, đồng thời ở giải đấu bên trong đông lạnh hơn nửa chủ lực, mà cứ việc Diêu từ chủ tịch đến cầu thủ đều một cường điệu đến đâu đối với cục nhà vua khát vọng, nhưng nói cho cùng cục nhà vua, có điều là Diêu, Tam Quan Vương, hùng vị trong kế hoạch kém nhất phân lượng một cái, Bởi vậy, cảm kẹo lô mới để trạng thái tuyệt hảo môn ạ, Zidane cùng Ronald đâu nghỉ ngơi, thậm chí bắt đầu dùng phản ẩm thêm bở ra vô đầu hủ nát trung vệ tổ hợp. Thái độ không giống, biểu hiện cũng là tuyệt nhiên không giống. Ở thi đấu trước trong nửa giờ, Gio đối với thế tiến công không hề chống đỡ lực lượng, đội chủ nhà thể năng rồi rào. Tấn công hung mãnh mà phòng thủ nghiêm mật, lấy tạ mủ ô làm chủ cột hàng tiền đạo phối hợp chơi chạy, dễ dàng ở hai cái đường biên cùng giữa sân đánh tan đối thủ, cho tới Diêu trong khoảng thời gian này hầu như không có xúc bóng cơ hội, mà Espaniyon nhưng liền dưới ba thành, người Uzu với Peden dùng không tới một hiệp thời gian liền hoàn thành rồi hạt chí. Từ vừa mới bắt đầu, Diêu trước sau sân liền bị chia làm hai đoạn, bởi vì không có gì dàn cùng mô nạ phối hợp, dù thị hoàn toàn mất đi phương hướng, đồng thời bất luận cả xả nổ vẫn là sổ đã đổ đều ở phòng thủ bên trong hoàn toàn lối, cùng lúc đó, một làn sóng tiếp một làn sóng phản công nhanh dễ dàng hàng phòng thủ xé nát. Nếu như nói ở cả sạ nổ hòa nhau một bóng lúc Diêu còn có xoay chuyển bại cục hy vọng, như vậy, làm tạ mủ ổ tỷ số đổi thành 41 lúc, Diêu triệt để tuyệt vọng, mà sau đó Vẹn Di Anni cá nhân để tứ hạt vào bóng thì lại để Diêu hoàn toàn từ bỏ nỗ lực. Từ cho phép đến hiện tại, Cạm Kẹo Lô ở bài binh 7 trận trên rất ít gây nên tranh luận, nhưng mà ở Barcelona, Diêu chủ xoáy, nhưng phạm vào có thể là không thể cứu vãn sai lầm ở cuộc tranh tài này trước, Diêu còn có cơ cướp đoạt tam quan vương khả năng, mà trong đó cục nhà vườn là cách gần nhất, cũng là chắc chắn nhất được. Cạm Kẹo Lô nên duy trì nguyên lai đội hình ra sân, đồng thời cũng duy trì kéo dài hơn một tháng thế. Đáng tiếc chính là Người Italy vào thời điểm này lựa chọn thay phiên, hơn nữa là triệt để thay phiên, hiển nhiên, đến sau đó, 3 cái thay đổi người tiêu chuẩn đã không đủ cạm kèo lô đến cứu văn thế cuộc. Cầu thủ tốt mãi mãi cũng nên thủ phát. Báo hạt sau trận đấu như vậy tổng kết. Tuy rằng loại này cái nhìn có chút bất công, nhưng ít ra, ở thứ tư thi đấu bên trong, cạm kèo lô nên làm như thế. Để mô nạ, Zidane cùng Zona đâu nghỉ ngơi kết quả là, Diêu gặp phải xỉ nhục tính thất bại, thật vất vả ở thắng liên tiếp bên trong xây dựng lên đến cân bằng cùng hiệu ngầm Cũng bởi vì thảm bại mà tan thành mây khói đối mặt các đại báo chí nghi vấn, cạm kéo lồ chủ động đứng dậy gánh chịu trách nhiệm, trận này thất bại trách nhiệm ở ta, ta các cầu thủ chơi khá là tốt, chỉ là chiến thuật xảy ra vấn đề. Nhưng ta có thể bảo đảm, cái này mùa giải chúng ta nhất định sẽ có quán quân, có thể là một cái, có thể là hai cái, cũng có thể là ba cái, thế nhưng chắc chắn sẽ không là con mẹ nó không cái. Cạm kéo lồ dùng một câu chửi bậy kết thúc nói chuyện, hay là này lại có thể xem như là hắn một cái quân lệnh chẳng đi. Vốn là cạm bẫy lộ chuẩn bị muốn dùng cục nhà vua vòng bán kết hiệp 2 đến lập quân lệnh trạm, thế nhưng cuối cùng lý trí vẫn là chiến thắng kích động, này có thể không so sánh với một lần, lần trước lập quân lệnh trạm chỉ cần thắng trận là được, mà lần này ít nhất phải thắng 4 bóng mới có thể tiến vào trận chung kết. Cho tới cạm bẫy lộ hứa hẹn cái này, mùa giải nhất định nắm quán quân quân lệnh trạng kỳ thực cũng có thể bỏ qua không tính, nếu như hắn cái này, mùa giải thực sự là cầm không cái quán quân, chỉ sợ hắn muốn giữ lại cũng khó khăn chứ. Đối mặt tình huống như thế, mộ nạ cùng các đồng đội cũng kiên quyết không rời đứng ở chủ soái một bên. Mộ Na đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm liền nói, trận này thảm bại mọi người đều có trách nhiệm, ở giải đấu bên trong đại thắng để chúng ta quá độ thả lỏng, mới gặp tạo thành kết quả như thế, hiện tại chúng ta có thể làm chính là đánh thật cuối tuần giải đấu, sau đó ở tuần sau bên trong hòa nhau thế yếu. Đang bị hỏi đến hiệp 2 thi đấu có lòng tin hay không thời điểm, Mộ Na so với 4 ngón tay đưa ra một cái thẳng thắn đáp án, 40, chúng ta lấy sân khách số bàn thắng nhiều ưu thế thăng cấp trận chung kết. Mộ Na giơ lên 4 ngón tay hình ảnh bị các đại báo chí tranh nhau đăng lại, các truyền thông dồn dập đem lần này bốn ngón tay cùng lần trước cùng Ông, màu đen 10 phút, sự kiện lấy ra đồng thời đạn lộ. Cùng lần trước trên đường mới bị vạch trần không giống, lần này mộ nạ nhưng là rất sớm thả ra phong thanh ở mọi người đều mọi mắt mong chờ đồng thời, không ít truyền thông vẫn là không coi trọng riêu đội, muốn nói muốn ở bét ma bơ thủ một cái không không hay là rất khó, tử thủ để mất bóng không vượt qua 4 cái lẽ nào đều không làm được sao. Để chúng ta đem tầm mắt đều từ tuần này cục nhà vua bên trong thu hồi lại, ở cuối tuần giải đấu liền muốn đến trước, diêu trong trận được một tin tức tốt. Trên giữa mùa giải bị thương đội trưởng Zoro đã có thể bắt đầu tiến hành khôi phục huấn luyện, trong lòng vẫn cứ giấu trong lòng, cung nhà vừa rất mơ, bét ma bơ Vương tử lòng như lửa đốt hy vọng có thể ở tuần sau bên trong chức trở lại sân bóng, chỉ là đội y cùng câu lạc bộ đều sẽ không cho phép hắn làm như vậy, trừ phi hắn thật có thể trong vòng mấy ngày khôi phục lại có thể lên sân khấu trình độ. Cuối tuần, mới từ Barcelona trở về không bao lâu Diêu đội viên lại đến lao tới Bilbao, tham gia giải đấu vòng thứ 23 thi đấu đem điểm chênh lệch thu nhỏ lại đến 5 phân Diêu lại cảm nhận được giải đấu cúp lọe loẹt kinh quang, mà Barcelona trên người cũng cảm nhận được từ phía sau Diêu nơi đó thấm đến hàn quang. Ở Bưu Bao sân nhà, giêu mấy năm gần đây xưa nay đều không có chiếm được quá tiện nghi gì, bọn họ san mã mẹ sân bóng nghiêm nhiên có truy đuổi sân bóng gì ạ dụ xu thế. Chỉ là từ lần trước bởi vì quá chấn sự kiện, Mộ Na cùng bọn họ kết làm mối thủ sau khi, một thấy bọn họ liền bạo phát mô nạ để Bưu Bao người ở giêu trước mặt rất khó chế tạo cái gì phiền toái lớn. Lần này cũng không ngoại lệ, ở tuần này nhịn gần chết giêu các siêu sao, cũng ở cuộc tranh tài này bên trong phát huy ra thực lực khủng bố. Thi đấu mới vừa vừa mới bắt đầu 5 phút, Mộ Na đao giải phau giống như chính xác khe liền xé Bao đội hàng hậu vệ. Zobi nô từ khe hở giữa đám người bên trong xuyên bảo, nên bóng đánh suốt góc xa đá thủ. 10. Zobi nô ở ghi bàn sau biểu diễn tân chúc mừng động tác, hắn một mặt say xưa hoàn thành rồi một đoạn cá nhân múa đơn. Ở sau trận đấu tiếp thu phỏng vấn thời điểm, hắn tiêu ngạo tuyên bố đây là hắn một mình sáng tác vũ đạo, hay là đại gia có thể xưng nó vì là La thị Samba. Nhưng xem qua cái kia vũ đạo đám người càng muốn xưng nó vì là là thị Diễm Vũ. Ân. Đại gia có thể chính mình đi tưởng tượng một chút hầu tử nhảy Diễm Vũ dáng dấp đi. Sau đó thi đấu ở trong Mộ nạ cùng các đồng đội phản phất đem Atletico Bilbao đội cho rằng Espanyol, bọn họ ở đây huấn luyện cùng huynh luận tạc, điều này làm cho Atletico Bilbao đội huấn luyện viên ở một bên hùng hùng hổ hổ mỉn rủa, chỉ là chúng ta tựa hồ không nhìn thấy cả béo lổ cùng với bất luận cái nào cầu thủ Real Madrid ngày mười a. Hxì, hxì. Lúc này Mạ mẹ trong sân bóng một ông già nhưng đang không ngừng đánh hxì, cái này xui xẻo ra hỏa chính là Espanyol huấn luyện viên trưởng. Nguyên lai Atletico Bilbao đội luyện viên rất thông lý, biết tạo thành cục diện này thủ phạm là đây. Theo Ronaldo ở hiệp 1 kết thúc trước một cái đi bàn. Giêu trên căn bản chỉ dùng một hiệp thời gian liền khóa chặt thắng cục ở hiệp 2 trận đấu bên trong, nhìn tấn công vẫn cứ không có khởi sắc Gastelits Bưu Bao đội, cảm giác lộ trước sau thay đổi vài tên chủ lực, hiển nhiên, hắn đang vì tuần này truy phân đại chiến làm chuẩn bị. Mà cuối cùng thi đấu hiệp 2 ngay ở hai đội không hề tiến thủ tâm tình huống kết thúc, điểm số vẫn như cũ là 20. Mỗ nạ tuy rằng không có thể đi vào bóng, thế nhưng hắn hai lần kiến tạo vẫn như cũ là cực kỳ trọng yếu. Chương 516. 40, ta đến rồi. Chương 516. 40, ta đến rồi. Tuy rằng không đánh mà thắng từ Bưu Bao mang về 3 điểm. Nhưng cục nhà vua vòng bán kết trận trước quả thực chính là như nghẹn ở cổ họng, bởi vậy bọn họ tạm thời vẫn không có tâm tình đến chúc mừng. Thế nhưng sau một ngày, ở vòng này một hồi chậm lại tiêu điểm cuộc chiến bên trong, từ mẹ Stoat lại chuyển đến một tin tức tốt. Barca, thần kinh đau, thủ môn Van der một lần trí mạng chuyển bóng sai lầm, để Villa ung dung đối mặt khung thành lốt bóng đất thủ, mà cũng chính là dựa vào cái này ri bản, sân nhà tác chiến Valencia đội lấy 10 chiến thắng Barcelona. Quân đoàn rơi ở đưa cho Barcelona một cái hai liên tiếp thất bại đồng thời, cũng làm cho bọn họ cùng giao điểm chiến lược bị tiến một bước thu nhỏ lại đến hai điểm. Như vậy không tới một hồi bóng chiến lệnh, để ba ca tướng sĩ cảm giác được áp lực cực lớn. Tin tức truyền tới Madrid thời điểm, hơn một nửa cái Tây Ban Nha thủ đô đều rơi vào một mảnh cuồng hoan bên trong, cứ việc dài lâu mùa giải còn có gần một nửa đường xa, nhưng hai vòng đấu liền truy 6 phần kỳ tích vẫn để cho đám cổ động viên Real Madrid cảm thấy rất lớn kinh hỉ. Món nạ cùng các đồng đội cũng rất kinh hỉ, chỉ là bọn hắn hiện tại việc cấp bách là đem tinh lực vùi đầu vào tuần này cúp nhà vua vòng bán kết hiệp 2 ở trong đi. Trung hợp chính là, cuộc tranh tài này vừa lúc ở lễ tỉnh nhân muộn trên cử hành. Diêu một ít hoa hoa đại thiếu môn lại cam tâm tình nguyện từ bỏ này tán gái lương thần cấp nhật, ở ban ngày tham gia lúc trước cuối cùng một đường huấn luyện hóa, điều này cũng đủ để thể hiện bọn họ mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Dát Lệ cũng phi thường thông cảm không có để mô nạ cùng nàng quan hệ, mà là chủ động tới đến Madrid, chuẩn bị ở ma Bơ nhìn nạ cùng các đồng đội vì là Đại trở mình mà nỗ lực. Ngày 14 tháng 2 buổi tối, cái này lãng mạn thời khắc, không ít tình nhân đều lựa chọn đi tới Betma Bơ sân bóng, quan sát trận này vốn là không tính là màn kịch quan trọng cục nhà vua thi đấu. Bởi vì, bọn họ chờ mong Mona bốn ngón tay có thể thực hiện Bọn họ kỳ vọng diêu có thể ở xa cách 13 năm sau khi một lần nữa nâng lên cục nhà vua đương nhiên nếu muốn nâng c bọn họ trước hết muốn vượt qua é An ông cùng 15 điểm số này hai đạo cửa khó buổi tối hôm đó bé ma bơ quả thực là không còn trông ngồi ngoại trừ tình nhân ở ngoài một ít cùng nhiệt các cổ động viên cũng hy vọng chính mình đội bóng trình diễn đại truyền viết 40 áp thích tùy có thể thấy được không ít fan bóng đá ở máy quay phim màn ảnh đánh về bọn họ thời điểm đều sẽ không thể chờ đợi được nữa so với 4 ngón tay từ khẩu hình của bọn họ trên cũng có thể rõ ràng phân biệt ra bọn họ là đã nói 40 Chúng ta tiến vào trận chung kết Hiển nhiên bọn họ rất được mô nạ ảnh hưởng hy vọng đội bóng ở cuộc tranh tài này bên trong có thể lấy 40 điểm số bắt thi đấu đồng thời xông vào trận chung kết đúng liền muốn 40 có thêm cùng các người gấp hay là cuộc tranh tài này căn bản không cần ta giải thích kết quả ở mô nạ lần trước tiếp thu phỏ vấn thời điểm liền đi ra 40 chúng ta đem bắt cuộc tranh tài này có điều vì ta cái kia 80 euro tập trung ta vẫn là quyết định đến tận mắt chứng kiến một hồi ở đây ta muốn khinh bị một hồi cá độ công ty bọn họ ở mô nạ 4 ngón tay trước mặtuyết đảm lại chỉ đưa ra 11 năm buổi suất được rồi Vừa liền như thế, ta vẫn là có thể thu vào 30 euro, này đủ ta cùng lão bà đi uống ly cà phê. Là 40 euro ba. Betmaber các cổ động viên lại chỉnh tề sửa lại bình luận viên tính toán sai làm ăn, có thể đi tưởng tượng một chút toàn trường gần 10 vạn người so với 4 ngón tay hô lên câu nói này hiệu quả là khủng bố cỡ nào. Xem ra tập trung giao 40 thủ thắng có thể không chỉ cái kia bình luận viên mà thôi. Được rồi, ta là đó ý nói như vậy, ta chính là muốn để cho các ngươi so với 4 ngón tay mà thôi, hiển nhiên mục đích của ta đã đến. Vẫn cho ta sáng này bốn ngón tay, đừng thả xuống, để Fanion biết chúng ta cầu thủ là nói được là làm được người. Hắn bốn ngón tay tư thế duy trì 90 phút, đại khái ngày mai đi bệnh viện kiểm tra ngón cái người muốn đem môn cho chấn ác. Bétma bơ đội chủ nhà phòng thay đồ bên trong. "Môn ạ, người cái kia bốn ngón tay nhưng là bại lộ mục tiêu của chúng ta à, có lúc chúng ta hay là nên biết điều một điểm." Cạm Kẹo Lô một mặt nghiêm túc hay về Môn Na nói rằng, "Có điều, nếu người đã nói ra, chúng ta phải đi làm đến, không phải sao? Vì lẽ đó, các tiên sinh, sau đó liền cho ta buông tay đi tấn công đi." Nhìn im lặng không lên tiếng Môn Na, Cạm Kẹo Lô mỉm cười nói, "Hiển nhiên, hắn cũng không có chân chính trách cứ Môn Na." Các tiến sinh chỉ cho chúng ta cuộc tranh tài này mục tiêu sao? Cạm Kẹo Lỗ tăng cao âm điệu hỏi. 40. Mỗ nạ cùng các đồng đội là lớn. Hừ, là 40, cái này điểm số nhưng là do hai bộ phân tổ thành, ở chúng ta muốn đánh vào 4 bóng tình huống, đồng thời còn chưa thể mất bóng. Bởi vậy, chúng ta cầu thủ hậu vệ nên để tâm làm thật chính minh hoạt, không muốn đi cho tấn công cầu thủ tăng cường cái nặng, biết không? Biết, huấn luyện viên. Đội khách phòng thay đổi. Nghe được đám kia chết tiệt Madrid người đang kêu to cái gì sao? 40. Bọn họ lẽ nào cho rằng trận này bóng là bọn họ một nhánh đội bóng ở đã sao? Nói mấy so với linh chính là mấy so với linh. Faniyon huấn luyện viên trưởng Mỹ gần tức giận nói, hiển nhiên, vừa nãy một cái khác phòng thay đồ bên trong cùng kêu lên hô to, 40, chuyển tới trong thai của bọn họ. Lúc này, Faniyon các cầu thủ cũng từng cái từng cái trướng đỏ mặt, bị người xem thường tư vị là không dễ chịu. Được rồi, mọi người, đừng để người ta ngồi đắng cho nắm hỏng rồi, nếu muốn làm phá hoại, liền đi phá hoại bọn họ cái kia chết tiệt 39, 40 39, đi, ta quyết định, từ bỏ tử thủ kế hoạch, mục tiêu của chúng ta không phải bảo vệ không cho bọn họ tiến vào sân bóng mà lại muốn dùng chính mình tấn công đi lấy đến sân khách đi bạn, nếu như chúng ta đánh vào một bóng, bọn họ liền ít nhất phải đánh vào 6 bóng, nếu như chúng ta đánh vào hai bóng, bọn họ liền ít nhất phải đánh vào bảy bóng. Bởi vậy, xem trên một cuộc tranh tài như vậy đi đã đi, trước tiên tranh thủ công phá bọn họ không thành, ta liền không tin, thay đổi mấy người, thay đổi một cái sân bãi, liền thật có thể có biến hóa lớn như vậy. Mỹ God lúc này nếu như hô lên một câu, vương hầu danh tướng không phải tự nhiên mà có, có phải là càng có khí thế đây. Rất đáng tiếc, ông lão này đối với Trung Quốc văn hóa cũng không biết bị huấn luyện viên như thế một kích phát, Espanio và các cầu thủ cũng cảm giác cả người nhiệt huyết sôi trào lên, không người nào nguyện ý rựa rụt cổ phòng thủ, huống chi là trên người vốn là chạy sôi cảm xúc mãnh liệt hiếu chiến của cả Tagonia huyết dịch get Espanio. Chỉ là bọn hắn tự hồ cũng quên một điểm, bọn họ từ giải đấu không muốn đến cục nhà vua 51, không phải cũng vẹn vẹn chỉ là thay đổi mấy người, sau đó thay đổi một cái sân bãi mà thôi sao? Bất luận làm sao, hai đội cầu thủ trên người chiến đấu ngọn lửa đều bị nhen lửa. Chỉ đợi trọng tài một tiếng còi, hai bên sẽ dường như trên chiến trường binh lính như thế, liều mạng chém giết lên. Dù cuối cùng vẫn là không thể đối tới cuộc tranh cãi này hắn chỉ có thể ngồi ở trên khán đài cùng các cổ động viên đồng thời căng thẳng chờ mong, 40, sản sinh. Lúc này, Mộ nạ cùng các đồng đội đã đứng ở cầu thủ trong thông đạo, bởi một, hai ba đội trưởng đều chưa từng xuất hiện ở đội hình ra sân ở trong, Mộ nạ trên cánh tay trái ngày hôm nay lại mang theo sấm ngồ băng đội trưởng. Cảm Kẹo Lỗ như thế làm ý đồ cũng rất rõ ràng, nếu 40 là hắn nói ra, liền nên để hắn gánh lấy trách nhiệm này, ngoại trừ cho Mộ nạ làm đội trưởng ở ngoài, Cảm Kẹo Lỗ ngày hôm nay cũng cho hắn xung tốc tự do, vậy thì phản phất nở bờ a thi đấu bên trong, tự do nổi súng quyền, quân như thế Mộ Na ngày hôm nay cầm bóng sau có quyền quyết định chính mình là làm một mình vẫn là kiến tạo đứng ở đội thủ, dẫn dắt các đồng đội đi ra, à. cầu thủ đường nối bước lên bắt sân bóng thời điểm, Mộ Na biết, chính mình thực hiện lúc trước hứa hẹn thời điểm đến, nắm lên một điểm thảm cỏ thả ở trước mũi người một cái, Mộ nạ để cho mình toàn bộ cả người đều dung nhập vào cuộc tranh tài này bên trong. Cuộc tranh tài này hai đội là tận khiển chủ lực ra trận, không người nào nguyện ý tại đây dạng một cuộc tranh tài bên trong bị thay phiên đến trên băng ghế đi. Real Madrid đội đội hình ra sân, 442. Thủ môn, 1 Casillas, hậu vệ, 4 Ramos, 28 chỉ vụ 18 Samuen, Bacalos Giữa sân, 12 Bạm Tờ Lổ Gạ Kỳ ạ 19 Mồ Nạ, 5 Di 23 Bạc Kham đạo, 10 Dồ 9 Dồ Năn đội hình ra sân, 442 thủ Môn, 1 Ý Dồ Hậu Vệ, 2 Á Mãn Đồ Xá 20 Mút Hạc, 22 Mòi Xe S, 3 David Gạ Kỳ ạ Giữa sân, 20 Cọ dầu 6 Cô 10 Louis Gạ Kỳ ạ, 9 Dê La Tể Nạ Tiên đạo, 7 Vẹn Đị Ani 23 Tạ Mục Ồ Bước lên sân bóng sau khi, Mồ N Vừa liếc nhìn vô vị trí khán đài phương hướng, ngày hôm nay là lễ tân nhân, thế nhưng Mộ nạ nhưng gánh vác đội trưởng râu cục nhà vua giấc mơ. Không có thời gian lo lắng bên nào nặng bên nào nhẹ, Mộ nạ trong mắt hiện tại chỉ có bên trong vòng quả bóng, cùng với ý ý của phía sau không thành nhân, "40, ta đến đến rồi." Chương 517. Diêu, cháy mau. Một. Chương 517. Diêu, cháy mau. Thượng. Mộ Na. Mộ Na. Mộ Na ba. Mở màn vẻn vẻn 58 giây, Mộ Na hay dùng hắn mạnh mẽ đầu truy gõ mở ra thắng lợi cánh cửa ba. Cái này ghi bàn hay là không phải cục nhà vua trong lịch sử nhanh nhất ghi bàn thế nhưng ta có thể khẳng định hắn tuyệt đối là mùa giải này cục nhà vua nhanh nhất ghi bàn cái này ghi bàn biểu hiện mùa nạ quyết tâm thời điểm này còn có người hoài nghi chúng ta có thể ở cuộc tranh tài này bên trong lấy 49 thắng đối thủ sao. nổ ra bóng lúc tiếng gieo họ còn chưa kịp dừng lại lại một lần nữa bạo phát ra ở phát bóng sau đợt thứ nhất tấn công bên trong diêu liền thu được một lần phạt góp cơ hộiếpệt mùaạ ở hai người xem lẫn phòng thủ tí huống ngoan cường ngy lên tầng tầng đem quả bóng đập vào cũng thành ghi bản sau mùa nạ không thừa bao nhiêu động tác Từ khiếp sợ Epani cầu thủ bên trong qua lại đến bóng bên trong cửa, ôm lấy còn đang nhảy nhót quả bóng, liền hướng giữa sân chạy. Cái khác các đồng đội cũng chỉ là từng cái cùng mỗ nạ vỗ tay lấy đó chúc mừng phía sau trở về chạy. Hiển nhiên, bọn họ đều rõ ràng, đây là một hồi cùng thời gian chạy đua, cùng mình thi chạy thi đấu. Ở trở về chạy dọc đường, mỗ nạ không quên lại một lần nữa liếc mắt nhìn giới dữ lệ cùng dâu vị trí cái kia hai mạnh khăn đài. Mộ Na hướng về giở giữ lễ đầu đi là ấy này ánh mắt, tại đây dạng một hồi lễ tình nhân đại chiến bên trong, một cái ghi bản sau lãng mạn chúc mừng động tác hay là đối với bạn gái lễ vật tốt nhất, thế nhưng hắn hiện tại nhưng liền này chút thời gian cũng không thể đi lãng phí, bởi vì đây là một hồi không thể thua thi chạy. Lúc này ở trên khán đài giở giữ lễ đối với mô nạ cũng không có cái gì lãng mạn chúc mừng không có bất kỳ bất mãn, trái lại cảm thấy rất là tự hào, hình dáng gì nam nhân đẹp trai nhất. Thật lòng nam nhân đẹp trai nhất. Có thể vì là đoái phát hiện mình hứa hẹn mà đi nỗ lực nam nhân cản soát, mà hiện tại chính thật lòng vì phát hiện mình hứa hẹn mà nỗ lực Quả thực là sói càng thêm sói mà, nữ nhân khác thấy thế nào nàng không biết, ngược lại ở trong mắt Dì Lệ, lúc này Mộ Na chính là phía trên thế giới này đẹp trai nhất tối có nam nhân vị nam nhân. Mộ Na tìm đến phía Dô, nhưng là một cái ánh mắt kiên định, hắn ở hướng về Dô cho thấy quyết tâm của chính mình, đội trưởng, giấc mộng của ngươi, ta nhất định sẽ tận lực đi đưa nó thực hiện, ngươi sẽ trở khỏi bệnh trở lại tham gia cuộc nhà vua trận chung kết, sau đó tự tay nâng lên các ngươi 12 năm cái kia cúp đi. Tần đem quả bóng nện ở bên trong dấu chấm trên, Mộ Na lên thật cao tay phải, thu hồi rũi ra bốn ngón tay bên trong ngón trỏ. Mộ đang nhắc nhở lại ra khoảng cách mục tiêu, chỉ còn giữ lại ba cái bóng. Mưu nạ động tác này rất nhanh sẽ được đại gia hướng, không ít cực đoan các cổ động viên vừa nay đúng như bình luận viên nói như vậy vẫn giơ 4 ngón tay, cũng may mồ nạ cũng không có để bọn họ chờ bao lâu, hiện tại biến thành ba ngón tay sau khi, khá giống, ok, tư thế, ngon cái rốt cục có thể cùng ngón trỏ tương, cứu trong lúc hoạn nạn, không cần như vậy cô độc, mà cái tư thế này bảy cũng ung dung hơn rồi. Liền, Batman bây hiện tại biến thành một mảnh mọc đầy, ok, hình cảnh cây rừng rậm. Mưu nạ cái này ghi bàn rõ ràng quấy dày ép bany Bọn họ vốn đang hy vọng có thể thừa dịp mở màn cho đội chủ nhà một hạ mã uy đây, nào có biết trái lại bị đối phương đánh vào một cái tia chớp ghi bàn, tuy rằng khoảng cách 40, còn có 3 cái bóng, thế nhưng không tới 1 phút liền ghi bàn, vẫn là cho Espaniol rất lớn lực chấn nhiếp. Cứ việc ở Mỹ gần thu tục liền thiên gọi hàng bên trong, Espaniol thử nghiệm cùng Diou đánh tới đối công, thế nhưng này chi trên cuộc tranh tài 51 chiến thắng Diou nguyên nhóm nhân mã phiền muộn phát hiện, ở đối phương thay đổi mấy người, sau đó thay đổi một cái sân bãi sau khi, biến hóa này vẫn đúng là rất lớn. Trên cuộc tranh tài độc bên trong 4 nguyên vẹn địa bị Nam Mỹ đồng bảo Samuel trọng điểm chăm sóc. Liừa ngay cả cầm bóng đều rất khó khăn, cũng đừng để xuất gol. Mà đạo diễn trên một hồi đại thắng Barcelona khi đem về là Pena ngày hôm nay cũng chịu đến vạ tự lỗ, Beckham cùng bộ mạ phiên quấy rầy, căn bản là không có cách hình thành mạnh mẽ tổ chức. Cắt cũng dùng hung hãn phòng thủ đối phó yêu thích ở hắn bên kia hoạt động Luis Gakaqi ạ, 3 điểm bị cắt đứt sau khi, Espanyol, Zo, Tamu một người cũng khó có thể nhắc lên xong gió. Làm tốt phòng thủ sau khi, Rio cũng là có thể càng tốt hơn tấn công. Phút thứ 5, trên cánh tay trái mang theo băng đội trưởng, thần thái sáng láng Mona đang nhanh chóng thông qua giữa sân sau khi, cùng cánh trái Zidane đến rồi một cái hai quá một, lần thứ hai đến bóng mồ nạ không có dừng bóng, trực tiếp thuận thế dùng má ngoài đem bóng chọc vào một cái đường vòng cùng sau khi bay đến cánh phải. Này nhìn như ông ung dung động tác trong đó, nhưng bao hàm thâm hậu kiến thức cơ bản, Beckham trên khán đại hiểu bóng các cổ động viên đều dồn dập dâng lên tiếng vỗ tay của chính mình. Dường như tính toán được rồi giống như vậy, quả bóng cuối cùng lấy một cái có điều đầu gối độ cao rơi xuống cánh phải Beckham trước người, Beckham chỉ cần ngâng lên chân phải, quả bóng liền nghe nói ở hắn má trong sau đó đứng ở trước người. Dừng bóng sau không có chút gì do dự, Beckham tại chỗ lên chân đem bóng xoa tiến vào vùng cấm, này bóng cũng không cao, tốc độ nhưng rất nhanh, vừa vặn đưa hướng về phía thủ môn cùng các hậu vệ trung gian, cái kia mảnh không chặn bên trong, các hậu vệ có điều dễ dàng chặn bóng, bởi vì rất có thể tạo thành lũ lọng, hơn nữa bởi quả bóng mang theo đường vòng cùng, Espaniol thủ môn cũng không dám dễ dàng tấn công. Thời điểm này, một cái sáng loáng lượng đầu trọc xuất hiện ở trước điểm, điều này làm cho Espaniol các hậu vệ cùng thủ môn đều là trong lòng căng thẳng. Ronaldo đánh đầu. Hạch, không đẩy đến. Và giải thích viên như thế, Betma sân nhà các cổ động viên đều thở dài một hơi, mà Espaniol cầu thủ thì lại thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng bọn họ tự hồ quên một điểm, giêu tiền đạo có thể không chỉ một cái, quả bóng ở trước cửa quay một đạo loan sau khi bay đến sau điểm. Robinho ở ở Messi sát dưới dừng lại đến bóng, sau đó lên chân trái chuẩn bị sút Mọi Messi lập tức thả xuống chính mình thân thể, xoạc ngang quá khứ chuẩn bị giam giữ Robinho nổ sút gol góc độ, nhưng mà tưởng tượng bị quả bóng đánh trúng cảm giác đau cũng không có chuyển đến. Ngay lai, Robinho nổ chân trái nhẹ một chút, liền để quả bóng từ Messi phía sau chụp lại đây, thời điểm này, Robinho lại nâng lên chân phải. Robinho chân phải đánh bắn. Go go go go Chúng ta xe đạp thiếu niên ở khoảng cách cái trước ghi bàn vẹn vẹn sau 4 phút, liền đánh vào đội bóng thứ 2 ghi bàn, đây tuyệt đối làm ngộng ngạo đến không thể ở ngộng ngạo bắt đầu. Hiện tại chúng ta khoảng cách mục tiêu chỉ còn dư lại 2 cái ghi bàn, mà chúng ta còn có 85 phút, Epaniol, các ngươi có thể tức vũ khí đầu hàng. ma Beckham lần thứ 2 rơi vào xôi chảo khắp trốn bên trong, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến nhanh như vậy. Trên khán đài Joe cũng hoàn toàn dường như một cái phổ thông cổ động viên nhìn thấy chính mình đội bóng sắp đạt được thắng lợi như thế, từ chỗ ngồi đứng lên đến hoàn toàn không để ý hình tượng điên cuồng chúc mừng. Zobino cũng hiếm thấy từ bỏ hắn cái kia tao bao, la thị diễm vũ, chúc mừng động tác, mà là một mặt nghiêm túc từ trong cầu vóng mọ ra quả bóng, sau đó cùng các đồng đội một bên vỗ tay một bên chạy về phe mình một hiệp. Ở đem bóng đặt tại bên trong dấu chấm trên sau khi, Zobino so với ngón trọ cùng ngón giữa. Được rồi, chỉ còn giữ lại hai cái ghi bàn, chúng ta khoảng cách mục tiêu lại tiến một bước. Liền, Betmarber trên khán đài lại biến thành một mảnh, về, tự hình chạc rừng rậm, ân, từ, ok, đến, thắng lợi, là cái điểm tốt. Thi đấu tiếp tục tiến hành Lúc này mới 5 phút, mìgoẩn tiếng nói liền từ chất phát biến thành sắp bén, thỉnh thoảng còn biết được mấy cái pha âm, điều này làm cho ở đây trên vốn là bị giêu đá được thở không được lên Epaniol các cầu thủ càng thêm buồn bực mất tập trung. Nếu như không phải lo lắng chủ lực khó giữ được, tin tưởng phần lớn các cầu thủ đều sẽ hướng về bên sân so với một cái ngón giữa nói rằng, con mẹ nó ngươi cho chúng ta câm miệng. Buồn bực mất tập trung Epaniol ở thi đấu tiến hành đến phút thứ 8 thời điểm rốt cục thu được bản cuộc tranh tài cúp thứ nhất Suzul, Costa một cước 30m có hơn đại lượng xa lệch ra Cứ việc này bóng uy hiếp không lớn, thế nhưng Costa vẫn phải là đến trên khán đài truyền đến trình tề suy thanh. Hiển nhiên, ở cổ động viên Real Madrid xem ra, tất cả phạm bọn họ, 40 người đều tất chu diện. Hay là thật sự bị Beckham phan bóng đá suite thanh bị dọa cho phát sợ, lại hay là giêu thế tiến công mạnh mẽ quá đáng, đón lấy Espagneon cũng thật sự là không có suất gol. Trái lại là giêu lại một lần quay đầu trở lại, lại là đến từ mùa nạ giữa sân tổ chức, chỉ có điều lần này là trực tiếp từ hậu trường một cước chuyển xa đưa đến cánh phải, đúng, vẫn như cũng là cánh phải, ngày hôm nay ngoại trừ mùa nạ bên ngoài, Beckham chuyển bóng vào trong là giêu trọng yếu vũ khí. Vẫn như cũng là là như vậy đẹp trai tư thế, Beckham đem bóng xoa tiến vào vùng cấm. Chương 518. Riêu cháy mau. 2. Chương 518. Riêu cháy mau. Hạ Vẫn như cũ là là như vậy đẹp trai tư thế, Beckham đem bóng xoa tiến vào vùng cấm. Quả bóng vòng qua trước điểm cầu thủ hậu vệ, ở phía sau khá rõ ràng có một cái quay về, lần này xuất hiện ở phía sau điểm chính là Ronaldo, đối mặt trụ xuống đến chính mình chân nhỏ trước quả bóng, ung dung nâng lên chân trái, dùng đệm một lót, quả bóng liền nghe lời bay về phía khung thành góc xa. Hoa năm. Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo Người ngoài hành tinh dựa vào hắn nhẹ cảm cứu giác luôn có thể ở thích hợp nhất thời điểm xuất hiện ở chuẩn xác nhất địa phương. Đây là đội bóng bản cuộc tranh tài đệ ba cái ghi bàn, mà đánh vào này ba cái ghi bàn chỉ bỏ ra 10 phút mà thôi, không cẩn thận chúng ta lại đưa cho Fabianon một cái 39, màu đen 10 phút 39, hay là chúng ta nên hướng về bọn họ hỏi tham tham thiết đồng tình, bọn họ một tuần trước liều mạng chiếm được 4 bóng dẫn chức ưu thế nhưng ở đây thoáng qua liền qua. Thi đấu còn có 80 phút đây, hay là chúng ta nên cầu khẩn các cầu thủ không muốn lại, không cẩn thận đánh vỡ chính mình ở cục nhà vua tối điểm số lớn ghi chép phải biết chúng ta 43 năm trước cúp nhà vua trên từng ở nơi này lấy tháng 1 năm 1 điểm số lớn chiến thắng quá Espanyol cùng thành đội bóng Barcelona đây. Đương nhiên, nếu như chúng ta các cầu thủ thật chuẩn bị tại đây lãng mạn lễ tình nhân trình diễn một hồi đại tàn sát, ta cũng không ngại cái kia 80 Ezro bị ném tới trong nước, tin tưởng ở đây cổ động viên Real Madrid cũng không ai sẽ đau lòng chính mình tập trung này điểm tiền chứ. Vì lẽ đó, chúng ta các cầu thủ cứ yên tâm đi đi tấn công, coi như tiện nghi cá độ công ty được rồi. Betmaver bình luận viên hời hợt nói, những câu nói này nhưng là làm Espanyol các cầu thủ từng cái từng cái nắm chặt nắm đấm, cắn chặt hàm răng. Vốn là ở trên sân bóng liền thua rất thảm, còn muốn bị người ta từ trong lời nói chế nhạo, sĩ có thể giết, không thể nhục, tuy rằng không biết bọn họ có phải là có giác ngộ như vậy, thế nhưng ít nhất bọn họ hiện tại là chuẩn bị vung tay một kích, làm đầu nghiêm mà chiến. Zona đâu cũng không có chúc mừng, chỉ là ôm quả bóng chậm rãi hướng phe mình một hiệp chạy đi, liền, Beckham trên sân bóng xuất hiện đại bóng ôm tiểu cầu chạy buồn cười một màn. Ha, khi vọng rõ nhỉ sau đó vươn ngón tay lúc, phải nhớ phải thu hồi ngón giữa, mà không phải thu hồi ngón a, bằng không người ta Espagneon sẽ cho rằng chúng ta xem thường bọn họ. Làm Ronaldo đem bóng đặt tại bên trong vòng chuẩn bị đưa tay chỉ thời điểm, bình luận viên nói rằng, chỉ là hắn hiển nhiên có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, ai cũng nghe được ra trước hắn ngôn luận chính là xem tường Sphaenion. Cũng may rọ nhỉ cũng không có thật sự so với ngón giữa, chỉ là hắn cái kia rũi ra một cái ngón trò đối với Sphaenion kích thích cũng sẽ không so với ngón giữa kém 10 phút, chỉ dùng 10 phút, ưu thế của bọn họ cũng chỉ còn sót lại một bóng, chuyện này thực sự là đã kích nặng nghề Amona một mặt ung dung đứng ở vị trí của mình, điều chỉnh một hồi trên cánh tay trái băng đội trưởng, không thể không nói hắn như thế kiện cánh tay mang bình thường do do cùng gù thì hai cái, nhu nhược, nam nhân Mang băng hiển nhiên là cuốn rồi điểm, liền cái này băng liền như cùng nó đại biểu trách nhiệm như thế, chăm chú chụp vào mồ nạ trên cánh tay. Không biết bị chính mình tráng kiện ra hỏa cho dần vật sau khi, đội trưởng cùng đội phó hai người gặp sẽ không cảm thấy nó quá tùng cơ chứ? Mộ nạ nhìn, trên cánh tay trái băng đội trưởng nghĩ đến, không nên nghĩ sai lệch, hài hòa, muốn cùng hài. Thi đấu tiếp tục tiến hành, chỉ là Mộ nạ cùng các đồng đội rõ ràng cảm giác được Espagnion biến hóa, thứ việc ông lão mỹ gượn này gặp đã gọi đến hết hầu khản khàn đầu ở ghế luyện viên trên uống nước nghỉ ngơi, nhưng Espagnion nhưng kích thích như thế, khởi đánh mạnh, cùng với trước phán như hai đội Hiển nhiên, ngoại trừ Espanio không muốn lại chịu nhục bên ngoài, xuất hiện tình huống như vậy bao nhiêu cũng cùng mị gọn câm miệng có chút quan hệ 10 phút 3 cái đi bàn, tựa hồ đã không ai hoài nghi Rio có thể trở mình, dù sao vẹn vẹn 40 điểm số cũng đủ để cho Rio lấy sân khách ghi bản nhiều ưu thế thăng cấp. Nhưng Espanio ở phút thứ 11 hoàn thành bản cuộc tranh tài đệ nhị chân sút gol liền suýt nữa hòa nhau một thành. Zazu móc cánh phải vùng cấm tuyến phụ cẩn gọn gàng nhanh chóng tắc bóng của ta, quả bóng nhưng lăn hướng về phía một người khác cầu thủ có giàu, người sau không có bóng trực tiếp chuyền vào trong, không biết lúc nào thoát khỏi Samu phòng thủ bẹn địa sau điểm 7m đánh đầu cận thành. Quả bóng sắp tới đem lướt qua vạch gol của Sanna, lại bị Casillas như kỳ tích vơ vét đi ra, sau đó bị về truy Samu en phá hoại ra vùng cấm. Thánh ai cơ. Đây là một lần thoát khỏi sức hút của trái đất cứu thua ba. Tebetmaber trên khán đài sân nhà các cổ động viên cùng nhau hít sâu một cái khí lạnh. Thánh ai cơ. Thánh ai cơ. Thánh ai cơ. Từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại sân nhà các cổ động viên đồng thời la lên bọn họ tên của thần. Chạy về vòng ngoài cấm địa mùa nạ cũng là một trận nghĩ đến mà sợ hãi, chính mình, bốn nói, kém như vậy một điểm liền cho đánh vơ a, xem ra sau này vẫn không thể đem lợi nói đến mức quá đầy đủ à. Kỹ tập không thể thành công, dựa vào phạt góc thì càng khó khăn, khoảng thời gian này Diêu phòng thủ đá phạt năng lực nhưng là có chất bay vọ. Kỹ thực chủ yếu là tâm lý giải quyết vấn đề, người ta thu được đá phạt thời điểm rêu các cầu thủ không đến nội chưa chiến trước tiên tiếp, tự nhiên cũng sẽ không hỏng bét như vậy. Hung chi hiện đang đối mặt chính là không có gì lớn vóc dáng Fpanion. Đối mặt Fpanion đột nhiên phát lực, Mỗ nạ cùng các đồng đội xuất hiện ở phát hiện ngắn ngủi hoành loạn sau khi, liền lại ổn rơi xuống tình cảnh trên thế cuộc. Tranh thủ lại tiến vào một bóng. Mỗ Na ở trước sân đến bóng thời điểm, giơ ra một cái ngón trỏ đối với các đồng đội nói rằng Cứ việc động tác này hoặc hình vị mười phần, nhưng không có người cảm thấy ấu trĩ, cũng bao quát ép an ni -E ôn cầu thủ. Lúc này mối nạ ở trong mắt bọn họ liền dường như một con ma quỷ giống như vậy, người hoa này tiểu tử ở lúc trước rôi ra, bốn ngón tay, nói muốn thắng bọn họ một cái, 40 liền thật sự ở thi đấu không tới một phút thời điểm liền kéo dài riêu ghi bản đại chiến mở màn. Tuy rằng này gặp riêu thế tiến công có trì hoãn, Thế nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ cần một cái ghi bàn liền có thể hoàn thành mục tiêu đương nhiên, Mộ nạ cùng các đồng đội cũng chỉ là thoáng chỉ hoán tấn công tiết tấu mà thôi, dù sao hiện ở tại bọn hắn tổng số điểm trên vẫn là nằm ở lạc hậu đây đối mặt Diêu có chương có pháp tấn công, Fepanion các cầu thủ lấy điên cuồng chạy đến hình thành cục bộ nhân số ưu thế, hiển nhiên, bọn họ đã bị vừa nãy Batman bình luận viên chê cười cho làm tức giận. Làm như vậy hiệu quả là rất rõ ràng, tuy rằng Fepanion hàng phòng thủ xem ra đâu đâu cũng có không chặt, thế nhưng thật sự coi Mộ Na cùng mấy cái giữa sân đội hữu chuẩn bị ra bóng thời điểm, rồi lại sẽ bị không tiếp thể năng chạy Fepanion các cầu thủ bù trên. Mặc dù épanion phòng thủ tích cực chủ động, độngêu vẫn như cũng là thu được mấy lần vô cùng tốt cơ hội tốt chỉ là hay là đại gia đột nhiên bắt đầu lòng dạ từ bi không đành lòng đem bóng lần thứ 2 đưa vào đối thủ khung thành ở hiệp 1 đón lấy 35 trăm phút, phútion khung thành không có lại bị công phá quá 30 điểm số vẫn duy trì đến giữa sân tiếng còi vang lên thời điểm giữa sân nghỉ ngơi lúc cả kéo lộ đầy đủ khẳng định các cầu thủ ở mở màn giai đoạn biểu hiện thế nhưng đối với sau đó các cầu thủ xuất hiện một đoàn tùng giải biểu thị bất mã đối mặt 30 cục diện cả kéo lộ cũng đem hiệp hai trận đấu nhạc dạo lập gia thành đang bảo đảm không mất bóng tình huống đánh tỷ lệ thành công Một cái khác phòng thay đồ bên trong, Big Ron lên tiếng âm khàn khàn khẳng định các cầu thủ hiệp một nửa phần sau biểu hiện, đồng thời biểu thị ở đại gia ở hiệp 2 làm tốt phòng thủ tình huống tranh thủ ăn trộm hắn một cái khóa chặt thắng cục ghi bán. Liền, ở hiệp 2 sau khi bắt đầu, Bett Maher các cổ động viên phiền muộn phát hiện hai đội bóng cách đá đột nhiên đều trở nên cẩn thận lên, cái nào còn có hiệp một loại kia 10 phút liền tiến vào 3 bóng khí thế. Tựa hồ là cảm nhận được các cổ động viên thất lạc, Mộ Na bình tĩnh như hồ nước tình cảnh nổi lên một tia sóng lớn, hắn đột nhiên phát lực, liên tục đột phá hai tên cầu thủ, đến rồi một cước đại lực quanh môn quả bóng dường như ra khỏi nòng đạn pháo giống như đánh về Faniol không thành, Faniol thủ môn Ý Ý rồi chuẩn bị không đủ, thậm chí ngay cả phản ứng đều không có làm ra. Ban quả bóng đánh trúng cột dọc vang lên giòn giã dường như một cái ám côn giống như đem chuẩn bị đứng dậy đám cổ động viên Real Madrid lại gõ về chỗ ngồi vị trên. Ừ ta còn tưởng rằng làm 39, 40 nói 39, khởi sướng người, mồ nào muốn vì cái này, điểm số tìm tới dấu chấm tròn đây, chết tiệt cột dọc nhưng chậm lại thời gian này. Đương nhiên, chỉ là chậm lại mà thôi, thứ tư ghi bàn vẫn là sẽ đến, đúng, sẽ đến. Bình luận viên ở ghế bình luận trên lẩm bẩm nói: Hắn tựa hồ cũng dự liệu đến đội bóng sở dị đến hiện tại cục diện này, cũng ít không được hắn, Công Lao, vì lẽ đó ở đây vì là các cổ động viên cùng các cầu thủ trợ uy. Hắn có thể không muốn trở thành đội bóng tội nhân. Mớ na ảo não vô vô chính mình đầu kia càng ngày càng dài tóc rối, nhưng khi hắn liếc mắt nhìn trên khán đài dày đặc cùng Zhou sau khi lại bình tĩnh lại, thời gian còn sung tốc đây, chỉ cần một cái bóng mà thôi. Empanion cũng chưa hề hoàn toàn bị động chịu đòn, bọn họ cũng sẽ thỉnh thoảng phát động mấy làn sóng tấn công, nhưng đại đa số đều là tiếng sấm mưa to chút ít, bởi vì Diêu phòng thủ trên làm được rất tốt. Hiển nhiên Diêu các cầu thủ hậu vệ ký cho bọn họ lúc trước đáp ứng cả béo lồ, vậy thì là không muốn cho tấn công cầu thủ mang đến cái nặng, dù sao bọn họ nếu như thua một bóng, tấn công cầu thủ nhưng là nhiều lắm tiến vào hai bóng đây. Các cầu thủ hậu vệ nỗ lực cũng bị tấn công các cầu thủ xem ở trong mắt, bọn họ cũng biểu hiện càng thêm nỗ lực, mồ nạ càng là ở trước sau sân chạy tới chạy lùi động, đang vì đội bóng phòng thủ tăng thêm mấy phần cảm giác an toàn đồng thời, cũng không quên cho phía trước lấy hỏa lực trợ rút. Chỉ là, Fani thành phản phất bị một cái ma pháp sư bảy xuống một đạo cứng cỏi kết giống như vậy, lần lượt để Diêu sút tuyệt ở ngoài cửa. Zidane sút xa. Ừ sắp cột dọc lẻ ra. Beckham chuyền vào trong. Ronaldo đánh đầu cận thành. Ai nha, Zoni vẫn là không am hiểu đánh đầu A, cơ hội tốt như vậy lại húp bay. Mũ nạ dao giải phau giống như chọt khe. Zobi nổ nhanh chóng xuyên vào. Trực tiếp quét sút góc xa. Go trời ạ, lại là cái kia chết tiệt cột dọc, đánh bóng ngươi lổng, sút gol nhưng là chúng ta người mình. Mũ nạ sút xa. Zobi nổ sút xa. Beckham sút xa. Cắt lốt sút xa. Vạm dở lỗ sút xa. Chúng ta các cầu thủ không nên gấp gáp xa không phải là cái gì phá cửa biện phát tốt, nếu như có thể cần phải đánh tới vùng cấm bên trong đi, dù sao càng tới gần khung thành địa phương, ghi bản xác suất nhưng là càng cao đây. Vốn là ở đây một bên Lã Vọng Dung cần cả bẻo lỗ này gặp cũng ngồi không yên, thời gian càng ngày càng ít không nói, càng quan trọng chính là hắn không nhìn thấy đội bóng tấn công địa pháp, chính như bình luận viên nói như vậy, các cầu thủ rõ ràng có nôn nóng tâm tình, từ cái kia một cước chân mù quáng suốt xa liền có thể thấy được. Một cái khác ghê vấn luận viên trước ông lão mị gần ở hiệp 2 sẽ không có lại mở miệng têu to quá, không thể không nói, không mở miệng hắn thật là có mấy phần danh xoái phong độ. Hiện tại trên sân tình huống là, mỗ nạ cùng các đồng đội đều rõ ràng thi đấu thời gian không hơn nhiều. Đội bóng cần gấp thứ tư ghi bản, mà đại gia tựa hồ cũng muốn đi hoàn thành này thứ tư ghi bản, đến không phải nói bọn họ thăng công, chỉ là bọn hắn đem đối với thắng lợi, đối với quán quân khát vọng dùng một loại cực đoan phương thức thể hiện ra ngoài mà thôi. Tiếng thở dài lần lượt từ bét ma trên khán đài chuyển đến, các cổ động viên trong lòng đều bay lên một tia linh cảm không lành. Giao chính đang bên sân đi qua đi lại suy nghĩ đối sách cả bẻo lộ đột nhiên nghe được trên khán đài chuyển đến cái kia hoảng loạn náo động thanh. Ngẩng đầu lên nhìn trên sân, Cạm Kẹo Lỗ phát hiện một cái thân mang màu xanh lam áo đấu cầu thủ chính đang phe mình một hiệp nhanh chóng dẫn bóng đi tới, càng quan trọng chính là bên cạnh hắn cùng với trước người cũng đã không có giơ cầu thủ hậu vệ. Bên kia cắt cờ sĩ cũng không có giơ lên. Tạ Mù Ổ đã đối mặt không thành. Chết tiệt, ai để cho các ngươi ép tới như thế dựa vào. Cạm Kẹo Lỗ thấp giọng nổi giận mắng, thế nhưng mắt sắc hắn vẫn là phát hiện Tạ Mù Ổ phía sau đám kia truy đổi màu trắng cầu thủ bên trong con này một con quái mã, hắn chính là chính ra sức về phòng thủ Mona, vốn là ở trước sân tấn công hắn hiện đã vượt qua các đồng đội trở thành khoảng cách Tạ Mù người gần nhất cầu thủ Real Madrid. Cẩn thận mặt sau. Đang chuẩn bị chậm lại tốc độ đối mặt tấn công Ka Si Latamuo, đột nhiên nghe được không biết từ nơi nào chuyển đến một tiếng nhắc nhở. Quay đầu nhìn lại, Tạm Mù Ổ liền nhìn thấy phía sau theo sát không nghỉ Mộ Na, chỉ thấy Mộ nạ tóc toàn bộ ở về phía sau lay động, áo đấu cũng bởi vì nhanh chóng chạy trốn mà kề sát thân thể hắn, lộ ra bắp thịt rắn chắc, tâm kia vốn là anh tuấn mặt thì lại bởi vì đem tốc độ nhắc tới cao nhất mà có vẻ có chút dữ tợn. Này không thể nghi ngờ cho Tạm Mù Ổ mang đến áp lực lớn, từ bỏ giảm tốc độ ý nghĩ, Ổ cân nhắc nên bắn cái nào gấp độ, hiển nhiên Hắn biết mình là không có thời gian xuất giá tướng đồng dạng chú ý tới nhanh chóng về phòng thủ mô nạ ca sĩ lát chứa lá gan quả đoán sông ra ngoài, hắn không sợ bị tạ mù ổ quá đi, hoặc là nói hắn tình nguyện tạ mù ổ đã tới hắn, như vậy hắn liền có thể vì là về truy mô nạ tranh thủ thời gian. Không biết xảy ra chuyện gì, lúc này ở trong mắt ca sĩ chỉ có thể dùng chân mô nạ so với hắn cái này có thể dụng cả tay chân người càng thêm tin cậy. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tạ mù ổ đã bước vào riêu vùng cấm. Mà Ca Si lắc cũng, dương nhanh múa đuốt, vọt lên chuẩn bị ram giữ Tạ Mù Ổ sút गोल cấp độ, mà Mộ Na khoảng cách Tạ Mù Ổ cũng cũng chỉ có không tới 1 mét khoảng cách, thậm chí nếu như Mộ Na đồng ý, hắn hiện tại là có thể từ phía sau lưng sạn cũng tạm mù ổ. Đương nhiên, tiền đề là hắn không sợ ăn thẻ đỏ. Mộ nạ hiện tại còn khá là bình tĩnh, hắn biết cùng với mình bị phạt xuống còn đưa cho đối phương một cái penalty, còn không bằng đánh cược mình và Ca Sĩ có thể liên thủ phòng vệ Tạ Mù Ổ. Quyết định Tạ Mù Ổ đương nhiên không thể chờ Ca Sĩ niềm phong lại góc độ lại sút hơn nữa hắn cũng không dám sử dụng độ khó càng to lớn hơn lu bóng, hiển nhiên Hành cái kia làm xạ thủ tự tin cùng kiên quyết bị hiện tại trước có chặng đường, phía sau có truy binh tình huống cho ảnh Hưởng, đặc biệt là vừa nãy quay đầu lại nhìn thấy Mộ nạ cái kia giữ tận vẻ mặt đối mặt càng ngày càng gần Casillas cùng Diêu không thành, Tạ Mู่ Ô đột nhiên đình chỉ chạy trốn, chân trái chống đỡ, chân phải sút gol. Ở Tạ Mู่ Ô chân phải sắp đụng vào quả bóng trước, Casillas rõ ràng cảm giác được hắn cổ chân mấy độ biến hướng, vị này phán đoán của hắn gia tăng rồi không ít độ khó. Bên trái, ở Tạ Mู่ đệm chạm được quả bóng thời điểm, Casillas nghe được Mộ Na tiếng la, hầu như là theo bản năng, Casillas liền nghe nói hướng góc gần phòng quá khứ hồ chỉ có thể vội vàng chuyển động cổ chân hy vọng có thể đem bóng bắn về phía bên phải cũng chính là góc xa chỉ là hắn rõ ràng vẫn là chậm một chút không thể hoàn toàn để quả bóng tránh thoát ca sĩ cứu thua quả bóng ở đụng tới ca lá chân nhỏ sau khi hướng khung thành lăn đi kỹ thực mô nạ vừa nãy cũng là tùy tiện một gọi hy vọng có thể ảnh hưởng đến ta mua ổ hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không có cân nhắc đến ca sĩ lá trường trái phải cùng mình là ngược lại nhưng mặc kệ như thế nào mục đích của hắn là đã đến như từ từ lă hướng về khu thành quả bóng mùaạ lại một lần nữa tăng cao tốc độ của chính mình độ tới Mắt thấy quả bóng liền muốn lăn tới vào gol, Mona lập tức một cái xoạc bóng, đem bóng câu đi ra ngoài, sau đó chính mình nhảy một tiếng đụng vào cột dọc trên. Tê tránh được một tiếng đám cổ động viên Real Madrid lần thứ hai hấp một cái hơi lạnh, đồng thời cũng đang vì đánh vào cột dọc trên mồ nạ lo lắng đặc biệt là dữ lệ, nàng lúc này trên mặt tràn ngập lo lắng. Nhưng mà nguy cơ vẫn cứ không thể giải trừ, mồ nạ trước mặt câu ra quả bóng chính dọc theo đường biên ngang hướng cánh phải lăn đi, Mata mù ố lại một lần đón nhận quả bóng, điều chỉnh một hồi tư thế sau khi, lên chân phải xoa một đường vòng cung đi hướng về Diêu không thành. Không lo được vừa nãy và cây cột lúc cái kia vừa tê vừa đau cảm giác, Mộ Na ngoan cường đứng lên, cao cao nhảy lên đem bóng đỉnh ra đường biên ngang. Ra sức về phòng thủ trước cửa ca sĩ lát thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi không thôi sợ sờ Mộ Na đầu kia to rối, biểu thị chính mình cảm ta đũng. Đũng. Đũng. Đũng. Bétma bơ trên khán đài vang lên chỉnh tề tiếng vỗ tay, lúc này Mộ Na ở trong mắt bọn họ chính là năm đó cái kia vĩnh viễn không bao giờ nói bại, dù Anito, lần lượt bảo vệ Diêu, không làm cho đối phương cướp đi Diêu thắng lợi. Dắt lệ càng là ngậm lấy nước mắt cùng các cổ động viên đồng thời vỗ tay, vừa nãy Mộ nạ va trên cây cột năm hồi, nàng tâm liền dường như bị kim đâm giống như đâm nhói một hồi. Anh hùng Mộ Na, hắn ở dùng thân thể bằng máu thịt của chính mình vì là đội bóng ở trước cửa xây lên một đạo kiên cố tường thành. Hắn ở hầu như không thể tình huống kéo dài 39, 40 39, độ khả thi. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, thang cấp trận chung kết nhất định là chúng ta. Bình luận viên phiến tình nói rằng, hơn nữa nhìn đến chịu đến Mộ nạ ảnh hưởng, hắn đối với Trung Quốc văn hóa cũng có như vậy một điểm hiểu rõ. Tập trung sự chú ý, phong thủ thật cái này phạt góc. Mũ nạ cố nén trên eo chuyển đến đau đớn, vỗ tay một cái nhắc nhở tới quan tâm hắn là có bị thương hay không các đồng đội. Vừa nay hắn căng thẳng bắp thịt mạnh mẽ chống đỡ cái kia một hồi, hay là có thể phòng ngừa trọng thương, thế nhưng đau đớn nhưng là giảm bất không được bao nhiêu, này từ hắn cái kia thái dương chạy ra mồ hôi liền có thể thấy được. Chỉ là, lúc này hiển nhiên không có ai gặp chú ý những người mồ hôi, dù sao thi đấu đá lâu như vậy rồi, ai còn không phải ra mồ hôi cả người. Đã quên nói rồi, thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng gần 10 phút. Cái này phạt góc cũng không thể cho Rio mang đến tiếng phức, trái lại cho Rio một lần cơ hội kích, ở ngoài vùng cấm tạm tự lộ bắt được quả bóng nơi này biết khả năng này là thi đấu bên trong vì là không nhiều cơ hội tốt mùa nạ cũng không kịp nhớ đau đớn ra tốc lao ra vùng cấm đồng thời hướng phạmm tợ lộ muốn bóng đối với với chính hắn một tiền vệ trụ hợp tác ạm tợ lộ từ trước đến giờ là phục tùng vô điều kiện lập tức đem bóng đẩy lên mùa nạ trước người môạ cầm bóng sau không có bất kỳ dừng lại giảii bước hướng về một hiệp phong đi nhìn nhanh chóng dẫn bóng môạpper các cổ động viên đều ở trong lòng hô to mùa nạ tráiy màu diêu tráiy màu mùa nạ cùng diêu hiện tại chính là muốn cùng thời gian thi chạy dù sao thi đấu thời gian chỉ còn dư lại khoảng 10 phút Di lúc này thể năng đã xuất hiện vấn đề, bởi vậy theo Mộ nạ đồng thời xuyên vào chỉ có cánh phải Beckham. Thêm tiến về phía trước xong là, Diêu có 4 tên tấn công cầu thủ, mà ôn thêm vào Beckham bên người có Dậu cũng chỉ có 5 tên cầu thủ hậu vệ mà thôi, 4 đánh 5, đánh được rồi lời nói tuyệt đối là một lần sắt cơ. Đối mặt Costa chính diện bức cướp, Mộ Na làm một cái phân bóng cho cánh phải giả động tắt sau, đột nhiên biến hướng hướng cánh trái một chuyến liền quá rơi mất Costa. Thấy Mộ nạ đột phá thành công, vùng cấm bên trong hạc thả xuống bị Nô đắp đi ra, đồng thời một bên vệ thì lại đúng lúc bu đắp hạc vị trí, không có cho Mộ Na chuyền bóng cơ hội. Không có cơ hội chuyền bóng. Vậy thì Sút Gol, Mỗ Nạ thuận thế vung lên chân trái, thấy thế Hạc nửa tin nửa ngờ đưa chân giam giữ, cũng chưa hề hoàn toàn mất đi trọng tâm. Quả nhiên, như hắn dự liệu, Mỗ Nạ suốt gôn chân trái lại để xuống, nhẹ một trụ, phải tiếp tục đột phá. Hạc phản ứng cũng rất nhanh, lập tức giáng bảo, biết mình thân thể không chiếm ưu thế, hắn thỉnh thoảng thêm một ít động tác trên tay đột nhiên. Mỗ Nạ che eo thống khổ ngã trên mặt đất. Cơ mà, tiểu tử này cũng sẽ giả thế. Điều này cũng quá là khuyết chứ? Hạc một đầu hóc dấu chấm hỏi nghĩ đến, đồng thời mở hai tay ra hướng về trọng tài ra hiệu chính mình là thuần khiết hay là Mộ Na bình thường rất khó thế ngã duyến cớ, trọng tài lại đem hạt này một cái mở ám phán làm phạm quy. Mộ Na, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao đây? Mộ Na. Các đồng đội dồn dập tới đối với Mộ Na biểu lộ quan tâm, trên khán đài các cổ động viên cũng dồn dập đưa mắt tìm đến phía đến cùng Mộ Na, bọn họ biết lần này, đạn đạo tuyệt không là đùa giỡn, bình thường trình độ như thế này va chạm, người khác không bị hắn đụng vào là tốt lắm rồi. Zát Lệ thì lại căng thẳng từ chỗ ngồi đứng lên, hai tay tạo thành chữ thập đang cầu khẩn cái gì, nàng biết Mộ tuyệt không là loại kia giả té người. Mộ Na. Hắn đứng lên đến rồi. Cuận nữa nhìn đến tựa hồ cũng không có cái gì quá đáng lo. Bình luận viên đang chuẩn bị lên tiếng phê phán một fan Fani ôn cầu thủ lúc lại phát hiện Mộ Na như không có chuyện gì xảy ra đứng lên. Trọng tài ta liền nói hắn là già khế. Hắn không tha thứ nói rằng, chỉ là hắn ngoại trừ được trọng tài một cái, xin tránh minh ra, thủ thế bên ngoài, không có bất kỳ thu hoạch. Già khế con mẹ ngươi. Mộ Na nhíu nhíu mày ở trong lòng mắng thầm, vừa nãy học một cái khuỵu tay đỉnh ở hắn vừa nãy và cửa cột trên eo, để hắn cảm thấy đau đớn một hồi, dù sao như thế nào đi nữa luyện phần eo bắp thịt vẫn tương đối yếu đuối. Nếu không thì Môn Na vừa nay đã sớm đột phá suất gol, làm sao ngã trọng võ lự gạt này đổ bỏ đá phạt. Có điều có chút ít còn hơn không, Diêu Dụ sao vẫn là thu được một cái vùng cấm trước rượi vào phải vị trí không sai đá phạt cơ hội. Hiện tại Diêu các cầu thủ không có thời gian lo lắng Môn nạ mới vừa mới đến đấy là giả khế vẫn là cái gì, bọn họ chỉ là đang suy nghĩ nên làm sao chủ phạt cái này đá phạt. Giữa lúc Fabian và On cầu thủ cực không phối hợp ở bài cái này Môn nạ, giả khế nên đón đá phạt bức tường người lúc, dọn xong quả bóng Beckham đột nhiên linh quang lấy lên, trực tiếp lên chân đem bóng đá hướng về phía khung thành góc xa. Lúc này chính đang chỉ uy bài bức tường người ý ý đó đột nhiên không kịp chuẩn bị, chỉ có thể nhìn quả bóng bay vào khung thành. Wayne Beckham đột nhiên rơi vào xô chào khắp trốn bên trong. 0000000000 David Beckham. Hắn cơ cảnh đá phạt. Đô một tiếng sắc bén tiếng còi đánh gãy riêu người chúc mừng, trọng tài chính ra hiệu cái này ghi bàn vô hiệu, đồng thời hướng Beckham đưa ra một tấm thẻ vàng. Người lai, like, nó đội tiểu Beck đã quên dò hỏi trọng tài ý kiến liền tự ý phạt ra cái này đá phạt, hơn nữa thời cơ cũng không đúng, bởi vậy là trọng tài tuyệt không cho phép. Beckham chỉ có thể phẫn nộ thu hồi vừa mới chuẩn bị mở ra chúc mừng hai tay, trở lại phạt bóng điểm, bởi vì hắn còn phải một lần nữa lại phạt một lần. Suite Beamer trên khán đài vang lên trỉnh tề thủy thanh, hiển nhiên, những này thủy thanh là hiến cho cái kia cấp đi bọn họ vui mừng trọng tài chính. Nếu bị nhìn thấu, lần này Beckham hiển nhiên không thể nhanh hơn nữa phát ra, mà Zidane cùng mộ nạ cũng tới đến bên cạnh hắn thảo luận cái này đá phạt nên làm sao xử phạt. Ngoài dự đoán mọi người bình thường yêu thích tranh đá phạt suốt goal cơ hội cắt lốt lần này, đúng là không lại đây đang thảo luận một phen sau khi Zidane cùng Beckham lưu lại. Theo mọi người mổ nạ là bởi vì vừa nay đau xót từ bỏ lần này chủ phạt cơ hội. Chỉ là, Espagne ôn cầu thủ có thể cũng không có vì vậy mà thả lỏng đối với mô nạ cảnh giác, bởi vì bọn họ biết giêu cái đám này đá phạt các đại sư nhưng là yêu thích chơi điểm trò gian. Zidane chỉ là tiểu lui một bước, Beckham nhưng là lui ra vài bước khoảng cách, từ bây giờ nhìn, tựa hồ là Beckham chủ phạt độ khả thi khá lớn, đương nhiên cũng không thể loại trừ Zidane tới một người ngắn chạy lấy đà đá, đá phạt, hắn nhưng là có bản lĩnh này. Nói chung, có vô số loại khả năng tính ở đại gia trong đầu lấp lóe đồ ở trọng tài một tiếng còi sau khi, Beckham bắt đầu chạy lấy đá. Cùng lúc đó, cách bóng tương đối gần gì đàn cũng bắt đầu chạy lấy đà. Rốt cuộc là người nào? Ilyasov tinh thần sốt sáng cao độ nhìn chằm chằm đứng ở bóng trước người nước Pháp cùng người anh. Cuối cùng vẫn là khoảng cách càng gần hơn gì đàn trước tiên đụng tới quả bóng, nhưng hắn không có trực tiếp sút gol, mà là đem bóng hướng về phải quá ngang, mà Beckham chạy lấy đà con đường cũng là hướng về quả bóng phương hướng quá khứ, dáng dấp như vậy tựa hồ có thể cho hắn một cái từ phía bên phải nhiễu qua người tưởng xuất gôn góc độ. Nhìn thấy tình huống này, Ilyasov bước nhanh hướng bên trái chính mình chạy đi, bởi vì một khi Beckham sút gol qua người tưởng, bên kia chính là tảng lớn cái hở. Nhưng mà bé Khang chân phải xúc bóng thời điểm, quả bóng vẫn cứ không có bay về phía khung thành, mà là bị hắn gõ đến trung lộ, mà nơi đó nhưng là vừa nãy, từ bỏ, chủ phạt mô nạ. Liên biết không như thế đơn giản. Ý rồi sau đó ra cắt lượng đi đến, liền lại lần nữa hướng khung thành trung lộ chạy tới, mà Espanion các hậu vệ cũng như ong vỡ tổ vật lên, chuẩn bị giam giữ mô nạ suốt Hiện tại che ở mô nạ phía trước nhưng là một bước lại rộng lại giấy bức từ người, hắn hiện tại thậm chí ngay cả khung thành đều không nhìn thấy. Có điều không liên quan Bởi vì mục đích của hắn cũng không phải xuất gol, trực tiếp hắn vung lên chân phải xúc bóng thời điểm, cổ chân xoay một cái, đem bóng bắt hướng về phía cánh trái. Vẫn chưa xong, lần này Faniyon các cầu thủ hậu vệ có thể mắt tròn váng, cái này, phức tạp, đá phạt phối hợp đã hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Chỉ thấy vùng cấm cánh trái quả bóng đường bộ trên xuất hiện một cái cao tốc chạy lấy đà vóc giáng thấp, hắn chính là Đại bác Carlos. Bởi Faniyon bị vừa nãy như vậy náo trò, đem phòng thủ đều chồng chất ở cánh phải cùng trung lộ, lúc này Carlos trước mắt là một mảnh đại không trạng, đầy đủ hắn lựa chọn đánh vào không thành bất luận cái nào cấp độ. Espanyol các cầu thủ chỉ có thể lần thứ hai tập thể chết đi hướng cánh trái giam giữ quá khứ, không biết nếu như thời điểm này Gattuso sẽ đem bóng chuyển về trung lộ, Espanyol các cầu thủ hậu vệ có thể hay không điên mất đây. Cũng may Gattuso cũng không có như vậy dằn vặt bọn họ, mà là lựa chọn gọn gàng nhanh chóng dùng chân trái má ngoài đem bóng đánh hướng về phía góc xa, cũng chính là ban đầu ý ý rồi phán đoán Beckham muốn bắn góc độ, chỉ là nhiều lần chắc chờ Espanyol thủ môn lúc này lại chạy về khung thành góc gần. Quả bóng ve ra trên không trung một đạo mỹ lệ đường vòng cung sau khi trực quải khung thành góc xa. Gol tuyệt đá phản phối hợp. Giáp bờ tổ cắt lốt hoàn thành rồi một đòn trí mạng ba. Wayne Batmanber cũng dường như một tòa vắng lặng nhiều năm núi lửa như thế đột nhiên bạo phát ra. Espanyon hoàn toàn bị chúng ta các cầu thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, bọn họ liền dường như một đoàn con rồi như thế nhìn chằm chằm quả bóng chạy, ngoại trừ kỹ xảo ở ngoài, chúng ta các cầu thủ càng nhiều về mặt trí tuệ chiến thắng đối thủ, cái này nhìn như phức tạp đá phạt phối hợp, nhưng là một khâu trụ một khâu, để Espanyon ngoại trừ mệt mỏi ở ngoài, hoàn toàn không hạ phần kháng. 40. Chúng ta cầu thủ làm được bọn họ thực hiện lúc trước hứa hẹn tương tự cũng để cho mình một cái chân đã bước vào cup nhà vua trận chung kết, hiện tại chúng ta khoảng cách ngày 13 tháng 4 Lu Kem, chỉ có không tới 10 phút. Năm nay cup nhà vua trận chung kết ở Lu Kem cử hành. Mà lúc này, sáng lập lần này đặc sắc đá phạt phối hợp Mô nạ cùng các đồng đội đã dường như chồng la hán bình thường điệp ở cùng nhau còn ở thấp nhất tự nhiên là hoàn thành một đòn tối hậu cắt lốt, dù hắn cái kia thâm hậu thân thể cũng có chút không chịu nổi. Ha, không nên quên chúng ta chúc mừng động tác. Múa nạ một câu nói giải cứu đặt ở thấp nhất Carlos, đồng thời cũng giải cứu hắn cái kia bị ép đau phần l. Nhớ tới cái này, đại gia từng cái từng cái đứng lên. Cắt lốt cái cuối cùng bị mô nạ cho kéo lên, hít sâu một hơi, nói một câu quá có triết lý lời nói, tự do hô hấp cảm giác. Thật tốt. Chỉ thấy đại gia sau khi đứng dậy, ngoại trừ casi si ở trước cửa cũng không đến bên ngoài, mà khác 10 cái cầu thủ đồng loạt đứng ở dưới khán đại, đưa tay phải ra, so với bốn ngón tay, sau đó thu hồi chúng nó. Chăm chú nắm thành quyền đầu. Không sai, bọn họ hiện tại đã hoàn thành rồi bốn cái ghi bàn có thể làm được hay không, 40, liền chỉ cần ở cuối cùng một quang thời gian bên trong không muốn mất bóng tiến hành rồi. Lúc này... Trên khán đài các cổ động viên cũng dồn dập hò theo giậm giạp, thân ra tay của chính mình đem so với bốn ngón tay nắm thành quyền đầu. Ta nghĩ cái này thủ thế nói cho chúng ta biết, chỉ cần đại ra mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, dường như nắm đấm như thế nắm chặt cùng nhau, sẽ không có cái gì không làm được. Mà thời điểm này, Mộ Na cũng rốt cục có thời gian cùng trên khán đài gia dư lệ tới một lần thân tình nhìn nhau, cứ việc cách một khoảng cách, thế nhưng gia dư lệ cái kia nhu tình ánh mắt vẫn để cho Mộ nạ quên trên eo đau sót. Mãi đến tận trọng tài tham gia, Mộ Na các đồng đội mới kết thúc chúc mừng trở lại phe mình một hiệp. Đã thật cuối cùng 1 phút, cấp trận chung kết nhất định là chúng ta. Mộ Na chạy chính mình đội trưởng chức trách, vỗ tay một cái nhắc nhở các đồng đội. Mà đã trầm mặt thật dài một quãng thời gian hủy gần thì lại đi tới bên sân lôi kéo khán giọng cổ hắng hô, "Để lên, cho ta để lên." Đồng thời sau đó một quãng thời gian bên trong lần lượt đổi bà tên tấn công cầu thủ. Nhưng mà bản cuộc tranh tài biểu hiện phi thường xuất sắc, Diêu Hàng hậu vệ chịu đựng được cuối cùng một quãng thời gian thử thách. Làm trọng tài thổi lên kết thúc tiếng còi thời điểm, điểm số vẫn như cũ là 40. Toàn bộ Beckham đều rơi vào sôi trào khắp trốn bên trong, bọn họ chứng kiến một cái như kỳ tích đại trở mình, mà vốn là ở trên khán đài Zhou cũng tới đến trên sân bóng, tự mình cảm tạ vì hắn kéo dài. Cúp nhà vừa giấc mơ, các đồng đội Dựa vào 4 tên cầu thủ bờ ra rượu 4 hạt ghi bản Rượu hoàn thành rồi từ 15 đến 55 Đồng thời dựa vào sân khách tiến vào thắng bóng ưu thế Thành công thăng cấp đại trở mình Ở tương lai trong một quang thời gian rất dài Mùa nạ 39, 4 ngón tay 39 Đem sẽ trở thành bét ma bơ một đoạn giai thoại